quy một chương 474, xoay ngược lại. Chương 474, xoay ngược lại. Tinh thần như đấu, đại không thể lượng. Tử vong khí tức gào thét mà đến, tại đây phiến thiên địa tràn ra khắp nơi ra, đem Diệp Vân đều phong tỏa ở bên trong. Như thế tinh thần quả thực không thể tin, trong đó ẩn tinh thần chi lực đủ để sụp đổ núi đà biển, một kích phía dưới, đại địa chân chiến. Quy lực như vậy tuyệt đối không cần phải xuất hiện tại Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thần thông bên trong, lực lượng như vậy đã đủ để có thể cùng Kim Đan cảnh tứ trọng cao thủ chống lại, có lẽ là Kim cảnh tứ trọng đỉnh phong cao thủ cũng không dám nhẹ lướt han phong, muốn ngăn cản được chiêu này cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Vẫn tinh thức chỉ có phi tinh môn thủ tọa cùng chỉ định kế tiếp nhiệm môn chủ người được đề cử mới có thể tu tập, là trong tông môn trưởng lão cũng không thể tu tập. chấm dứt bụi cảnh giới, căn bản không cách nào phát huy ra vẫn tinh thức chính thức uy lực, muốn phát huy ra uy lực chân chính, tu vi tối thiểu nhất cũng muốn vượt qua kim đan cảnh đại kiếp, đạt tới kim đan cảnh lục trọng đỉnh phong. cho nên, tuyệt trần thi triển vận tinh thức thời điểm cần nhất định được thời gian, hắn liền dùng lời nói kéo lại diệp vân, đợi đến lúc diệp vân tỉnh ngộ lại, vẫn tinh thức đã thành, không thể lùi chuyển. tuyệt trần tin tưởng. Nếu như cùng Diệp Vân đổi chỗ mà xử, đối mặt cái này vẫn tinh tức chỉ có một kết cục, đã chết linh tiêu, chính là muốn bị thương sống sót đều làm không được. Bởi vì, mặc dù hắn không cách nào phát huy ra vẫn tinh thức chính thức uy lực, nhưng là tinh thần truy là uy lực đã xa xa vượt qua Diệp Vân có thể chống cự phạm vi, chỉ có Kim Đan cảnh tứ trọng đỉnh phong cao thủ mới có thể tại trong một chiêu này sống sót. Đối mặt vẫn lạc tinh thần, Diệp Vân sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Hắn sớm đã nghĩ đến tuyệt trần tuyệt đối có được vượt cấp khiêu chiến thần thông, dùng Kim Đan cảnh tam trọng tu vi, tất nhiên có thể cùng Kim Đan cảnh tứ trọng tu sĩ ganh đua cao thấp. Nhưng là Hắn thật không ngờ Tuyệt Trần một chiêu này vẫn tinh thức lại có thể biết cường đại đến loại tình trạng này, chỉ sợ là Kim Đan cảnh tứ trọng đỉnh phong tu sĩ, cũng không cách nào đơn giản ngăn cản a. Tự nhiên, dù Diệp Vân Tu Vi cũng là rất khó ngăn cản, dù là hắn đại ma chi thể đã sơ thành công hiệu, nhưng là muốn ngạnh xanh xanh kháng trụ một chiêu này vẫn tinh thức, nhưng vẫn là lực có chưa đến. Bất quá, Diệp Vân cũng không có nửa điểm lùi bước ý tứ, ngược lại trong mắt chiến ý hùng hùng thiếu đốt, hắn tu thành đại ma chi thể về sau, còn không có, có chính thức thí nghiệm qua mạnh như thế nào, rất hiển nhiên Tuyệt Trần vẫn tinh thức lại là một chiêu vô cùng tốt thí luyện. Đột nhiên, tại Tuyệt Trần kinh ngạc vạn phần trong mắt, Diệp Vân mặt độ tràn ngập tử vong khí tức đấu đại tinh thần, đột nhiên bay vút mà đi, tay phải thiết quyển cường phong chấn động, khí thế như cầu vồng, bay thẳng tinh thần. Muốn chết? Tuyệt Trần trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, tại hắn trong tưởng tượng Diệp Vân ngoại trừ trốn tránh bên ngoài có lẽ không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, ngay kháng mặc dù nhục thể của hắn cường đại trở lại cũng không có khả năng ngăn cản tinh thần vẫn lạc năng lượng. Về phần cảnh giới thì càng là kém đến từ xa, chút nào không cần lo lắng. Diệp Vân chỉ còn lẽ tránh công kích trung tâm trả giá bản thân bị trọng thương một cái giá lớn, mới có thể tại vẫn tinh thức trong còn sống sót. Thế nhưng mà Diệp Vân chẳng những không có chống tránh, ngược lại thẳng vọt lên, Thiết Quyền như cầu đồng thoạt nhìn muốn đem tinh thần đánh bại. Đây quả thực là không có đem tuyệt trần để ở trong mắt, Trần Chùi coi rẻ. Thiết Quyền vô địch, khí thế như cầu vòng. Diệp Vân phóng lên trời, thân hình tại cực lớn tinh thần hạ tựa hồ càng phát ra cao lớn. Trong một chớp mắt khí thế của hắn tựa hồ cùng tinh thần tương xứng, cường hãn đã đến cực hạn. Tuyệt trần trong mắt hoảng sợ vạn phần, hắn không thể tưởng được Diệp Vân rõ ràng có khí thế như vậy xuất hiện. Một quyền này nếu là đánh vào vẫn tinh thức bên trên, sẽ phát sinh cái gì hắn rõ ràng không có chút nào nắm chắc. Cho ta chết! Tuyệt trần cuồn loạn địa gầm rú hai tay của hắn trước người vung đẩy, đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo quang mang, một lam một tím, vầng sáng sẹt qua tràn đầy tử vong khí tức trường không, rót vào tinh thần chính giữa, ánh sáng phát ra rực rỡ. cái này lưỡng đạo quang mang rõ ràng có như thế lực lượng cường đại, đem vẫn là tinh thần uy lực chính thức tăng lên gấp đôi. coi chừng, đây là tinh huyết cắn trả thuật. kiếm đạo lao tổ thanh âm kịp thời xuất hiện, tại Diệp Vân trong đầu chấn động. Diệp Vân mặt sắc mặt ngưng trọng đã đến cực hạn, hắn đã một quyền đánh ra, nhìn trước mắt tinh thần sắp bị đánh trúng, nhưng là lập tức vậy mà uy lực mạnh gấp đôi, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Giờ phút này vẫn là tinh thần uy lực đủ để lập tức đem Kim đan cảnh tứ trọng đỉnh phong tu sĩ đánh cho trọng thương. Diệp Vân căn bản không cách nào ngăn cản một chiêu này, đã vượt ra khỏi sự chống cự của hắn năng lực. Thân ở tuyệt cảnh, tuyệt chết chi địa. Tại loại này thời khắc, Diệp Vân rõ ràng trên mặt gương trọng cũng kinh dị ngay lập tức thối lui, khuôn mặt trở nên cực kỳ kiên định, trong ánh mắt có cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Lôi bạo! Diệp Vân rồi đột nhiên nổ quát một tiếng, nắm tay phải bên trên quang ảnh lập lòe, đừng rung động, trong khoảnh khắc bốn phía tiếng sấm rụ rụ, điện mang chưa từng mấy tọa độ không gian trong chui ra, hội tụ tại hắn nắm tay phải phía trên. Hung hăng đánh vào bay thẳng tới vẫn là tinh thần thượng diện với Diệp Vân thân hình phảng phất lạ như diều đứt dây bị hai đạo công kích chạm vào nhau sau bạo phát đi ra sóng xung kích toàn bộ tung bay trên không trung không cách nào khống chế thân thể ngược lại bay ra tầm hơn 10 trượng mới đột nhiên rơi xuống thân hình bất trụ lắc lư đạp đạp đạp lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân thể một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống màu đỏ tươi tươi đẹp nhìn thấy mà giật mình làm sao có thể ngươi làm sao có thể còn có thể đứng đấy bên ngoài hơn 10 trượng Tuyệt Trần đồng dạng là ở sóng xung kích hạ rút lui mấy chục bước mới đứng lại, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Vân trên mặt, thấy được một trường có chút tái nhợt gương mặt, cùng cái kia một tia màu đỏ tươi tươi đẹp với máu. Diệp Vân vững vàng địa đường đấy, cũng không có ngã xuống, cái này hoàn toàn vượt quá Tuyệt Trần dự kiến, hắn cơ hồ không thể tin được chứng kiến hết thảy, đây tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt Trần có cường đại tin tưởng, một chiêu này vẫn tinh thức trong ngẩn uy lực tuyệt đối không phải Kim đan Cảnh tứ trọng tu sĩ có thể ngăn cản, chỉ có những thiên tài đệ tử kia, hoặc là tu vi đã đến Kim Dan Cảnh đỉnh phong hồi lâu, chỉ kém nửa bước liền có thể đuổi bước vào ngũ trọng cao thủ mới có thể tại một chiêu này hạ sống sót Nhưng mà, là sống sót cũng tuyệt đối không có khả năng như Diệp Vân như vậy đơn giản đứng đấy, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, khoe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Giang rắc. Diệp Vân lồng ngực chỗ bỗng nhiên một quả bảo ngọc liệt thành mảnh vỡ, núi gió nhẹ nhàng thổi qua, hóa thành một chủ bụi mù. Cái này, Tuyệt chân nhìn xem cái kia hóa thành bụi mù bảo ngọc, sắc mặt trong lúc đó trở nên cực kỳ khó coi. Tuyệt Trần huynh ngươi đã quên, này cái bảo ngọc nhưng cũng là tại Đan Đỉnh lâu đấu giá trong xuất hiện, ta thế nhưng mà tốn không ít cực phẩm linh thạch mới trụ được đến đây này. Diệp Vân xóa đi vết máu ở khoe miệng, thở sâu, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Tuyệt Trần khẽ miệng co giật lấy, trong mắt lửa giận tựa hồ muốn phun ra đến. Tuốn không ít cực phẩm linh thạch, mới chính là 1000 miếng cực phẩm linh thạch mà thôi, ai cũng cho rằng chỉ là cho Nhạc Vân phàm mặt mũi một quả bảo ngọc, rõ ràng thật có thể đủ ngăn cản Kim Đan cảnh tứ trọng công kích, tuy nhiên nguyên bản có thể ngăn cản ba lượt, giờ phút này cũng tại vẫn là tinh thần trong một lần liền biến thành bụi mù, nhưng là lúc này đây lại làm cho Diệp Vân còn sống, hơn nữa còn không có hữu thụ đến cái gì tổn thương. Nếu là không có này cái phòng ngự bảo ngọc, chỉ sợ giờ phút này Diệp Vân không chết cũng sẽ trọng thương, căn bản không có tái chiến chi lực. Tuyệt Trần trong nội tâm đại hận, lại không có cách nào vẫn là tinh thần tiêu hao hắn đại lượng chân khí, thậm chí cuối cùng hắn vì đánh chết Diệp Vân không tiết vận dụng cấm kỵ chi thuật, thi triển ra tinh huyết cắn trả thuật, nhưng như cũ không có có thể có hiệu quả. Danh như ý nghĩa, tinh huyết cắn trả thuật chính là rút ra buồn mạng tinh huyết tại trong nháy mắt, đúng vậy tu vi tăng cường, sau đó tại một canh giờ ở trong đêm sẽ phải chịu tiêu hao hết tinh huyết uy năng cắn trả, tuy nhiên không đến mức lại để cho tuyệt trần triệt để suy yếu, không có tái chiến trí chi lực, lại sẽ để cho thực lực giảm mất đi nhiều, tối đa cũng chỉ còn lại có 6 thành. đây là một đạo không thành công tiện thành nhân bí thuật, là một đạo như thì không cách nào đánh tan đối thủ liền chỉ có thể đủ thuốc thủ chịu chói thần thông. Đối mặt như thế Diệp Vân, nếu như chỉ còn lại có 6 thành tu vi, sao có thể đủ ngăn cản được? Không thể tưởng được này cái bảo ngọc cư nhân như thế tốt, thật có thể đủ ngăn cản được Kim Đan cảnh tứ trọng công kích, lại bị ngươi một kích bị phá hủy, quả thực đáng tiếc a. Diệp Vân nhìn nhìn trước ngực nguyên bản buộc lên bảo ngọc dây thừng, trên mặt toát ra một tia đáng tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái đầu của ngươi a. Tuyệt Trần trong nội tâm đại hận, nếu là không có bảo ngọc, ngươi Diệp Vân giờ phút này bất tử cũng trở thành đợi làm thịt cứu non, tùy ý chém giết. Diệp Vân đem có chút hỗn loạn khí tức bình phục lại, nhìn xem Tuyệt Trần, chậm rãi đi qua. Tuyệt Trần tự tin đã bị phá hủy chỉ còn lại có 6 thành tu vi hắn căn bản không có khả năng ngăn cản Diệp Vân, hắn từng bước một thối lui, lui hướng còn đang thi triển thần thông mở ra không gian cấm chế thiên thành. Tuyệt Trần huynh, hiện tại đến phiên ta rồi." Diệp Vân mỉm cười, trong tay tử ảnh lập lòe. Tuyệt Trần sắc mặt đại biến, thảm trắng như tờ giấy. Hắn biết rõ, nếu là giờ phút này Diệp Vân triển khai công kích, hắn vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi, chỉ sợ ba chiêu nội sẽ gặp bị Diệp Vân chế trụ, thậm chí đánh chết. Tuyệt chân sắc mặt trắng bệ, từng bước một lui về phía sau. cục, hắn lui không thể lui, đâm vào cái kia nhìn không thấy trong suốt cấm chế tự diện. Diệp Vân Không gian tinh thạch ngươi cầm lấy đi, thả chúng ta đi." Diệp Vân nhún nhún vai, nói, "Ta cùng bọn họ ngược lại là không cừu không đoán, thả cũng là không sao. Bất quá ngươi nha." Tuyệt chân khẽ giật mình, lập tức nói ra, "Chỉ cần ngươi thả ta, ta đem sở hữu bảo vật đều cho ngươi, hơn nữa về sau tuyệt đối không cùng ngươi tranh đoạt bất luận cái gì tài nguyên, bảo vật." Diệp Vân lông mày trao lên, cười cười, nói, "Ngươi có bảo vật gì, lấy tới xem một chút, nếu là có thể đủ để cho ta thỏa mãn, tha cho ngươi một cái mạng ngược lại cũng không phải là không thể được." tuyệt trần miệng co giật vài cái đưa tay điểm nhẹ một đạo quang ảnh bắn thẳng đến Diệp Vân dưới chân rơi trên mặt đất tất cả của ta bộ thân gia đều ở trong đó một cái nhẫn một chiếc nhẫn chữ vật Diệp Vân nhẹ nhàng một trảo đem chiếc nhẫn nắm ở trong tay chân khí lập tức tiến vào không có gặp được bất luận cái gì trở ngại thẳng vào trong đó đầu tiên chứng kiến chính là một đống linh thạch chân quý cực phẩm linh thạch khoảng chừng hơn vạn miếng nhiều tại linh thạch bốn phía chất đầy các loại bảo vật chỉ là huyền khí là bốn kiện trong đó hai kiện là phòng ngự linh khí Diệp Vân khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười ngẩng đầu nhìn lại đột nhiên sắc mặt đại biến Thiên Thành chúng ta đi Chỉ nghe được Tuyệt Trần quát khẽ một tiếng, cầm lấy Thiên Thành tay đột nhiên nhảy lên, vậy mà theo phong tỏa trong không gian bay vút mà ra, tại bay ra không gian trận pháp lập tức, hắn quay đầu lại đánh ra một đạo bí quyết pháp, không đợi Diệp Vân kịp phản ứng, cái kia nguyên bản bị mở ra không gian lại một lần đóng cửa. Diệp Vân lông mày chau lên, trong mắt lại không có phẫn nộ, ngược lại nổi lên một vòng mỉm cười. Quy 1 chương 475, Thu tinh thạch. Chương 475, Thu tinh thạch. Thiên Thành mở ra cấm chế là trong dự liệu sự tình, nếu là Diệp Vân nguyện ý, tùy tiện một trưởng liền có thể đủ đưa hắn chém giết. Chỉ là Diệp Vân cũng không có nghĩ đến muốn đem Thiên Thành đánh chết, coi như là đối mặt Tuyệt Trần. Hắn ngay từ đầu cũng không có muốn tuyệt trần chém giết. Dù sao Tuyệt Trần chính là Phi Tinh môn thiếu chủ, Phi Tinh môn mặc dù so ra kém Thần Tố cung, nhưng là Diệp Vân tại Thần Tố cung bên trong đích địa vị cùng Tuyệt Trần tại Phi Tinh môn địa vị cũng không cách nào đánh đồng. Vừa rồi Tuyệt Trần bạo phát đi ra thực lực ngoài Diệp Vân dự kiến, nếu không phải có cái kia miếng phòng ngự bảo Ngọc, dù là Diệp Vân đại ma chi thể đã có tiểu thành, cũng không cách nào ngăn cản vẫn tinh thức công kích, cái này đã vượt ra khỏi Diệp Vân có thể thừa nhận được phạm vi. Bất quá, đã ngăn cản được rồi, như vậy Diệp Vân sát ý trong lòng liền mất đi rất nhiều. Hắn nguyên bản còn có chút do dự phải chăng muốn đem tuyệt trần bọn người đều chém giết, tuy nói nơi này là lạc lôi cốc một chỗ cấm chế không gian, có lẽ không người biết được, nhưng là ai có thể đủ biết rõ tuyệt trần bọn hắn không cùng mặt khác phi tinh môn đệ tử liên hệ đích thủ đoạn đâu rồi? Nếu là thật sự ra tay gắt, như vậy tại tiếp được đi 10 ngày chính giữa cái, chỉ sợ cũng không sống khá giả. Diệp Vân tuy nhiên cao điệu làm việc, lại cũng không phải ngốc niết chi nhân, sẽ không tự đại đến dùng hắn giờ phút này tu vi liền có thể đủ đối kháng phi tinh môn. Đã tuyệt trần mang theo thiên thành thoát đi, Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không đối bắt. Ánh mắt của hắn rơi vào hai gã bản thân bị trọng thương phi tinh môn đệ tử trên người đưa tay vẫy vẫy một cỗ hấp lực theo hắn lòng bàn tay bắn ra mà ra cái kia tên là trương diệu kim đang cảnh đệ tử rồi đột nhiên bị hấp đi qua nói nói a các ngươi đào móc không gian tinh thạch đến đó một bước trương diệu nhìn xem diệp vân mặt lộ vẻ sợ hãi trần chờ sau nửa ngày cũng không nói gì diệp vân lông mày cau lên nói hẳn là ngươi muốn chết ở chỗ này tuyệt chân đều chạy có thể thấy được đã bỏ đi các ngươi nếu là hai người các ngươi thật sự muốn chết ta đương nhiên cũng sẽ không để ý tiện tay mà thôi nha. trương diệu khuôn mặt run rẩy sau một lúc lâu nói ngươi thật sự không giết chúng ta diệp vân mắt nói ta giết các ngươi làm gì Ta và ngươi ra thiếu chủ chính là là bằng hữu, nhớ ngày đó mới quen đã thân. Trương Diệu trong nội tâm xì một tiếng kinh miệt, bằng hữu cái đầu của ngươi à, mới quen đã thân cái rắm à, vừa rồi hai người các ngươi còn đánh chính là ngươi chết ta sống, mà ngay cả vẫn tinh thức loại này phi tinh môn thủ tọa mới có thể tu luyện tuyệt học đều thi triển đi ra rồi, có như vậy dùng tánh mạng tương bác bằng hữu sao? Bất quá Trương Diệu cũng không có lựa chọn, sống cùng chết đều nắm giữ ở Diệp Vân trong tay, là không có hắn Trương Diệu dùng Diệp Vân tu vi chắc hẳn cũng có thể có được không gian tinh thạch, không gian tinh thạch liền tại đây chỗ dưới các vàng chúng ta phát hiện tổng cộng có 6 cấm chế đem nó bảo vệ, đã phá giải mất ba cái, còn có ba cái so sánh nhận mốc, một cái đã đã tìm được, mặt khác hai cái chỉ có thể đủ cảm giác, tựa hồ cũng không cố định. ta đây mới vừa tiến vào thời điểm, các ngươi lúc này cao cao nhảy lên nhảy về phía trước rơi xuống lại là vì cái gì? Diệp Vân Long mày trao lên, trầm giọng hỏi. đệ tử cấm chế cực kỳ chắc chắn, lực lượng bắn ngược rất mạnh, chúng ta lại không dám thi triển đại thần thông công kích, sợ lực lượng quá mức khổng lồ khiến cho cấm chế bắn ra ra lực lượng cường đại. cấm chế không sao, vạn nhất không gian tinh thạch xảy ra vấn đề, cái kia thì phiền ái. trương diệu thành thật trả lời. Diệp Vân gật gật đầu, không thể tưởng được một quả không gian tinh thạch rõ ràng giống như này phòng hộ, hay vẫn là này thiên địa tạo ra không gian pháp trận mắt trận, ngược lại là có chút ý tứ. Kỳ thật Diệp Vân đạt được không gian pháp tắc quá mức dễ dàng, cho nên cảm thấy không gian pháp tắc cũng không thế nào cường đại, rất thưa thớt. Với hắn mà nói, nếu như chỉ là không gian pháp tắc bố trí mà thành trận pháp, mặc dù lại phức tạp, trong mắt hắn cũng là trong suốt, tối đa tốn hao một chút thời gian, không thể phá trận cũng có thể nhẹ nhõm đi tới. đương nhiên, nếu là không gian pháp tắc cùng với khát pháp tắc hoặc là mà khắc bảo vật bố trí thành trận pháp, muốn phá giải tranh luận độ đề cao rất nhiều, dù sao Diệp Vân cảnh giới còn thấp, đối với trận pháp cấm chế lý giải cũng không đủ. Bất quá, nơi đây hiển nhiên không có những thứ khác phát tắc, chỉ có không gian pháp tắc ngưng tụ thành trận pháp, đối với Diệp Vân mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. Diệp Vân đi đến không gian tinh thạch chỗ trên cát vàng, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, xuống, tay phải cắm vào hạt cát chính giữa, một đạo chân khí chậm rãi rót vào, thần niệm theo chân khí chạy bốn phía, tìm kiếm trận pháp cấm chế chỗ. Diệp con mắt lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hơn nữa còn là tinh khiết nhất bổn nguyên pháp tắc, không gian trận pháp trong mắt hắn cơ hồ là trong suốt. Theo thần niệm rốt vào, Diệp Vân rất dễ dàng liền đã tìm được chương diệu theo như lời cấm chế kia. Cũng không có bất kỳ kỳ lạ chỗ, chỉ là không gian pháp tắc trô bố trí mà thành một cấm chế, lợi dụng không gian vách tường bằng tinh thể đặc thù tính đem ngoại giới lực lượng tiến hành bắn ngược, lực lượng càng cường bắn ngược càng lớn, nếu là lực lượng vượt qua cấm chế có thể thừa nhận được trình độ, như vậy liền trực tiếp muốn nổ tung lên, cái này bảo tạc lực lượng hoàn toàn chính xác có khả năng giao đấu mắt không gian tinh thạch tạo thành phá hư. Bất quá, tại Diệp Vân trong mắt, cái này lợi dụng không gian vách tường bằng tinh thể đặc thù tính bố trí mà thành cấm chế cũng không có bất kỳ kỳ lạ chỗ, thần niệm chậm rãi rốt vào. Sảo diệu vượt qua không gian vách tường bằng tinh thể, từ bên trong bắt đầu đem cấm chế phá giải. Chỉ là một lát công phu, cái này đạo cấm chế giải quyết dễ dàng, không có khiến cho bất luận cái gì chấn động. Trương Diệu ở bên thấy trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cái này đạo cấm chế bọn họ cùng tuyệt trần hao tốn một canh giờ công phu, nhưng chỉ là dò xét ra không cách nào dùng sức mạnh lực đem nó phá giải, cần từ từ đổi chi, tiêu hao không gian chi lực, một chút phá giải. Ai nghĩ đến, Diệp Vân chỉ là ngồi sồn tại đâu đó, cơ hồ chỉ dùng mấy chục cái hô hấp, cái này đạo cấm chế liền lên tiếng mà phá, hơn nữa không có tạo thành bất luận cái gì phá hư điều này sao có thể? hắn lại như thế nào làm được hay sao? Trương Diệu nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù Diệp Vân thực lực có thể đánh bại tuyệt trần, nhưng là hắn dù sao chỉ là chút cơ cảnh tứ trọng cảnh giới, làm sao có thể đủ lĩnh ngộ như thế tinh diệu không gian phát tác? Cái này hoàn toàn là vượt qua Trương Diệu nhận thức trình độ, nghĩ mãi không thông. Diệp Vân cũng không có chứng kiến Trương Diệu khiếp sợ, là thấy được cũng không sao cả. Thần niệm tiếp tục tham dò vào, chỉ là thoáng đảo qua vài vòng, hắn liền thấy được cái kia lưỡng cấm chế. Quả thật như Trương Diệu theo như lời, cái này lưỡng đạo cấm chế phảng phất không phải cố định, mà là khắp nơi chạy cái này lưỡng đạo cấm chế hoàn toàn chính xác cũng không cố định mà là vây quanh trong đó cái nào đó điểm làm hình tròn vận động lúc nhanh lúc chậm cũng không có gì quy luật đây cũng là trương diệu bọn hắn bắt không đến nguyên nhân của nó một trong bất quá không gian cấm chế tại diệp vân trong mắt cơ hồ là trong suốt hắn dùng thần niệm dò xét gần như có thể chứng kiến lưỡng đạo cấm chế vận chuyển mỗi một kia quy tích tinh tường cực kỳ trương diệu cùng tuyệt trần không cách nào phá giải là vì tìm không thấy cấm chế chỗ chỉ phải tìm được liền cuối cùng có thể tìm ra phá giải đích phương pháp xử lý chỉ là thời gian tốc độ mà thôi diệp vân đã tìm được cấm chế liền không có bất luận cái gì chần chờ lợi dụng đối với không gian pháp tắc lý giải, chân khí rót vào trong đó, phản phất đao giải phau giống như tinh tế sẽ qua, đem cấm chế chia liễm, triệt để tiêu hủy. Lưỡng đạo cấm chế bắt trước làm theo, chỉ là một lát công phu liền bị phá giải ra. Diệp Vân chỉ thấy cắt vàng ngọn nguồn hạ một đạo trong suốt quang ảnh xuất hiện, sau đó một quả bóng ánh sáng long lanh tinh thạch chậm rãi hiện lên. Trong một chớp mắt, cắt vàng như là như nước chảy bắt đầu khởi động. Tại Diệp Vân trước người, cắt vàng phi tốc xoay tròn, có một thứ gì theo cắt vàng dưới đáy chậm rãi bay lên, tựa hồ có một cố bằng bạc lực lượng chất chứa trong lúc Không gian tinh thạch, là không gian tinh thạch. Trương Diệu kích động địa hô to. Hắn chính là Kim Đan cảnh sơ kỳ cảnh giới, đối với không gian pháp tắc có nhất định lĩnh ngộ, lại còn có thật lớn tăng lên không gian. Nếu là có thể có được không gian tinh thạch lại để cho hắn vút vút nghiên cứu cái đo đến nguyệt, tất nhiên sẽ lại để cho tu vi tăng lên một cái cảnh giới, đặc biệt là đối với không gian lĩnh ngộ sẽ có không tưởng được diệu dụng. Chỉ là, Diệp Vân như thế nào sẽ để cho ngươi tới nghiên cứu cái này không gian tinh thạch. Đường áng ánh sáng long lanh tinh thạch trồi lên cắt vàng, Diệp Vân một phát bắt được, đơn giản thu bạo đem tinh thạch nắm lên, chỉ là nhìn lướt qua liền đem nó ném vào Lôi Âm Hóa Rồng giới chính giữa. Trong khoảnh khắc, cát vàng khôi phục lại bình tĩnh. Thiên địa lại phản phất có biến hóa. Đã mất đi không gian tinh thạch làm là trận nhãn, nơi đây không gian pháp trận cũng bắt đầu sụp đổ, chỉ là không giống người vi bố trí trận pháp như vậy, một khi sụp đổ trong đó năng lượng sẽ gặp mọi nơi bắn ra, hình thành tổn thương. Nay thiên địa tạo ra trận pháp có đặc biệt thần kỳ chỗ, trận pháp sụp đổ cũng không có bất kỳ lực phá hoại, chỉ là không gian tựa hồ run nhẹ nhẹ thoáng một phát, sau đó trước mắt không gian tựa hồ thay đổi thoáng một phát, ngay sau đó dưới lòng bàn chân cắt vàng tiêu tán không thấy, mà chuyển biến thành chính là cứng rắn đã đến cực hạn vùng núi, mà bên trên bầu trời, tiếng sấm nổi lên bốn phía, điện mang từ đằng xa gào thét mà đến, lập tức che kín thiên không. Không gian tinh thạch bị bắt lấy, chật pháp, phá. Quy 1 chương 476, ngoài ý muốn tiến hành. Chương 476, ngoài ý muốn tiến hành. Vạn quân lôi đỉnh trên không trung bay múa, tựa hồ không gian tinh thạch thu chọc giận lôi thần, đánh xuống thần lôi, hủy diệt thế gian. Diệp Vân cùng Chương Diệu bọn người cũng cảm nhận được trên bầu trời lôi đỉnh biến hóa, so vẻ dị vãng muốn mạnh mấy lần, như vậy lôi đỉnh đối với Chương Diệu bọn hắn dùng Tị Lôi phủ tiến vào Lạc Lôi cấp tu sĩ mà nói, chính là thật lớn khảo nghiệm, nếu là Tị Lôi phù không cách nào ngăn cản được mạnh như thế độ lôi đỉnh, như vậy trực tiếp hội phá vỡ phong ngự dùng chân thật tu vi đến chống cự, đừng nói trương diệu là kim đan cảnh nhất trọng, là tam trọng tứ trọng, muốn ngăn cản như thế lôi đỉnh cũng là cực kỳ khó khăn. trương diệu sắc mặt đại biến, diệp vân chính là tu luyện lôi linh chi khí thế tài, như thế lôi đỉnh tuy nhiên cường đại, nhưng là đối với hắn mà nói, mặc kệ như thế nào đều có thể ngăn cản, tối thiểu có thể thối lui đến miệng hàn chỗ, bên kia lôi đỉnh hội yếu rất nhiều, nhưng là đối với hắn cùng một gã khác phi tinh môn đệ tử mà nói, hai người vốn là bản thân bị trọng thương, tu vi mười không còn một, toàn bộ nhờ tị lôi phủ mới có thể ngăn cản lôi đỉnh. thế nhưng mà trước mắt lôi đỉnh cường đại rồi hô bắc, nếu là tị lôi phủ ngăn cản không nổi như vậy chờ đợi hai người đúng là đã chết linh tiêu diệp vân mang bọn ta ly khai trương diệu nhìn xem diệp vân trên mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc diệp vân khẽ giật mình hắn ngược lại là không nghĩ tới trương diệu sẽ như thế thỉnh cầu thật sự ra ngoài ý định hắn nhíu mày có chút do dự theo lý mà nói trương diệu chính là phi tinh môn đệ tử diệp vân cùng phi tinh môn đã kết xuống thù hận đừng nói là cứu hắn ly khai là ra tay đưa bọn chúng giết cũng là bình thường diệp vân mắt hơi đổi khoe miệng nổi lên một vòng vui vẻ hai người các ngươi chính là phi tinh môn đệ tử ta như thế nào cứu giúp đem các ngươi cứu ra đi ngày sau chẳng phải là lại trái lại hướng ta trả thù. Các ngươi đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, ai biết ngày sau tu vi hội tăng tiến đến một bước kia, ta cứu các ngươi chẳng phải là thả hổ về rừng, tự tìm củ ăn? Sẽ không, ta trương diệu dùng thiên đạo thể, chỉ cần diệp vân ngươi có thể cứu hai người chúng ta ly khai nơi đây, thối lui đến miệng hàng, liền thiếu nợ ngươi một cái mạng. Nếu có một ngày ngươi muốn lấy, chúng ta liền cho ngươi. Nếu là ngày sau cùng ngươi là địch, liền vì thiên đạo thần lôi đuổi giết, đã chết linh tiêu, vinh viễn không lún hụi. Trương Diệu ra sức đứng thẳng thân thể, tay phải chỉ thiên, khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Vân không nghĩ tới trương diệu như thế dứt khoát, vậy mà đối với thiên đạo thể, phải biết rằng muôn đời tu hành, thiên đạo vi tôn, tối tâm bên trong đều có số trời. Nếu là ngươi đối thiên đạo thể, ngày sau nếu là vi phạm lợi thể, sẽ gặp bị thiên đạo trố không dùng đánh xuống lôi phạt, lập tức biểu sát. Trương Diệu như thế thể cũng là nhìn ra hắn muốn sống địch ý chí. Diệp Vân hơi chút do dự, trương diệu ở bên xuất ruột, đối với sau lưng tên kia bị Diệp Vân một chưởng đánh thành trọng thương đệ tử nói, tưởng sư đệ, hôm nay chỉ có Diệp Vân có thể cứu được chúng ta, ngươi cũng mau mau thể. tên đệ tử kia do dự một chút, nói, trương sư huynh, thiếu chủ hội tới cứu chúng ta. Trương Diệu sắc mặt lập tức âm lánh xuống, nói: Tuyệt Trần vừa rồi thoát đi thời điểm chưa từng nghĩ tới người ta. Nếu không là Thiên Thành mở ra cấm chế, chỉ sợ hắn đều phải chết ở chỗ này. Tuyệt Trần là tìm được ứng sư huynh bọn hắn, cũng bất định hội hồi tới cứu chúng ta. Ngươi cũng đã biết ứng sư huynh mục tiêu. Lôi Mục, Tông môn muốn chính là Lôi Mục, mà không phải hai cái bình thường Kim Dan Cảnh đệ tử. Tưởng sư đệ khẽ giật mình, khuôn mặt lập tức cứng ngắc, lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ đều là Kim Dan Cảnh sơ kỳ đệ tử, tuy nhiên lần này bị tuyệt bại đi theo Tuyệt Trần tiến vào lạc lôi cốc. Kỳ thật là phúc là họa đều cũng chưa biết chừng, dùng tu vi của bọn hắn có lẽ tại tổng trong môn hảo hảo tu luyện, mà không phải tiến vào nguy cơ tứ phía lạc lôi gốc. "Tốt, ta tưởng nghị dùng thiên đạo thể, chỉ cần Diệp Vân ngươi có thể cứu chúng ta ly khai, như vậy cái này mệnh liền là của ngươi." Như vi này thể, liền lại để cho thiên đạo đánh xuống thần lôi, đã chết linh tiêu, vĩnh viễn không luân hồi. Thường sư đệ hít sâu một hơi, quát lớn. Lôi đỉnh quần quật, điện mang bắn ra bốn phía phương viên ngàn trượng nội lôi đỉnh càng phát ra cường đại lên, Diệu hai người có thể rõ ràng cảm nhận được, Lôi phủ đã nhận lấy áp lực lớn, sắp chống đỡ không nổi. Diệp Vân khẽ miệng nổi lên một vòng mỉm cười, hắn kỳ thật trong nội tâm sớm có quyết định. Hai người này giết hay không đều không sao cả, nếu là giết cũng sẽ giết. Nhưng là, cứ như vậy giết ngoại trừ gia tăng phi tinh môn cũ hận ngoài suy xét, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu đem hai người bọn họ cứu, đó là hay không mới có lợi tiểu nói không chính xác rồi. Tối thiểu lưỡng nhân nhật hậu nếu là hướng hắn trả thù, tất nhiên sẽ bị thiên đạo trô không dùng thần lôi thiên phạt, đủ để cho bọn hắn tan thành mây khói. Nếu là đưa bọn chúng cứu, thả lại phi tinh môn, ngày sau tuyệt trần tìm hắn trả thù, có lẽ sẽ có dự không thể tưởng được chỗ tốt tối thiểu vừa rồi trương diệu đối với tuyệt trần phẫn hận chi tâm tuyệt sẽ không giả cũng thế thượng thiên có đức hiếu sinh ta xưa nay tin tưởng cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp ngày sau chắc chắn có thiên đạo đánh xuống ban ân. diệp vân cố ý thở dài lấy tay một chảo đem hai người bắt trong tay thân hình ngay lập tức bay vút mà đi thoáng qua liền xuyên qua vạn quân lôi đình không gian đi vào vừa mới cửa vào bên ngoài miễm hang một người tu sĩ thế trên mặt đất giống như có lẽ đã thân vẫn là vạn sư đệ tưởng nghị xem tại trong mắt không khỏi kinh hô lên tưởng sư đệ ngươi cũng thấy đấy Việc Trần Thời Điểm ra đi rõ ràng liền vạn ưng nhất định sư đệ đều không có cứu, chỉ sợ lúc ấy là hoảng sợ mà trốn, căn bản sẽ không để ý tới người bên ngoài. Hắn thân là kế tiếp nhiệm môn chủ, tâm tính vốn là lãnh khốc tàn nhẫn, chúng ta những người này trong mắt hắn chỉ là công cụ, lúc hữu dụng dùng thoáng một phát, không có tác dụng đâu thời điểm liền xua đuổi như dân lý. Người rõ ràng còn nghĩ đến hắn hồi hồi tới cứu chúng ta. Hắn là trở lại, cũng là vì không gian tinh thạch, mà cũng không phải người ta." Trương Diệu lạnh lùng nói ra, tường nghị mặt mũi tràn đầy buồn rầu, Diệp Vân đi lại tập tiến hướng đi vạn nhất định. Diệp Vân nhíu mày, một bà bắt lấy hắn, nói: không sao, vạn đương nhất định không có chết, chỉ là bị ta phong ấn chân khí, hôn mê một hồi mà thôi. nói xong, diệp vân mi tâm trong hắc bạch vầng sáng hiện lên, tựa hồ có một đạo quang ảnh dót vào vạn và ưng nhất định trong cơ thể. sau đó hắn nói tiếp, nơi đây lôi đỉnh đã nhược rất nhiều, các ngươi làm muốn ta đưa đến miệng hang hay vẫn là tiểu ở chỗ này? sau đó cùng vạn ưng nhất định cùng một chỗ ly khai. ly khai, có thể đi nơi nào? lạc lôi cốc chi hành mới gần kề một ngày không đến, còn thừa lại chính ngày, chúng ta như thế nào ly khai? tường nghị khuôn mặt u sầu đầy mặt. đi miệng hang, nơi đây lôi đỉnh đã yếu bớt. Cơ bản cùng bình thường không có khác biệt. Vạn sư đệ tu vi tăng thêm tỷ lôi phụ tự nhiên có thể tránh lẽ, Chúng ta bây giờ thân thể tình huống không đúng, hay là đi miệng hang không muốn cùng vạn sư đệ trực tiếp trao đổi. Biết rõ hắn không có việc gì thuận tiện. Trương Diệu quyết định thật nhanh, hắn ý chí kiên định, làm việc quyết đoán, không giống tưởng nghĩ không quả quyết. Diệp Vân gật gật đầu, hắn cũng không muốn lại để cho vạn ương nhất định biết rõ quá nhiều, lập tức mang theo hai người bay vút mà đi, chỉ là nửa nén hương về sau, liền đặt tới miệng hang, Lạc lôi cốc nơi miệng hang, lôi đình hoàn toàn chính xác nếu so với bên trong yếu rất nhiều. Dù là Trương Diệu hai người tu vi mười không còn một, bằng vào Tị Lôi phủ cũng có thể bình yên ngăn cản. Nơi đây hoàn toàn chính xác xem như chữa thương nơi tốt một trong. Hai vị lúc trước đều là Hiểu Lầm, các ngươi hảo hảo chữa thương, chúng ta như vậy tạm biệt, nếu là tiếp được đi còn có thể gặp mặt, kính xin không quên lời thề. Diệp Vân chắp chắp tay, vừa cười vừa nói. Hắn nhìn như hiền lành, cùng Trương Diệu bọn hắn là địch chính là hiểu là một hồi, nhưng thật ra là tại nhắc nhở Trương Diệu, không nên quên lời thề. Trương Diệu có thể dùng 20 tuổi tu luyện tới kim đăng cảnh, tự nhiên không phải cái gì vụng về chi nhân. Diệp Vân ý trong lời nói tự nhiên có thể nghe ra. Hắn trầm ngâm một chút, nhìn xem Diệp Vân chậm rãi nói đến. Diệp Vân ngươi người mang lôi linh chi khí, đối với không gian pháp tắc cũng coi đặc biệt linh ngộ, lần này nhập cốc nghị tất dò cũng là lôi mục. Vậy ngươi mà lại coi chừng, nếu là ở lạc lôi cốc ở chỗ sâu trong gặp được ta phi tinh môn ứng vân bằng lòng sư huynh, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hắn tính cách đốm lãnh, sát phạt toàn bộ bằng yêu thích, lại tu vi cực cao, ngươi cùng tuyệt trần trở mặt, cơ hội là không chết không lất cục diện, hắn tất nhiên sẽ tìm ứng sư huynh vì hắn báo thù, chỉ cần nói ngươi người mang lôi linh chi khí, hơn nữa còn đối với không gian có nhất định linh ngộ, mà tu vi chỉ là chút cơ cảnh tứ trọng chỉ sợ sẽ gặp lại để cho ứng sư huynh đại cảm thấy hứng thú. Diệp Vân nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nói, "Trương huynh hảo ý nhắc nhở, Diệp Vân lúc này tạ ơn." Trương Diệu hai người nhìn hắn một cái, sau đó móc ra đan dừa quanh chân mà ngồi, bắt đầu chữa thương. Lạc Lôi Cốc trong nguy cơ tứ phía, hay vẫn là mau chóng khôi phục tu vi mới là. Diệp Vân con mắt nhắm lại, nhìn nhìn hai người, quay người hướng phía Lạc Lôi Cốc ở chỗ sâu trong lao đi. Hắn không hề khống chế bước chân, mà là thẳng tắp mà đi, tốc độ bay nhanh. Chính như Trương Diệu bọn hắn theo như lời, như ứng Vân thừa loại này cấp bậc cao thủ, đều tiến về trước Lạc Lôi Cốc hoạch tâm chi địa, tìm kiếm Lôi Mục mà có trời mới biết lôi mộ hội ở nơi nào, lại có bao nhiêu, như thì không cách nào đạt được lôi mục, như vậy thì như thế nào có thể thông qua thiên vận tử khảo hạch đâu rồi. Hú hô, lôi mộ có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao lôi linh chi khí, mà Diệp Vân mạnh nhất công kích là lôi vân điện quan kiếm, dùng hắn giờ phút này thực lực, thi triển dung hợp lôi thần chi kiếm áo nghĩa diệt thế thần lôi, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ thi triển 3 đến 4 lần, nếu là đúng tay có thể chống đỡ đỡ được, như vậy Diệp Vân thực lực liền bị suy yếu hơn phân nữa. Nhưng là, nếu có lôi mộ tại thân, như vậy liền có thể lập tức khôi phục đại lượng lôi linh chi khí, rút kiếm tái chiến. Thiên vận tử lần này khảo hạch Đối với Diệp Vân mà nói đương nhiên trọng yếu, nhưng là đối với hắn mà nói, lôi một càng thêm trọng yếu. Hơn nữa, còn có Nhạc Hoài Xương sở muốn băng linh tiên thảo, loại này bảo vật mong rằng đối với tại băng linh chi khí có khó có thể đánh giá chỗ tốt, nếu là có thể có được, hơn nữa luyện hóa, tu vi sẽ có thật lớn tăng lên. Linh Ngộ không gian pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc về sau, cái này lạc lôi quốc đối với Diệp Vân mà nói, quả thực là long nhập đại hải, hổ về núi lâm. Diệp Vân trong mắt tinh mang lập lòe, hắn bỗng nhiên có loại mãnh liệt cảm giác, muốn cùng những kim đan cảnh kia lục trọng đã ngoài tu sĩ tách ra một tách ra thủ đoạn. Nhìn xem ai mới có thể tại trong Lạc Lôi cốc này thu hoạch lớn nhất chỗ tốt. Quy 1 chương 477, Huyền Nguyên tông đệ tử. Chương 477, Huyền Nguyên tông đệ tử. Theo xâm nhập trong cốc, lôi điện càng ngày càng mật, cường độ cũng càng lúc càng lớn. Diệp Vân không biết Tị Lôi phủ có thể ngăn cản được cái dạng gì lôi điện công kích, bất quá hắn nhưng bây giờ còn không có có không cách nào ngăn cản cảm giác, dù sao tu luyện Lôi linh chi khí, hơn nữa là tinh khiết đã đến cực hạn Lôi linh chi khí, lại tìm hiểu Lôi hệ pháp tắc, nếu như nói toàn bộ Lạc Lôi cốc trong cốc, có ai có thể đủ thân ở vạn đạo lôi kiếp mà lù lù bất động, chỉ sợ cũng chỉ có hắn rồi. Đương nhiên Diệp Vân cũng không biết vượt qua Kim Đan đại kiếp những cao thủ kia, bọn hắn đối mặt Lạc Lôi cốc bên trong đích lôi điện có cái dạng gì biểu hiện, có lẽ cũng là đơn giản ngăn cản, có lẽ hay vẫn là cần Tỵ Lôi phụ trợ rút, cái này không được biết. Lạc Lôi cốc vị trí chi địa tại vạn năm trước vốn là một mảnh kéo dài trăm ngàn ở bên trong sơn mạch, có một ngày lôi điện chợt nếu như đến, vạn năm linh kích xuống, cả tòa sơn mạch đều bị san thành bình địa, chỉ còn lại có cái này chính là mấy trăm dặm ngọn núi bị nạnh xanh xanh canh kích thành sơn gốc, lôi điện quanh năm tàn sát bữa bãi, kéo dài không thôi. Lôi điện chính là thiên phạt, những nơi đi qua hết thảy đều bị san thành bình địa, triệt để hủy diệt, đem cái này phiến Sơn cốc biến thành tuyệt chết chi địa. Nhưng là, thiên đạo tự nhiên đã là như thế thần kỳ, là tuyệt chết chi địa chính giữa, vậy mà cũng có sinh vật ương ngạnh sinh trưởng, cái kia mọi người đều biết lôi một là chứng cứ rõ ràng, huống chi theo Nhạc Hoại Sương nói trong cốc hoạch tâm châu còn có băng linh tiên thảo tồn tại. Diệp Vân tốc độ cực nhanh, chỉ là một lát công phu cũng đã xẹt qua hơn 10 dặm, chỉ sợ không cần trăm dặm chi địa liền có thể đủ đến lôi điện dày đặc nhất địa phương, là lạc lôi cốc hoạch tâm chi địa. Biết không đến 30 dặm, Diệp Vân rốt cục chứng kiến đáng người. Đúng vậy, Đáng người. Không hề như phía trước như vậy, ngẫu nhiên mới gặp được một hai cái tu sĩ, trước mắt nhìn lại, dĩ nhiên là hai nhóm người, một bên có ba cái, mặt khác một bên có chín cái. Đây là Diệp Vân tiến vào Lạc Lôi cốc trung hậu gặp được tối đa người một lần. Hẳn là cái này Lạc Lôi cốc chính là các ngươi hậu hoa viên. tìm được bảo vật đều muốn quy các ngươi Huyền Nguyên Tông không thành. Trong chín người kia một gã thanh niên tức giận quát, "Trong Lạc Lôi cốc này bảo vật, ai trước tìm được là ai, chính là ngàn năm qua không quy củ bất thành văn, ngươi Vân Hoa Tông không tuân thủ cũng thì thôi, còn muốn ra tay cư đoạn." Đối diện Huyền Nguyên Tông đệ tử lạnh giọng trả lời. Vân Hoa Tông đệ tử khẽ giận mình, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nói, cái này gốc lôi vân thảo chính là chúng ta vân hoa tông phát hiện ra trước, ai trước tìm được liền quy ai, cũng có thể là quy chúng ta vân hoa tông. Trương Nhất thành ngươi nói là các ngươi vân hoa tông phát hiện ra trước, có ai nhìn thấy? Như thế nào chứng minh? Rõ ràng là ta Huyền Nguyên Tông phát hiện, cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Thừa dịp ta tâm tình tốt, các ngươi đi nhanh lên, nếu không một cái cũng đi không được. Huyền Nguyên Tông tiên đệ tử kia cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, sở hạo nhiên, thiếu ngươi danh tự hay vẫn là hạo nhiên chính khí hạo nhiên, vậy mà lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng rõ ràng là chúng ta Huyền Nguyên Tông đệ tử hao hết thiên tân vạn khổ mới tìm được cái này gốc lôi vân thảo hạ lạc, vì thế còn có hai gã sư đệ bị trọng thương. Ngươi rõ ràng sao đến, vậy mà muốn ra tay cướp đoạt, càng là vô sỉ. Trương Nhất Thành đầy đỏ mặt lên, tức giận quát. Huyền Nguyên Tông đệ tử Sở Hạo Nhiên đun đun vai, cười nói, ta nói, ai tới trước phải có chứng cớ, không thể ngươi nói ngươi tới trước chính là các ngươi tới trước, ta còn có thể nói chúng ta ở bên cạnh đã nhìn xem hồi lâu, một mực tại chờ cơ hội. Tuy nhiên các ngươi kháng chủ lôi đình chi uy, đem lôi vân thảo vững chặt xuống, cái kia là bản lãnh của các ngươi nhưng là các ngươi không có phát hiện chúng ta giấu ở bên cạnh như vậy tiểu là tu vi của các ngươi quá mức thấp kém cho nên nói cũng không phải các ngươi tới trước hay vẫn là tranh thủ thời gian rút đi tỉnh ta đây giận dữ động thủ giết người trương nhất thành trở vân hoa tông đệ tử tức giận đến cơ hồ mất đi lý trí trong tay xoát xoát quang ảnh lập lòe, đao kiếm nắm a thật sự muốn động thủ xem ra ta huyền nguyên tông hồi lâu không tại hành tẩu giang hồ người ở phía ngoài đã quên uy danh của chúng ta rồi sở hạo nhiên lông mày trao lên một đạo sát ý vẫn còn như thực chất theo trên người hắn phát ra ra ngươi huyền nguyên tông chính là tà môn ma đạo may mắn những năm này không có ở người thường đi thiên hạ bằng không mà nói sớm đã bị chính phái cao thủ tiêu diệt, như thế nào còn có thể ở chỗ này giương võ dương ai. Trứng nhất thành sau lưng một gã đệ tử trẻ tuổi tức giận quát. Trứng nhất thành biến sắc, vô ý thức lui về sau hai bước, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Sở Hạo Nhiên sắc mặt trong chốc lát trở nên âm lãnh cực kỳ, phản phất những lời này triệt để chọc giận hắn. "Rất tốt, một cái chính là Kim Đan cảnh nhất trọng tiểu gia hỏa cũng dám cười nhạo ta Huyền Nguyên Tông, phải biết rằng ta Huyền Nguyên Tông nô bộ tạp dịch đều là Kim Đan cảnh tu vi, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toán các ngươi." Sở Hạo Nhiên giận không kìm được, một đạo hỏa hồng sắc quang ảnh tại bàn tay núng tụ vậy mà hóa thành một con hỏa điểu trên không trung thì cánh liệt diễm hỏa điểu không thể tưởng được ngươi rõ ràng tu thành hỏa linh chi khí chứng nhất thành quá sợ hãi bọn hắn vân hoa tông kỳ thật tại đại tần đế quốc nội chỉ là một cái nhị lưu tông môn cùng đan đình lâu thần tú cung loại này tông môn căn bản vô pháp so sánh mà huyền nguyên tông tuy nhiên cho tới nay cũng không có ở bên ngoài xuất hiện nghe nói ngàn năm trước ngược lại là cùng thiên kiếm tông từng có một trận chiến năm đó đối mặt thiên kiếm tông nguyên anh cảnh cao thủ huyền nguyên tông cũng chỉ là thoáng ăn một chút thiệt to nhỏ sau đó liền biến mất ở thế gian ẩn ấp nhưng là mặc dù bọn hắn ít vấn thế sự tình thanh danh lại ngàn năm truyền lưu Tất cả đại tông môn cũng không có quên có Huyền Nguyên Tông tồn tại, chỉ nhớ năm đó cùng Tiên Kiếm Tông một trận chiến bên ngoài, Huyền Nguyên Tông tiên tuệ thêm nữa đến từ chính tà ác cơ pháp, đệ tử gian tu luyện căn bản sao có quy củ, lẫn nhau tàn sát chính là chuyện thường, nghe nói cái này là vì có thể bồi dưỡng được tinh nhuệ nhất đệ tử, mà không phải trốn ở tông môn che chở hạ lớn lên nhà ấm đóa hoa. Sở Hạo Nhân và ba người xuất hiện tại trương nhất thành bọn hắn trong tầm mắt lúc, chương nhất thành liền trong lòng biết không ổn, trước mắt ba người rõ ràng đều là kim đang cảnh tứ trọng tu vi đỉnh cao, thực lực như vậy đã xa xa vượt qua bọn hắn đủ khả năng thừa nhận và vi. Nếu là Sở Hạo nhiên thật muốn giết người cước của chương nhất thành trở vân hoa tông đệ tử căn bản không có biện pháp chống cự. bất quá muốn cho bọn hắn dễ dàng như thế buông tha cho lôi vân thảo, rồi lại là không có cam lòng, bọn hắn tiến vào lạc lôi gốc mục đích ngoại trừ lịch lãm rèn luyện bên ngoài, là phải tìm lôi vân thảo. dù sao lôi một không phải bọn hắn vân hoa tông có thể nhúng chạm, như vậy tìm được một lượng gốc lôi vân thảo mang về cũng là cực kỳ không tệ. một đám tu vi cao nhất mới là kim đan cảnh tam trọng thái điểu, rõ ràng cũng dám tại ta huyền nguyên tông trước mặt hô to gọi nhỏ, vốn ta tâm tình rất muốn giết các ngươi, hiện tại đột nhiên tâm tình không tốt rồi, các ngươi quỷ xuống trời chết ta. sở hạo nhiên lạnh lùng nói ra. Huyền Nguyên Tông ba người đều là Kim Đan cảnh tứ trọng hậu kỳ tu vi, mà Vân Hoa Tông ngoại trừ Trương nhất thành là Kim Đan cảnh tam trọng bên ngoài, trong tám người khác ba người Kim Đan cảnh nhị trọng, còn lại đều là Kim Đan cảnh nhất trọng, chống lại Sở Hạo Nhiên bọn hắn, căn bản không cách nào ngăn cản. Sở Hạo Nhiên ba người ngay ngắn hướng bước ra một bước, sắc ý bước lên, khí thế trong lúc đó tăng vọt, tùy thời đều muốn ra tay. Diệp Vân tại một tảng đá lớn bên cạnh trốn tránh, nghe được song phương đối thoại, không khỏi con mắt có chút nheo lại. Vân Hoa Tông hắn không biết, nhưng là Huyền Nguyên Tông lại là một mực trong đầu vội vã. Thánh giả liền là đến từ Huyền Nguyên Tông, cũng là bởi vì hắn Tô Hạo cùng nước Thanh Huyền mới chọn tự bạo bỏ mình, Diệp Vân trong nội tâm đã sớm âm thầm thề, luôn luôn một ngày phải tìm được Huyền Nguyên Tông, tàn sát hắn cả nhà, một tên cũng không để lại. đã giờ phút này gặp phải, vậy trước tiên thu điểm tiền lãi. Hắn vừa muốn ra tay, trong đầu một thanh âm vang lên, đợi một chút động thủ lần nữa, lại để cho Huyền Nguyên Tông lũ tiểu gia hỏa trước hết giết hai người. Kiếm đạo lao tổ thanh âm truyền đến tới, Diệp Vân khẽ giật mình, không rõ có ý tứ gì. Vân Hoa Tông năm đó cùng Thiên Kiếm Tông có chút tần đoán, bọn hắn chính là đạt được Thiên Kiếm Tông trợ giúp lớn nhất tâm môn, về sau lại cùng tất cả đại tâm môn cùng một chỗ liên thủ đội giết Thiên Kiếm Tông bất quá đây không phải trọng điểm, quan trọng là, Vân Hoa Tông nội có lẽ có năm đó Thiên Kiếm Tông một ít che giấu, ngươi có thể nghĩ biện pháp theo bọn hắn kia mà tay. Kiếm đạo lão tổ thấp giọng nói ra. Diệp Vân Hạng gì thông minh, lập tức đã minh bạch Kiếm đạo lão tổ ý tứ. Trước hết để cho Huyền Nguyên Tông người giết Vân Hoa Tông mấy người, khi bọn hắn lâm vào tuyệt vọng thời điểm lại xuất thủ cứu giúp, khi đó Vân Hoa Tông đệ tử tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt, như vậy ngày sau theo Vân Hoa Tông trong tìm kiếm năm đó Thiên Kiếm Tông che giấu cũng muốn tương đối dễ dàng một chút. Dù sao, có thể tiến vào lạc lôi cốc đệ tử, cơ đều là tông môn trọng điểm bồi dưỡng tinh huyễn dùng thân phận của bọn hắn địa vị, nếu muốn đánh nghe một ít tin tức hay vẫn là tương đương có lợi. Diệp Vân khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, thần thức phát ra mở đi ra, tại đây trời lôi điện che dấu xuống, vụ trộm chú ý bọn hắn. Quy 1 chương 478, nhân tính chi kém. Chương 478, nhân tính chi kém. Sở Hạo Nhiên ba người khí thế như cầu vồng, uy thế như sóng lớn. Kim đang cảnh tứ trọng tu vi xa xa vượt ra khỏi Trương Nhất thành bọn hắn đủ khả năng ngăn cản phạm chủ, có lẽ nói bất kể là Sở Hạo Nhiên bọn hắn cái đó một cái ra tay, một lát tầm đó là có thể đem Trương Nhất thành bọn người chém giết tại đầy trời lôi đỉnh phía dưới. Trứng nhất thành chờ văn hoa tông đệ tử sắc mặt đại biến, đối mặt mạnh như thế địch, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Như vậy giết các ngươi cũng không có cái gì ý tứ. Sở Hạo Nhiên đột nhiên dừng bước, khoe miệng nổi lên một vòng vui vẻ, như vậy đi, các ngươi thương lượng một chút, chỉ có thể có đủ 6 người có thể sống sót, ai chết ai sống nắm giữ ở trong tay các ngươi. Trứng nhất thành bọn người khẽ giật mình, nguyên bản 9 người đồng tâm, đã tử vong đơn xuống, cái đó sợ không phải đối thủ, cũng muốn phải liều mạng một trận chiến, là chết, cũng muốn lại để cho đối thủ trả giá điểm một cái ra lớn. Thế nhưng mà, Sở Hạo Nhiên lại nói ra lời nói này đến hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không biết muốn nói cái gì đó. Vân Hoa Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, nếu là thật sự như Sở Hạo Nhiên theo như lời nói, vậy thì có 6 người có thể sống sót. Vừa rồi cho rằng hắn đã phải chết, liền có tuyệt đánh một trận tử chiến tâm tư, giờ phút này rõ ràng phong hồi lộ chuyện, ánh mắt lập tức rơi tại cái khác người trên mặt. Lý Sư đệ, ngươi xem ta làm cái gì? Một gã đệ tử tức giận quát. Dịch sư minh ngươi quá lo lắng, ta chỉ là lơ đãng nhìn ngươi thoáng một phát. Một gã khác Vân Hoa Tông đệ tử như mày, trầm giọng trả lời. Như thế tốt lắm, không muốn nhìn loạn, cũng không nên nói lung tung. Dịch sư Minh lạnh quát lạnh nói: "Dịch sư huynh ngươi không khỏi cũng quá mức bá đạo, ta chỉ là lơ đãng nhìn ngươi thoáng một phát, vậy mà sẽ có bực này phản ứng, Tần sư huynh, ngươi nói dịch sư huynh phản ứng bình thường sao?" Lý sư đệ sắc mặt âm lạnh xuống, đứng tại hai người khác một bên đệ tử cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi chuyện giữa cùng ta không quan hệ, không cần hỏi ta. Có chút quyết định, cần Trương sư huynh cùng mọi người cùng nhau để làm." Trong một chớp mắt, sở hữu Vân Hoa Tông đệ tử đều kịp phản ứng, ánh mắt sáng địa nhìn về phía Trương Nhất thành. Trương Nhất Thành chỉ là người người, lập tức liền minh bạch sở hạo nhiên hiểm áp dụng ý, hắn căn bản không phải muốn buông tha Trương Nhất Thành bọn người, mà là dùng mèo vờn chuột tâm lý đến chơi đùa hí lộng bọn hắn, muốn xem xem tại sắp chết tầm đó, bọn này vân hoa tông đệ tử đến cùng sẽ có cái dạng gì trò hề. Chư Vị sư đệ chớ để lên sở hạo nhiên hợp lý, hắn hiểu là nghĩ tới chúng ta tự giết lẫn nhau, hắn đây là mèo vờn chuột tâm lý, muốn chơi đùa hí lộng chúng ta, ngàn vạn không thể bên trên hắn đương. Trương Nhất Thành quát lớn, tiếng nói ủ ủ. Trương Nhất Thành, ta sở hạo nhiên chính là Kim Dan cảnh tứ trọng cao thủ, sao lại lật lọng? ta nói rồi trong các ngươi có 6 người có thể sống sót, cái kia sẽ có 6 người, tuyệt sẽ không nuốt lời. Sở Hạo Nhiên ôn quyền, cười tủm tỉm nhìn xem Vân Hoa Tông đệ tử. Dịch sư Minh chờ đệ tử cho mày, giữa lẫn nhau vụng trộm nhìn mấy lần, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Trứng nhất thành nóng này, các ngươi chớ để bị hắn đầu độc, chúng ta hôm nay nếu là làm ra như thế quyết định, là phản hồi tông môn, cũng là tông môn tội nhân, căn bản không có biện pháp cùng các trưởng lao giao cho. Hơn nữa tông môn pháp luật quy tắc, chắc hẳn các ngươi cũng là tin tưởng, tàn sát đồng môn là dạng gì chịu tội, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dịch sư huynh cùng lý sư đệ bọn người biến sắc, trên mặt không khỏi hiện lên một tia hoàng sợ. Có thể thấy được vân hoa tông pháp tắt trong đối với phạm sai lầm đệ tử trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Pháp quy tại lạc lôi cốc trong cũng có hiệu sao? Chẳng lẽ mọi người không phải hôm nay không biết ngày mai sao? Có lẽ lạc lôi cốc bên trong đích lôi đỉnh rồi đột nhiên tăng cường, tỷ lôi phủ không cách nào trèo chống, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Hú hổ, tại lạc lôi cốc trong đã chết linh tiêu rất kỳ lạ quý hiếm sao? Chẳng lẽ các ngươi sau khi trở về còn muốn từng cái báo cáo hay sao? Sở Hạo Nhiên cười tủm tỉm nói vừa mới bị trương nhất thành dùng pháp quy thoáng ngăn trận vân hòa tông đệ tử lập tức lại như mày, thanh như sở hạo nhiên theo như lời tiến vào lạc lối cốc tu sĩ hoàn toàn chính xác không biết là có hay không có thể trèo chống đầy mười ngày sau đó an toàn lý khai có rất lớn có thể sẽ đối mặt cuồng bạo lôi đỉnh hoặc là nguyên nhân khác mà đã chết linh tiêu tiến vào lạc lối cốc sau có thể nói là tại trên lưới đao thẻ lưới ra liếm huyết đầu đừng tại trên quần tùy thời đều chết, Còn nữa nói đến nếu quả thật chỉ còn lại có 6 gã đệ tử sống sót trở lại tông môn về sau ai lại hội đem cái này đoạn bí mật nói ra đâu rồi có lẽ một cái đều không có a. Chúng đệ tử ánh mắt lần nữa rơi vào Trương Nhất Thành trên người, Trương Nhất Thành tu vi cao nhất, cũng là bọn hắn cái này một đám người đầu lĩnh, tự nhiên muốn hắn để làm ra chút ít tỏ vẻ. Trương Nhất Thành giận dữ, gắt gao chầm chầm vào Sở Hạo Nhiên, Huyền Nguyên Tông tà ác chi đạo, âm độc thế hệ, hôm nay cuối cùng lĩnh giáo. Sở Hạo Nhiên ta cho ngươi biết, trừ phi ngươi đem ta Trương Nhất Thành chết giết, nếu không ta sẽ không cho phép Vân Hoa Tông đệ tử tự giết lẫn nhau. Lời nói này nói khí thế bằng bạc, chính khí lâm nhiên, Trương Nhất Thành chính là nhiệt huyết chi nhân, thở nhỏ tại Vân Hoa Tông lớn lên, ngày bình thường cũng vui vẻ tại giúp người, tuân thủ pháp tắc, chính là Vân Hoa Tông trẻ tuổi bên trong đích mẫu mực. Giờ phút này gặp được Sở Hạo Nhiên trong ngõ, hắn khản cả giọng, "Cùng nộ không thôi. Các ngươi, từng cái đều là Vân Hoa Tông đệ tử, bên cạnh mỗi một người đều là sư huynh của các ngươi hoặc là sư đệ, ngày bình thường cũng tuân thủ nghiêm ngặt pháp tắc, giúp mọi người làm điều tốt, hôm nay lại bị Huyền Nguyên Tông tà Ác Chi Đồ vài câu ác nói cho ngõ, nếu là thật sự tự giết lẫn nhau, các ngươi có mặt mũi nào tại đối mặt tông môn? Có mặt mũi nào trên đời này tham sống sợ chết?" Tiếng nói âm vang, chính khí lâm nhiên. Vân Hoa Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mày, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Sở Hạo Nhiên xem tại trong mắt, thực sự lơ đễn, cười cười nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, tham sống sợ chết lại là sinh, các ngươi là muốn lựa chọn còn sống hay vẫn là tử vong, cũng tại một ý niệm, cái này có thể là nhân sinh của các ngươi, tính mạng của các ngươi, chẳng lẽ muốn người khác để làm chủ? Đúng vậy, cái này là tính mạng của ta, làm sao có thể đủ do người khác để làm chủ? Trương Sư Minh, ngươi không có quyền quyết định sinh tử của chúng ta, còn là mọi người chúng ta sinh tử. Dịch Sư Vinh bỗng nhiên quá lớn, tiếng nói sục sôi. Đúng vậy, Sở Hạo Nhiên tuy nhiên là Huyền Nguyên Tông đệ tử, nhưng là hắn chính là Kim Dan Cảnh tứ trọng cao thủ. Tự nhiên sẽ không lật lọng, nếu là hắn có thể đối thiên đạo thể, như vậy chúng ta liền tin lời của ngươi. Đúng vậy, đối thiên đạo thể, nếu không chúng ta không tin. Trong khoảnh khắc, mấy tên đệ tử cao giọng la lên, liên tiếp khó nói lên lời áp lực cơ hồ đưa bọn chúng đè sập, trong nội tâm muốn sống ý niệm trong đầu một khi sinh sôi liền không thể vãn hồi, còn sống tóm lại so chết tốt, lại cầu thả, cũng là còn sống. Trứng nhất thành sắc mặt lạnh như băng, tái nhợt cực kỳ, trong mắt của hắn tức giận chậm rãi biến mất, quay đầu nhìn bọn hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ha ha, nhất thành ngươi có thể trông thấy Những đệ tử này có thể so sánh ngươi có kiến thức khá hơn rồi, lại cầu thả cũng là còn sống, còn sống mới có hy vọng. Như thế đạo lý đơn giản ngươi cũng đều không hiểu sao. Sở hạo nhiên cười ha ha, nhìn xem Trương Nhất Thành, lộ vẻ đắc ý cùng chào phúng. Trương Nhất Thành mặt xám như cho, nhìn phía sau vân hoa tông đệ tử, nói, các ngươi đã làm quyết định, dưới sống kia đến người hy vọng về sau không muốn sống tại cả đời ấy này chính giữa. Đã chỉ có thể đủ sống 6 người, có 3 người phải chết đi, như vậy cái thứ nhất phải người đã chết, là ta. Trương Nhất Thành tiếng nói nhạt nhạt, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, hắn không mang theo bất luận cái gì cảm tình, ánh mắt trống rỗng nhìn Vân Hoa tông đệ tử một mắt, trong tay quang ảnh lập lòe, lập tức hướng chỗ Mi Tâm Phi tốc điểm đi. Sở Hạo Nhiên bọn người hiển nhiên thật không ngờ Trương Nhất Thành cư nhiên như thế quyết tuyệt, hơn nữa vì có thể làm cho đám này không biết cảm thấy thẹn, không có tình đồng môn Vân Hoa tông đệ tử sống sót, rõ ràng lựa chọn tự sát, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn, trong lúc nhất thời Sở Hạo Nhiên bọn người sững sờ ở tại chỗ. Ngay tại Trương Nhất Thành trong ngón tay quang ảnh sắp bắn tới Mi Tâm khoảng cách, chỉ thấy một đạo hắc bạch đan vào quang ảnh tại Trương Nhất Thành trước người lên, chặn hắn tự sát. Còn sống có thể so sánh chết có ý tứ nhiều hơn, tựu như vậy chết, ngươi như thế nào cam tâm? Lời biếng thanh âm trên không trung vang lên, lập tức liền chứng kiến một gã thanh niên chống rông xuất hiện, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Quy 1 chương 479, kỳ tích. Chương 479, kỳ tích. Còn sống có thể so sánh chết có ý tứ nhiều hơn. Diệp Vân thân ảnh trên không trung xuất hiện, hắc bạch đan vào hào quang ngăn trở Trương Nhất thành tự sát. Ngươi là người nào? Trương Nhất thành đoán hận lấy hỏi, Vân Hoa Tông trong lòng hắn có rất mạnh vinh dự cảm giác, từ nhỏ đến lớn hắn đều muốn Vân Hoa Tông vinh dự đặt ở để nhất vị muốn cho hắn trơ mắt nhìn xem vân hoa tông đệ tử tự giết lẫn nhau, hắn như thế nào đều làm không được. ngươi là người phương nào? có biết hay không chúng ta là ai? sở hạo nhiên cũng là đồng dạng hỏi. tám đã vân hoa tông đệ tử đồng loạt nhìn qua, ánh mắt rơi vào diệp vân trên mặt, có chút chờ mong, có chút nghi hoặc, có chút tức giận. chính là luyện khí cảnh tứ trọng thái điểu là như thế nào tiến vào lạc lôi cốc hay sao? là có tị lôi phủ đều cực kỳ khó khăn. dịch sư minh lạnh quát lạnh nói, nguyên bản nhìn xem trương nhất thành sẽ chết rồi, như vậy chỉ cần chết lại hai người bọn hắn là có thể sống sót. hiện tại diệp vân xuất hiện hoàn toàn nhiễu loạn trong lòng của hắn hy vọng luyện khí cảnh tứ trọng, quả là thế. đây là nơi nào đến thái điểu, là tị lôi phủ cũng không cách nào bảo vệ ngươi chu toàn a. đúng rồi, hẳn là ngươi tu luyện thành lôi linh chi khí, nếu không làm sao có thể đủ tại lạc lôi cốc trung hành đi vào một bước này. sở hạo nhiên lông mày trao lên, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. lôi linh chi khí, trương nhất thành trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia chờ mong. lôi linh chi khí tại lạc lôi cốc đại biểu cho cái gì? trong lòng của hắn tin tưởng. diệp vân lời biếng địa quét bọn hắn một mắt, nói, ta nói các ngươi ở chỗ này đánh chết làm công đến cùng vì cái gì? Cái dạng gì bảo vật có thể so với tánh mạng còn trọng yếu đâu rồi? Đã không có tánh mạng, là cho ngươi giới đời này mạnh nhất bảo vật, lại có thể thế nào? Trứng nhất thành chỉ vào sở hạo nhiên tức giận quát, chúng ta như thế nào không tài trí mệnh trọng yếu, hay vẫn là cái này ba cái Huyền Nguyên Tông tà ác chi đồ, muốn xem chúng ta Vân Hoa Tông đệ tử tự giết lẫn nhau, còn nói cái gì chỉ có thể đủ lưu lại 6 người. Kỳ thật trong nội tâm của ta rất rõ ràng, liền là chúng ta tự giết lẫn nhau sau còn lại 6 gã đệ tử, bọn hắn cũng không có khả năng buông tha, dù sao việc này nếu truyền đi, cái kia liền không phải chính là vài tên đệ tử gian ân mà là tông môn gian tự chiến. Trương Nhất Thành, nào có người nói nghiêm trọng như vậy? Thực cho là chúng ta là tông môn bảo bối sao? Nếu thật là bảo bối tiểu cũng không bị phái đưa đến lạc lôi cốc rồi. Dịch sư huynh lạnh quát lạnh nói. Dịch tinh Thận, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Trương Nhất Thành tức giận quát. Dịch tinh Thận cười ha ha, nói, hẳn là Trương Nhất Thành người thực cho là mình là đạt được tông môn tỉ mị bồi dưỡng thiên tài. Chính thức thiên tài căn bản sẽ không tới lạc lôi cốc, lôi một tuy chân quý, nhưng là tại tông môn cao tầng trong mắt cũng không có người tưởng tượng trọng yếu lần này lạc lôi cốc chi hành chính là khảo hạch đệ tử mà thôi nếu như có thể còn sống trở về mới tính toán có tư cách bị tông môn tỷ mỹ bồi dưỡng ngươi như thế viết máy đơn giản lựa chọn buông tha cho thế mạng thật sự là ngu không ai bằng trương nhất thành trợn mắt nhìn nói vân hoa tông tại sao có thể có loại người như ngươi đệ tử nếu là hôm nay ta không chết sau khi trở về ổn thỏa bẩm báo đại trưởng lao đem ngươi trục xuất tông môn dịch tinh thận nhún nhuy vai nói cái kia cũng không sao trước có thể còn sống trở về rồi hay nói diệp vân mắt xem hai người cãi nhau âm thầm gật đầu nhiên lên tiếng nói các ngươi nhao nhao hết như vậy Nhao nhao hết hay có thể đủ nói cho ta biết, đến cùng là dạng gì bảo vật cho các ngươi giống như này phản ứng." Dịch Tinh Thận hừ lạnh một tiếng, nói, "Chính là luyện khí cảnh tứ trọng tiểu tử, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không thì chọc giận ta, đưa tay liền đem ngươi giết." Diệp Vân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, chỉ vào Sở Hạo Nhiên chờ có người nói, "Không phải bọn hắn muốn giết các ngươi sao? Các ngươi không hoàn thủ thì thôi, rõ ràng còn muốn giết ta. Thật là có chút ý tứ." Sở Hạo Nhiên đi đến một bước, cười nói, "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi thế nhưng mà người mang lôi linh chi khí thiên tài, bọn hắn đám này vụng về như heo ra hỏa làm sao có thể đủ lý giải, không cần cùng bọn họ nói nhảm." ngươi mà lại đứng ở bên cạnh nhìn xem, xem bọn hắn tự giết lẫn nhau, có lẽ sẽ rất có ý tứ. Diệp Vân nhìn hắn một cái, cười nói: Sở huynh nói chuyện ngược lại là có chút ý tứ, như vậy tốt rồi. Các ngươi đem tại đây bảo vật cho ta, ta lập tức quay đầu rời đi, tuyệt đối không tham dự các ngươi ở giữa ẩn đoán. Sở Hạo nhiên khẽ giật mình, sắc mặt lập tức âm lanh xuống. Bọn họ cùng Vân Hoa tông trở mặt, vì cái gì là cái này, gốc lôi Vân Thảo, làm sao có thể cho ngươi một cái chính là luyện khí cảnh tứ trọng tiểu tử? Ngươi đều tu luyện lôi linh chi khí thành công, cần gì phải đến tham dự lôi Vân Thảo tranh đoạt đâu rồi? cái này lôi vân thảo đối với ngươi đã không có tác dụng quá lớn, ta nói đến thế thôi, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. sở hạo nhiên lạnh lùng nói ra, có thể tại loại đến tuổi này liền tu luyện thành lôi linh chi khí, hơn nữa bị đưa vào lạc lôi cốc, còn trẻ như vậy người tuyệt đối không tầm thường, sau lưng có lẽ có rất mạnh thế lực. nếu như diệp vân buông tha cho lôi vân thảo, sở hạo nhiên cũng không nghĩ đắc tội hắn, nếu là khư khư cố chấp, cái kia huyền nguyên tông cũng không phải dễ chơi. được, được rồi, cái kia ta suy nghĩ. diệp vân cười tủm tỉm nhìn xem hắn, chỉ là nửa ngày, hắn mạnh mà mở to hai mắt, nghiêm trang mà nói, ta nghĩ kỹ, nếu là lôi vân thảo, ta đây lớn rồi. Diệp Vân trả lời hoàn toàn vượt quá sở hạo nhiên dự kiến. Lôi Vân Thảo tuy nhiên ẩn lôi linh chi khí, nhưng là đối với đã tu thành lôi linh chi khí tu sĩ mà nói cũng không có quá lớn trợ giúp, tối đa cũng chịu là khôi phục một ít lôi linh chi khí mà thôi. Nhưng là đối với sở hạo nhiên bọn hắn không có tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ mà nói, có thể đem Lôi Vân Thảo luyện thành đang dược, sau đó tinh tế thể nội trong đó lôi linh chi khí, nói không chừng liền có cơ hội một lần hành động hiệu thấu đáo. Đối với cái này gốc Lôi Vân Thảo, bất kể là sở hạo nhiên hay vẫn là Trương Nhất Thành, đương bọn hắn chứng kiến chi tế, liền đã có nguyện nhất định phải có ý niệm trong đầu, đã tiểu huynh đệ chấp mê bất ngộ. Giờ đây cũng không có cách nào. Ngươi cứu được Trương nhất thành cánh mạng, vậy thì thay thế hắn à, các ngươi 10 người ở bên trong, bây giờ có thể đủ sống sót bảy người, cũng không nên nói ta quá tàn nhẫn, các ngươi có thể muốn hảo hảo phân phối nha. Sở Hạo Nhiên hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh nói. Vân Hoa Tông đệ tử khỏe miệng co giật, ánh mắt lại nhìn về phía những người khác, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Vân trên người, khi bọn hắn xem ra, Diệp Vân là hắn phải chết, sau đó chỉ cần chết hai gã đệ tử bọn hắn liền có thể đủ sống sót. Diệp Vân sờ sờ cái mũi, cười cười, nói, thật sự là không thể tưởng được đâu rồi. Ta nguyên bản đi ra ngoài là muốn cứu các ngươi, hiện tại các ngươi đều muốn giết ta. Vân Hoa Tông cùng Huyền Nguyên Tông thoạt nhìn cũng không có gì khác nhau đâu. Trương Nhất Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: Vị tiểu huynh đệ này, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, ngươi trước tạm đi, ta ổn thỏa hiểm hộ ngươi, trừ phi ta chết, nếu không người bên ngoài tuyệt đối không có khả năng giết ngươi. Diệp Vân cười nói, xem ra trong Vân Hoa Tông này cũng tiểu ngươi coi như như một người, những thứ khác quả thực cùng cầm thú không giống, chết cũng tiểu chết rồi à? Trương nhất Thành cất cao giọng nói: Ta Vân Hoa Tông đệ tử chính là nhất thể, cùng sinh cùng tử, không có sợ hãi tiết mệnh thế hệ. Không đợi hắn mà nói nói chuyện, liền nghe được dịch tinh thần mấy người lớn tiếng nói, phải chết ngươi trương nhất thành cùng vị này tiểu gia hỏa chết tự là, cũng đừng nói chúng ta không tiết mệnh, ngươi liền mệnh đều không quý trọng, còn muốn đan pha anh tạo ra vì lão tổ. Quả thực là nói chuyện hoang đường viông vong. Trương nhất thành sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm thống khổ cực kỳ. Diệp vân xem tại trong mắt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, kỳ thật tên gia hỏa này nói cũng không tệ, thánh mạng còn là trọng yếu nhất, miễn là còn sống sẽ gặp có cơ hội chứng kiến kỳ tích phát sinh. Nếu ngươi vừa rồi tự hành kết thúc chết, vậy thì nhìn không tới kỳ tích rồi. Trương nhất thành giật mình, vô ý thức hỏi, cái gì kỳ tích? Diệp Vân ánh mắt rơi vào Sở Hạo Nhiên trên người, cười cười, nói: Ta nếu hiện tại đem cái này mấy cái tu vi đạt tới Kim Dan Cảnh tứ trọng ra hỏa diệt, ngươi nói có đúng hay không kỳ tích? Trương Nhất Thành ngây ngẩn cả người, không biết trả lời như thế nào. Sở Hạo Nhiên ba người cũng là sừng sốt một chút, lập tức sắc mặt âm lãnh đã đến cực hạn, ngay sau đó ẩm ý cười to. Cái này thật sự là ta đời này nghe qua buồn cười nhất chế cười, kỳ tích, nguyên lai kỳ tích là như thế này hay sao? Xem ra cái gọi là thiên tài đều có cọng lông bệnh, tự la tự ngạo, lại không biết tự ngạo đã đến cực hạn là tự đại, rất có thể cứ như vậy vẫn là. Huynh đệ chúng ta có thể thích nhất xem thiên tài vẫn lạc, càng nữa thích lại để cho thiên tài vẫn lạc tại chúng ta trong tay. Sở Hạo Nhiên trong mắt sát ý lập lòe, tinh mang như lao. Diệp Vân bước lên một bước, cả người thoạt nhìn mây trôi nước chảy, đối với ba người vây vây tay, nói, các ngươi cùng lên đi. Trong khoảnh khắc, liền chứng kiến tử sắc quang ảnh giống như nước gợn trên không trung nổn nạo ra. Quy 1 chương 480, hai phe lợi dụng. Chương 480, hai phe lợi dụng. Các ngươi cùng lên đi. Diệp Vân lời này nói mây trôi nước chảy, đã có một cỗ tuyệt đối tự tin ở bên trong chỉ là cái này tự tin đích thoại ngựa rơi xuống sở hạo nhiên ba người trong tay lại là tuyệt đối tự đại, đáng giận đã đến cực hạn, muốn chết. sở hạo nhiên chính là kim đan cảnh tứ trọng cao thủ, lại bị diệp vân như thế mây trôi nước chảy trào phúng, lửa giận trong lòng bút lên, hắn muốn cho tiểu tử này nhớ kỹ, có mấy lời là không thể nói lung tung, nói sẽ chết. không đợi sở hạo nhiên ra tay, bên cạnh hắn huyền nguyên tông đệ tử văn vệ thân mà xuống, trong tay quang ảnh hiện lên, một chỉ lớn gần trượng, cưỡi cự trường chống dông xuất hiện, đối với diệp vân hung hăng chụp rơi, đối với sở hạo nhiên ba người mà nói, diệp vân tuy nhiên lĩnh ngộ lôi linh chi khí. Nhưng dù sao chỉ là chút cơ cảnh tứ trọng tu vi, cường thịnh trở lại cũng là có hạn. Điện tịch ghi lại bên trong đích thật có chút cơ cảnh đệ tử có thể chống lại kim đan cảnh cao thủ, nhưng đây chẳng qua là chống lại kim đan cảnh sơ kỳ, nhất trọng hai trọng tu sĩ. Nếu là nói trúc cơ cảnh tu vi có thể cùng kim đan cảnh tứ trọng cao thủ chống lại, cái kia nói ra căn bản không có người tin tưởng. huống chi, Diệp Vân vẫn chỉ là chút cơ cảnh tứ trọng. Cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống mang theo bảng bạc đại lực, trong đó ẩn lực lượng căn bản không phải kim đan cảnh trở xuống đích tu sĩ có thể ngăn cản, là một trường này đánh vào kim đan cảnh tam trọng trương nhất thành trên người, chỉ sợ hắn cũng là ngăn cản không nổi. Trương Nhất Thành sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cự trưởng rơi xuống lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, trong lòng của hắn tin tưởng chính mình căn bản ngăn cản không nổi một trường này, tự nhiên cũng không có khả năng đem Diệp Vân cứu. Trương Nhất Thành nhìn xem Diệp Vân, trong mắt lộ vẻ sốt ruột cùng tiết hận. Nhanh chóng là Diệp Vân chỉ sợ ngăn cản không nổi một trường này, tiết hận chính là như thế kinh tài tuyệt diễm, tu thành lôi linh chi khí thiếu niên, muốn chết ở dưới một trường này, chỉ là. Trương Nhất Thành cũng không có chú ý Diệp Vân khuôn mặt, như cũng là như vậy mây trôi nước chảy, thậm chí khoẹt miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Một trường này uy lực hoàn toàn chính xác bất phàm, đủ để đánh chết Kim Dan cảnh tam trọng bình thường tu sĩ. Nhưng là một trường này uy lực tại Diệp Vân trong mắt lại còn xa xa so ra kém tuyệt Trần Vẫn tinh thức, một chiêu kia uy lực mới khiến cho Diệp Vân cảm thấy sợ hãi. Trước mắt một trường này, hiển nhiên là đánh giá thấp Diệp Vân thực lực, muốn một trường đưa hắn đánh chết. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, không có chút nào tốc độ chậm dần dấu hiệu. Trong tay Tử sắc quang ảnh đã sớm vận sức chờ phát động, từ ảnh kiếm lập tức đánh ra một đạo điện mang chỉ nghe được phương viên trong vòng trăm trượng tiếng sấm vang vọng thiên địa, điện mang uy lực tăng cường đầu chỉ gấp 10 lần. Sau một khắc vô số lôi quang theo bốn phương tám hướng trào lên tới, ngay lập tức liền hội tụ tại Diệp Vân trong tay Tử Ảnh Thần Kiếm thực hiện. Diệp Vân nhẹ nhẹ một chút, tử ảnh kiếm đoạn trước kiếm quang phun ra nuốt vào, trực tiếp xẹt qua hư không. Cái kia hung hăng rơi xuống cực lớn bàn tay thế tới chưa giảm, trùng trùng điệp điệp vút vào Tử Ảnh Kiếm bên trên. Cự trưởng trên không trung rồi đột nhiên trệ, tùy thời bị cắt thành hai nửa, theo Tử Ảnh Kiếm hướng hai bên tách ra, tựa hồ lại gặp Diệp Vân hộ thân tương theo hắn hai vai bên ngoài xẹt qua, trùng trùng điệp điệp vào cả vùng đất nhưng chỉ là dâng lên một vòng cho bụi, liền biến mất địa vô tung vô ảnh. Kim đan cảnh tứ trọng cao thủ một trường, rõ ràng bị Diệp Vân nhẹ nhõm tự tại phá giải, hơn nữa còn là một kiếm chém thành hai nữa. Sở Hạo Nhiên sợ ngây người, ra tay công kích Huyền Nguyên Tông đệ tử sợ ngây người, Trương Nhất Thành cũng là sợ ngây người, mà ngay cả dịch sư huynh cùng Lý sư đệ trở Vân Hoa Tông đệ tử cũng là đầy mặt kinh ngạc, kinh ngạc đứng đấy, ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên mặt, lập tức lộ vẻ kinh hãi. Diệp Vân thu kiếm mà đứng, bốn phía tiếng sấm như trước ầm ầm, chỉ là không có vừa rồi như vậy đinh tai nhức óc. Người là ai? Ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Sở Hạo Nhiên cái thứ nhất tỉnh táo lại, ánh mắt như điện, chằm chằm vào Di Vân. Hai gã khác Huyền Nguyên Tông đệ tử cũng là kinh hãi mặt mũi tràn đầy, Kim Đan cảnh tứ trọng một trưởng rõ ràng bị chút cơ cảnh tứ trọng thái điều cho phá giải, hơn nữa còn là như vậy nhẹ nhõm tự tại. Trứng nhất thành đến bây giờ cũng không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn rụt rụt về sau, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, lại nổi lên một vòng như có như không hồn hỉ. Dịch sư Minh cùng Lý sư đệ trở Vân Hoa Tông đệ tử đã sớm ngây người tại chỗ, đầu óc ít lại vận chuyển, một mảnh hư vô. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được Trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ là trúc cơ cảnh tứ trọng thiếu niên, rõ ràng có tu vi như thế, một kiếm kia phong độ tư thái đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không xóa đi. Diệp Vân nhún nhún vai, nói, hỏi rõ ràng các ngươi quay đầu rời đi sao? Cái kia ba người các ngươi không khỏi cũng muốn quá mỹ hảo rồi. Sở Hạo Nhiên sắc mặt trầm lãnh, thật sự là hắn có cái này tâm tư, nếu là Diệp Vân thực là đến từ không thể treo vào siêu cấp thực lực, như vậy quay đầu rời đi cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là, Diệp Vân nửa câu sau lời nói lại cực không chúng nghe, hắn vậy mà muốn Sở Hạo Nhiên chờ ba cái kim đan cảnh tứ trọng đệ tử lưu lại. Phản phất hắn chính là tu vi cao cao tại thượng nguyên anh cảnh lão tổ, sở hạo nhiên thở sâu, lạnh lùng nói, nếu là huynh đệ ngươi khư khư cố chấp, ta đây huyền nguyên tông đệ tử cũng không phải sợ phiền phức chi đồ, như ngươi đem chúng ta cùng vân hoa tông đám kia ngu xuẩn phế vật đánh đồng, chỉ sợ ngươi tự sai rồi. Diệp Vân cười cười, nói, ta ngay từ đầu tự là muốn quên can, sau đó nghe được các ngươi phát hiện cái gì lôi Vân Thảo, liền muốn mang tới chơi đùa, chỉ là các ngươi mấy cái đều không linh tỉnh, còn sẽ đối ta đánh đập tàn nhẫn. Ta là người tôn chỉ là, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người mấy người các ngươi nếu cho rằng hiện tại là có thể bước ra rời đi, cái kia không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Sở Hạo Nhiên đồng tử co rụt lại, trong mắt tinh mang hiện lên, không biết minh đệ đến từ nơi nào, có thể không cáo chi. Sở Hạo Nhiên thanh âm rõ ràng có chút mềm hòa xuống, Diệp Vân như vậy liều lĩnh, tựa hồ không chút nào lo lắng, đã tính trước. như vậy dùng hắn vừa rồi biểu hiện ra ngoài lực công kích, có lẽ tuyệt không chỉ như thế, hoặc là trên người có bảo vật gì có thể làm cho hắn đối kháng kim đan cảnh trung kỳ cao thủ. Sở Hạo Nhiên lần này mang theo hai gã sư đệ tiến vào lạc lôi cốc, chính là là vì tìm kiếm mục phía trước gặp được trương nhất thành bọn hắn phát hiện lôi vân thảo căn cứ không trách móc không đoạn ý niệm trong đầu liền muốn ra tay tranh đoạt cái kia nghĩ đến tại thời khắc cuối cùng lại có thể biết xuất hiện diệp vân như vậy một người trúc cơ cảnh tứ trọng lại có thể cùng kim đan cảnh tứ trọng chống lại yêu nghiệt nếu như như vậy yêu nghiệt thật sự địa vị thật lớn cái kia hay vẫn là không muốn cùng hắn là địch diệp vân sờ lên cái mũi trầm ngâm một lát nói đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao ta sư tôn chính là thiên phật tử không biết các ngươi là hay không nghe qua thiên phật tử sở hạo nhiên cùng trương nhất thành cùng kêu lên kinh hô thân xác trên mặt lại kiên quyết bất động sở hạo nhiên mặt sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí có hơi trắng bệnh, khỏe miệng có chút run rẩy, không biết đang suy tư điều gì. mà trương nhất khởi lại là mặt mũi tràn đầy kích động, thậm chí gương mặt đều có chút trướng. hừm, hắn nhìn xem diệp vân, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. thiên vận tử, huynh đệ ngươi nói là thần tú cung chấp trưởng giới luật tuyệt tâm phong thủ tọa thiên vận tử tiền bối. trương nhất thành tiếng nói kích động, run rẩy hỏi. sở hạo nhiên ánh mắt như điện, lập tức rơi vào diệp vân trên mặt. diệp vân mắt, nhìn nhìn mọi người, nói, hẳn là đại tần đế quốc còn có thứ hai thiên vận tử hay sao? tính lặng một mảnh, không có người đáp lời. Chỉ có lôi đỉnh tiếng oanh minh tại bốn phía vang lên. Sở Hạo Nhiên thở sâu, đối với Diệp Vân chắp chắp tay, nói, không thể tưởng được huynh đệ chính là thiên vận tử tiền bối đệ tử, đã như vậy, cái này gốc lôi vân thảo tiểu tặng cho ngươi rồi. Dứt lời, hắn hướng phía hai gã khác Huyền Nguyên tông đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người liền phải lý khai. Diệp Vân lời biếng thanh em vang lên, Sở huynh làm gì vội vã như thế, lại nói tiếp ta với ngươi Huyền Nguyên tông còn rất có sâu xa, cùng một người quen biết tại nửa năm trước. Sở Hạo Nhiên khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, lại có một điểm chờ mong. Trứng nhất thành kích động có chút chứng. Hồng gương mặt tựa hồ bị ngưng trệ, lập tức Hồng nhuận phơn phất rút đi, một tia tái nhợt hiện hiện đi lên. "A, không biết vị huynh đệ kia cùng ta Huyền Nguyên Tông cái kia vị đệ tử con biết." Sở Hạo Nhiên trầm giọng hỏi. "Vị kia Huyền Nguyên Tông đệ tử được xưng chính mình là Hỏa Vân Thánh Giả, chỉ là tu vi còn không có có đột phá đến nguyên anh cảnh, lại tự xưng Thánh Giả, tổng cảm giác có chút không ổn." Diệp Vân đứng chắp tay, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Sở Hạo Nhiên khẽ giật mình, lập tức sắc mặt tái nhợt, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy, trong mắt của hắn lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, "Ngươi nói là Hỏa Vân sư huynh, ngươi đã gặp nhau ở nơi nào hắn?" Kính xin cáo chỉ. Diệp Vân con mắt nhắm lại, Tinh Mang nháy mắt hiện lên, nói, hơn nửa năm trước bái kiến, ngay tại phía đông một tòa sơn mạch, vị trí cụ thể ta ngược lại là nhớ không được. Sở Hạo nhiên thở sâu, Đông Nhiên đối với Diệp Vân không người chào đến cùng, kính xin vị huynh đệ kia cáo chi hỏa Vân sư huynh hạ lạc, nếu là có thể đủ tìm được sư huynh, Huyền Nguyên Tông chắc chắn giải báo. Diệp Vân trong nội tâm kinh ngạc, thoạt nhìn hỏa Vân thánh giả tại Huyền Nguyên Tông địa vị cao, hơn nữa cái chết của hắn tin tức có lẽ còn không có có bị Huyền Nguyên Tông phát hiện, nếu thật là nói như vậy, có lẽ có thể theo Sở Hạo nhiên trên người biết rõ Huyền Nguyên Tông một ít che giấu. Tại phương đông một tòa sơn mạch bên trong lúc ấy hỏa vân thánh giả bị một đám người vây công, bất quá hắn tu vi sâu đậm, tại vây công hắn một đám người ác đấu ba ngày, cũng không chia trên dưới. sau đó ta liền thoáng ra tay giúp trợ thoáng một phát, đem đám người kia đuổi đi. hỏa vân thánh giả nói với ta mấy câu liền chữa thương được ngày, sau đó chúng ta trò chuyện với nhau thật vui. đến ngày thứ hai sáng sớm hắn lại không chào mà đi, chẳng biết đi đâu. sở hạo nhiên nghe xuất thần, khẽ gật đầu, đa tạ cáo trì. kể từ đó trong lòng chúng ta liền có đến. còn không biết minh đệ cao tính đại danh, huyền nguyên tông ngày sau chắc chắn từ báo. diệp vân khoát qua tay, nói, ta là thần tú cung diệp vân sở huynh ngày sau có rảnh có thể tới thần tú cung tuyệt tâm phong ngồi một chút. sở hạo nhiên gật gật đầu nói hồn thỏa bái phỏng đã diệp huynh đệ cùng hỏa vân sư huynh quen biết như vậy cái này lôi vân thảo chúng ta huyền nguyên tông liền không tham dự tranh đoạt vân hoa tông đệ tử đều giao cho ngươi xử trí dùng tu vi của ngươi bọn hắn trốn không thoát bàn tay của ngươi diệp vân sờ lên cái mũi nói như thế cũng tốt cái kia sẽ không tiễn sở hạo nhiên chờ ba gã huyền nguyên tông đệ tử đối với diệp vân lần nữa hành lễ sau đó thả người mà đi thoáng qua tiểu biến mất tại đầy trời lôi đỉnh chính giữa diệp vân chậm rãi xoay người. Ánh mắt rơi vào trương nhất thành chở vân hoa tông đệ tử trên người, trương nhất thành vui mừng quá đỗi, đối với diệp vân thi lễ một cái, đa tạ diệp huynh đệ cứu giúp, vân hoa tông vô cùng cảm kích, ngày sau nhưng có nói cầu, ta vân hoa tông nhất định giúp đỡ. Diệp vân cũng không để ý gì tới hội lời của hắn, ánh mắt rơi vào trương nhất thành sau lưng những đệ tử kia trên người, câm như hến, vân hoa tông đệ tử cả đám đều ngừng thở, không dám lên tiếng. trương huynh không cần phải khách khí, hành tẩu thiên hạ, tất cả mọi người là bằng hữu. Diệp vân khoát qua tay, ánh mắt trở nên nu hòa rất nhiều. vân hoa tông đệ tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem Trương Nhất Thành cùng Diệp Vân, không có nửa câu lời nói. Diệp Vân nhìn xem Trương Nhất Thành, híp mắt chậm rãi nói, mới từ Trương Hình Chiêu Pháp ở bên trong, có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Trương Nhất Thành một người, nói, cái gì cảm giác? Ta vừa rồi một chiêu cũng không có bất kỳ thần thông biến hóa, chỉ là tùy ý ra tay. Vừa rồi một chiêu kia chính là tự sát thức, nào có cái gì chiêu pháp đang nói. Diệp Vân híp mắt, đã qua sau nửa ngày, đột nhiên nói, giống như cùng ta sư tôn nhắc tới qua Tiên Kiếm Tông, không, Thiên Kiếm Tông thần thông có một tia chỗ tương tự. Trương Nhất Thành đồng tử co rút lại, lập tức sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm mặt nói: Diệp huynh Đệ ngàn vạn không nên nói lung tung, ta Vân Hoa Tông thần thông chiêu pháp, cùng Thiên Kiếm Tông hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tương tự. Diệp Vân con mắt híp lại thành một đầu tuyến, chỉ là cười cười, lại không có lại nói nửa câu. Chỉ là, hắn theo chương nhất thành trong sự phản ứng lại đó có thể thấy được, Vân Hoa Tông cùng Thiên Kiếm Tông quả nhiên có chút liên hệ. Quy một chương 481, Vân Mục Lệnh. Chương 481, Vân Mục Lệnh. Diệp huynh Đệ thật sự là Thần Tú cung đệ tử. Chương nhất thành chuyển hướng chủ đề, trầm giọng hỏi. Diệp Vân nhìn hắn một cái, nói, "Như thế nào? Trương huynh không tin ta?" Chương nhất thành vội vàng nói, "Đương nhiên tin tưởng." Trốn hộ Diệp huynh đệ đã cứu ta Vân Hoa tông chúng đệ tử tánh mạng, chính là là ân nhân của chúng ta, làm sao có thể không tín. Diệp Vân khoát khoát tay, nói: "Kỳ thật ta nhập môn cũng không bao lâu, chỉ là mấy tháng thời gian, còn không có có hảo hảo đạt được sư tôn dạy bảo, chờ lần này lạc lôi cốc thí luyện sau khi kết thúc, liền cũng tìm được sư tôn toàn lực truyền thụ, chắc hẳn tu vi cũng có thể lại bên trên một tầng." Trương Nhất Thành nhìn xem hắn, nói: "Ta không biết là có hay không nhìn lầm, Diệp huynh đệ cảnh giới chỉ là cơ cảnh tứ trọng, cách kim đan cảnh còn có chút chênh lệch. Bất quá ngươi vừa rồi thần thông trong ẩn lực lượng cường hãn đến khó có thể tin." Sa sa vượt ra khỏi chút cơ cảnh có lẽ có uy lực. Diệp Vân cười nói, "Trương huynh quả nhiên hảo nhãn lực, của ta xác thực chỉ là chút cơ cảnh tứ trọng cảnh giới, chỉ là ngẫu được kỳ ngộ, cho nên còn có thể miễn cưỡng cùng Kim Đan cảnh cao thủ chống lại, cùng các vị so sánh với, vẫn còn có chút chiến lệnh." Trương Nhất Thành bọn người một đầu mồ hôi sắc mặt khẽ biến. Ngươi Diệp Vân một chiêu tiểu đánh bại Huyền Nguyên tông Kim Đan cảnh tứ trọng đệ tử, lại nói cái gì chỉ có thể đủ miễn cưỡng cùng Kim Đan cảnh cao thủ chống lại, càng nói cái gì cùng Vân Hoa tông đệ tử chắc hẳn còn có chút chiến lệnh. Đây không phải đang giễu cợt Trương Nhất Thành bọn hắn, Bạch Tu luyện hoảng phí đến Kim Đan cảnh nhưng lại ngay cả hắn một người trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ đều xa xa so ra kém sao trương nhất thành vội vàng nói diệp huynh đệ nói đùa ngươi chính là tuyệt tâm phong thiên vận tử tiền bối đệ tử tu vi tự nhiên không cách nào theo lẽ thường đến cân nhắc ngươi nói như vậy thật sự là gãy sắt chúng ta để cho chúng ta xấu hổ vô cùng à diệp vân cười cười nói ta nói chính là sự thật bất quá xem trương huynh đối với ta sư tôn tôn sùng đầy đủ chẳng lẽ lão nhân ra ông ta tại đại tần đế quốc danh khí rất lớn sao Chứng nhất thành một người nói diệp vân huynh đệ ngươi không biết vận tử tiền bối tại đại thần đế quốc có bao nhiêu danh khí nhưng hắn là được gọi là nhất có cơ hội trùng kích thánh nhân nguyên anh cảnh lão tổ a diệp vân mặt không đổi sắc thông dong nói ta vốn tự một cái lãnh đời gia tộc trước mấy tháng đột nhiên bị sư tôn nhìn trúng thu được môn hạ còn chưa kịp hiểu rõ một phen không thể tưởng được lão nhân gia ông ta rõ ràng có lớn như thế thế tuổi chỉ là nhất có cơ hội trùng kích thánh nhân nguyên anh cảnh tu sĩ cái này một đầu liền làm cho tâm thần người lay động kính ngưỡng tỏ ra cho nên ta mới sẽ có câu hỏi như thế nếu như có thể trở thành thiên vận tử tiền bối môn hạ đệ tử ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng Diệp Vân huynh đệ thực lực cũng cho chúng ta thấy được thiên vận tử tiền bối thu đồ đệ tiêu chuẩn, trúc cơ cảnh tứ trọng liền có thể đủ đánh bại Kim Đan cảnh tứ trọng, đây quả thực là lần đầu mới thấy. Trương Nhất thành cảm khái lấy, Diệp Vân thực lực đã đột phá tưởng tượng của hắn. Ta tại sư tôn môn hạ đệ tử chính giữa, không coi là cái gì, thậm chí có thể nói là không nhập lưu, Trương huynh khen chuẩn rồi. Diệp Vân liếc mắt, vẻ mặt khiêm tốn, hắn hiện tại rất muốn nhất là cùng Trương Nhất thành làm tốt quan hệ, sau đó nghe ngóng một ít có quan hệ Thiên Kiếm tông tin tức. Tuy nhiên, Trương Nhất Thành đối với Văn Hoa Tông Thần Thông Kỹ Pháp cùng Thiên Kiếm Tông có chút tương tự liều chết không nhận, nhưng là Diệp Vân theo trong thần sắc của hắn liền đã biết cả hai tầm đó tuyệt đối có liên hệ, chắc hẳn kiếm đạo lao tổ theo như lời cơ bản là thật. Tốt rồi, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy các vị, ta còn mang theo nhiệm vụ đến đây, nếu đi vào bên trong vừa đi. Diệp Vân cũng không nóng nảy, loại này thời điểm sốt ruột không có bất kỳ tác dụng. Trương Nhất Thành hỏi Diệp Vân huynh đệ có phải hay không muốn đi trước lạc lôi hạch tâm chi địa tìm kiếm lôi mục? Diệp Vân lông mày lên, trầm ngâm một chút trả lời, đúng vậy, hẳn là Trương huynh đối với lôi mục cũng có hứng thú. Trương Nhất Thành liên tục quát tay, nói: Lôi Mục sinh trưởng tại lạc Lôi Cướp Hạch Tâm Chi Địa, chỗ đó Lôi Đỉnh là Tị Lôi phủ đều không thể ngăn cản, chúng ta nếu tế bảo, chỉ có một kết cục, đã chết linh tiêu. Ta chỉ là cảm thấy Diệp Vân huynh đệ ngươi thân phụ Lôi Linh Chi khí, chắc hẳn có lẽ đối với Lôi Mục phi thường có hứng thú, cho nên mới bởi vậy phỏng đoán. Diệp Vân gật gật đầu, nói: Chúng ta tìm hiểu Lôi Linh Chi khí tu sĩ, đối với Lôi Mục tự nhiên nguyện nhất định phải có. Trương Nhất Thành chần chờ một chút, ánh mắt đảo qua Dịch Sư Huyên bọn người, sau đó trầm nói: Nếu là ngươi thật sự muốn đi vào Tâm Chi Địa cấp lấy Lôi mổ, gặp được ta Vân Hoa Tông đệ tử. Tĩnh xin không muốn đơn giản khởi phân tranh. Này cái lệnh bài Diệp Vân huynh đệ ngươi cầm, đến lúc đó có thể lấy ra đến cho ta Vân Hoa Tông đệ tử xem. Nói xong Trương Nhất Thành trong tay xuất hiện một quả màu xanh da trời lệnh bài, bóng ánh sáng long lanh, thuật nhìn cực kỳ xinh đẹp. Trương Nhất Thành, đây chính là Vân Ngục lệnh, ngươi sao có thể đơn giản cho người bên ngoài? Dịch Tinh thận khẽ giật mình, lập tức quát lớn. Vân Ngục lệnh, có chỗ lợi gì? Diệp Vân không có để ý Dịch Tinh gầm lên, nhận lấy. Vân Ngục lệnh chính là ta Vân Hoa Tông cao cấp lệnh bài, gặp lệnh bài tựa như gặp ta Vân Ngục phong phong chủ, thì ra là ta sư tôn. Tại tranh đoạt lôi mục chi tế ngươi nếu là cùng Vân Hoa Tông đệ tử nổi lên phân tranh, nhớ rõ đem Vân Mộng lệnh giao cho bọn họ, có lẽ sẽ có trọng dụng. Trương Nhất Thành trầm rãi nói, hắn vốn là muốn nói đem Vân Mộng lệnh giao ra, có thể tại Vân Hoa Tông đệ tử trong tay lưu thế mạng, chỉ là sợ Diệp Vân tức giận, liền sửa lại ngôn tử. Diệp Vân con mắt hơi đổi, trong khoảnh khắc liền minh bạch Trương Nhất Thành theo như lời chi ý, cùng phi tinh môn Trương Diệu theo như lời cơ hồ đồng dạng. Vân Hoa Tông cũng có tu vi cao đến kim đan cảnh lục trọng thậm chí thất trọng đệ tử tiến vào hạch tâm chi địa, cướp lấy lôi mục. Nếu là gặp gỡ bọn hắn, mọi người mục tiêu đều là lôi mục, tự nhiên là tử địch một loại dùng diệp vân tu vi chắc hẳn căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn, chứng nhất thành trong nội tâm cảm kích diệp vân ân cứu mạng liền đem vân mộng lệnh lấy ra, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể cứu hắn một mạng, diệp vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này hảo ý, hắn giờ phút này tu vi tuy nhiên có thể đánh bại kim đan cảnh tứ trọng tu sĩ, nhưng là đối mặt vượt qua kim đan cảnh thiên địa đại kiếp cao thủ lại không có chút nào có thể sống sót nắm chắc, có vân mộng lệnh tại nếu không tế cũng có thể có một ít cơ, bất quá. Diệp Vân trong nội tâm đối với Vân Ngọc lệnh cũng không có nửa điểm cậy vào chi tâm, đối với Kim Đan cảnh lục trọng cao thủ, hắn trong lòng có khó có thể hình dung chừng mong, muốn tại đây đẩy trời lôi đỉnh phía dưới, cùng đám này Kim Đan cảnh cường giả chân chính so so chiếu, nhìn xem đến cùng có cái dạng gì trên lệnh. Quan trọng nhất là, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, lôi thần chi kiếm nhất định phải trải qua cường giả tôi luyện, mới có thể chính thức suy diễn đi ra, một khi suy diễn đi ra, có lẽ đối với toàn bộ lôi hệ pháp tắc đều có hoàn toàn mới nhận thức, đến lúc đó tu vi tăng lên, có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng. Như thế liền đa tạ chư mình, như vậy từ biệt, các ngươi bảo trọng. Diệp Vân chấp tay, đem Vân Mộc lệnh tất ký, liền muốn hướng phía Lạc Lôi Cốc ở chỗ Sâu trong đó đi. "Diệp Vân huynh đệ, cái này Lạc Lôi Cốc có chút thần dị chỗ, tuy nhiên ngươi tìm hiểu lôi linh chi khí, hay vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, chính như như lời ngươi nói, chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất." Trương Nhất Thành cảm giác, cảm thấy Diệp Vân đi tranh đoạt Lôi Mộc chính là tặng không cánh mạng, không gọi lần nữa nhắc nhở, đối với cái này cái cứu được hắn thiếu niên, Trương Nhất Thành không hy vọng Diệp Vân sẽ xảy ra chuyện. Diệp Vân cười cười, khoát khoát tay nói, "Đa tại Trương huynh quan tâm, các ngươi hảo hảo bảo trọng, ta đi." Không đợi Trương Nhất Thành lần nữa trả lời, thân hình hắn Tại Vạn Quân Lôi đỉnh bên trong tựa hồ hóa thành một đạo lôi quang, hướng phía lạc lôi quốc ở chỗ sâu trong thẳng bắn đi. Trương nhất thành đưa mắt nhìn hắn đi xa, trên mặt nổi lên một vòng lo lắng. Trương sư huynh, ngươi xem Diệp Vân cách trước khi đi thi triển thân pháp, cùng Thiên kiếm tông Thiên Lôi độn pháp có phải hay không có chỗ tương tự?" Dịch Tinh Thận đi tiến lên đây, thấp giọng nói ra. Trương nhất thành trong lúc đó sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Là cùng ta Vân Hoa tông Vân Du ngàn giặm có chút tương tự, cùng Tiên kiếm tông có quan hệ gì?" Dịch Tinh Thận nhíu mày, thở sâu, rõ ràng thái độ khác thượng, trầm giọng nói: sư minh giáo chính là, sư đệ sai rồi." Trương Nhất Thành nhìn hắn một cái, ánh mắt quét qua Diệp Vân biến mất địa phương, chậm rãi nói: "Ta vân Hoa Tông thần thông chính là Lịch Đại Tiên Hiển san chế, cùng với các tông môn không có bất kỳ liên quan, các ngươi đều nhớ kỹ." "Đệ tử nhớ kỹ." Dịch Tinh Thận chờ vân Hoa Tông đệ tử cùng kêu lên trả lời, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Quy một chương 482, Hạch tâm chi địa. Chương 482, Hạch tâm chi địa. Dịch Tinh Thận bọn người cũng không biết, Diệp Vân cũng không có thực rời đi, mà là tại biến mất về sau một cái đi vào mèo, lợi dụng đối với không gian pháp tắc linh ngộ, dẫm phải tọa độ không gian, không ngừng biến hóa thân vị. Lợi dụng không gian ẩn nấp tại khoảng cách Trương nhất thành cùng Dịch Tinh Thận bọn người không đến 10 trượng địa phương, bọn hắn đối thoại đều bị nghe vào thái trong. "Trương sư huynh, chúng ta đây đào móc Lôi Vân Thảo a." Dịch Tinh Thận chứng kiến Diệp Vân ly khai, thấp giọng nói ra. Trương Nhất Thành lập đầu, nói, "Cái này gốc Lôi Vân Thảo đã Diệp Vân nói hắn đang muốn, dù là hắn giờ phút này ly khai, chúng ta cũng không cần động thủ. Người này tu vi cực cao, thế lực sau lưng tất nhiên thật lớn, huống chi hắn chính là thiên vận tử tiền bối đệ tử. Cái này gốc Lôi Vân Thảo mặc kệ hắn lấy không lấy, chúng ta đều không nên đụng." Dịch Tinh Thận nhíu mày, có chút tức giận, dù sao hắn đều đi rồi đi tham dự lôi một tranh đoạn, có thể sống sót cũng không biết. Chúng ta nếu không ngắt lấy cái này gốc lôi vân thảo, nhất định sẽ bị người khác hái đi. Tại sao phải tiện nghi người khác? Ngươi không muốn, ta muốn. Trương Nhất Thành sắc mặt trầm xuống, nói: dịch Tinh Thận ngươi tại Vân Hoa Tông nội cũng coi như là có chút danh tiếng thanh âm, thiên phú không tồi. Nhưng là đầu óc ngươi thật sự là không dùng tốt, hẳn là cho rằng nơi này là Vân Hoa Tông hay sao? Dịch Tinh Thận cả giận nói: Trương Nhất Thành, ngươi chuyện đó ý gì? Trương Nhất Thành lạnh lùng nói: Chẳng lẽ ta không biết do cái này gốc lôi vân thảo giá trị xa xỉ sao? Tuy nhiên so ra kém lôi mục, nhưng là nếu như bán ra cũng có thể đổi lấy mấy ngàn miếng cực phẩm linh thạch. Thế nhưng mà, cái này gốc lôi vân thảo thật có thể có mớ không? Ngươi cần phải ngẫm lại, cái này lôi vân thảo bao nhiêu người biết rõ? Dịch Tinh thận khẽ giật mình, vô ý thức trả lời, tự là Huyền Nguyên tông cùng chúng ta, còn có Diệp Vân biết rõ mà thôi, thì tính sao? Dịch Sư Minh, Trương Sư Minh có ý tứ là, cái này gốc lôi vân thảo người biết nhiều lắm. Nếu là bị đừng người biết được trên người chúng ta có lôi vân thảo, có lẽ sẽ đưa tới mầm vạn. Lý Sư đệ ngược lại là minh bạch, nhỏ giọng nói ra. Trương nhất thành gật gật đầu, nói, đã là như thế Mới vừa gia nhập Lạc Lôi Cốc thời điểm, ta còn cảm thấy lấy thực lực của chúng ta, dù là không cách nào tranh đoạt Lôi Mục, nhưng là tại Lạc Lôi Cốc bên ngoài cũng coi như khó có thể ngăn cản tồn tại. Hiện tại xem ra, thật sự là quá tự cho là đúng, là Huyền Nguyên Tông loại này đã cơ hồ biến mất tông môn, tùy tiện phái ra mấy người đệ tử đều là kim đan cảnh tứ trọng thực lực. Mà Vân Hoa Tông tại Đại Tần Đế quốc cũng không coi vào đâu khó lường đại phái, nếu là bị người biết được trên người chúng ta có Lôi Vân thảo, các ngươi có lòng tin có thể chèo chống đến 10 ngày sao? Dịch Tinh thần bọn người không phải kẻ ngu dốt, chứng nhất thành nói còn chưa dứt lời cũng đã minh bạch ý của hắn, không khỏi cho mày Thành Như Trương nhất thành theo như lời, bọn hắn đám người này tu vi, tại tiến vào Lạc Lôi cốc tu sĩ chính giữa, tuy nhiên không phải là kém cỏi nhất, thực sự tuyệt đối sắp xếp không đến chính giữa, chớ nói chi là đầu trên những kim đan cảnh kia hậu kỳ cao thủ. Dịch Tinh thật bọn người lập tức minh bạch tông môn phái bọn hắn tiến vào ý tứ, cũng không phải nói muốn bọn hắn đi tranh đoạt lôi mục, đào móc lôi vân thảo loại bảo vật, mà là lại để cho bọn hắn tiến đến tu luyện, tại Vạn Quân Lôi đỉnh phía dưới thể nghiệm cái loại này diệt thế cảm giác, có trợ giúp cảnh giới linh ngộ Dùng thực lực của bọn hắn có lẽ tìm nơi yên tĩnh, chậm dạ yếu bất tỵ lôi phủ bảo hộ chi lực, nhận thức lôi đỉnh, tăng lên tu vi. Trương sư huynh, cảm ơn. Dịch Tinh Thận mặc dù đối với Trương Nhất Thành rất nhiều bất mãn, nhưng lại cũng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi chi đổ. tuy nhiên hai người nhiều không hề hợp, nhưng là giờ phút này hay vẫn là nhịn không được một giọng nói cảm ơn. Nếu không là Trương Nhất Thành, Lạc Lôi Cốc còn lại trong cuộc sống, bọn hắn tất nhiên còn có thể tìm kiếm khắp nơi bảo vật, tự cho là đúng, đến lúc đó bị người đánh chết cũng là ở trong tầm tay. Trương Nhất Thành thấy bọn họ minh bạch ý của hắn, nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng tới gần nơi miêu hang, nói, đã chưa vị sư đệ không có có gì nghĩ, như vậy chúng ta tìm cái nơi yên tĩnh, hảo hảo tu luyện a. Vâng. Vân Hoa Tông mọi người cùng kêu lên trả lời, tuy nhiên trong mắt còn có một tia bất đắc dĩ cũng không cam lòng, cũng hiểu được tánh mạng mới là chân quý nhất. Trứng Nhất Thành xem tại trong mắt, ám thở dài. Kỳ thật tại vừa rồi phía trước tâm tư của hắn cũng là cùng mọi người đồng dạng, cho rằng tiến vào Lạc Lôi cốc là vi tông môn tranh đoạt lớn nhất lợi ích, thu hoạch vị dự. Kỳ thật, đương hắn tự sát bị Diệp Vân cứu về sau mới chậm rãi minh bạch tông môn bổn ý, thí luyện mà không phải toi mạng. Diệp Vân, nếu có một ngày lại tương kiến, ta chắc chắn cảm tạ ngươi hành động hôm nay. Trứng Nhất Thành trong nội tâm âm thầm nói ra. Diệp Vân cũng không có tại tọa độ không gian trung hành đi quá lâu. Mặc dù dùng hắn đối với không gian lĩnh ngộ, thời gian hơi chút lâu một chút cũng sẽ lộ ra sơ hở, bị người phát hiện. Hắn chỉ là nghe xong vài câu liền nhanh chóng ly khai, cũng không biết Trương Nhất thành trong nội tâm suy nghĩ. Lôi Mộc. Đây là Lạc Lôi cốc chỉ môi hắn có bảo vật, có thể rất nhanh bổ sung Lôi linh chi khí, hơn nữa Lôi Mộc trải qua Lôi đỉnh trăm ngàn năm rèn luyện, có thật lớn khả năng ẩn Lôi linh pháp tắc, người hữu duyên nếu là có thể đủ tìm hiểu trong đó pháp tắc may may, liền trung thân tiền lợi, tìm hiểu Lôi linh chi khí cũng không nói chơi. Bởi vậy, mỗi lần Lạc Lôi cốc mở ra, đều dẫn tới thế lực khắp nơi phái ra đệ tử tiến vào nếu không là Kim Dan Cảnh đã ngoài Tu Vi không cách nào tiến vào, chỉ sợ các phái Nguyên Anh Lão Tổ đều sẽ xuất hiện. Bất quá dù vậy, các phái cũng phái ra Kim Dan Cảnh đệ tử trong thấp cảnh giới tiến đến tu luyện thể ngộ lôi đỉnh. Kim Dan hậu kỳ vượt qua đại kiếp đệ tử tấc thì tranh đoạt lôi mục, cấp lấy lạc lôi quốc hoạch tâm chi địa bảo vật là vân hoa tông loại này nhị lưu tông môn cũng có Kim Dan Cảnh hậu kỳ đệ tử, có thể nghĩ mặt khác nhất lưu thế lực sẽ phái ra cái dạng gì đệ tử? Càng la tới gần lạc lôi hoạch tâm chi địa, không trung lôi đỉnh trở nên rạp cơ hồ mỗi một tấc không gian đều có lôi quang lấp tiếng sấm ù ù. Diệp Vân nín hơi ngưng thần, nhận thức lôi đỉnh chi uy. Hắn phát hiện nếu là mình không có tìm hiểu lôi hệ pháp tắc, chỉ bằng mượn đối với lôi linh chi khí lực tương tác, chỉ sợ rằng muốn xâm nhập đến hạch tâm chi địa cũng là có chút ít khó khăn. Phải biết rằng hắn đối với lôi linh chi khí lực tương tác đã không phải là một loại tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ có thể so sánh với, liền hắn đều có thể như vậy, giống như vậy Tảng Huyền bọn hắn có thể tiến vào đến hạch tâm chi địa sao? Diệp Vân cũng không có đi muốn vấn đề này, cũng không cho muốn hắn suy nghĩ. Linh ngộ lôi hệ pháp tắc hắn đối mặt dầm dạp chẳng lôi đỉnh, căn bản không có chút nào áp lực, nhẹ nhõm tiến lên. Lạc lôi cấp kỳ thật không lớn nhưng là trong đó có rất nhiều không gian pháp trận tự nhiên mà thành, nếu là ngộ nhập trong đó, liền cần muốn phá trận mà ra, tốn hao không nhỏ công phu. Nhưng là đối với Diệp Vân mà nói, không gian pháp tắc là hắn lĩnh ngộ thứ hai sâu pháp tắc, có đôi khi có thể liếc thấy xuất trận pháp phá dài chỗ, bất quá hắn cũng không động thủ, chỉ là rất nhanh thông qua. Tước chừng chỉ dùng hai canh giờ bộ dạng, Diệp Vân cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên biến đổi, đầy trời lôi đỉnh rõ ràng trở nên thưa thất không ít, thậm chí tại tầm mắt đạt tới chỗ, đầy trời lôi đỉnh vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, bầu trời xanh thẳm một mảnh. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn tuy nhiên nghĩ tới hoạch tâm chỗ bộ dạng, lại thật không ngờ sẽ là bộ dáng như vậy. Hưu, một đạo thân ảnh theo bên cạnh bay vút mà đi, chỉ là trong chớp mắt liền xuyên qua lôi đỉnh, rơi xuống cái kia không có lôi bạo trời quang phía dưới. Với anh, ngay tại Diệp Vân nghi hoặc thời điểm, cái kia xanh thảm trời quang trong rõ ràng xuất hiện một đạo tử sắt thiểm điện, to như tay em bé, hung hăng rơi xuống, đánh vào trên thân người kia. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng, tên kia vừa mới theo Diệp Vân bên cạnh bay vút mà đi, tu sĩ cả người đều bị hành kích bay rất ra ngoài, trực tiếp bay ra mấy trăm trượng, đã đi ra không có lôi đỉnh không gian, lại đây một cái ngốc hàng, rõ ràng cho rằng bên kia là phù hộ chi địa thật sự là buồn cười, cái kia phiến không gian mới là tuyệt chết chi địa, tử phụ thần lôi vi lực há lại kim đan cảnh tu sĩ có thể đơn giản ngăn cản. Diệp vân chợt nghe trái phía trước ước chừng trăm trượng chỗ, một thanh âm vang lên, lập tức liền chứng kiến hai người chậm rãi đi ra. Cổ huynh ngươi nói cũng không đúng như vậy, cái thế giới này dù sao ngu xuẩn so với chúng ta những người thông minh này nhiều, những ngu xuẩn này đều cho là mình là thiên tuệ chi tử, nhưng thật ra là chó má không bằng. Các ngươi bất tranh cãi, như thì không cách nào ngăn cản cái này tử phụ thần lôi, bất luận cái gì có thể tiến vào hạch tâm chi điệu tìm kiếm lôi một. Lôi Mộc còn cần tìm kiếm, ngươi nhìn chúng chỗ. Có một chỗ không gian có chút vật mèo, đó là một đầu không gian thông đạo, bên trong mới thật sự là hạch tâm chi địa, sở hữu lạc lôi cốc chính thức bảo vật đều ở trong đó. Cái kia chúng ta bây giờ muốn làm cái gì? Lại chờ một chút. Theo tiếng nói truyền đến, bốn phía chậm rãi xuất hiện hơn 10 tên tu sĩ, từng cái đều khoảng cách không có lôi đỉnh trời quang chi địa ước chừng có mấy trăm trượng xa, cũng không có đơn giản bước vào. Diệp Vân con mắt nhắm lại, nguyên bản hắn cũng là muốn bay thẳng mà vào, chỉ là bị cái này trời quang hấp dẫn, nhìn nhìn thoáng qua. Lại không nghĩ rằng trong trời quang này rõ ràng ẩn tự phụ thần lôi, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Tử phụ thần lôi, đây chính là uy lực lớn nhất lôi đình một trong, tương truyền mạnh nhất tử phụ thần lôi, đủ để diệt thế. Như thế nào mới có thể ngăn cản tử phụ thần lôi đâu rồi? Linh ngộ lôi hệ pháp tắt chính mình, có thể ngăn cản được sao? Diệp Vân nhìn xem cái kia phiến trời quang, tâm niệm tắt đèn chuyển cảnh. Diệp Vân, ngươi lại có thể đi đến nơi đây? Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, có chút quen hai, Diệp Vân nghiêng đầu nhìn lại, lại chứng kiến tuyệt trần trận mắt nhìn, tại bên cạnh hắn, một gã rước chừng 30 năm niên nam tử, áo trắng tuyết. Quy một chương 483, Tử phụ thần lôi. Chương 483, Tử phụ thần lôi. Tuyệt Trần thanh âm truyền đến, rơi vào Diệp Vân trong tai. "Hả? Tuyệt Trần huynh đệ, không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt." Diệp Vân khẽ miệng cong lên một đạo đường vòng cùng, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Tuyệt Trần hung hăng chằm chằm vào Diệp Vân, hắn như thế nào đều không thể tưởng được Diệp Vân tu vi lại có thể biết cường đại như thế, cơ hồ không cách nào tiếp được hắn mấy chiêu. Bất quá giờ phút này bất động, bên cạnh đứng đầy áo trắng hơn tuyết tướng sư mình, mặc kệ Diệp Vân có bao nhiêu lợi hại, giơ tay nhấc chân tầm đó là có thể đưa hắn đánh chết. "Không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn dám đến đến hạch tâm chi địa, thật sự là không biết sống chết, ta nếu là ngươi" được hơi có chút chỗ tốt tiểu trốn ở yên lặng chỗ bí ẩn chờ đợi lạc lôi cốc lần nữa mở ra tuyệt trần lạnh giọng quát Diệp Vân cười nói cái kia còn có vài ngày cứ như vậy trốn tránh quá nhàm chán a nếu không tuyệt trần huynh đệ ta nhóm qua qua tay Luân bàn thoáng một phát kỹ nghệ tu vi tuyệt trần sắc mặt lập tức biến thành màu đen hư một tiếng nói tiểu ngươi cái kia công phu nghèo quào, liền không cần ở chỗ này mất mặt rồi ngươi nhìn chung quanh một chút có mấy người tu vi tại kim đan cảnh lục trọng phía dưới Diệp Vân đã sớm xem qua bốn phía xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh cơ hồ có mười người tu vi đều tại kim đan cảnh lục trọng đã ngoài có thể tiến vào đến lạc lôi cốc hoạch tâm chi địa, cơ hồ đều là vượt qua kim đan đại kiếp cao thủ. Ngươi không chính là một cái sao? Tăng thêm ta một cái, cũng đã hai cái rồi, nói không chừng còn có mấy cái, nhân số cũng không ít nha." Diệp Vân nhún nhún vai, cười tủm tỉm nói. Tuyệt chân khẽ miệng co giật, sắc mặt biến thành màu đen, sau đó Nhãn Châu xoay động tại áo trắng hơn tuyết ứng sư huynh bên tai thấp giọng nói ra. "Ứng sư huynh, người này là ta phía trước theo như lời cấp lấy không gian tinh thạch tiểu tử kia, chúng ta tìm một cơ hội giết hắn đi, đoạt lại tinh thạch." Ứng sư huynh chỉ là nhìn hắn một cái, còn không có có trả lời, lại nghe bên cạnh có một người cao giọng nói ra. Ứng Không Quân lúc nào ưa thích giết người, không phải cho tới nay đối với tu luyện có hứng thú sao? Tuyệt Trần dương mắt nhìn lên, lại chứng kiến ngoài mấy trượng một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, tựa hồ nguyên bản ẩn ngấp tại không gian về sau. "Tô Tinh Vân, ngươi cũng tới?" Ứng Sư Minh không có ngẩng đầu, nghe tiếng liền chỉ một thân. Tuyệt Trần sắc mặt khẽ biến, Tô Tinh Vân hắn tuy nhiên không biết, nhưng lại đã sớm nghe nói qua đại danh, chính là tu vi đạt tới kim đan cảnh lục trọng, độ qua thiên địa lôi kiếp cao thủ, chính là Vạn Linh Tông trẻ tuổi bên trong đích nhân tài kiệt xuất, nghe nói rất có hy vọng trở thành kế tiếp nhiệm trưởng môn. "Ứng Không Quân, cái này trời quang một mảnh địa phương," nhưng cũng là thần lôi uy lực mạnh nhất chỗ ngươi có thể có biện pháp nào có thể ngăn cản được tử phụ thần lôi tô tinh vân chậm rãi đi tới thấp giọng hỏi ứng không quân những mày thản nhiên nói tử phụ thần lôi chính là thiên đạo trong mạnh nhất lôi đỉnh chỉ là tị lôi vụ là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được trừ phi ngươi có được lôi đỉnh ngưng luyện pháp bảo hoặc là lĩnh ngộ lôi linh chi khí hơn nữa đối với lôi hệ pháp tắc có nhất định hiểu rõ như vậy có lẽ có thể mặc qua mạnh không gian này tô tinh vân liếc mắt nói nói nhảm nhưng ai này không biết ta nói là ngươi có biện pháp nào không đi xuyên qua dẫn ta một cái chứ sao Ứng Không Quân như trước tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, nói, tự chính mình cũng không có đem nắm, làm sao có thể đủ mang người. Tô Tinh Vân con mắt sáng ngời, cười đùa tí tưởng địa đục lên đến, lão ứng ngươi như vậy tự không đúng, chúng ta năm đó thế nhưng mà cùng một chỗ xuất sinh nhập tử qua, thiếu chút nữa cùng năm cùng tháng đồng nhất chết, coi như là sinh tử chi giao. Ngươi nếu là có biện pháp tiến vào lại không mang theo ta, ta sẽ chết cho ngươi xem. Ứng Không Quân tựa hồ đã sớm thói quen Tô Tinh Vân, nói, vậy ngươi tựa tranh thủ thời gian đi chết, không muốn chần chờ, dù sao ngươi còn sống cũng là lãng phí linh thạch. Lão ứng ngươi nói như vậy ta đã có thể không vui. Tô Tinh Vân vẻ mặt tức giận, hai tay chống nạnh, "Chúng ta chính là sinh tử chi giao, nào có ngươi nói như vậy hay sao?" Ứng Không Quân chỉ là nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Tô Tinh Vân phảng phất học được trở mặt giống như, tức giận lập tức tiêu tán, mặt mũi tràn đầy tươi cười, hắn một bà ôm lấy Ứng Không Quân bà vai, nói, "Kỳ thật cái này tử phụ thần lôi ta cũng có thể ngăn cản một lát hội, nếu không chúng ta liên thủ a, lại tới một lần xuất sinh nhập tử." Ứng Không Quân nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi nếu sớm chút nói như vậy, ta làm gì lãng phí nước miếng." Tô Tinh Vân cười ha ha, nói, "Chúng ta chính là sinh tử chi giao, nhiều năm như vậy không thấy, tóm lại muốn hảo hảo tâm sự nha." Ứng Không Quân thản nhiên nói, "10 ngày trước chúng ta mới thấy qua." Tô Tinh Vân nói, cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thù, đều 10 ngày không thấy, tương đương với vài thập niên rồi. Ứng Không Quân chỉ trở về một chữ, "Cút." Diệp Vân ở một bên nghe thiếu chút nữa cười ra tiếng, cái này Tô Tinh Vân ngược lại là có chút ý tứ, một chút cũng không muốn kim đan cảnh hậu kỳ cao thủ, trên mặt không có chút nào cao thủ phong thái, chỉ có hèn mọn bị ở chi ý. Mà Ứng Không Quân phật nhìn cảm xúc chấn động nhỏ nhất, người này trong mắt tràn đầy tự tin, là đối mặt tử phụ thần lôi, giống như cũng có thật lớn tin tưởng. Ứng Không Quân có lẽ tựu là chương rượu trong miệng nhắc nhở ứng sư huynh, người này tu vi cũng đã độ qua thiên địa lôi kiếp, thực lực không thể khinh thường. Nguyên bản tại đây đầy trời lôi đỉnh lạc lôi cốc ở bên trong, thần thức cũng không thể đủ phóng xuất ra quá xa, là ứng không quân bọn hắn loại này độ qua thiên địa lôi kiếp cao thủ, cũng chỉ có thể đủ cảm giác đến bốn phía 10 trượng không đến phạm vi. Nhưng là Diệp Vân bất đồng, hắn tìm hiểu lôi hệ pháp tắc, trong cơ thể lôi linh chi khí lại cực kỳ tinh thuần hùng hồn, lại tinh thông không gian pháp tắc, ngược lại có thể lợi dụng lôi đỉnh cường đại cùng không gian pháp tắc huyền ảo. Thông qua không chỗ nào không có tọa độ không gian, trong thời gian ngắn thần thức bao trùm phương viên mấy trăm trượng không gian. Tuy nhiên thần thức chỉ có thể đủ dò xét tra không được 10 cái thời gian hô hấp, đối với Diệp Vân lại đã đầy đủ. Toàn bộ hạch tâm chỗ bốn phía cũng không phải là con mắt chứng kiến mười mấy người, mà là khoảng chừng hơn 30 người, trong đó có vượt qua 20 tên tu vi Diệp Vân không có cách nào rõ ràng cảm giác, có thể thấy được tu vi đã đột phá đến Kim Đan lục trọng, đã vượt qua thiên địa lôi kiếp. Diệp Vân không khỏi tắc lưỡi, tại Tân Quốc một cái Kim Đan cảnh cũng đã cực kỳ hiếm thấy, vì vạn người kính ngưỡng. Nhưng là tại Đại Tân Đế quốc, Kim Đan cảnh cao thủ chỗ nào cũng có, tựa là trước mắt có thể đạt đến nơi đây hơn 30 người. Rõ ràng chỉ có Diệp Vân một người tu vi chỉ là chút cơ cảnh, mặt khác đều là kim đan cảnh, hơn nữa trong đó còn có hơn 20 người rõ ràng độ qua thiên địa lôi kiếp, tu vi đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ, cái này nếu đặt ở Tấn Quốc, cái kia còn phải rồi. Tân Quốc chính là cái địa phương nhỏ bé, giống vậy một cái cực kỳ xa xôi tiểu sân thôn, bên trong thôn dân đời đời cơ hồ đều không có có thể đi ra đại sơn, càng không biết có thành trấn, bọn hắn ánh mắt đều trong thôn cường đại nhất trên thân người, có thể săn giết sư tử mãnh hổ cũng đã khó lường, lại không thể tưởng được tại thành trấn bên trên một gã võ quán thiếu niên liền có thể đủ săn giết manh thú, chỗ nào cũng có Diệp Vân nguyên vốn cũng là kiến thức nông cạn, bất quá khi hắn cùng với Kiếm Đạo Lão tổ quen biết về sau, tầm mắt bị mở ra, biết rõ Tấn Quốc bên ngoài còn có Đại Tần Đế quốc tồn tại, Kim đan cảnh không đáng kể chút nào. Hơn nữa hắn tại Tiên Ma chi tâm chế tạo ảo cảnh trong cảng là chứng kiến cái kia bị đẩy trời kim giáp thần binh đuổi giết nam nữ trẻ tuổi, cái kia phần thông dung cùng tiêu sái tiểu có thể nói rõ, hai người tu vi tuyệt đối đã vượt qua cái gọi là địa tiên cảnh thánh nhân. Diệp Vân giờ phút này ánh mắt đã không lạc hậu ở trước mắt là bất luận cái cái gì một người tu sĩ, thậm chí còn muốn xa xa vượt qua. Đối mặt cái này hơn ba tên Kim Dan cảnh tương giả, hắn chỉ là hơi có cảm khái lại không có chút nào kinh ngạc. Lão tổ, ngươi còn tại cái này phiến trời quang trong lần nhìn không tới tử phụ thần lôi như thế nào mới có thể thông qua. Diệp Vân thấy không người còn dám tiến vào cái kia phiến không gian, liền tâm thần chìm vào chúng sinh chuyển hồn thấp trong. Kiếm đạo Lão tổ thông qua Diệp Vân thần niệm đã sớm cảm nhận được cái kia phiến không gian, thấp giọng nói, tử phụ thần lôi chính là trong thiên địa mạnh nhất lôi đỉnh, chính là khai thiên tích địa tiểu tồn tại lực lượng. Muốn thông qua trừ phi có thể khống chế lôi đỉnh, nếu không là chuyện không thể nào. Bất quá trước mắt lôi đỉnh lại không phải chân chính, hoặc nói là tinh khiết nhất tử phụ thần lôi, bằng không mà nói cái này là lôi cốc căn bản không có khả năng tồn tại. dùng ngươi đối với lôi đình linh nộ, có lôi linh chi khí bảo hộ mới có thể đủ đi xuyên qua, tiến vào cái kia không gian thông đạo. diệp vân khẽ gật đầu, hắn cũng là như vậy cho rằng, bất quá tu vi của hắn dù sao chưa đủ, cũng không muốn cái thứ nhất đi đến thử, hay vẫn là trước chờ một lát. nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ sau phương truyền đến. diệp vân, ngươi rõ ràng thật sự lại tới đây, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. diệp vân quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến hai người sóng vai đi tới, nói chuyện người nọ, lại là cùng hắn có cạnh tranh quan hệ trung hóa lê, mà ở bên cạnh hắn, lại là một thân áo đen tàng huyền. Thăng sư Minh, Trung sư Minh, các ngươi đã tới. Diệp Vân lông mày trao lên, vừa cười vừa nói. Trung Hóa Lê chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt xuyên qua không gian, nhìn xem cái kia không gian thông đạo, hạch tâm chỗ bảo vật đều ở bên trong. Diệp Vân gật gật đầu, nói, bất quá cái kia phiến trời quang giới có tử phụ thần lôi, cho nên còn không ai có thể tiến vào. Trung Hóa Lê sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, tử phụ thần lôi cường đại cỡ nào hắn tự nhiên sẽ hiểu, muốn chống cự thần lôi, lại là cực kỳ không dễ. Diệp Vân, không thể tưởng được ngươi đối với lôi đình lực tương tác cư nhiên như thế cường đại trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đem lôi linh chi khí tu luyện tới có thể tiếp cận lạc lôi cướp hạch tâm chi địa cảnh giới thật là làm cho ta ngoại ý muốn a tăng huyên nhìn xem diệp vân vẻ mặt kinh ngạc tăng sư huynh ngươi cũng khiến ta kinh nha đâu rồi lần thứ nhất gặp mặt ngươi chỉ là kim đan cảnh nhất trọng tu vi hiện tại rõ ràng đã là thứ trọng cái này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá nhanh đi diệp vân cười ha hả địa trả lời tăng huyên cười cười ánh mắt cũng nhìn về phía không gian thông đạo trên mặt không có chút nào ngưng trọng nói đó cũng không phải chính thức tử phụ thần lôi cũng không phải là không có biện pháp thông qua vừa dứt lời liền chứng kiến bốn phía ánh mắt nhanh chóng bắn mà đến, đều rơi vào trên mặt của hắn. Tăng Huyền, ngươi ngược lại là nói nói, như thế nào mới có thể thông qua? Tô Tinh Vân lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, Tăng Huyền ngươi nếu là có thể nói cho chúng ta biết thông qua chi pháp, chúng ta liền thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Ngày sau nhưng có chỗ cầu, chúng ta tất nhiên xuất thủ tương trợ. Tăng Huyền mỉm cười nói, bốn phía che giấu chưa vị, các ngươi tầm đó chắc hẳn cũng có tìm hiểu lôi linh chi khí cao thủ, như cái này thật sự là tử phụ thần lôi, các ngươi cảm thấy là lôi cốc còn có thể tồn có ở đây không? Không có người trả lời, một mảnh trừng mặc. Tăng Huyền ngươi nói là trong lúc này cũng không phải tử phụ thần lôi." Thô Tinh Vân có chút không tin hỏi. Tăng Huyền thản nhiên nói, "Nếu là thật sự chính tử phụ thần lôi, người ta thì như thế nào có thể đứng ở chỗ này?" Tăng Huyền bước lên một bước, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, chậm rãi nói, "Các ngươi như thế do dự, ta đây trước hết tiến lên nhập." Dứt lời, Tăng Huyền hướng phía cái kia phiến không gian chậm rãi mà vào. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của hắn, nhìn xem Tăng Huyền sẽ hay không như phía trước mấy người như vậy, bị tử phụ thần lôi trực tiếp bổ ra đến. Lôi đỉnh tiêu tán, vạn dặm trời quang. Đương Tằng Huyền bước vào cái kia phiến không gian thời điểm, liền chứng kiến mấy đạo tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, uy lực vô cùng, hung hăng bổ về phía đỉnh đầu của hắn. Trong lòng mọi người lộn bộ thoáng một phát, một đạo tử phụ thần lôi uy lực cũng đã khó có thể thừa nhận, cái này mấy đạo đủ xuống, Tằng Huyền làm sao có thể ngăn cản? Mọi người ở đây cảm thấy Tằng Huyền lập tức sẽ đã chết linh tiêu thời điểm, lại chứng kiến mấy đạo tử phụ thần lôi rơi vào Tằng Huyền trên người, cũng không có đưa hắn đánh ra cái kia phiến không gian, chỉ là ken ken rung động, điện quang Tằng Huyền coi như lưng đeo lôi đỉnh thần nhân, từng bước một đi về hướng không gian thông đạo. Cơ hồ tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không thể tin được chứng kiến một màn này. Tử phủ thần lôi, vậy mà thật sự bị Tằng Huyền ngăn cản được rồi. Quy một chương 484, thần lôi chi uy. Chương 484, thần lôi chi uy. Thần lôi đùng, ánh sáng trường không. Tằng Huyền trên lưng ánh sáng tím lập lòe, lôi đỉnh ầm ẩm, ẩm, hắn từng bước một đi về hướng cái kia vặn mèo không gian thông đạo, bộ pháp chậm chạp, lại cực kỳ kiên quyết, không có dừng chút nào đốn hoặc chần chờ. Trời quang bên ngoài, mười mấy tên tu sĩ nhìn xem hắn chậm rãi đi qua, rốt cục đi đến cái kia vặn mèo không gian phía trước, sau đó Tằng Huyền dừng bước quay đầu lại nhìn thoáng qua, tựa hồ nhìn về phía Diệp Vân bọn người bên này trên mặt lộ ra mỉm cười, tăng huyền thở sâu, một bước bước vào, toàn bộ thân hình lập tức bắt đầu vặn mèo, lập tức biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. hắn khóa nhập lạc lôi cốc chính thức hạch tâm chi địa. trong khoảnh khắc, mười mấy tên đệ tử xô chảo. đó là tăng huyền a, tuy nhiên hắn tìm hiểu lôi linh chi khí, thực sự không cần phải có thể như vậy đơn giản tiểu thông qua tử phụ thần lôi khảo nghiệm, tiến vào hạch tâm chi địa a. ai nói không phải đâu, cái kia tử phụ thần lôi căn bản không phải tị lôi phủ có thể ngăn cản, là ngươi tu vi của ta đã đạt tới kim đan cảnh ngũ trọng, muốn thông qua nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Cái này lạc lôi quốc hoạch tâm chi địa các ngươi tiến vào phía trước liền có lẽ biết được, chỉ có hai loại người có thể tiến vào, một là tìm hiểu lôi linh chi khí, hơn nữa đối với lôi đỉnh lực tương tác đã đến trình độ nhất định tu sĩ. Mặt khác một loại là vượt qua kim đan cảnh thiên địa lôi tiếp dùng thực lực mạnh kháng tử phụ thần lôi, mấy người các ngươi chỉ là kim đan cảnh ngũ trọng, vừa rồi không có tìm hiểu lôi linh chi khí, làm sao có thể đủ đơn giản tiến vào. Nói thì nói như thế, chúng ta chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc, có chút không cam lòng mà thôi bất quá bởi vậy có thể thấy được thần tú cung hoàn toàn chính xác không giống người thường gần với phiếu miêu tông tồn tại dạy dỗ đệ tử rõ ràng có như vậy tu vi đặc biệt là lôi linh chi khí chắc hẳn tăng huyền đối với lôi linh chi khí lĩnh ngộ đã đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng ai muốn là năm đó có thể trở thành thần tú cung hoặc là phiếu miêu tông đệ tử thật là tốt biết bao hơn 10 người tụ cùng một chỗ nghị luận nhao nhao ngược lại là ứng không quân tô tinh vân bọn người lại trầm mặc không nói chỉ là trên mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc nhìn nhau đều thấy được vội vàng Nguyên bản ứng không quân bọn người cho rằng Tằng Huyền cho dù có thể thông qua tử phủ thần lôi văn kích, đến không gian thông đạo chỗ cũng tất nhiên là bản thân bị trọng thương, cất bước truy gian. Cái đó nghĩ đến Tằng Huyền thuật nhìn tuy nhiên bộ pháp chậm chạp, lại không có chút nào bị thương dấu hiệu, đơn giản chỉ cần từng bước một đi qua mấy trăm trượng khoảng cách, bước vào không gian thông đạo. Tô Tinh Vân trong nội tâm sốt ruột vô cùng, hạch tâm chỗ vốn là khó có thể tiến vào, tử phủ thần lôi uy lực cũng không phải là hay nói giỡn. Hiện tại tàng Huyền tiến vào không gian thông đạo, cái thứ nhất tiến vào lạc lôi quốc bảo tàng chi địa, nếu là kéo được lâu rồi, vẫn không thể sở hữu bảo vật đều bị hắn thu không còn. Ứng không quân nhìn ra trong lòng của hắn lo lắng, nếu mày nói, tuy nhiên Tằng Huyền thông qua được tử phụ thần lôi khảo nghiệm, nhưng là muốn đem sở hữu bảo vật đều thu, vậy là ngươi quá lo lắng. Lạc Lôi Cốc cũng không phải hôm nay mới có mấy ngàn năm qua một mực đều có ghi lại, cũng thường xuyên sẽ mở ra, nếu là có thể đủ đem sở hữu bảo vật đều thu không còn, sớm như vậy tiểu không tồn tại rồi. Tô Tinh Vân tự nhiên không phải kẻ ngu rốt, chỉ là trong nội tâm sốt ruột nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận, nghe nói như thế lập tức dần mình, gật đầu nói, như thế, Tằng Huyền tuy nhiên có thể thông qua Tử phụ thần lôi khảo hạch, nhưng là tu vi của hắn dù sao kim đan cảnh tứ trọng Mặc dù đối với Lôi Linh chi khí có đặc thù linh ngộ, lại cũng sẽ không vì vậy mà tu vi tăng vọt đến có thể cùng ngươi ta chống lại tình trạng, cái kia lạc lôi quốc bảo tàng chi địa quả quyết sẽ không dễ dàng lại. Để cho người thu bảo vật, hẳn là nguy hiểm trùng trùng đập điệp. Ứng Không Quân gật gật đầu, nói: "Ngươi minh bạch thuật tiện. Bất quá chúng ta cũng không thể kéo dài quá lâu, hay vẫn là mau chóng tiến vào cho thỏa đáng." Tô Tinh Vân trầm ngâm một chút, cười nói: "Chúng ta chính là sinh tử chi giao, đều đến nơi này một khắc, ngươi còn che giấu sao? Mau đem bảo vật lấy ra, chúng ta tốt cùng nhau tiến vào." Ứng Không Quân không có trả lời bên cạnh tuyệt trần lông mày trao lên, nói, tô tinh vân ngươi cũng không phải ta phi tinh môn đệ tử, làm sao có thể đủ cùng ngươi cùng nhậu, trừ phi ngươi cũng lấy ra có thể ngăn cản tử phụ thần lôi bảo vật, như vậy chúng ta dắt tay đồng lòng, có lẽ mới có thể thông qua tử phụ thần lôi. tô tinh vân đối với cái này phi tinh môn tương lai thiếu môn chủ căn bản sắc mặt không chút thay đổi, dễ cự nói, ngươi chính là kim đan cảnh tứ trọng tu vi, vừa rồi không có tìm hiểu lôi linh chi khí, cũng đừng có đến tham gia não nhiệt rồi, phải biết rằng tử phụ thần lôi cực kỳ cường đại, một cái không cẩn thận cũng đủ để cho ngươi đã chết linh tiêu, tan thành mấy khói. Tuyệt Trần giận dữ, vừa muốn nói chuyện lại chứng kiến ứng không quân đối với hắn khoát khoát tay. Tuyệt Trần nói không sai, Tô Tinh Vân ngươi cũng đem có thể ngăn cản lôi đình bảo vật lấy ra, chúng ta liên thủ thi triển cùng một chỗ tiến bảo. Về phần Tuyệt Trần, ta đáp ứng về nhà chồng chủ yếu đưa hắn dẫn vào hạch tâm chi địa, có lẽ có thể mới bên trong tìm hiểu lôi linh chi khí. Như vậy ngày sau ta cũng tốt tiên tâm tu luyện, sẽ không bị tông môn việc vặt phiền não. Tô Tinh Vân cười cười, nói, đó là các ngươi phi tinh môn sự tình, ta chỉ nói là nói mà thôi. Ngươi muốn dẫn tiểu mang tốt rồi, nếu là chết ở bên trong, có thể cùng ta không quan hệ. Việt Chân trợn mắt nhìn, "Quắc, ngươi nếu là chết ở bên trong, cũng cùng ta Phi Tinh môn không quan hệ." Tô Tinh Vân cười ha ha, nói, "Đó là tự nhiên, chết sống có số phú quý tại thiên, hạch tâm chi địa ai dám nói nhất định có thể sống sót. Nếu là không có như vậy chuẩn bị tâm lý, hay vẫn là không nên vào đi cho thỏa đáng." Ứng Không Quân nói, "Tốt rồi, hai người các ngươi không muốn cái lộn." Dứt lời, Ứng Không Quân trong tay quang ảnh hiện lên, lại chứng kiến một quả tinh thần hình dáng bảo vật xuất hiện trong tay. Tinh thần hình dáng bảo vật lóe ra sáng chói ánh sáng màu lam, theo Ứng Không Quân nhẹ nhàng du lên, cái kia nguyên bản chỉ có lớn cỡ bàn tay tinh thần lăng không mà chướng lập tức biến thành đường kính ba thước cực lớn tinh thần, ánh sáng màu lam càng lớn. Nguyên lai like là ánh sáng màu lam tinh thuần, xem ra ngươi phi tinh môn lần này đối với lạc lôi cốc bảo vật nguyện nhất định phải có a, rõ ràng đem cái này tiên khí đều dẫn theo đi ra. Tô Tinh Vân khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá độ, cao giọng quát. Trong khoảnh khắc, cơ hồ sở hữu ánh mắt đều xem đi qua, nhìn về phía cái kia lóe ra lam sắc quang mang tinh thần. Diệp Vân ánh mắt rơi vào ánh sáng màu lam tinh thuần, trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, cái này lại là một kiện tiên khí, nhưng nhìn cũng không có gì lực công kích. Một kiện phi hành tiên khí mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Tô Tinh Vân ngươi bảo vật đâu rồi?" Tuyệt Trần cảm thụ bốn phía trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ, có chút đắc ý mà hỏi. Tô Tinh Vân xem đều không có xem hắn nửa mắt, mỉm cười, tay phải trên không trung hư điểm hai cái, chỉ thấy một thanh dạng xuề ô bảo vật xuất hiện trong tay. Tô Tinh Vân khẽ rung lên, trong tay dạng xuề ô bảo vật lập tức mở ra, huyền nổi giữa không trung. Nguyên bản thường thường không có gì lạ tán trên người tản mát ra nhu hòa hoàng sắc quang mang, từ trên xuống dưới, đem phía dưới bao phủ trong đó. Lưu Ly tán, hào hào hảo. hảo, hảo. Con đã có cái này, Lưu Ly tán tăng thêm ta phi tinh môn ánh sáng màu lam tinh quyển, tất nhiên có thể đơn giản xuyên qua tự phủ thần lôi không gian tiến vào bảo tàng chi địa, Tuyệt Chân một mắt tựu nhận ra cái này vạn linh tông bảo vật, chính là một kiện phòng ngự thiên khí. Như thế nào đây? Cái này Lưu Ly li tán chính là loại hình phòng ngự thiên khí, xứng được với phi tinh môn ánh sáng màu lam tinh tuyển a. Tô Tinh Vân nhìn xem Ứng Không Quân, cười hỏi. Ứng Không Quân gần đây không có gì biểu lộ trên mặt lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, có Lưu Ly li tán phối hợp, lạc lôi cốc lại đại, chúng ta cũng có thể đi được. Tại một mảnh ánh mắt hâm mộ ở bên trong, ba người trên hàng ánh sáng màu làm tinh truyền, Lưu Ly li tán đỉnh trên đầu, hoàng sắc quang mang tàn mạn khắp nơi xuống, đem ba người bao phủ trong đó chỉ nghe được ứng không quân thấp giọng quát nhẹ, ánh sáng màu lam tinh thuyền lập tức bay vút mà đi, tiến vào cái kia không mây trời quang. kể cả Diệp Vân ở bên trong tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt trầm trầm vào ba người, muốn xem xem hai kiện tiên khí tạo thành phòng ngự phải chăng có thể ngăn cản được tử phụ thần lôi công kích. vâng. ánh sáng màu lam tinh thuyền mới vừa tiến vào cái kia phiến không gian, liền chứng kiến một đạo lôi đỉnh to như tay em bé từ trên trời giáng xuống, hung hăng vây kích tại lưu ly li tán bên trên. ánh sáng màu lam tinh thuyền có chút đoán một cái, tốc độ lập tức trở nên trì hoãn chậm lại so về phía trước tăng huyền tiến lên tốc độ rõ ràng còn chậm thêm vài phần, bởi vậy có thể thấy được tử phụ thần lôi cho ba người mang đến bao nhiêu áp lực. Diệp Vân, xem ra cái này tiên khí cũng thì không bằng lôi linh chi khí, ngươi ngược lại thật sự có cơ hội tiến vào bảo tàng chi địa. Trung Hóa Lê xem tại trong mắt, lạnh lùng nói ra. Diệp Vân nhún nhún vai, nói, ta tự nhiên có thể tiến vào, ngược lại là ngươi thì sao? Không có tu luyện thành lôi linh chi khí, làm sao có thể đủ thông qua tử phụ thần lôi vanh kích? Trung Hóa Lê nói, ta tự có biện pháp. Diệp Vân môi, nói, xem ra cũng là tiên khí hộ thể, còn tưởng rằng ngươi là bằng vào tu vi nhạy đâu? Trung Hóa Lôi Khẽ giận mình, sắc mặt khó coi, ta cũng không phải vượt qua Kim Dan Cảnh Thiên Địa Lôi Kiếp Tu Vi, làm sao có thể đủ nhanh kháng Tử Phụ Thần Lôi? Diệp Vân cười hát nói, ta liền chuẩn bị nhanh kháng, không dựa vào thiên khí. Nếu không chúng ta nhiều lần, xem ai có thể đối phó được Tử Phụ Thần Lôi công kích? Trung Hóa Lê Cả giận nói, ngươi tìm hiểu Lôi Linh Chi Khí, tại Lôi đỉnh trong vốn là chiếm hữu thật lớn ưu thế, chúng ta hay vẫn là xem ai có thể đủ tìm được Lôi Mục cùng băng linh tiên hảo. Diệp Vân thở dài, nói, ngươi đều nói như vậy rồi, ta đây tiểu không bức ngươi rồi. Ai, có đôi khi tìm hiểu Lôi Linh Chi Khí, cũng là một loại phiền não à? Trung hóa lên sắc mặt tái nhợt, hoàn không thể một quyền đem Diệp Vân đồi giết. Ngay tại hai người đấu võ mồm thời điểm, bị Tử phụ Thần Lôi không ngừng oanh kích trứng không quân ba người xuất hiện biến hóa. Hoàng sắc quang mang huy sái mà ở dưới Lưu Ly li tán đột nhiên run rẩy không ngừng, lập tức mấy đạo rất nhỏ khe hở tại tán trên người xuất hiện. Ánh sáng màu lam tinh thuần tiến lên tốc độ càng phát ra chậm chạp, nếu là Lưu Ly li tán nát, ứng không quân ba người sẽ gặp trực diện Tử phụ Lôi đỉnh, đến lúc đó là sinh tử không biết. Quy một chương 485, một kiếm kinh lôi. Chương 485, một kiếm kinh lôi. Tử Phủ Thần Lôi vậy mà cường han đến loại tình trạng này chỉ là mấy hơi thở công phu, liền lại để cho tiên khí lưu ly tán bên trên xuất hiện khe hở, như là công kích cường thịnh trở lại hơn mấy phân, chỉ sợ lưu ly tán đều nứt vỡ. Ánh sáng màu lam tinh trong thuyền, ứng không quân ba người sắc mặt tái nhợt, tử phụ thần lôi vi lực xa xa vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn, như là tiếp tục như vậy, chỉ sợ trèo trống không đến tiến vào không gian thông đạo. Huống chi, ai biết không gian thông đạo sau lưng có cái gì đâu rồi? Tuyệt trần càng là sắc mặt khó coi, rất nhanh tiệu trở nên thảm trắng như tờ giấy. hắn tu vi thấp nhất, chỉ là kim đan cảnh tứ trọng, tuy nhiên cũng coi như thiên phú dị bẩm, hơn nữa có bảo vật phòng thân. Nhưng là. Loại hình phòng ngự tiên khí lưu ly tán đều không thể thời gian dài ngăn cản từ phụ thần lôi, trên người hắn bảo vật lại có thể đủ chi chống bao lâu? Chẳng lẽ bằng vào tu vi ngạnh xanh xanh chống cự sao? Cái kia thuần túy là hay nói giỡn, trừ phi vượt qua kim đan cảnh thiên địa lôi kiếp cao thủ, mới có thể ngăn cản được từ phụ thần lôi công kích. Thình Vân sư huynh, ngươi nhất định phải đứng trụ. Tuyệt Trần Nguyên bản đối với Tô Tinh Vân rất là chán ghét, giờ phút này lại dùng sư huynh tương xứng. Tô Tinh Vân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng hi vọng ta có thể đủ thật lâu, có lẽ sau một khắc cái này lưu ly tán sẽ lượn rồi. Tuyệt Trần sắc mặt trắng bệch đến không có chút nào huyết sắc, khoe miệng co giật lấy nói: sẽ không đâu. Tinh Vân sư huynh ngươi tu vì thông thiên, chính là kim đan cảnh hậu kỳ bên trong đích nhân tài kết xuất. Ngoại trừ ta ứng sư huynh bên ngoài, chỉ sợ lại không người bên cạnh có thể đánh đồng. Tô Tinh Vân hừ một tiếng, nói: ngươi bây giờ định nọt ta cũng vô dụng, ta chính là như vậy tu vi, thật sự muốn ngăn cản không nổi rồi. Tuyệt Trần sắc mặt trắng bệch, không dám nói lời nào. Ứng Không Quân thấp giọng quan nói: hai người các ngươi cho ta an phận điểm, Lưu Ly li tán chính là tiên khí, như thế nào hội như vậy mà đơn giản nghiền nát. Tô Tinh Vân ngươi cũng không cần dọa hắn, Tiệt Trần thân phận ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhưng hắn là ta phi tinh môn kế tiếp nhiệm môn chủ đệ nhất người được đề cử, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Tô Tinh Vân hừ một tiếng, nói, không xảy ra chuyện gì tiểu đừng tới Lạc Lôi cốc, đặc biệt là cái này Hạch Tâm Chi Địa, như thế nào hắn một cái kim đan cảnh tứ trọng tiểu tử có thể tiến vào. Thật sự là không biết sống chết. Ứng Không quân sắc mặt lạnh lẽo, nói, giọng dài. Ứng Không thúc dục chân khí, phi tốc rót vào ánh sáng màu lam tinh thuyền, muốn lại để cho tốc độ trở nên nhanh một ít, có thể mau chóng tiến vào không gian thông đạo. Bang, bang, bang. Từ phủ thần lôi cuồng bạo gào thét, từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều hung hăng đánh vào lưu ly li tán bên trên tán trên người vết rách càng phát ra nhiều hơn, vốn chỉ là tơ nhện giống như phẩm chất, hiện tại ẩn ẩn muốn bị xé nứt cảm giác. chịu đựng, ứng không quân trên chán chạy ra dầm dầm chẳng chịu mồ hôi, toàn lực thúc dục dưới chân tinh tuyển, dù là dùng hắn giờ phút này tu vi, cũng không có nắm chắc nghẹn kháng tử phụ thần lôi. Tô Tinh Vân làm sao không biết muốn kiên trì, nhưng là tử phụ thần lôi vi lực thật sự quá lớn, lưu ly tán càng là cùng hắn tâm thần tương liên, tế luyện 10 năm bạo vật đã sớm cùng hắn hợp thành nhất thể. Mỗi một đạo thần lôi đều phảng phất đánh vào trên người của hắn, cái loại này của bạo lực lượng cùng khó có thể nói nói áp, quả thực lại để cho hắn muốn thà vứt bỏ kiên trì ta cũng không tin cái này thật sự là tử phụ thần lôi, ta cũng không tin chịu không được nó. tô tinh vân cũng là loại người hung ác, nộ quát một tiếng toàn thân chân khí lao nhanh, một dọa tinh huyết theo chỗ mi tâm chảy ra, trên không trung chợt lóe lên, rơi vào lưu ly li tán trong. trong một chớp mắt, nguyên bản cơ hồ muốn bị xé nứt lưu ly li tán đại phóng quang mình, màu vàng ánh sáng lưu hòa lập tức biến thành kim quang sáng chói. xa xa nhìn lại, phản phất một cái cự đại màu vàng quang cầu đem ba người hộ ở trong đó. tô tinh vân, sau khi tiến vào ngươi trước tiên có thể chọn lựa một kiện bảo vật. ứng không quân trong mắt kinh ngạc hiện lên, lập tức sắc mặt kiên quyết nói, nói nhảm. Vì tiến vào hạch tâm chi địa, ta hao phí cái này một dọa tinh huyết, cái gì bảo vật đều không đủ dùng đến bù tổn thất. đệ nhất kiện tự nhiên muốn ta đến chọn. Tô Tinh Vân khuôn mặt giữ thận, tức giật quát, ngươi cũng không muốn phế lời nói, tranh thủ thời gian thúc giục ánh sáng màu lam tinh thuyền tiến vào không gian thông đạo. Ứng không quân tự nhiên sẽ không cố ý chỉ hoãn tốc độ, phải biết rằng tại tử phụ thần lôi ở dưới thời gian càng dài, tiêu hao lực lượng lại càng lớn. Ai biết không gian thông đạo sau lưng sẽ có cái dạng gì nguy hiểm đang chờ bọn hắn, tận khả năng bảo tồn thực lực mới là trước mắt là tối trọng yếu nhất lựa chọn. Diệp Vân bọn người chứng kiến, ánh sáng màu lam tinh tốc độ trong lúc đó nhanh một chút nữa nguyên bản cái này tử phụ thần lôi bao trùm không gian cũng tiểu mấy trăm trượng mà thôi. Tinh thuyền tốc độ nhanh một ít, qua trong dây lát liền tiếp cận cái kia chỗ có chút vặn mèo không gian. Ngay tại ánh sáng màu lam tinh thuyền tiếp cận vặn mèo không gian nháy mắt, một đạo so lúc trước tử phụ thần lôi đều muốn tráng kiện tia chớp từ trên trời ra xuống, hung hăng hoành kích tại lưu ly li tán bên trên. Kim sáng lừng lánh lưu ly li tán một hồi rung rung, kim quang tiêu tán không thấy, mà ngay cả yếu ớt hoàng sắc quang mang đều vô tung vô ảnh, chỉ thấy một thanh cực kỳ rách dưới lưu ly li tán xuất hiện tại trong mắt mọi người, nếu không là tán mặt không có bị hoàn toàn đánh bại, chỉ sợ bên trong ứng không quân ba người đều bạo lộ tại tử phụ thần lôi phía dưới. Thần Lôi chi uy, kinh thiên hám địa, quang ảnh lập lòe, lưu ly tán giới, sự bảo vệ ba người rốt cục đính trụ tử phụ thần Lôi công kích, một đầu đâm vào vạn vẹo không gian, lập tức tiêu tán không thấy. Trung Hóa Lê bọn người mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai kiện tiên khí dưới sự bảo vệ ứng không quân bọn hắn rõ ràng xuyên việt mảnh không gian này như vậy gian nan. Ở đây có bao nhiêu người có thể đủ có được so với bọn hắn cường đại hơn bảo vật, so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa tu vi. Trung Hóa Lê, ngươi muốn thả vứt bỏ sao? Diệp Vân xem tại trong mắt, cười hỏi. Trung Hóa Lê sắc mặt tái nhợt, tức giận nói, buông tha cho. Theo ta sinh ra đến bây giờ, liền không có buông tha cho cái từ này thoại âm rơi xuống, Trung Hóa Lê đi nhanh về phía trước, lại muốn bước vào cái kia phiến không gian, nghẹn kháng tử phủ thần lôi. Diệp Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới Trung Hóa Lê lại có thể biết như vậy kiên quyết, trong lúc nhất thời ngược lại là đối với cái nhìn của hắn ngược lại là có chút cải biến. bất quá, cái nhìn lại biến cũng không cách nào cải biến hai người chính là cạnh tranh quan hệ, chỉ có đạt được lôi một cùng băng linh tiên thảo mới có thể tính toán chính thức thắng được. dùng hai người thực lực, đây cũng không phải là một hồi tầm thường so đấu. ngay tại Trung Hóa Lê muốn bước vào cái kia phiến không gian thời điểm, nhiên một đạo nhân ảnh từ xa phương nhanh chóng bắn mà đến, bí mật mang theo mà đến. Dĩ nhiên là sát ý ngưng luyện kiếm quang. Kiếm quang như nước, lại như tấm lụa, từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến, thoáng qua đi ra trước mắt, không có rừng chút nào đốn, đâm phá không gian, thẳng vào tử phụ thần lôi bao trùm cái kia phiến không gian. Đến là người nào? Không muốn sống nữa sao? Tại lạc lôi cốc trong như thế ngự kiếm, quả thực là không biết sống chết. Các người xem kia kiếm quang về sau chính là một tên thiếu niên, sau một khắc sẽ gặp bị tử phụ thần lôi hoanh thành cặn bã cặn bã. tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, liên tiếp. Nhưng vào lúc này. Sắc ý ngưng luyện kiếm quang trong dây lát ngừng lại, một tên thiếu niên áo trắng hư tuyết, đứng tại tử phụ thần lôi bao trùm không gian phía dưới. Một đạo tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh hướng thiếu niên áo trắng. Thiếu niên mặt không đổi sắc, lạnh mắt nhìn lên thiên không, trong tay một thanh lóe ánh sáng long lanh trường kiếm có chút nhảy lên. Màu xanh kiếm quang nháy mắt hiện lên, rõ ràng hướng phía tử phụ thần lôi thẳng bắn đi. Thiếu niên không phải muốn ngăn cản thần lôi, mà là muốn đem thần lôi chém chết. Hắn là ai? Đến cùng là người nào? Cư nhiên như thế cùng nào? Hắn cho rằng tử phụ thần lôi uy lực chính là qua mọi nhà coi như là Kim đang Cảnh Lục trọng vượt qua lôi kiếp cao thủ cũng không dám như thế đối mặt, hắn một thiếu niên tại sao đảm lượng? Không biết sống chết, xem thần lôi đưa hắn oanh thành mảnh vỡ. Nhìn xem ngược lại là rất tuấn tú khí, chỉ tiếp đầu góc không dùng tốt. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người cảm thấy thiếu niên áo trắng quả thực là châu châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngay tại tiếng kinh hô nổi lên bốn phía khoảng cách, màu xanh kiếm quang đánh chúng tử phủ thần lôi, cũng không có trong tưởng tượng thần lôi phá vỡ hết thảy, đem có can đảm khiêu chiến nó vô chi thế hệ oanh thành vỡ. Tử phủ thần lôi ngược lại chỉ trệ, vậy mà ngạnh xanh xanh ngừng trên không trung, bị kiếm quang ngăn chặn thiếu niên một kích đáp thủ cực kỳ thong dong bước ra một bước áo trắng tại trong quần phong bay phất phới cả người phảng phất một thanh trường kiếm đâm thẳng thương khung với tử phủ thần lôi rốt cục rơi xuống lại lạc tại thiếu niên sau lưng hai thước địa phương không có thương tổn đến hắn may may một mảnh tiếng kinh hô sau đó sở hữu thanh âm đều yên lặng bốn phía không có nửa điểm tiếng vang chỉ có lôi đình anh kích mặt đất sau đích tiếng nổ mạnh hướng về bốn phương tám hướng bay đi trên không trung quanh quẩn diệp vân long mày trao lên trong mắt lộ vẻ khó có thể tin hắn chậm chậm vào áo trắng hơn tuyết thiếu niên có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình lại là hắn Hắn vậy mà cũng đi tới Đại tần đế quốc, hơn nữa bằng vào kiếm ý là có thể ngăn cản như thế thần lôi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đố kiếm ngân vang, thiếu niên kia đúng là đến từ tấn quốc thứ 2 thế lực đỗ gia, là đỗ gia ngàn năm qua thiên phú đệ nhất đố kiếm ngân vang, đối với kiếm ý có đặc biệt lý giải đố kiếm ngân vang. Ngày đó thiên kiếm tông một trận chiến, đố kiếm ngân vang đạt được đỗ gia lão tổ thi triển kim đan quán đỉnh chi thuật, đem cảnh giới cảm nộ cùng tu vi vượt qua một nửa đều rót vào trong cơ thể của hắn. Đố kiếm ngân văng cũng là kiên quyết, đạt được quán đỉnh về sau liền biết căn bản không cách nào đối kháng hỏa vân thánh giả, thừa dịp kim đan chi lực viễn độn mà đi, không biết tung tích giờ phút này xuất hiện, rõ ràng đã là Kim Dan Cảnh Tam Trọng Tu Vi, chính yếu nhất chính là hắn rõ ràng thật sự lĩnh ngộ một đạo Kiếm ý. Tuy nhiên đạo này Kiếm ý so ra kém Diệp Vân tìm hiểu cái kia một đạo tinh khiết đơn giản, lại đều có chỗ đặc biệt. Chỉ là huy lực cũng đã tại Diệp Vân Kiếm ý phía trên. đương nhiên, Diệp Vân lĩnh ngộ chỉ là tinh khiết nhất, căn bản nhất Kiếm ý phát tắc, muốn đem nó đều hóa thành mạnh nhất công kích, lại còn cần kiếm pháp phối hợp cùng đối với Kiếm ý tiến thêm một bước tu luyện nghiên cứu. Cơ hội tất cả mọi người sợ người, cho dù là những Tu Vi kia đạt tới Kim Dan Cảnh hậu kỳ cao thủ cũng bị kiếm Ngân Vang chiêu thức ấy cho kinh hãi đã đến. Kiếm quang ngăn chặn thần lôi. Sau đó thông dòng tránh đi. Như vậy thủ pháp quả thực lần đầu mới thấy, cũng không thể phục chế, trừ phi ngươi cũng lĩnh ngộ như thế đặc biệt kiếm ý, hơn nữa có hoàn mỹ dung hợp kiếm chiêu. Đố kiếm ngân vang không có rừng chút nào đốn, vừa xài bước ra, kiếm trong tay mang tái khởi, lại là đem một đạo thần lôi trở ngại thoáng một phát, đi theo bước ra một bước, đem thần lôi tránh đi. Chỉ là 10 cái hô hấp công phu, đố kiếm ngân vang liền xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi vào vận vẹo không gian thông đạo phía trước đương đại nhất tử phụ thần lôi rốt cục rơi xuống, đố kiếm ngân vang trong tay hóng ánh sáng long lanh trường kiếm xuất hiện lên đỉnh đầu, mấy trăm đạo kiếm quang bay vút lên, hướng phía đạo này vừa thô vừa to tử phụ thần lôi hung hăng đâm tới. Vang, một tiếng bang thật lớn, thần lôi trên không trung nổ tung, cùng bạo lực lượng cơ hồ khiến thiên địa đều mất đi nhan sắc, bốn phía lôi đỉnh tại thời khắc này tựa hồ cũng đỉnh chạy rồi, không còn có rơi xuống. Nhưng là thần lôi phía dưới, đố kiếm ngân vang áo trắng phần vật lại không có chút nào lui về phía sau hoặc là chống đỡ hết nổi dấu hiệu, chỉ là nhìn nhìn đỉnh đầu, trên mặt mang theo một tia quyết tuyệt, bước vào vặn vẹo không gian thông đạo, thần lôi tán đi vại đố kiếm ngân vang đứng thẳng địa phương, chôi này phóng ánh sáng long lanh trường kiếm, phát ra ba một tiếng giòn vang, lập tức đột nhiên nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, lóe ra hồng ánh hào quang, rơi vãi rơi xuống, lập tức phảng phất là bị nghiền thành bụi phấn, theo gió phiêu tán. Có thể thừa nhận được như thế kiếm ý cùng thần lôi một thanh trường kiếm, cứ như vậy biến thành mảnh vỡ, hóa thành nhân vân. Mà đố kiếm ngân vang lúc gần đi trên mặt cái kia một tia quyết tuyệt càng là phản ứng ra hắn đem đây hết thảy đều tính toán ở bên trong, cái này chôi phẩm chất tuyệt hảo trường kiếm, chính là hắn dùng để ngăn cản bắn cuối cùng một đạo thần lôi công cụ, rất kiên quyết vương tha cho, không có có do dự chút nào cũng không bỏ. Diệp Vân xem tại trong mắt, mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Nếu như nói phía trước Đấu Kiếm Ngân Vang chính là một cái tâm cao khí não, tự cho là đúng tiểu tử, như vậy giờ phút này hắn tu thành cái này một đạo kiếm ý về sau, cả người đều không giống với lúc trước, kiên quyết như thế, không có một điểm dây dưa dài dòng, có thể thấy được hắn cỡ nào tỉnh táo, tâm tình đã tu luyện tới đáng sợ tình trạng. Một đám người hai mặt nhìn nhau, đến bây giờ còn không thể tin được chứng kiến đây hết thảy, một gã kim đan cảnh tam trọng thiếu niên tìm hiểu kiếm bí, rõ ràng có thể ngăn chặn thất lôi, bình tĩnh tiến vào hạch tâm tri địa bảo tàng, kiếm pháp có thể, như vậy công kích của chúng ta cũng tất nhiên có thể chính như có người theo như lời, cái này lôi đỉnh cũng không phải chân chính tử phụ thần lôi. Nói nhảm, ngươi đi thử thử. Trừ phi ngươi tìm hiểu thương ý, đau ý chờ chờ, nếu không không có khả năng ngăn chặn cái này tử phụ thần lôi. Đúng vậy, thiếu niên kia chính là tìm hiểu kiêu ý, nếu như không có ngang cấp pháp tắc, căn bản không có khả năng ngăn cản. Một đám người nhìn xem vận vẹo không gian, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Ta không tin, ta đến. Mọi người ở đây mà sắc mặt ngưng trọng thời điểm, Trung Hóa Lê bước lên một bước, lại để cho khiêu chiến thần lôi. Quy một chương 486, kinh người khiếp sợ Trung Hóa Lê chương 486, kinh người khiếp sợ Trung Hóa Lê. Trung Hóa Lê bước lên một bước, rõ ràng cũng muốn xông vào thần lôi sát trận. Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, hắn ngược lại là thật không ngờ Trung Hóa Lê hội kiên quyết như thế, phía trước tại Tuyệt Tâm Phong bên trên, hắn chỉ là cảm thấy thằng này tâm kế thâm trầm, tu vi cao tuyệt, lại thật không ngờ giống như này phách lực cùng dũng khí. Trung Hóa Lê tu vi nhìn xem chỉ là chút cơ cảnh đỉnh phong, kỳ thật cái này chính là hắn áp chế hồi lâu kết quả, nếu như hắn muốn, lập tức là có thể tẩy bỏ, trùng kích đến kim đang cảnh. Chỉ là, làm cho Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc chính là, thằng này sắp tới đem tiến vào tự phụ thần lôi chỗ địa. Vậy mà như trước không, có giải khai cấm chế, dùng kim đan cảnh tu vi đi đối mặt. Đây là cái gì dạng tự tin cùng ngạo khí đâu rồi? Trong lúc nhất thời, Diệp Vân đối với cái nhìn của hắn, cũng có một ít cả biến. Tiểu tử kia là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua? Chúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao. Ta không nhìn lầm a. Chúc cơ cảnh đỉnh phong. Không thể nào đâu, thần hồn như thế yếu ớt sao có thể thừa nhận được hạch tâm chi địa lôi đỉnh uy áp. Tị lôi phù chỉ có thể đủ tránh đi lôi đỉnh, nhưng không cách nào đem uy áp ngăn cách. Có lẽ tiểu tử này trên người có bảo vật gì, có thể trợ hắn ngăn cản uy thế thế nhưng mà trong lúc này chính là tử phụ thần lôi lại làm sao có thể cùng bình thường lôi đình đồng dạng, hắn cái này hoàn toàn là muốn chết. một cái chính là trúc cơ cảnh thái điểu, chết cũng chịu chết rồi. mấu chốt là chúng ta phải như thế nào mới có thể thông qua mảnh không gian này, tiến vào bảo tàng chi địa, đã tiến vào một cái, lại chỉ một ít chỉ sợ không có cái gì còn lại. ngươi nếu cho rằng bảo tàng chi địa bảo vật tốt như vậy lấy, lạc lôi cốc còn có thể dẫn tới nhiều như vậy người đến đây sao? cái kia cũng là lạc lôi cốc tồn tại mấy ngàn năm, mở ra cũng tốt nhiều lần, cũng vô dụng nghe nói ai ở bên trong đạt được vô số bảo vật, nói những điều này đều là vô dụng. Xem trước một chút tiểu tử này đến cùng sẽ có cái dạng gì kết cục. Đã hắn dám thiêu chiến, có lẽ sẽ có một ít thủ đoạn. Khi thấy Trung Hóa Lê giống trận tại chỗ mà ra, mười mấy tên tu sĩ ánh mắt tề tụ mà đến, rơi vào trên người của hắn. Trung Hóa Lê đối với bốn phía tiếng nghị luận mầy mặt làm ngơ, hắn khuôn mặt kiên nghị, trong ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt, cất bước mà vào. Theo bước vào chỗ đến không gian thông đạo, bất quá chính là 200-300 trượng khoảng cách, nếu là bình thường là bình thường chút cơ cảnh đệ tử tu vi, cũng là nhảy lên mà qua. Nhưng là giờ phút này, tại tử phủ thần lôi uy áp phía dưới, chính là muốn muốn bước ra một bước đều cần thật lớn dũng khí. Anh. Ngay tại Trung Hóa Lê bước ra bước thứ ba thời điểm, trên bầu trời một đạo lôi đỉnh đột nhiên mà xuống, thoạt nhìn cũng không trắng kiện, chỉ có lớn bằng ngón cái. Nhưng là cái này chính là Tử Phủ Thần Lôi, trong đó uy lực mọi người đều biết là lớn bằng ngón cái một đạo, cũng đủ làm cho một gã kim đan cảnh lục trọng trở xuống đích tu sĩ tan thành mây khói, chúng chi là trúc cơ cảnh tu vi Trung Hóa Lê. Diệp Vân cũng trong nội tâm chờ mong, muốn xem xem Trung Hóa Lê đến cùng có biện pháp nào có thể ngăn cản cái này cường hãn vô cùng thần lôi. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau chầm chậm vào Trung Hóa Lê thời điểm, lại chứng kiến hắn đầu cũng không có nâng lên, đống nhiên tay phải ném đi liền chứng kiến một mặt ngọc bài lên đỉnh đấu xuất hiện, tản mát ra một đạo lạnh lùng thanh quang. với thần lôi rơi xuống, hung hăng anh kích tại thanh quang trên ngọc bài, chỉ là giữ vững được thoáng một phát, cái kia thanh quang ngọc bài liền hóa thành nhân vân, tiêu tán vô tận. thần lôi rơi xuống, lại không có đánh trúng trung hóa lê, mà là đánh vào phía sau hắn không đến nửa xích địa phương. trung hóa lê lợi dụng ngọc bài ngăn cản thần lôi khoảng cách, ngạnh xanh xanh đi phía trước di động nửa bước, tránh được thần lôi. tránh được. hắn lợi dụng thanh quang ngọc bài ngăn cản thần lôi nháy mắt đi phía trước di động nửa bước, tránh được thần lôi. lại là loại phương pháp này nếu như bảo vật đủ nhiều, đây chẳng phải là rất dễ dàng có thể đi đến không gian thông đạo trước mặt. như thế một cái biện pháp, chẳng qua nếu như mỗi lần chỉ có thể đủ tránh đi nửa bước, cái kia năm nào mã nguyệt có thể thông qua. ngươi sai rồi, ngươi nhìn tử phụ thần lôi cũng không phải không ngừng nghỉ, một đạo đón lấy một đạo ngay lập tức mà xuống, mỗi một đạo qua đi sẽ gặp có một chút thời gian cho ngươi đi về phía trước, là dùng tiểu tử này tu vi, tại cường đại uy áp phía dưới cũng đi phía trước di động hai bước, như thế tính toán, nếu là hắn có mấy trăm kiện bảo vật, liền có thể đủ tiến vào bảo tàng chi địa. vậy cũng được, như là nói như vậy vậy thì rất dễ dàng ưu vi của chúng ta so với hắn cao hơn quá nhiều, hắn có thể thừa dịp thần lôi khoảng cách đi lên phía trước hai bước, chúng ta tối thiểu có thể đi 5 bước hoặc là 10 bước, nói như vậy tiểu đơn giản nhiều hơn. Các ngươi nghĩ đến đến tốt, lại không có nhìn thanh quang ngọc bài phẩm chất, đạo kia thanh quang tinh khiết vô cùng, mặc dù không có tiên linh chi khí, cũng đã là cực phẩm huyền khí trong tuyệt hảo bảo vật, các ngươi có sao? Đúng vậy, là các ngươi có bảo vật như vậy, lại có vài chục trên trăm kiện nhiều sao? Là có, các ngươi cảm thấy hao phí nhiều như vậy bảo vật để đổi lấy tiến vào bảo tàng chi địa, đi tranh đoạt cái kia hư vô mà mịt không biết sẽ có cái dạng gì nguy hiểm trở tiền đồ sao? Những đám chìm kia tại mừng rỡ bên trong đích tu sĩ rồi đột nhiên chỉ trệ, lập tức hiểu được. Bảo vật như vậy, đừng nói trên trăm kiện, là 10 kiện đều không có, cho dù là bọn họ đã là kim đan cảnh trung hậu kỳ cao thủ, nhưng là cực phẩm huyền khí cũng cũng không phải mỗi người đều rất dễ dàng có được đồ vật, về phần tiên khí, vậy thì càng thêm rất hiếm. Diệp Vân đem những nhao nhao này nghị luận nghe vào thai ở bên trong, đúng là như thế, cực phẩm huyền khí vẫn tương đối chân quý, là có vài chục kiện, như thế tiêu hao cũng là không cân ngoan. Từ phủ thần Lôi uy lực mọi người đã chứng kiến, Thanh quang ngọc bài như thế tuyệt hảo cực phẩm huyền khí đều chỉ có thể ngăn cản trong tích tắc công phu phẩm chất càng kém bảo vật, chỉ sợ căn bản không có tác dụng chỉ có ứng không quân cùng tô tinh vân như vậy thì triển ra tiên khí đến mới có thể rất nhanh thông qua dù vậy cái kia tiên khí lưu ly tán cũng cơ hồ bị hủy diệt mọi người ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại trung hóa lê trên người mọi người ở đây nghị luận nhao nhao khoảng cách trung hóa lê tay phải đã là lần thứ tư hướng bên trên ném đi quang ảnh thời gian lập loẹt một cái gương hoành lên đỉnh đầu tử phủ thân lôi âm âm rơi xuống tấm gương lại hơi hơi trèo trống thoáng một phát liền ba nứt vỡ hóa thành bụi bậm thân lôi rơi xuống. Đoanh kích tại cứng rắn vô cùng mặt đất phát ra kim thiết thanh âm, Trung Hóa lê lại một lần tránh đi thần lôi. Lần này thần lôi cùng hắn khoảng cách đã có một thước. Mọi người trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Trung Hóa lê tổng cộng tế ra bốn kiện tuyệt phẩm linh khí, phía trước ba kiện đều cùng thành quang ngọc bài phẩm chất không sai bị lắm, lại để cho hắn bước ra nửa xích tả hữu. Nhưng là vừa rồi cái này cái gương, rõ ràng lại để cho hắn tránh đi thần lôi về sau bước ra hơn một thước điểm, có thể thấy được cái này tấm gương cho hắn mang đến thời gian thêm nữa, hiển nhiên phẩm chất càng tốt. Tiểu tử này đến cùng đến từ nơi nào? Rõ ràng giống như này phẩm chất tuyệt phẩm linh khí, cứ như vậy bị đánh nát rồi, thật sự là lãng phí à. Phá ra chi tử, thật sự là phá ra chi tử a. Hắn có nhiều như vậy tuyệt phẩm linh khí, có thể hay không cũng có tiên khí đâu rồi? Chắc có lẽ không, nếu là có tiên khí tồn tại, đã sớm tới ra, rất nhanh thông qua. Thế nhưng mà tiên khí dù sao chân quý, 100 kiện tuyệt phẩm linh khí cũng so ra kém một kiện tiên khí à. Không biết hắn còn có bao nhiêu tuyệt phẩm linh khí. Mọi người ở đây kinh ngạc một mảnh thời điểm, Trung Hóa Lê lần nữa bước ra vài bước, thần lôi chóng rông xuất hiện, hung hăng đánh xuống dưới. Trung Hóa Lê không có chút nào bối rối hắn giống như có lẽ đã đắm chìm trong đó đối với tiết tấu cùng thời gian đem không cực kỳ tinh chuẩn thần lôi rơi xuống khoảng cách hắn tay phải có chút ném đi lại là một kiện tuyệt phẩm linh khí với thần lôi rơi xuống huyền khí nứt vỡ trung hóa lê lại đi lên phía trước một bước hiển nhiên huyền khí phẩm chất cũng vượt qua thanh quang ở bài tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong trung hóa lê cứ như vậy từng bước một chậm chạp địa đi tới chỉ là một lát công phu cũng đã tiêu hao mấy chục kiện tuyệt phẩm linh khí tại trên mặt của hắn nhìn không tới nửa điểm đau lòng chỉ có quyết Một đám nhìn xem hắn Kim Đan cảnh tu sĩ đã chết lặng, đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật, rõ ràng có được nhiều như vậy phẩm chất tuyệt hảo tuyệt phẩm linh khí, nếu là thay đổi bằng đám người có vài chục kiện như thế phẩm chất linh khí, trả lại cái này lạc lôi cốc tìm cái gì bảo vật đâu rồi. Diệp Vân cũng là trong nội tâm khiếp sợ đã đến cực hạn, Trung hóa lê đến cùng đến từ phương nào, thân ra rõ ràng phong phú đến loại tình trạng này, tuyệt phẩm linh khí phảng phất không đáng tiền phế liệu giống như vãi đi ra, mấy chục kiện tuyệt phẩm linh khí hóa thành bụi bặm hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, không có chút nào đau lòng. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, Trung hóa lê từng bước một đi tới tại hao tốn hơn 100 kiện bảo vật về sau, ngạnh xanh xanh đi đến khoảng cách không gian thông đạo chỉ có 3 thước địa phương, chỉ cần ngăn cản được cuối cùng một đạo lôi đỉnh, liền có thể đủ bước vào bảo tàng chi địa. sở hữu ánh mắt lần nữa ngưng tụ đến trên người của hắn, cuối cùng một đạo thần lôi vi lực so về phía trước lôi đỉnh, cần phải cường ra gấp 10 lần đều không chỉ, tuyệt phẩm huyền khí còn có thể ngăn cản sao? có thể hay không có kinh hỉ xuất hiện đâu rồi? thần lôi ngưng tụ, tráng kiện như trụ, không có chút nào dừng lại, ầm ầm mà xuống. trung hóa lê rốt cục ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng đã đến cực hạn, trong mắt lại là tinh mang lập loè, một mảnh quyết tuyệt đương nhiên. Liên chứng kiến trên người hắn ánh sáng như hoa tăng mạnh, tựa hồ có rổng ngầm tiếng hổ gầm tại bốn phía ẩn ẩn xuất hiện, sau đó một thanh trường thương tình lĩnh xuất hiện, thất thải hoa quang bao hàm quân, hướng phía tráng kiện như trụ cuối cùng một đạo thần lôi đâm thẳng mà đi. Chiến lưỡi lê thần lôi. Quy 1 chương 487, người thứ 5. Chương 487, người thứ 5. Anh Thất thải hoa quang bao hàm quân chiến thương hung hăng đánh trúng cuối cùng một đạo thần lôi, trong tưởng tượng chiến thương nứt vỡ tràng diện cũng không có xuất hiện, mà là khẽ run lên, cái kia chướng kiện như trụ thần lôi rõ ràng bị nặng xanh xanh ngăn cản trên không trung, chỉ là không như lúc trước như vậy trung hóa lôi có thể bứt ra nửa bước giờ phút này hắn chèo chống lấy chiến thương muốn hoạt động nửa bước đều cực kỳ khó khăn với anh lại là một đạo tiếng nổ mạnh vang lên chiến thương rốt cục chống đỡ không nổi thất thải hoa quang giống như nước chảy tản ra chiến thương một tiết một tiết đứt đoạn thần lôi cùng chiến thương rằng có lấy mỗi qua hai hơi sẽ đứt đoạn một đoạn cái này chiến thương là cái gì phẩm chất rõ ràng có thể ngăn cản cuối cùng một đạo thần lôi quả thực không thể tưởng tượng nổi vừa rồi tô tinh vân lưu ly tán cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được thần lôi manh kích bất quá lưu ly tán thế nhưng mà khí hẳn là cái này chiến thương cũng là tiên khí hay sao rất có thể Lưu ly tan chính là loại hình phòng ngự tiên khí, cho nên đến cuối cùng còn miễn cưỡng không có triệt để hủy hoại. Nhưng là cái này chiến thương mặc dù là tiên khí cũng dài tại công kích, lực phòng ngự độ tất nhiên phải kém hơn một chút, bị cuối cùng một đạo thần lôi phá hủy cũng là bình thường. Lời nói mặc dù như thế, tử phụ thần lôi cũng không có thoáng một phát tiểu lại để cho cái này chiến thương triệt để nứt vỡ. Mỗi qua hai hơi mới đứt đoạn một đoạn, thoạt nhìn muốn hơn 10 tức mới có thể triệt để bị phá hủy. Tiểu tử này nếu nếu là có thể đủ di động đốt chân, sau một khắc là có thể tiến vào bảo tàng chi địa. Các ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? tiểu tử này thực lực thúc dục cái này trôi chiến thương nguyên bản tiểu có chút miễn cưỡng giờ phút này hắn nếu là buông tay chỉ sợ thần lôi lập tức sẽ anh kích mà xuống như thế uy lực tử phụ thần lôi đủ để cho hắn hình thần câu diện hóa thành nhân vân bất quá cái này chiến thương cũng là cường hãn vô song tại tử phụ thần lôi phía dưới dĩ nhiên là một tiết tiết đứt đoạn không có lập tức hóa thành bùi bậm phẩm chất tuyệt hảo giang giác từng đạo kim loại đứt đoạn thanh âm tại chiến thương thượng truyền đến trên không trung tàn mạn khắp nơi trung hóa lê trong tay chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn thần lôi đã đạt tới đỉnh đầu của hắn chỉ cần đem cuối cùng một đoạn chiến thương nứt vỡ như vậy sẽ gặp rơi vào đỉnh đầu của hắn Tử phủ thần lôi vi lực cường đại cỡ nào, dùng trung hóa lê trúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao, dù là chỉ là trước kia yếu nhất tử phủ thần lôi, cũng đủ làm cho hắn hình thần câu diện, đã chết linh tiêu. Giang giác, cuối cùng một đạo tiếng vang xuất hiện, trung hóa lê đột nhiên buông tay, chỉ thấy cái kia một đoạn chiến thương tại thần lôi điện quang trong hóa thành bụi mù, tiêu tán không còn. Tử phủ thần lôi rốt cục rơi xuống, đánh vào trung hóa lê trên người. Bất quá, thần lôi cũng không có đánh kích tại đỉnh đầu của hắn, mà là đánh trúng vào phần lưng của hắn. Trung hóa lê tại chiến thương nứt vỡ lập tức có chút túi đầu, tử thần lôi nháy mắt tới, rơi vào lưng của hắn trung tâm. Vâng. Trung Hóa lê thân thể đột nhiên phốc ngã xuống đất, một cỗ cháy đen chi khí bay lên, cả người hắn đều bị thần lôi đánh trúng, toàn thân một mảnh cháy đen, căn bản thấy không rõ thể diện cùng thân hình. Chết rồi! Trúc Cơ cảnh tu vi đỉnh cao, làm sao có thể đủ ngăn cản thần lôi? Đây chính là tử phụ thần lôi a! Đáng tiếc, hơn 100 kiện tuyệt phẩm huyền khí cứ như vậy bị phá hủy, cuối cùng trôi này chiến thương càng có thể là tiên khí, thật sự là phung phí của trời a, thật là đáng tiếc. Cũng không biết đến từ cái đó cái thế lực, tiểu tử này thật sự là ngu dốt đã đến cực hạn, làm cho người xem thế là đủ rồi. Ai nói không phải đâu rồi, nếu là ta có nhiều như vậy bảo vật. Quả quyết sẽ không tiến vào lạc lôi cốc, hảo hảo tu hành là. Một mảnh tiết hận thanh âm vang lên, khi bọn hắn xem ra, Trung hóa Lê thật sự quá ngu xuẩn rồi, có nhiều như vậy bảo vật tại thân, có thể thấy được thế lực phía sau đến cỡ nào cường đại. Nhưng là, mặc dù có như thế thế lực cường đại tại sau lưng, lại không hảo hảo tu hành, đến cái gì lạc lôi cốc, tại hao phí hơn 100 kiện tuyệt phẩm huyền khí cùng một kiện rất có thể là công kích tiên khí chiến thương về sau, hay vẫn là bị cuối cùng một đạo tử phụ thần lôi đánh chết, thật là khiến người khó hiểu. Ở đây hơn 10 người, cơ hồ tuyệt đại bộ phận tu sĩ nếu có Trung hóa Lê thế lực phía sau, cũng sẽ không lựa chọn tiến vào lạc lôi gốc trong lúc nhất thời, lắc đầu thở dài, dễ cận chào phúng, mọi người thần thái khác nhau. Diệp Vân lẳng lặng nhìn cả người đen kịt như các bòn trung hóa lê, tuy nhiên cách xa nhau mấy trăm trượng, nhưng vẫn là có thể nhìn rõ ràng. Diệp Vân trong lòng có chút khó hiểu, chính như mọi người theo như lời, có nhiều như vậy bảo vật bản thân, cần gì phải đến lạc lôi cốc đâu rồi? Lạc lôi cốc trong mọi người đều biết bảo vật là lôi mục, mà lôi mục thân ở hạch tâm chi địa, có lẽ còn tại đằng kia bảo tàng chỗ. Cái này lôi mục tác dụng không thể nghi ngờ liền để cho tu luyện lôi hệ thần thông tu sĩ rất nhanh bổ sung lôi linh chi khí, hoặc là từ trong tìm hiểu phát tắc Nhưng là. Muốn tìm hiểu pháp tắc nói dễ vậy sao? Là tìm hiểu đến lôi linh chi khí hấp thu tu luyện chi pháp cũng là cực kỳ khó khăn, hết thảy đều dựa vào thiên ý. Vì lôi một trong hư vô mở mịt lôi hệ pháp tắc, trả giá như thế một cái giá lớn có đáng giá hay không? Trung Hóa lê Tu Vi dù sao chỉ là trúc cơ cảnh đỉnh phong, nghe nói tại hai năm trước trở thành thiên vận tử đệ tử, chẳng lẽ chính là vì tiến vào lạc lôi cốc? Hắn đến cùng lưng meo cái dạng gì nhiệm vụ? Quả quyết không phải chỉ là để bởi vì cùng Diệp Vân cạnh tranh trở thành thiên vận tử đệ tử chính thức tư cách, sẽ trả giá lớn như thế một cái giá lớn, cái này Diệp Vân là thành thật không tin. Diệp Vân trầm trầm vào Trung Hóa Lôi thân thể. Trên bầu trời cũng không có lôi đình tiếp tục rơi xuống, cái kia phiến không gian như cũng là trời quang một mảnh, thoạt nhìn yên tĩnh lại an tưởng. Đột nhiên, Diệp Vân có một loại trực giác tại trong lòng bao hàm vấn, hắn ẩn ẩn cảm thấy Trung Hóa Lê cũng không có như vậy đã chết linh tiêu, có lẽ còn chưa chết. Nhưng là nếu như không chết, tất nhiên sẽ bị tử phụ thần lôi cảm ứng, hội đánh xuống thần lôi đưa hắn chém giết. Thế nhưng mà thần lôi có hay không lần nữa rơi xuống, điều này nói rõ tử phụ thần lôi đã cảm thụ không đến Trung Hóa Lê sinh cơ. Thế nhưng mà nếu như nói có được hơn 100 kiện tuyệt phẩm huyền khí cùng một kiện có thể là tiên khí chiến thương, sau lưng có thế lực cường đại Trung Hóa Lê. Cứ như vậy chết rồi, Diệp Vân cũng là không tin. Trung Hóa Lê, ngươi gia nhập Thần Tu Cung, đến cùng toàn tính vì sao? Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem Trung Hóa Lê cháy đen thân thể, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Phản phất Diệp Vân trong mắt ánh sao có vô cùng năng lượng, tại đảo qua Trung Hóa Lê thân thể khoảng cách, cái kia cháy đen một mảnh thân thể rõ ràng khẽ run lên, sau đó liền chứng kiến Trung Hóa Lê gian nan điệu bò người lên. Trung Hóa Lê rõ ràng đứng thẳng, toàn thân đen kịt hắn chỉ có mắt trong lộ ra một tia tròng trắng mắt, miệng vỡ ra thời điểm có thể chứng kiến hắn hàm răng trắng loãng, trừ lần đó ra, một mảnh cháy đen. Trường hợp như vậy, không khỏi làm cho người ta bật cười. Nhưng là lại không có người nào cười ra tiếng. Tất cả mọi người trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được bị tử phụ thần lôi vanh kích thành than cốc Trung Hóa Lê. rõ ràng đứng lên. Trung Hóa Lê rốt cục đứng thẳng thân thể, hắn ngẩng đầu có chút mắt nhìn thiên không. trong con ngươi cũng không biết hiện lên cái dạng gì ánh mắt, chỉ nhìn hắn hít một hơi thật sâu. sau đó hướng phía phía trước có chút vặn vẹo không gian bước ra một bước. trong khoảnh khắc, cháy đen thân ảnh trở nên vặn vẹo, trở nên hư vô. sau đó tiêu tán tại không gian thông đạo, tiến nhập bảo tàng tri địa. mười mấy tên Kim đang cảnh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đến bây giờ cũng không thể tin được chứng kiến đây hết thảy. Tiểu tử này đến cùng từ đâu mà đến? Vì cái gì có được nhiều như vậy bảo vật, bị Tử Phủ Thần Lôi đánh trúng sau rõ ràng đã đã chết linh tiêu, vì cái gì lại sống lại, còn bước ra một bước cuối cùng, tiến nhập bảo tàng chi địa. Lặng ngắt như tờ, lặng im một mảnh. Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, hắn trầm trầm vào cái kia phiến vặn bẹo không gian, hít một hơi thật sâu, sau đó giơ chân lên bước, hướng phía cái kia phiến không gian chậm rãi đi đến. Bảo tàng chi địa đã tiến nhập năm người, ai cũng không biết bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Đường Trung Hóa lê bước vào trong đó một khắc này, Diệp Vân cũng đã quyết định, hắn không thể đợi lát nữa, nhất định phải lập tức tiến vào, nếu không Bảo tàng chi địa có lẽ sẽ có làm hắn khó có thể tưởng tượng biến hóa phát sinh. Ta đến. Ngay tại Diệp Vân muốn bước vào cái kia phiến an tưởng trời quang thời điểm, chỉ thấy hai gã thân ảnh gấp sông mà đến, nhảy vào không gian. Vô Hai đạo thần lôi từ trên trời ra xuống, chẳng phân biệt được trước sau hung hăng oanh kích tại lượng trên thân người, cơ hồ không có dừng chút nào đốn. Hai người trực tiếp bị thần lôi vang đi ra ngoài, toàn thân cháy đen một mảnh, bản thân bị trọng thương. Diệp Vân con mắt nhìn qua đảo qua, hai gã kim đan cảnh lục trọng tu sĩ, cư nhiên như thế lô mãng nhảy vào trong đó, thật sự là không biết sống chết. Diệp Vân, ngươi cũng tới. Đồng nhiên. Diệp Vân sau lưng truyền đến một cái có chút lạ lẫm, lại coi như nghe quá thanh âm. Diệp Vân xoay người sang chỗ khác, khẽ miệng nổi lên một vòng như có như không vui vẻ. Vân Thiên Hành, ngươi cũng tới. Ngươi tới mặc một bộ màu vàng áo dài, hai tay lưng đeo, chống rỗng xuất hiện, trong con ngươi tựa hồ có lôi đỉnh xuất hiện, rõ ràng là kim kiếm môn cao thủ. Vân Thiên Hành, không thể tưởng được ngươi cũng tu ra lôi linh chi khí, hơn nữa như thế tinh khiết hùng hồn, xem ra lạc lôi cốc bên trong đích bảo tàng cũng có thể có một phần của ngươi. Vân Thiên Hành nhìn xem Diệp Vân, chậm rãi cười nói. Diệp Vân cười nói, lại nói tiếp hay là muốn đa tạ Vân Hùng, nếu không là ngươi. Ta cũng tìm hiểu không đến lôi linh chi khí. Vân Tiên Hành khoát khóa tay, nói, đây là của người này cơ duyên, cùng người bên ngoài không quan hệ, là không có ta, cũng sẽ có cái khác gặp gỡ. Diệp Vân gật gật đầu, trong nội tâm đông nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, cười nói, Vân Hình, nếu không chúng ta cùng nhau tiến vào, nhìn xem cái này cái gọi là tử phụ thần lôi, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Vân Tiên Hành khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, nói, ý kiến hay, chúng ta đây tựu cùng nhau tiến vào là. Vân Tiên Hành bước lên một bước, cùng Diệp Vân sóng vai mà đứng. Sau đó hai người tại mười mấy tên kim đang cảnh tu sĩ nhìn soi mói, rõ ràng cùng một chỗ tiến nhập tử phụ thần lôi nơi bao bọc không gian. Mười mấy tên tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hai người bóng lưng, chứng kiến hai đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đỉnh đầu của bọn hắn. Quy một chương 488, mây trôi nước chảy. Chương 488, mây trôi nước chảy. Diệp Vân cùng Vân Tiên hành hai người, rõ ràng sóng vai mà đi, tiến vào cái kia gắn đầy thần lôi chi địa. Thần lôi tự nhiên sẽ không bởi vì hai người sóng vai mà không đánh xuống tuyệt sát, lôi đỉnh nổ vàng, thần quang xoay mình hiện hai đạo to như tay em bé tử phụ thần lôi từ phía trên mà đến hung hăng bổ về phía hai người đỉnh đầu Diệp Vân không có bất kỳ động tác, lại chứng kiến Vân Thiên Hành tay phải có chút bắn ra, đồng dạng là hai đạo lôi quang phóng lên trời, nên hướng hai đạo tử phụ thần lôi ba một tiếng vang nhỏ bốn đạo lôi đỉnh trên không trùng chạm vào nhau lại không nghĩ giống như bên trong đích bạo tạc, hóa thành một chùm khói nhẹ tiêu tán không còn cái này cái này chặn mười mấy tên kim đan cảnh cao thủ trận mắt há hốc mồm nhìn xem hai người căn bản không tương tin vào hai mắt của mình đó là Vân Thiên Hành kim kiếm môn ngàn năm qua đệ tử kiệt xuất nhất đã sớm tìm hiểu lôi linh chi khí có lẽ cũng lĩnh ngộ một lần lôi hệ phát tắc, cho nên mới có thể ngăn cản thần lôi. thế nhưng mà cái này không khỏi cũng quá dễ dàng đi à nha? đây chính là tử phụ thần lôi, là người ta loại này tu vi đã đến kim đan cảnh lục trọng, đều không thể ngăn cản, hắn sao có thể đủ như thế hời hợt? ngươi cho rằng tìm hiểu lôi hệ pháp tắc về sau sẽ có cái dạng gì chỗ tốt? đối với lôi đình lý giải cùng lực tương tác tiểu hoàn toàn bất đồng, tự nhiên có thể đơn giản ngăn cản. cái kia phía trước tàng huyền tiến vào thời điểm, lại không có dễ dàng như vậy tự tại, xem ra hắn còn không có có tìm hiểu lôi hệ phát tắc Tăng Huyền cũng là khó lường đích nhân vật, lôi đỉnh rơi vào trên người hắn, căn bản không có nửa điểm thương tổn. Bất kể như thế nào, Vân Thiên Hành thủ đoạn như vậy, thật là khiến người khiếp sợ. Vây xem mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không thể tin được chứng kiến một màn này. Tử Phụ Thần lôi tựu như vậy đơn giản bị triệt tiêu, Vân Thiên Hành thực lực không khỏi quá kinh khủng chút ít ta. Tử Phụ Thần lôi tiếp tục rơi xuống, như trước tại Vân Thiên Hành cùng Diệp Vân hai người đỉnh đầu chưa đủ một trượng chỗ tiêu tán, hóa thành nhân vân. Vân Thiên Hành cùng Diệp Vân bước chậm trong đó, nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất tiến vào căn bản không phải cái gì tuyệt sát chi địa, mà là nhà mình hậu hoa viên. Hai người chậm rãi mà đi. Tốc độ cũng không khoái, lại cực kỳ nhẹ nhõm, cũng chỉ là hao tốn một chút thời gian, liền tới đến vận vẹo không gian thông đạo phía trước. Và anh, Tráng kiện như trụ tử phụ thần lôi xuất hiện, cái này nhất có một đạo thần lôi uy lực so về phía trước cường gia gấp 10 lần có thừa. Thần lôi trên không trung lập lòe, cũng không có lập tức rơi xuống, có lẽ là Diệp Vân hai người cùng không gian thông đạo khoảng cách còn chưa đủ, một khi chính thức tiếp cận, sẽ gặp thần lôi đánh xuống. Mười mấy tên kim đan cảnh cao thủ ngừng tợ chằm chằm vào hai người, muốn xem xem cuối cùng này một đạo thần lôi, Vân Thiên Hành sẽ có cái dạng gì phương pháp để ngăn cản. Vân Thiên Hành cùng Diệp Vân mỉm cười, đồng thời bước ra một bước chỉ thấy hai người đỉnh đầu tiên không chính giữa màu tím thần lôi phảng phất bị điểm đốt, mang theo một chùm như có như không lam sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh hướng hai người đỉnh đầu uy lực này đã xa xa vượt qua phía trước tiến vào mấy người chỗ đối mặt cuối cùng một đạo thần lôi là kim đan cảnh lục trọng vượt qua đại kiếp tu sĩ cũng sắc mặt đại biến như thế thần lôi nếu anh kích tại trên người bọn họ chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương nhưng là vân thiên hành cùng diệp vân trên mặt lại không có nửa phần hoảng sợ hai người nhìn nhau cười cười vân thiên hành tay phải giơ lên một đạo lôi quang tại đầu ngón tay lập lè theo tiến vào mảnh không gian này về sau diệp vân cũng không có ra tay qua giờ phút này hắn tay phải cũng chỉ thành kiếm, đối với đỉnh đầu thần lôi đột nhiên một ngón tay. trong khoảnh khắc, liền chứng kiến hai đạo lôi quang theo bọn hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, lên đỉnh đầu nửa trượng chỗ giao hội, hai đạo lôi quang dung hợp cùng một chỗ, phi tốc xoay tròn, rõ ràng hóa làm một cái vòng xoáy. với anh, tử phủ thần lôi ầm ầm mà xuống, rơi vào đạo này lôi quang vòng xoáy. nhưng là, trong dự đoán vòng xoáy nứt vỡ, lôi đỉnh uy thế như sóng lớn mà ở dưới chẳng cảnh cũng không có xuất hiện. tử phủ thần lôi rơi vào vòng xoáy phía trên, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, chỉ thấy thần lôi phi tốc chui vào vòng xoáy, trong chớp mắt liền đều dốc vào vòng xoáy như trước xoay tròn chỉ là lôi quang đại thịnh điện xà bay múa ừ, không ngừng bên hai Diệp Vân cùng Vân Thiên Hành như trước hai tay chỉ tiên, lôi quang tại đầu ngón tay bắt đầu khởi động dọt vào vòng xoáy chính giữa mạnh như thế bung hãn tử phủ thần lôi rõ ràng cùng hai người giữ lẫn nhau ở dù ai cũng không cách nào không biết làm sao ai tại sao có thể như vậy đạo này thần lôi vi lực so về phía trước mạnh mấy chục lần a đúng vậy a vì cái gì bọn hắn có thể ngăn cản được trên mặt xem đã dậy chưa nửa phần khủng hoảng Vân Thiên Hành chính là kim kiếm môn kiệt xuất nhất trẻ tuổi ta có thể đủ lý giải thế nhưng mà tiểu tử này là từ đâu tới đây rõ ràng cũng tu luyện lôi linh chi khí, hơn nữa cái này một đạo lôi quang trong ẩn uy lực cũng không thể so với vân thiên hành trên lệch đi nơi nào. các ngươi không biết sao? ta ngược lại là bài kiến, ngày đó tại đan đỉnh lâu đầu giá hội bên trên, hắn liên tiếp ra tay, cơ hồ đem sở hữu bảo vật đều bỏ vào trong túi. hắn cùng với vân thiên hành là cái kia một lần quen biết, vân thiên hành vì một kiện vật đấu giá còn thiếu một mình hắn tỉnh. hắn tên gì? đến từ nơi nào? là nhà ai nhất lưu thế lực đệ tử? hắn gọi gì vân? nghe nói đến từ một cái lãnh đời gia tộc. về sau ta nghe nói hắn bị thần tu cung tuyệt tâm phong thủ tọa thiên vận tử thu làm đệ tử lần này đến đây là muốn thông qua khảo hạch trở thành thiên vận tử đệ tử chính thức thiên vận tử tiền bối đệ tử trách không được trách không được nếu là thiên vận tử tiền bối đệ tử ta đây là có thể lý giải rồi mọi người thấy lê diệp vân cùng vân thiên Hành, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ tiếng kinh hô liên tiếp đỉnh đầu vòng xoáy bên trong truyền đến một cỗ bàng bạc áp lực nếu không là diệp vân thân thể cường hãn lại tu thành lôi linh chi khí tìm hiểu lôi hệ phát tác tự sợ chỉ là cái này lôi đỉnh áp lực liền có thể làm cho hắn mất đi chiến lực thậm chí đã chết linh tiêu diệp vân chúng ta vào đi thôi Vân Thiên Hành sắc mặt có chút nghiêm trọng, xem đã dậy chưa, vừa rồi như vậy mây trôi nước chảy. Tốt, ta đến 1-2-3, chúng ta liền lập tức buông tay, nhảy vào không gian thông đạo. Diệp Vân gật gật đầu. Hai người kỳ thật không phải là không muốn tiến vào không gian thông đạo, mà là bị cuối cùng này lôi đình lôi ở. Nếu là trong hai người tùy tiện cái kia một người trước buông tay, một người khác tất nhiên sẽ bị lôi đình đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Chỉ có hai người phối hợp ăn ý, đồng thời buông tay, như vậy mới có cơ hội né tránh lôi đình truy kích, trốn vào không gian thông đạo. Một, Diệp Vân tiếng nói nghiêm trọng, chậm rãi quát. Ngay tại ba chữ lôi ra nháy mắt. Diệp Vân cùng Vân Thiên hành đồng thời buông tay, đỉnh đầu vòng xoáy lập tức phát sinh biến hóa, nguyên bản bị vòng xoáy hấp thu thần lôi trong chốc lát phá vỡ hết thảy, đánh về phía hai người đỉnh đầu. Hai người sớm có phòng bị, tại buông tay khoảng cách đỉnh lấy bên mông uy áp đột nhiên xồm lên, hai người cơ hồ sóng vai nhảy vào không gian thông đạo. Vô hình, bạo thanh âm trên không trung nổ vang, cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng rung mạnh lao tới. Là cái này một đạo sóng xung kích biên giới là có thể lại để cho một gã kim đan cảnh sơ kỳ đệ tử đã chết linh tiêu, nếu là thân ở lôi đỉnh phía dưới, cho dù là kim đan cảnh lục trọng cao thủ cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá. Ngay tại thần lôi rơi xuống khoảng cách, Diệp Vân cùng Vân Thiên hành nhảy vào không gian thông đạo, cái kia vặn vẹo không gian đã cách trở hết thể công kích, thậm chí liền góc cáo của bọn hắn đều không có mang theo một mảnh. Diệp Vân, chúng ta đi bảo tàng chi địa. Vân huynh, lần này ngươi hộ ta tiến vào bảo tàng chi địa, lại không coi là ngươi thiếu nợ người của ta tình nha. Đó là tự nhiên. Thanh âm vang lên, hai người thân thể chậm rãi trở nên hư vô, biến mất tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Họ mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy một chương 489, vật nã lưu vong chương 489, vật ngã lưu vong. Một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Diệp Vân cùng Vân Thiên hành hai người tiến vào vận vẹo không gian, tiến nhập bảo tàng chi địa. Đã đi vào thật nhiều người rồi, chúng ta cũng vào đi thôi." Một người tù sĩ thấp giọng nói ra. "Ngươi lấy cái gì đi vào? Ngươi là có thần thông có thể ngăn cản lôi kiếp vẫn có bảo vật có thể một mực chống cự tử phụ thần lôi. Không có cũng muốn nếm thử một chút ta. lần này lạc lôi cốc mở ra cùng lúc trước ghi lại bên trong đích hoàn toàn bất đồng a ngoại trừ hạch tâm chi địa, cơ hồ không có rất giống dạng bảo vật, mà ngay cả lôi vân thảo loại này bị người tranh đoạt, về phần lôi một liền ảnh tử đều chưa từng gặp qua. Đúng vậy, lần này hoàn toàn chính xác cùng dĩ vãng bất động, ta cũng hiểu được có chút kỳ quái. nhớ rõ sách cổ trong viết, tại hạch tâm chi địa phủ cận chính là lôi đình uy manh nhất địa phương. trải qua trăm ngàn năm rèn luyện, sẽ có lôi một cùng một ít những thứ khác bảo vật sinh ra. thế nhưng mà lần này lại không có cái gì, đúng là có chút kỳ quái. cho nên chúng ta muốn tranh thủ thời gian tiến vào hạch tâm chi địa. đồ vật bên trong hẳn là vạn năm qua lôi đình uy kích hạ có thể còn sống xuống chính thức bảo vật. vân thiên hành cùng ứng không quân bọn hắn đã đi vào, ai biết bọn hắn hội được cái gì dạng bảo vật? thế nhưng mà cái này tử phụ thần lôi, rất khó ngăn cản a nguyên bạn ta cho rằng mặc dù không có tị lôi phủ dù tu vi của chúng ta cũng đủ để chống cự nhưng là phát hiện sai rồi trong phiến không gian này tử phụ thần lôi căn bản không phải người ta có thể ngăn cản là miễn cưỡng có thể thông qua cũng tất nhiên thực lực lớn ngã tu vi 10 không còn một vậy cũng phải thử một chút tử phụ thần lôi bao trùm không gian bên ngoài ba gã tu sĩ si đứng tại biên giới kích động rồi lại trong mắt lộ vẻ lo lắng ta vẫn còn muốn thử một lần khởi điểm tiên kia tu sĩ si như mày đung nhiên thở sâu một bước nhảy vào tử phụ thần lôi bao trùm không gian với anh trong khoảnh khắc lôi đình và quân tử lôi lẩn to như tay em bé thần lôi bắn thẳng đến mà xuống Vanh kích tại trên lưng của hắn, không có bất kỳ lo lắng. Người này kim đan cảnh lục trọng tu sĩ bị tử phụ thần lôi vanh kích trên mặt đất, sau lưng xuất hiện một cái độc lớn, đen kịt một mảnh, không có bất kỳ huyết dịch chảy ra, tựa hồ toàn bộ bốc hơi. Sư đệ, không gian bên ngoài lưỡng người tu sĩ quá sợ hãi, vô ý thức liền muốn cấp nhập trong đó, nhưng là lại ý thức được phía trước chính là tử phụ thần lôi bao trùm không gian, ngạnh xanh xanh dừng bước. Vô lôi tiếp lại rơi nữa, thần lôi so về phía trước một đạo càng là cường ra một ít. Vanh kích ở đằng kia tên tu sĩ sau đầu, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, tên tiêu tu sĩ đầu bún sụp đổ năm liệt. Hóa thành mấy chục phiến đen kịt chi vật rơi đầy đất, đã chết linh tiêu. Thần Lôi không có lại rơi nữa xuống, hẳn là cảm nhận được phía dưới tu sĩ đã sinh cơ mất hết, liền bây giờ thu bình. Thần Lôi tiêu tán không thấy, lại là trời quang chi cảnh. Sư đệ, hai gã tu sĩ đứng tại biên giới, đơn giản chỉ cần không có dám bước vào nửa bước, tử phụ Thần Lôi uy lực so với bọn hắn tông môn sách cổ trong ghi lại uy lực muốn đại ra rất nhiều, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ hai mặt nhìn nhau, vừa rồi tiến vào mảnh không gian này cũng không bị Thần Lôi đánh chết, mà là bị anh đi ra. Cái kia nghĩ đến đương có người sau khi tiến vào. Thần lôi vi lực trở nên cường lớn hơn rất nhiều, hơn nữa không hề hội đem người hành kích đi ra, ngăn cản không nổi, tự là chết. Trong lúc nhất thời, Nguyên Bốn cả chút muốn thử một lần tu sĩ mặt sắc mặt nghiêm trọng, thần lôi vi lực căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Đối với đại bộ phận kim đan cảnh tu sĩ mà nói, lần này lạc lôi cốc chi hành, dừng ở đây. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người đứng tại biên giới, không ai dám lại đi vào. Đã đến, nơi này chính là Hạch Tâm chi địa. Vào thời khắc này, mấy cái thanh âm truyền đến, lập tức liền chứng kiến quang ảnh thời gian lập loè, một cái cự đại quang cầu bay thẳng mà vào, không có chút nào dừng lại trực tiếp nhảy vào tử phủ thần lôi bao trùm chi địa. Thần lôi ầm ầm mà xuống, uy thế như sóng lớn. Nhưng là, cái này quang cầu không biết dùng vật gì chỗ chế, rõ ràng đơn giản chỉ cần dính trụ tử phủ thần lôi, chậm rãi nhất đồ lăn đến vận vẹo không gian phía trước, quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, chui vào trong đó. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, vừa mới còn cảm thấy sẽ không còn có người có thể tiến vào bảo tàng chi địa thời điểm, rõ ràng đã đến như vậy một cái quang cầu, hơn nữa quang cầu chính giữa rõ ràng có mấy cái thanh âm, cũng không biết có bao nhiêu người tồn tại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người trong tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, lại là một thân ảnh phiêu nhiên tới, lại chứng kiến một nữ tử dung nhan tú lệ, tư thái thướt tha, chống một thanh hoa tán, phiêu nhiên như tiên tiến vào hạch tâm chi địa. Thần lôi vanh kích mà xuống, rơi vào hoa trên dù lại không có mang đến bất luận cái gì hư hao. Nữ hải cứ như vậy chậm rãi mà đi, trong chốc lát hay tiến vào bảo tàng chi địa. Vây xem mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ cơ hồ muốn đi rồi, lúc nào thông qua tử phụ thần lôi khu vực trở nên như thế dễ dàng. Cái kia đại quan cầu cùng cô bé này lại là từ đâu đến? Đến cùng cái gì địa vị? Cái kia quan cầu cùng cái này hoa tán vậy là cái gì cấp bậc pháp bảo? đối mặt tử phụ thần lôi công kích rõ ràng không có bất kỳ tổn thương. Rốt cục, tầm nửa ngày sau lại không ai có thể tiến vào bảo tàng chi địa, cái này lại để cho mấy chục thức kim đan cảnh tu sĩ trong nội tâm cảm thấy một ít tan nỗi. Xem ra có thể đi vào tu sĩ cũng không nhiều. Đống nhiên, mọi người ở đây cảm khái thời điểm, cái kia bảo tàng chi địa vận vẹo thông đạo đã xảy ra một tia biến hóa, sau đó không gian đống nhiên hiện lên một tia rung động, lập tức khôi phục như thường, không có nửa điểm vặn vẹo địa phương, bảo tàng chi địa thông đạo biến mất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới hết hy vọng, mọi nơi tan đi. Bảo tàng chi địa không gian thông đạo đóng cửa, bên trong đã có biến hóa. Diệp Vân cùng Vân Thiên hành tiến vào vạn vẹo thông đạo về sau, cũng không có lập tức xuất hiện tại một chỗ, nên đoán bọn hắn chính là một đầu đen kịt thông đạo, không có bất kỳ ánh sáng, tựa hồ không có cuối cùng. Tại tiến vào thông đạo lập tức, Diệp Vân liền phát hiện Vân Thiên hành đã không tại bên người, bốn phía không có bất kỳ người, dù là một điểm tiếng động đều không có, toàn bộ đen kịt trong không gian chỉ có hắn một người. Diệp Vân thử muốn thi triển thần thông chiếu sáng không gian, lại phát hiện bất luận cái gì ánh sáng tại trong phiến không gian này đều sẽ không xuất hiện, hắn rõ ràng trong tay nắm tự ảnh kiếm, lại nhìn không tới bộ dáng của nó, không có chút nào ánh sáng. Diệp Vân cũng thử lấy ra hộp quẹt muốn thắp sáng không gian, cũng không để ý hắn như thế nào thúc dục, đều không có nửa điểm hỏa tinh xuất hiện. Mảnh không gian này, căn bản không được phép bất luận cái gì ánh sáng. Diệp Vân trong mày, hắn cảm giác đã tại đen kịt trong đi lại một giờ, theo lý tốc độ của hắn cũng không chậm, nếu là ở bên ngoài, đã sớm đi ra trăm giảm, xuyên việt toàn bộ lạc lội gốc. Nhưng là, hắn như trước tại đen kịt trung hành kính, phía trước căn bản không có cuối cùng. Diệp Vân dừng bước, không hề tiến lên. Lao tổ, ngươi có thể nghe được của ta la lên. Mảnh không gian này tại sao lại như thế? May mà Kiếm đạo lao tổ thanh âm theo trong cơ thể truyền đến, chui vào trong đầu của hắn. Mảnh không gian này cực kỳ quái dị, nếu không không thể có bất kỳ ánh sáng tồn tại, thần trí của ta đều không thể tản ra quá xa, chỉ có thể đủ Bá Trượng Tả hữu. Trong phiến không gian này không có cái gì, bất luận cái gì năng lượng, linh khí đều không tồn tại. Diệp Vân lông mày trao lên, nói, nếu là không có bất luận cái gì linh khí, ta thì như thế nào có thể ở chỗ này sinh tồn, thì như thế nào có thể hô hấp? Kiếm đạo lao tổ cười nói, ngươi xác định ngươi là ở hô hấp? Diệp Vân khẽ giật mình, cái này mới phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào hô hấp đều không có chút nào không khí tiến vào thái mũi. Diệp Vân quá sợ hãi, tu vi của hắn chỉ là chút cơ cảnh, cũng không thể đủ cách trở hô hấp sinh tồn thời gian quá dài. Dùng hắn giờ phút này cảnh giới cùng tu vi, tối đa cũng chỉ là một nén nhang thời gian. Nhưng là hắn đã tại đây phiến đen kịt trong đi lại hơn một canh giờ, lại không có phát hiện căn bản không cần hô hấp. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân ngưng âm thanh hỏi. Kiếm đạo lao tổ thanh âm truyền đến, nói: nơi đây tuy nhiên đen kịt một mảnh, nhưng dù sao cũng là lạc lôi cốc chỗ, ngươi quanh chân mà ngồi, nín hơi ngưng thần, đem trong nội tâm tạp niệm rứt bỏ, hào hảo cảm thụ thoáng một phát, phải chăng có lôi đình pháp nén trong đó? Diệp Vân chờ một chút, khoanh chân mà ngồi, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, chỉ là một lát công phu cũng đã tiến vào vật ngã lượng vong chi cảnh. Muốn đi vào vật ngã lượng vong chi cảnh kỳ thật cũng không dễ dàng, Diệp Vân tu luyện những năm gần đây này cũng chỉ có mấy lần. Mỗi một lần tiến vào vật ngã lượng vong chi cảnh đều có thể cảm thụ thiên đạo phát tắc. Tiến vào cảnh giới này, đối với tu sĩ chỗ tốt không cần nói cũng biết. Diệp Vân cứ như vậy lặng lặng ngồi, tựa hồ hết thể đều biến mất, toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại có hắn một đám linh hồn, mà ngay cả thân thể cũng tiêu tán, hóa thành nhân vân. Họ mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Quy một chương 490 thật lớn tăng lên. Chương 490, thật lớn tăng lên. Vật ngã lưỡng vong. Thật ở vật ngã lưỡng vong cảnh giới ở bên trong, thiên địa đem biến mất, hết thảy tất cả đều giống như có lẽ đã không tồn tại, chỉ còn lại có tinh khiết nhất linh hồn cùng tinh khiết nhất thiên địa tiếp xúc, dễ dàng nhất tìm hiểu thiên đạo chí lý. tiêu thật giống Diệp Vân tìm hiểu năm hệ phát tắc, nếu là lúc ấy có thể tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới, chắc hẳn sẽ có càng lớn chỗ tốt, đối với thiên đạo chí lý lĩnh ngộ hội càng thêm khắc sâu. Kỳ thật Diệp Vân thực lực tạo nên đã vượt qua cảnh giới bây giờ, lại lĩnh ngộ năm hệ phát tắc, phóng nhãn đại tuần đế quốc là bất luận cái gì nguyên ảnh cảnh cao thủ đều không nhất định có thể tại thiên đạo trí lý bên trên cùng hắn so sánh với Diệp Vân chỉ là tu luyện tôi tiên tâm pháp thiếu khuyết cân đối, tôi tiên tâm pháp kỳ thật cũng không chỉ cần cân đối chân khí cùng thân thể, đối với vượt qua nhất lưu tông môn mà nói, bồi dưỡng một gã thiên phú cực cao đệ tử trong tiến hành bên ngoài đều tu không đáng kể chút nào, nhiều hơn nữa tài nguyên tiêu hao đều không sao cả. Tu luyện tôi tiên tâm pháp mấu chốt nhất là cân đối, lại không chỉ là cân đối chân khí cùng thân thể, mà là tìm được thiên đạo điểm thăng bằng, chỉ có tại từng cảnh giới va chạm vào thiên đạo cân đối mới có thể chính thức vỡ phá có lẽ tại vừa bắt đầu tu hành thời điểm cũng không cảm giác nhưng là chờ tu vi đã đến trình độ nhất định liền có thể đủ chậm rãi cảm giác Diệp Vân lúc này cũng đã cảm thấy thiên đạo cần có cân đối nếu không tôi tiên tâm pháp truyền lưu rõ thấp sao lại trăm ngàn năm qua cơ hồ không có người lựa chọn tu hành Diệp Vân chỉ cảm thấy linh hồn tại thiên địa chính giữa phiêu đãng thiên địa cũng nghe không rõ phân giới cao thấp tầm đó tựa hồ có chặt chẽ đã có nhìn không tới liên hệ Diệp Vân linh hồn tại đây phiến hôn độn trong thiên địa không biết phiêu đãng bao lâu chỉ cảm thấy linh hồn càng phát ra rõ ràng càng phát ra cứng cỏi Đồng nhiên Diệp Vân chứng kiến năm đạo pháp tắc theo sâu trong linh hồn phiêu trồi lên, ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai, kim quang sáng chói pháp tắc cứ như vậy vắt ngang tại không gian hỗn độn ở bên trong, cho hắn phô bày nguyên thủy nhất, đơn giản nhất biến hóa. Anh, Diệp Vân sâu trong linh hồn tựa hồ có lực lượng nào đó đột nhiên nổ tung, phi tốc bành trướng, chỉ là trong chớp mắt liền nhét đầy hắn toàn bộ linh hồn. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân đối với năm hệ pháp tắc đã có càng sâu lý giải, đối với thiên đạo chí lý đã có hoàn toàn mới nhận thức. Diệp Vân tinh tường cảm giác được chính mình đối với cảnh giới lĩnh ngộ đã có không cách nào hình dung đột phá, chỉ là một lát công phu. Diệp Vân liền phát hiện đã tìm hiểu trúc cơ cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, đỉnh phong. Trong ngay mắt, Diệp Vân đối với thiên đạo lĩnh ngộ rõ ràng đã có như thế đột phá, cảnh giới trực tiếp cất bước mà xuống, đặt đến trúc cơ đỉnh phong. Nương theo mà đến chính là, mỗi một lần cảnh giới đột phá, đối với năm hệ pháp tắc lý giải thì càng cường ra một phần. Đưa Diệp Vân cảnh giới đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong, hắn đột nhiên thân thể khẽ du lên, theo vật ngã lương vòng trong tỉnh táo lại. Trúc cơ cảnh đỉnh phong. Diệp Vân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn mở mắt ra, bốn phía như cũng là một mảnh đại tuyệt, nhưng lại có thể cảm nhận được trong cơ thể biến hóa kia người. Cảnh giới đạt đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, đối với năm hệ pháp tắc càng là đã có tiến thêm một bước lý giải cùng lĩnh ngộ. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân không thể tin được, như thế đột phá quả thực khó có thể tin, vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cái này lạc lôi cốc bảo tàng chi địa đen kỵ không gian chính giữa, đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật, tại sao phải lại để cho tu vi của hắn có kinh người như thế đề cao? Ngay tại Diệp Vân khiếp sợ thời điểm, phía trước đen kịt trong không gian đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Diệp Vân con mắt có chút níu lại, lập tức đột nhiên mở ra, hồn nhiên không để ý đột nhiên xuất hiện ánh sáng đôi mắt con người mang đến khó chịu cảm giác. Bởi vì hắn thấy được hình ảnh quen thuộc, hơn nữa còn là hắn cho đến tận này duy nhất có thể vô cùng thanh tỉnh chứng kiến cái này bức hỏa mặt. Kim sáng lừng lánh gian, kim giáp thần binh từ xa phương mà đến, tiếng giống giận dữ từ xa mà đến gần, âm thanh chấn ngàng hẳn giảm. Kim quang lập lòe, thần binh nhanh chóng bắn. Kim giáp thần binh trải qua địa phương, ngọn núi sụp đổ, nước sông khô, thậm chí cực lớn hồ nước lập tức bị bốc hơi, chỉ còn lại có ánh sáng ngáy hồ. Theo tu vi cùng nhãn lực tăng lên. Diệp Vân đệ nhất lần nhìn ra cái kia đầy trời kim giáp thần binh trong đó mỗi một người tu vi đều vượt xa nguyên ánh cảnh, thậm chí tại Diệp Vân hiểu rõ những về kia rơi xuống đất thần tiên địa tiên cảnh thánh nhân cũng tuyệt đối không có như vậy uy thế. Kim giáp thần binh tại phía xa ngàn ngoài trăm dặm, uy thế cũng đã giống như con nước lớn cuồn cuộn mà đến, làm lòng người kinh lạnh mình, phải lệ hạ thần phụ. Nhưng là dù vậy uy thế phía dưới, Diệp Vân trong tầm mắt xuất hiện một đôi thanh niên nam nữ, nam phong thần tuấn lãng, tiêu sái nhõn nhã, nữ dung nhan tuyệt lệ, đẹp không sao tả xiết. Hai người dắt tay đồng du, chậm rãi mà đi. Tại trên mặt của bọn hắn, nhìn không tới chút nào hoảng sợ. Sau lưng Kim Giáp Thần Bình không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì áp lực, có lẽ tại trong lòng của bọn hắn, Kim Giáp Thần Bình cùng con sâu cái kiến không có gì khác biệt. Ra ngoài ý định chính là, tại đây đối với thanh niên nam nữ trải qua Diệp Vân thời điểm, hai người cũng không có như phía trước trong ngộng cảnh như vậy nhìn qua, mà là chậm rãi mà qua, ánh mắt không có đảo qua nửa phần. Diệp Vân khẽ giật mình, trong nội tâm vô cùng nghi hoặc, trong ngộng cảnh này hình ảnh, chẳng lẽ xuất hiện độ lệ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt, một đôi sạch sẽ đã đến từ hạ, tràn đầy ngây thơ chất phác, không có nửa điểm mặt trái cảm xúc con người. Diệp Vân kinh ngạc nhìn xem, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị phong ấn một loại, không cách nào có bất kỳ động tác, chỉ có thể đủ nhìn không chuyển mắt nhìn xem cặp kia mắt. cái này xong tràn ngập ngây thơ chất phát sạch sẽ mắt tựa hồ có nào đó ma lực, đem Diệp Vân ánh mắt hấp dẫn, trong nội tâm liền nửa phần phản kháng đều không có xuất hiện, thậm chí vô ý thức địa đi lên phía trước hai bước, tựa hồ muốn đi đến con người trước mặt. nhưng vào lúc này, đôi tròng mắt kia hơi nháy mắt mắt, lập tức Diệp Vân chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có chung lớn đại l đột nhiên vang, chấn linh hồn ông ông tác hưởng. trong khoảnh khắc, sở hữu hình ảnh đều biến mất, cặp kia thanh tịnh sạch sẽ con người phảng phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua, thiên không khôi phục đen kịt một mảnh. Ngay tại Diệp Vân nhíu mày thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, lập tức đột nhiên mê lớn, trong khoảnh khắc Diệp Vân cả người liền theo ánh sáng trong bắn ra, rơi trên mặt đất. Thanh sơn lục thủy, chim hót hoan hở. Diệp Vân chứng kiến lại là một cái lục ý rào rào, sinh cơ bừng bừng thế giới. Đứng tại nguyên chỗ, trên bầu trời không có lôi đình hiện lên, cũng không có chút nào nguy hiểm cảm giác. Ai có thể đủ nghĩ đến, lạc lôi cốc bảo tàng chi địa, lại có thể biết lạ như thế cảnh tượng. Hiu liu liu. Ngay tại Diệp Vân lúc cảm khái, Phía trước bên ngoài hơn 10 trượng không gian bỗng nhiên tạo nên một tầng nhàn nhạt rung động, lập tức một cái vượt qua 3 người cao quang cầu từ không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Diệp Vân lông mày chau lên, trong mắt lộ vẻ cảnh giác, chân khí trong người bắt đầu khởi động. Đột nhiên Diệp Vân lại là sửng sợ, hắn kinh ngạc phát hiện, chân khí trong cơ thể cũng không có bởi vì cảnh giới tăng lên tới chút cơ cảnh đỉnh phong mà trở nên càng thêm hùng hồn, tinh thuần, số lượng ước chừng chỉ là gia tăng lên gấp 2, phẩm chất thoáng có chút đề cao. Sao sẽ như thế? Diệp Vân trong mày, dựa theo lý kinh nghiệm, nếu như cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, Như vậy chân khí phẩm chất sẽ có gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, nhưng là giờ phút này đi chỉ là gia tăng lên gấp 2 tả hữu, thật là khiến người kinh ngạc. Bất quá, Diệp Vân cũng không có thời gian đi hảo hảo suy tư, phía trước bên ngoài hơn 10 trượng quang cầu trong dây lát chấn động run, run run, lập tức liền chứng kiến quang ảnh phi tốc tiêu tán, bên trong vậy mà xuất hiện ba cái thanh niên nam tử. Quang ảnh triệt để tiêu tán, ba cái thanh niên nam tử xuất hiện tại Diệp Vân giữa tầm mắt, Diệp Vân không khỏi sức sở, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy được đi đầu một người, lại là từng tại Thiên Kiếm Tông từng có ân oán Quân Nhược Lan. Quân Nhược Lan, là ngươi? Diệp Vân Dĩ nhiên là ngươi. Hai người chứng kiến đối phương cùng theo lên hô quát. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại. Quy một chương 491, Quân Ngực Lan xuất hiện. Chương 491, Quân Ngực Lan xuất hiện. Diệp Vân liếc thấy ra, đi đầu tên thanh niên kia nam tử lại là nữ giả nam trang, là ngày đó tại Thiên Kiếm Tông Quân Ngực Lan. Quân Ngực Lan một thân áo dài, mái tóc buộc lên dấu ở văn sĩ khăn vuông chính giữa, thoạt nhìn nho nhã lại không mất thanh lệ. Quân Ngực Lan bên cạnh hai gã thanh niên nam tử, có chút ở sau lưng nàng nửa phần, trên mặt mang theo một tia cảnh giác, lại có một điểm cung kính. Diệp Vân, ngươi quả nhiên đến Đại Tần Đế quốc rồi lại vẫn có thể tiến vào lạc lôi cốc, ngược lại là ra ngoài ý định. Quân Nhược Lan nhìn xem Diệp Vân, trên mặt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Diệp Vân cũng không có trả lời ngay, hắn nhìn xem Quân Nhược Lan sau nửa ngày, nói, ngày đó ta liền biết ngươi cũng không phải là ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, hẳn là đến từ Đại Tần Đế Quốc. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng giống như bảo vệ này hộ vệ, có thể tiến vào lạc lôi cốc bảo tàng tri địa, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Quân Nhược Lan cười cười, chút nào nhìn không thấy hai người phía trước tại Thiên Kiếm Tông có ân đoán tại thân, nói, Thiên Kiếm Tông phát sinh cái kia hết thảy đều không đủ vi đạo, đã ngươi đã đến rồi Đại Tần Đế Quốc chắc hẳn cũng kiến thức đến chính thức tông môn kim đan cảnh không đáng kể chút nào là nguyên anh cảnh lão tổ cũng chỗ nào cũng có Ngươi người mang lôi linh chi khí lại là ở lạc lôi cốc trong như cá gặp nước không bằng như vậy người ta hợp tác tìm ra bảo tàng chi địa bảo vật ta phân ngươi một thành diệp vân lông mày giữ lại cười nói phân ta một thành quân ngược lan ngươi thật sự là giỏi tính toán ba người các ngươi trên người cũng không có chút nào lôi linh chi khí bắt đầu khởi động xem ra đều là dùng pháp bảo hộ thể có thể kháng trụ tử phụ thần lôi bảo vật chắc là tiên khi a ngươi nói như vậy ta thì càng là chờ mong trong lạc lôi cốc này bảo vật lại là như vậy quý đã vượt qua tiên khí tồn tại. Phân ta một thành. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Quân Nhược Lan nhạt cười nhạt nói, ngươi có đáp ứng hay không đều là không sao, đã ta nói lời này, ngươi liền chỉ có tiếp nhận. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn thật sự nghĩ không ra Quân Nhược Lan vì sao như thế hung hăng càn quấy, cô bé này tại trong nhận thức của hắn mặc dù có chút bá đạo, tâm ngoan thủ lạt, lại cũng không có hiện tại lần này hung hăng càn quấy khí thế. Lớn mật, quân sư tỷ nói cùng ngươi hợp tác chính là để mắt ngươi, thực cho rằng có được Lôi Linh chi khí liền có thể đủ tại bảo tàng chi địa trong tùy ý đi đi lại lại sao? Tiến vào ngươi không đáp ứng, ta liền một trường đem ngươi giết. Quân lược Lan không nói gì, nàng bên cạnh tên thanh niên kia nam tử lạnh rõ quát, một cỗ uy áp coi như thực chất, ngưng tụ thành mũi tên nhọn bắn thẳng đến mà đến. Diệp Vân lông mày trao lên, nhìn sang, cái kia vẫn còn như thực chất uy áp ngay lập tức tiêu xuất hiện tại Diệp Vân mi tâm, đột nhiên tựa hồ đập lấy cái gì đó, khiu thoáng một phát tiêu tán sạch sẽ, căn bản không có đối với Diệp Vân tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ân, trúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao mà thôi, rõ ràng giống như này thần hồn, ngược lại là làm cho người kỳ quái. Thanh niên nam tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trúc cơ cảnh đỉnh phong, đoạn ngắn không đến một năm thời gian. Người rõ ràng tu luyện tới như thế cảnh giới, thật ra khiến người khiếp sợ. Quân Ngực Lan đôi mắt đẹp lưu truyền, tràn đầy kinh ngạc. Nàng nhớ rõ ngày đó cách khai thiên kiếm tông thời điểm, Diệp Vân còn không có có chút cơ thành công, như thế trong thời gian ngắn, rõ ràng đã là trúc cơ cảnh đỉnh phong. Quân Ngực Lan, ngươi ngày đó cũng chỉ là luyện khí cảnh tu vi, giờ phút này lại là kim đan cảnh lục trọng, tốc độ tu luyện so với ta nhanh gấp trăm lần. Diệp Vân đứng chắp tay, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Hắn giờ phút này đã đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong, tuy nhiên chân khí không có điên cuồng tăng trưởng, nhưng là vì đối với thiên đạo chí lý linh ngộ chính thức chiến lược so về phía trước đến đề thăng gấp 10 lần tài hưu, hơn nữa hắn đối với năm hệ pháp tắc có tiến thêm một bước lý giải. giờ phút này đối mặt kim đan cảnh lục trọng không có độ qua thiên địa lôi kiếp quân ngược lan, lại có nắm chắc một trận chiến. diệp vân linh hồn lực lượng cường hãn đã đến cực hạn, tôi tiên tâm pháp tu luyện tới trúc cơ cảnh đỉnh phong về sau, thân hồn của hắn cơ hồ có thể cùng kim đan cảnh lục trọng độ qua thiên địa lôi kiếp cao thủ so sánh với, thậm chí càng lớn một bậc. quân lan và ba người cảnh giới trong mắt hắn trở nên trong suốt, cực kỳ tinh tường. ba người đều là kim đan cảnh lục trọng, cũng không có độ qua thiên địa lôi kiếp, tu vi như vậy, diệp vân cũng không lo lắng hoàn toàn có thể một trận chiến. Quân Ngực Lan khuôn mặt lạnh nhạt, nói: "Ta nhập Thiên Kiếm Tông chính là phong ấn tu vi, nguyên bản tu vi của ta là Kim Đan cảnh ngũ trọng, theo Thiên Kiếm Tông sau khi trở về cũng chỉ là tăng lên nhất trọng mà thôi." Diệp Vân, ngươi đã đa đến Đại Tần Đế quốc, chắc hẳn đã nghe qua Phiếu Miểu Tông, mà chúng ta là Phiếu Miểu Tông đệ tử." Diệp Vân trên mặt tràn đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Quân Ngực Lan, sau nửa ngày không nói gì. "Phiếu Miểu Tông? Đại Tần Đế quốc đệ nhất tông môn, ngươi đi Thiên Kiếm Tông cái gọi là chuyện gì?" Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, Diệp Vân mới thở sâu, lạnh giọng hỏi: Quân Nhược Lan lại là thay đổi dĩ vãng tính tỉnh, vừa rồi hung hăng càn quấy cũng tựa hồ biến mất không thấy gì nữa, nhàn nhạt nói ra, một ngàn năm trước tiên kiếm tông có thể không tại Tấn Quốc. Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, Quân Nhược Lan đi Tấn Quốc Thiên Kiếm Tông, lại là vì mưu đồ Thiên Kiếm Tông ngàn năm trước Thánh Nhân lưu lại bảo tàng, đã tìm được sao? Diệp Vân lạnh lùng hỏi. Đã tìm được một ít. Quân Nhược Lan nhàn nhạt trả lời, đôi mi thanh tú trao lên, xem ra ngươi cũng biết, ta cũng chỉ là biết rõ một ít. Diệp Vân tiếng nói càng phát ra lạnh như băng, như vậy chúng ta thì càng có lẽ liên thủ rồi. Quân Lan trên mặt đẹp lộ ra mỉm cười. Quân Nhược Lan bên cạnh hai gã thanh niên nam tử nhìn nhìn hai người, nhưng lại không biết bọn hắn đang nói cái gì. Diệp Vân nhíu mày, không biết đang suy tư mấy thứ gì đó, đã qua sau nửa ngày, trong mắt Tinh Mang hiện lên, nói, "Lạc Lôi gốc trong thu hoạch được bảo vật, người ta phân chia 55 sổ sách, hơn nữa, ta muốn lượng góp lôi mục." Lớn mật. Làm cản. Quân Nhược Lan sau lưng hai người cùng tiêu lên quát, "Quân sư tỷ cùng ngươi liên thủ chính là cho mặt mũi ngươi, một thành bảo vật phân phối đã là thiên đại cơ duyên, ngươi rõ ràng dám công phu sư tử ngoạng. Ngươi dám rong thực cho là chúng ta sẽ không giết ngươi sao?" Diệp Vân căn bản cũng không có để ý tới hai người, chỉ là nhìn xem Quân Ngược Lan, không nói gì. Quân Ngược Lan đột nhiên hỏi, "Ngươi biết bao nhiêu?" Diệp Vân trả lời, "Không nhiều lắm cũng không ít." Quân Ngược Lan trầm mặc sau nửa ngày, chán khẽ nâng, nói, "Tốt, lạc lôi cốc trong thu hoạch lấy bảo vật, người ta phân chia 55 sổ sách." Quân sư tỷ, hai gã thanh niên nam tử trong miệng một lời, trên mặt đều là kinh ngạc cùng có hiểu. Quân Ngược Lan cũng không trả lời hai người, nhìn xem Diệp Vân nói, "Mảnh không gian này, ngươi như thế nào xem?" Diệp Vân ánh mắt nhìn qua bốn phía, thản nhiên nói, "Lôi hệ pháp tắc cấu trúc một cái không gian, chính là thiên địa tạo ra." uy lực vô cùng. Quân lược lan mỉm cười, đưa tay một điểm, chỉ thấy một đạo quang ảnh theo nàng xanh nhạt đầu ngón tay nhanh chóng bắn mà ra, bắn về phía bên ngoài hơn 10 trượng một cây đại thụ. Quang ảnh ngay lập tức liền đến, vừa mới đánh trúng cây đại thụ kia, liền chứng kiến cực lớn tán cây hơi khẽ chấn động, lập tức toàn bộ tán cây biến thành tối đen như mực kiếp vân, điện quang bắt đầu khởi động, tiếng sấm bù bù. Một đạo thiểm điện theo tán cây biến thành kiếp vân trong nhanh chóng bắn mà ra, mang theo cồn bão năng lượng, bắn về phía quân lược lan. Quân lan không có bất kỳ động tác bàn tay trắng non trên không trung nhẹ nhàng vùng, cái kia tia chớp rõ ràng quỷ dị trên không trung độ lệch phương hướng, bắn về phía Diệp Vân. Diệp Vân lông mày trao lên, trong mắt tinh mang hiện lên, bấm tay gảy nhẹ, chỉ thấy một đạo lôi quang theo đầu ngón tay bắn ra, chuẩn xác không sai đánh trúng cái tia độ lệch mà đến tia chớp. Phúc. một tiếng vang nhỏ, hai đạo lôi quang trên không trung chạm vào nhau, cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh, cứ như vậy tiêu tán trên không trung. cái kia đen kịt kiếp vân chậm rãi thối lui, cực lớn tán cây một lần nữa lộ đi ra. quả nhiên tìm hiểu một tia lôi hệ phát tắc ta ngược lại là không có nhìn lầm người đâu. quân ngược lan thanh âm nhàn nhạt vang lên, dễ nghe đêm hai Họ Frolin mừng sinh nhật tàng Thư hiện tại. Quy 1 chương 492, Lôi hệ pháp tắc. Quân Nực Lan bên cạnh nam tử trẻ tuổi khẽ giật mình, trong mắt đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là nói tu luyện ra lôi linh chi khí cũng không kỳ quái, tuy rằng cái này mấy trăm năm qua có thể tu luyện ra cũng không coi là nhiều, nhưng dù sao không tính kỳ lạ quý hiếm, đặc biệt là phiếu Miểu tông những đại tông môn này trong tổng hội xuất hiện một ít. Nhưng mà, lôi hệ pháp tắc lại hoàn toàn bất đồng rồi. Một khi tìm hiểu lôi hệ pháp tắc, lại thi triển lôi hệ thần thông, uy lực tăng lên đem không thể tưởng tượng nổi là đã đồng dạng một chiêu ít nhất cũng có thể tăng lên gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Lạc Lôi Cốc chính là vạn năm lôi đỉnh anh kích mà thành, ẩn chứa trong đó rồi cường đại lôi đỉnh. Nếu là đúng lôi đỉnh lực tương tác quá thấp, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị đánh chết. Hầu như tất cả có thể tiến vào lạc lôi cốc tu sĩ đều dựa vào lấy tránh xét phù thần dị mới có thể sinh tồn. Nếu là không có tránh xét phù ngăn cách lôi đỉnh mà nói, là đã tu vi đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ cũng không cách nào ngăn cản vĩnh viễn lôi đỉnh. Thế nhưng là, nếu như là có được lôi linh chi khí mà nói, liền có rất lớn khả năng tiếp nhận được lôi đỉnh công kích, tiến vào hạch tâm chi địa. Nhưng mà lôi linh chi khí nếu như là cùng lôi hệ pháp tắc so sánh với đã có kém rất nhiều nếu là ở lạc lôi cốc trong có được lôi hệ pháp tắc như vậy toàn bộ lạc lôi cốc liền là sân nhà của ngươi tùy ý ngươi rung ruổi lôi đỉnh sẽ không đối với ngươi có bất kỳ lực sát thương thậm chí nhấc tay trong lúc đó là có thể đem lôi đỉnh hút vào trong cơ thể chuyển hóa thành lôi linh chi khí hóa thành chính mình dùng cho nên trước quân nhược lan thanh âm vang lên cái này hai gã phiếu miểu tông tinh nhuệ đệ tử không khỏi trong mắt hiện lên kinh ngạc thậm chí có khiếp sợ diệp vân con mắt lại nói quân nhược lan ngươi xem sai rồi à Ta ngược lại là tu luyện Lôi Linh chi khí thành công, nhưng mà ngươi nói Lôi hệ pháp tắc lại là vật gì? Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận tìm hiểu Lôi hệ pháp tắc, nếu là bị người biết được, như vậy tiến vào Lạc Lôi cốc tất cả cao thủ đều tập trung tại trên người hắn, Diệp Vân mặc dù lại tự tin, cũng không có đối mặt tất cả cao thủ đích thực vây quét. Thử nghĩ một chút, người khác tại Lôi đỉnh trong đau khổ trèo chống thời điểm, ngươi cũng tại Lôi đỉnh trong bất chậm, Lôi điện oanh kích mà đến, nếu không sẽ không để cho ngươi có nửa phần tổn thương, ngược lại để cho lực lượng của ngươi thời khắc đạt được bổ sung, hầu như vĩnh viễn tại trạng thái tốt nhất. Bảo tàng chi địa trông được giống như không có Lôi đỉnh. Thì thật mỗi một chỗ đều là lôi đỉnh biến ảo mà thành, chẳng qua hơi có không đúng, liền sẽ lôi đỉnh ầm ầm mà đến, có lẽ là bình thường lôi đỉnh, cũng có lẽ sẽ là tử phụ thần lôi, khó lòng phòng bị. Như thế hời hợt hóa giải lôi đỉnh công kích, tự nhiên là đối với lôi hệ pháp tắc có chỗ hiểu rõ. Nhưng mà ngươi không thừa nhận cũng không sao cả, nếu như chúng ta đã đạt thành nhất trí, là đã cùng chung tiến thôi." Quân Ngược Lan nhàn nhạt nói ra. Diệp Vân ánh mắt đảo qua bốn phía, trời xanh mây trắng thanh sơn lục thủy như trước không có biến, Lạc Lôi cốc trong bảo vật, đến cùng ẩn nút tại nơi nào? Không cần tìm, Lạc Lôi cốc bảo vật kỳ thật không nhiều lắm không hề giống điện tịch ghi chép như vậy khắp nơi đều là là đã lôi một loại này coi như không ít thứ độ vật cũng sẽ không tùy ý có thể thấy được quân ngược lan tựa hồi nhìn thấu diệp vân trong nội tâm suy nghĩ chậm rãi nói ra diệp vân như mày, nói cái kia phải như thế nào tìm được lôi mục quân ngược lan mỉm cười chỉ vào phía trước bên ngoài hơn 10 trượng cây đại thụ kia nói chứng kiến cây đại thụ kia không có là đã lôi một biến thành diệp vân ngưng mắt nhìn lại nhưng là cái kia khỏa vừa mới đánh ra nhất đạo lôi đình đại thụ cao bảy tám trượng bộ dạng có cực lớn tán cây cả cây bảy biện ra một loại nhàn nhạt màu vàng tại ánh mặt trời chiếu xuống tựa như độ rồi kim quang cái này đại thụ chính là lôi mục trong lôi đình biến thành chỉ cần đem phía ngoài lôi đình nào trận phá giải liền có thể đủ chứng kiến lôi mục quân nhược lan giải thích như thế nào phá giải diệp vân tự nhiên sẽ không bởi vì quân nhược lan một câu liền bóp thân mà lên phá giải cái kia lôi mục biến thành đại thụ tuy rằng cùng quân nhược lan hợp tác nhưng mà hắn căn bản cũng không tin tưởng nàng nàng này tâm nhãn rất nhiều tâm cơ thâm trầm nếu như là đơn giản tin nàng chỉ sợ bị nàng bán đi vẫn còn ở nói nàng lợi hữu ích lôi tự nhiên là muốn lấy lôi đình đi phá giải diệp vân ngươi tu luyện lôi linh chi khí thành công ngươi đi đem lôi linh chi khí rót vào trong đó kỹ càng cảm thụ liền có cơ hội phá giải. Quân Nhược Lan nhàn nhạt, nhạt nói ra, xinh đẹp mang trên mặt mỉm cười. Diệp Vân con mắt hi lại, cười cười nói, Quân Nhược Lan ngươi như thế tìm hiểu, không bằng các ngươi đi trước thử một lần, ta ở bên học tập quan sát. Quân Nhược Lan vẫn không nói gì, một tên trong đó nam tử trẻ tuổi tức giận hét to, Quân sư tỷ cho ngươi tiến về trước liền chỉ để ý đi phá giải, nếu như là phá giải không thành liền muốn ngươi mạnh khỏe nhìn, rõ ràng còn dám chít chít méo mó, không biết sống chết. Diệp Vân như mày, sắc mặt lạnh như băng, Quân Nhược Lan, quản tốt chó của ngươi. Diệp Vân xưa nay đã như vậy, ngươi mời ta một trưởng, ta mời ngươi mời trưởng, trái lại cũng thế. Quân ngược lan bên cạnh cái này, phía Miểu tông đệ tử ác ngữ tương hướng, như thế cuồng ngạo, tự nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Thật to gan, hôm nay ta không cho ngươi chút ít giáo huấn, như thế nào đại tần đế quốc hành động. Tên đệ đệ tử trẻ tuổi khẽ giận mình, căn bản cũng không có nghĩ đến Diệp Vân lại dám cãi lại, còn dám mang hắn là chó, làm sao có thể chịu được. Tiếng nói rơi xuống, đệ tử trẻ tuổi mãnh liệt đập mà đến, trong tay ngưng tụ lại một vòng vầng sáng, hướng phía Diệp Vân đột nhiên đánh ra. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, trong tay tự ảnh kiếm đột nhiên lập lòe, lôi quang trong khoảnh khắc biến ảo hơn 1000 lần, nhất đạo thần lôi lăng không mà hiện, hướng phía tên đệ tử kia tấn công mà đi. Diệp Vân căn bản không có lưu thủ, vừa ra tay là đã lôi vân điện Quang kiếm thức thứ ba diệt thế thần lôi. Hắn giờ phút này tu vi đã đạt tới chúc cơ cảnh đỉnh phong, lôi linh chi khí càng là ngưng luyện hùng hậu, thi triển diện thế thần lôi tốc độ càng là nhanh vô số, uy lực cũng mạnh mẽ ra gấp 10 lần tà hưu. Anh, thần lôi đến thế gian, trực tiếp đem đạo kia vầng sáng xóa đi, dư thế không giảm bay thẳng mà đến. Tại đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt trong lúc hiếp sợ anh kích tại bộ ngực của hắn, tiên huyết lập tức từ trong miệng hắn phun ra, trên không trung nổ tung, hóa thành nhiều đóa huyết hoa màu đỏ tươi một mảnh, nhìn thấy mà dâng mình phiếu Miểu Tông đệ tử trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, trước ngực một mảnh màu đỏ tươi, diệt thế thần lôi rõ ràng trực tiếp đưa hắn ngực phải đánh ra cái lỗ máu, tiên huyết rạt rào chảy ra, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đều là vẻ kinh hãi, muốn bỏ người lên, nhưng không cách nào làm được. Phiếu Miểu Tông đệ tử thực lực cũng liền như thế, thật là khiến người thất vọng. Diệp Vân đứng chắp tay, tiếng nói lạnh như băng. Quân Ngự Lan cùng một gã khác đệ tử sưng sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đặc biệt là mặt khác tiên đệ tử kiệt như thế nào thậm chí nghĩ không đến, Diệp Vân rõ ràng ngang nhiên ra tay. Hơn nữa có được như thế thực lực, một chiêu liền đệm kim đan cảnh ngũ trọng phiếu miểu tông thiên tài đệ tử đánh cho trọng thương, nếu như là đạo này thần lôi thiên hướng bên trái mà nói, chỉ sợ một kích phía dưới liền sẽ trái tim phá toái, đã chết linh hồn tiêu tan. Diệp Vân, ngươi lớn mật. Quân ngược Lan khuôn mặt không tiếp tục nửa điểm bình tĩnh, sắc mặt âm lãnh đã đến cực hạn, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ kinh hãi, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Diệp Vân lại có thể biết có được như thế lực lượng. Muốn liên thủ hợp tác, liền cho ta thật tốt nghe lời, nếu không ta không để ý giết các ngươi. Diệp Vân tiếng nói lạnh như băng, một khối bảng bạc uy thế từ trên người hắn lan ra, tựa hồ trên không trung ngưng tụ thành thực chất chúc cơ cảnh đỉnh phong lại có thể một kích liền đem kim đan cảnh tu sĩ đánh thành trọng thương hay vẫn là ta phiếu miểu tông thiên tài đệ tử diệp vân a diệp vân ta thực sự là xem nhẹ ngươi rồi quân nhược lan thở sâu nàng lúc này mới phát hiện diệp vân thực lực chân chính rõ ràng đã đến loại tình trạng này nhưng mà quân nhược lan trên mặt kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà đến lập tức liền khôi phục bình tĩnh vừa rồi một sư đệ nói năng lô mãng cũng đã bị ngươi dạy, việc này như vậy bỏ qua ngươi có thể ra tay phá giải lôi đỉnh chi thụ quân lan thở sâu nhàn nhạt nói ra phá giải ta tại sao phải phá giải ngươi liền không công nhìn xem như vậy không tốt sao? Diệp Vân cười trả lời, phá giải về sau, bên trong lôi một cho ngươi. Quân Nhược Lan đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ có chút không vui. À, lời này của ngươi chính là nói, bên trong ngoại trừ lôi một còn có mắt khác, vậy cũng được muốn hảo hảo cộng lại một chút. Diệp Vân con mắt nhéo lại, Quân Nhược Lan rút cuộc sắc mặt lạnh lẽo, nói, lôi một còn chưa đủ, có đôi khi quá mức lòng tham cũng không hay. Diệp Vân nhún nhún nói, không bằng ngươi đi phá giải, lôi một trước cho ngươi. Quân Lan lông mày cau lại, hít một hơi thật sâu, nói, cũng được, đồ vật bên trong chúng ta mỗi người một nửa. Lôi một ngươi trước tiên, có thể chọn. Diệp Vân hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi là ở bên cạnh nhìn xem, chúng ta đây cái này phân chia 55 thành tựu có chút không đúng rồi, cho ngươi hai thành A. Quân ngược lan bên cạnh một vị khác phiếu miểu tông đệ tử tức giận quát, Diệp Vân ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, đắc tội ta phiếu miểu tông, ngươi cảm thấy có thể tại đại tần đế quốc hành tàu sao. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, nói, vậy cũng được muốn thử thử một lần. Ngươi, đệ tử kia sắc mặt xanh mét, mà lại không dám tiến lên. Diệp Vân vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức, trúc cơ cảnh đỉnh phong rõ ràng có thể một kiếm đem cùng hắn tu vi giống nhau đệ tử đánh cho trọng thương, điều này làm cho hắn căn bản không dám động thủ. Tốt rồi, ngươi muốn cái gì? Quân Nhược Lan vẫy vây tay, lạnh lùng nói, đem có quan hệ lạc lôi cốc bảo tàng chi địa hết thảy đều nói cho ta biết, ta kỹ càng nói đến, nếu không, chính các ngươi đi phá giải lôi đỉnh trận pháp là được. Quân Nhược Lan cùng tên đệ tử kia nhìn nhau, thở sâu, nhẹ gật đầu, được rồi. Diệp Vân trong nội tâm cười lạnh, hắn đã sớm nghĩ đến Quân Nhược Lan bọn hắn nếu như không có tìm hiểu lôi linh chi khí mà cái này bảo tàng chi địa khắp nơi đều là lôi đỉnh ngừng tụ thành chất pháp muốn phá giải cũng không phải đơn giản như vậy thế nhưng là bọn hắn như trước như thế cấp bách có thể thấy được tự nhiên có thật nhiều cùng lạc lôi cốc tương quan bí ẩn cũng không có nói ra có lẽ là bảo tàng có lẽ là mặt khác tốt các ngươi trước nói cho ta nghe lại phá giải cái này lôi đỉnh chất pháp Diệp Vân quanh chân mà ngồi khoe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt vui vẻ phím tắt chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách trương sau phím tắt phản hồi đỉnh tạ Tà tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện trương thiết sai lầm ấn vào đây cử báo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 "Tốt, các ngươi trước nói cho ta nghe, đến cùng cái này Lạc Lôi Cốc bảo tàng chi địa trồng có bí mật gì?" Diệp Vân thanh âm nhạt nhạt, khoanh chân mà ngồi, khóe miệng nổi lên vui vẻ. Quân Nhược Lan cùng tên đệ tử kia nhìn nhau, trầm rãi nói, Lạc Lôi Cốc tồn tại chắc hẳn ngươi đã nghe nói, chính là trải qua vạn năm lôi đình hành kích mà thành, nguyên bản kéo dài vạn dặm sơn mạch bị hoành kích đã thành hôm nay cái này bộ dáng. Kỳ thật rất nhiều người cho rằng cái này vạn dặm sơn mạch chính là bị hoành vỡ thành tàn bã, cho buổi phiêu tán bốn phương, sau cùng đầu ngưng luyện thành hôm nay chỗ này Lạc Lôi Cốc, kỳ thật không phải vậy." Diệp Vân gật gật đầu, "Lạc Lôi Cốc lai lịch đúng là như thế, hắn nghe người ta nói qua." cũng từ trên điện tịch xem qua một chút. Quân Nhược Lan cười cười nói tiếp, nếu là ngươi cũng tưởng rằng như vậy, vậy sai rồi. Lạc Lôi Cốc nguyên bản kéo dài vạn dặm sân mạch, tại vạn năm lôi đỉnh anh kích xuống cũng không có tiêu tán, mà là mỗi một khối thản đá, mỗi một hạt bụi bậm đều bị lôi đỉnh ngưng luyện, tại mấy nghìn năm giữa cứng rắn ngưng tụ ở một chỗ, áp suất lại áp suất, khiến cho cả tòa Lạc Lôi Cốc chân nhăn trong như gương, cứng rắn vô cùng, cho dù là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong lão tổ đều không thể tại phá vỡ Lạc Lôi Cốc phía ngoài thành bích, mà Lạc Lôi Cốc phía trên lại có cường đại đến khó có thể tin lôi đỉnh hội tụ, cho nên trăm ngàn năm qua vô số người muốn vào vào, lại không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có chờ lạc lôi cốc bản thân không định kỳ mở ra. Diệp Vân khẽ giật mình, hỏi, không định kỳ mở ra. lần này mở ra lúc trước, không phải tất cả mọi người biết được là ngày đó sao? Quân Ngực Lan nói, đó là bởi vì lạc lôi cốc mỗi lần mở ra trước một năm liền sẽ có dấu vết giống như xuất hiện, căn cứ gì vãng kinh nghiệm liền có thể đủ chuẩn xác suy tính ra mở ra thời gian. Diệp Vân gật gật đầu, ôm một tiếng, trên mặt lại tràn đầy khiếp sợ. Quân Nhược Lan nói, cả tòa lạc lôi cốc chính là bị vạn năm lôi đình kích sau ngưng luyện mà thành, hơn nữa mỗi một hạt đá vụn đều không có lãng phí, mà là bị triệt để áp súc, mới ngưng tụ thành hôm nay lạc lôi cốc. Nếu chỉ có vậy mà nói, cái này Lạc Lôi cốc không khỏi cũng quá thần kỳ một ít. Ngươi vừa rồi nói, Lạc Lôi cốc bức cứng rắn đã đến cực hạn, Nguyên Anh kỳ đỉnh phong láo tổ đều không thể phá vỡ, trong cốc đâu? Diệp Vân chợt nhớ tới, hắn tự tuyệt trần trong tay cướp lấy không gian tinh thạch địa phương, cái kia không gian tinh thạch là đã ẩn nút tại trong lòng đất, hơn nữa còn là cắt bụi phía dưới. Đương nhiên cũng là cứng rắn vô cùng, bất luận cái gì linh khí, cho dù là tiên khí đều không thể phá vỡ. Quân Nhược Lan nhàn nhạt nói ra, tựa hồ chứng kiến Diệp Vân nghi vấn trong lòng, liền nói tiếp, ngươi có lẽ tại một chỗ chứng kiến đại địa hóa thành dòng sông. Nham Thạch vỡ thành hoàng sa, kỳ thật cái kia đều là lạc lôi cốc trong thiên địa tạo ra không gian chớp pháp, cũng không phải thật sự. Diệp Vân con mắt híp lại, nói là nói như thế, ngược lại đích thật là như vậy. Nếu không lạc lôi cốc trong làm sao có thể xuất hiện hoàng sa dòng sông, ví dụ như trước mắt bảo tàng chi địa trong xuất hiện thành sơn lục thủy, còn có cái kia khỏa có thể phát ra lôi đỉnh đại thụ. Tốt rồi, nói xong những thứ này, như vậy lạc lôi cốc trong đến cùng có bảo vật gì, ngươi cũng nói vừa nói à. Diệp Vân thẳng nhiên nói. Con Lan tự nhiên cười nói, nói, kỳ thật lạc lôi cốc trong cũng không có quá đáng giá bảo vật, coi như chân quý là đã lôi một hoặc là còn có một loại tên là băng linh tiên thảo linh thảo còn có một ít đồ ngủ ngang không đáng giá được nhắc tới ít nhất ta phiếu miểu tông là trường mắt đấy diệp vân cười lạnh nói vậy ngươi phiếu miểu tông tiến vào lạc lôi cốc cái gọi là chuyện gì đến du lịch đến dạo phố ngươi cho rằng cái này lạc lôi cốc trong sẽ có sơn phấn bột nước quân ngược lan cũng không tức giận thản nhiên nói chúng ta tiến đến chính là muốn lợi dụng trong cốc tuyệt cường lôi đỉnh tẩy luyện bản thân tăng lên tu vi diệp vân mũi coi thường nói ngươi cho rằng ta sẽ tin sao nếu chỉ có vậy ngươi còn cùng ta hợp tác làm gì Quân Nhược Lan dừng một chút, nói: "Đương nhiên, ngoại trừ tăng lên tu vi bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có một việc. Chuyện gì?" Diệp Vân chứng kiến Quân Nhược Lan trong mắt hiện lên vẻ mong đợi, không khỏi hỏi: "Pháp tắc, Lôi đỉnh Pháp tắc?" Quân Nhược Lan nhìn hắn một cái, từng chữ từng câu nói, trong tiếng nói không nói ra được nhưng trọng. Diệp Vân con mắt hí lại, hơi kinh ngạc nói: "Lôi đỉnh Pháp tắc? Nguyên lai cái này lạc Lôi quốc trong thật sự có Lôi hệ Pháp tắc tồn tại?" Quân Nhược Lan chậm rãi nói: "Là Lôi Đình Pháp tắc, không phải Lôi hệ Pháp tắc." Diệp Vân khẽ giật mình: "Lôi đỉnh Pháp tắc cùng Lôi hệ Pháp tắc có cái gì khác nhau?" lôi hệ pháp tắc chính là chỉ tất cả cùng lôi điện có quan hệ pháp tắc chính là quy tắc chung, mà lôi đỉnh pháp tắc kỳ thật có thể gọi là lôi đỉnh áo nghĩa nếu là có thể tìm hiểu liền có thể đủ dẫn động trong thiên địa lôi đỉnh vì người sử dụng quân ngược lan trong tiếng nói mang theo một tia kích động lôi đỉnh áo nghĩa tìm hiểu về sau có thể dẫn động trong thiên địa lôi đỉnh cái kia nếu như là tìm hiểu lôi hệ pháp tắc có thể dẫn động thiên lôi sao diệp vân hiếu kỳ hỏi lôi hệ pháp tắc chính là quy tắc chung là pháp là nói mà lôi đỉnh áo nghĩa chính là một loại thần thông Chẳng qua loại này thần thông cùng chúng ta tu luyện thần thông hoàn toàn khác nhau, chính là trong thiên địa bản thân liền chất chứa thần thông, cũng không cần tu luyện ra lôi linh chi khí, cũng không cần ngộ đến lôi hệ pháp tắc, chỉ cần tìm hiểu lôi đình áo nghĩa, liền có thể đủ dẫn động thiên lôi. Quân Nhược Lan giải thích nói. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức trên mặt tràn đầy khó có thể tin, không cần lĩnh ngộ lôi hệ pháp tắc, cũng không cần tu luyện ra lôi linh chi khí, chỉ cần tìm hiểu lôi đình áo nghĩa, liền có thể đủ dẫn động thiên lôi, hay vẫn là thiên địa tạo ra thời điểm liền có thần thông, không thể tưởng được trên đời rõ ràng còn có thần thông như thế, thật là làm cho người kiếp sợ a. Diệp Vân trong nội tâm cảm khái, nếu là có thể tìm hiểu Lôi Đình áo nghĩa, vậy hắn tu luyện Lôi Vân Điện Quang kiếm còn có cái gì hữu dụng? Giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền có thể đủ dẫn động Lôi Đình, bực nào như thế? Như thế nói đến, cái này khỏa Lôi Đình biến thành đại thụ chính giữa, sẽ có Lôi Đình áo nghĩa. Diệp Vân nhìn xem bên ngoài hơn 10 trượng đại thụ, chầm rãi hỏi. Quân Ngược Lan không có trả lời, đôi mi thanh tú cau lại. Có hay không có áo nghĩa chỗ, muốn phá vỡ trận pháp về sau cẩn thận quan sát mới có thể biết được. Phiếu Miểu Tông đệ tử tiếp lời nói ra. Diệp Vân con mắt híp lại, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nở đủ cười, như thế nói đến cái này lôi đỉnh trận pháp chính giữa có khả năng sẽ ngưng tụ ra lôi đỉnh áo nghĩa, không biết cái này áo nghĩa như thế nào tồn tại đâu. xem các ngươi như thế vội vàng cùng chờ mong chắc hẳn không nhất định là hư vô mở miệng phát tác mà là một kiện tương tự pháp bảo dạng đồ vật ta. quân ngược lan hung hăng chừng mắt nhìn tên đệ tử kia liếc, cho mày nói, đúng vậy, cái này lôi đỉnh áo nghĩa sẽ ngưng tụ tại một quả trải qua ngàn năm lôi đỉnh chỗ thai ngén tinh thạch ở trong, chúng ta xưng hô nó vì lôi đỉnh hẳn giống, chỉ có đạt được lôi đỉnh hạn giống mới có thể tìm hiểu ra lôi đỉnh áo nghĩa. diệp vân cười ha ha nói, như thế nói đến nếu như là cái này lôi đỉnh biến thành đại thụ chính giữa có lôi đỉnh hạt giống mà nói chúng ta có lẽ như thế nào phân phối đâu? Quân Nhược Lan nhìn xem hắn cực kỳ trịnh trọng mà nói lôi đỉnh hạt giống ta nhất định phải đạt được, ta có thể dùng những vật khác đền bù tổn thất ngươi. Diệp Vân cười nói đền bù tổn thất cái khác bảo vật, cái này lôi đỉnh hạt giống bực nào trọng yếu, một khi từ đó trong tham ngộ lôi đỉnh áo nghĩa liền có thể đủ dẫn động thiên lôi, muốn cái gì dạng bảo vật mới có thể cùng so sánh với? Quân Nhược Lan trầm ngâm một chút, rãi nói cực phẩm linh thạch. Diệp Vân sững sờ, lập tức lắc đầu cười nói Quân Lan ngươi đang ở đây cùng ta đùa dớn hay sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu cực phẩm linh thạch sao? Ngươi đi đan đỉnh lầu hỏi một chút, ta tham gia bọn họ đấu giá thời điểm, cho bao nhiêu cực phẩm linh thạch với tư cách tiền đặt cọc? 100 vạn miếng. Quân Ngực Lan thanh âm nhàn nhạt vang lên, tựa hồ không mang theo một điểm tâm tình. Diệp Vân sững sờ ở tại chỗ, hầu như không thể tin được nghe được thanh âm, hỏi, 100 vạn miếng? Quân Ngực Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy, 100 vạn miếng cực phẩm linh thạch. Diệp Vân sắc mặt lập tức lạnh lẽo, nhìn xem nàng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng như vậy vui đùa, rất có ý tứ sao? Ngươi tu luyện tôi tiên tâm pháp, hôm nay đã là chúc cơ cảnh đỉnh phong, Chẳng lẽ ngươi cho rằng đột phá đến Kim Đan cảnh sẽ rất dễ dàng? Ngươi có biết ngưng tụ Kim Đan cần nhất chính là cái gì? Linh khí. Mà tôi Tiên Tâm Pháp muốn đột phá đến Kim Đan cảnh, liền cần đại lượng linh khí, lấy thiên phú của ngươi cùng thân thể, 100 vạn miếng cực phẩm linh thạch, có lẽ còn không nhất định đủ đây." Quân Nhược Lan tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, rõ ràng đối với Diệp Vân tu luyện phương pháp vô cùng tìm hiểu. "100 vạn miếng còn chưa đủ." Diệp Vân không dám tin tưởng hỏi. Quân Nhược Lan chẳng qua nhìn xem hắn, không nói thêm gì nữa. Phím tắt: Chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau. Phím tắt. Phản hồi đỉnh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 Họ phlên mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Quy 1 chương 494, phá cấm. 100 vạn miếng cực phẩm linh thạch, cái này nếu lấy ra sẽ xếp thành một tòa tiểu sơn. 100 vạn miếng cực phẩm linh thạch là dạng gì sức mua? Sẽ khiến bao nhiêu tu sĩ điên cuồng, chỉ cần nhìn xem ngày đó tại đan đỉnh trong lầu đấu giá cảnh tượng có thể biết. Diệp Vân từ Tấn Quốc đến Đại Tần đế quốc thời điểm, đoạn thân gió hầu như đem một nửa trở lên quốc khố linh thạch đều cho Diệp Vân, chỉ là thượng phẩm linh thạch là đã mấy ngàn vạn miếng, đổi thành cực phẩm linh thạch cũng có mấy chục vạn, nhưng lại cho hắn hơn 20 vạn miếng cực phẩm linh thạch đây chính là tại linh thạch không có được quản không tân quốc nếu như là đặt ở đại tần đế quốc như vậy một số linh thạch chính là khó có thể tưởng tượng tài phú là đã bình thường tông môn đều không thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch chỉ có đế quốc hoàng thất cùng phiếu miệu tông thần tú cung loại này siêu cấp đại tông môn mới có thể có được nhiều như vậy cực phẩm linh thạch thế nhưng là quân nhược lan chẳng qua phiếu miệu tông đệ tử lại há miệng là đã 100 vạn miếng cực phẩm linh thạch điều này làm cho diệp vân như thế nào tin tưởng Thốt, ngươi lấy ra ta liền không cùng ngươi tranh giành, chỉ lấy lôi một diệp vân nhàn nhạt nói ra. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Quân Nhược Lan sẽ có trăm vạn linh thạch, đồng thời đối với bên trong khả năng xuất hiện Lôi đỉnh hạt giống cũng, cũng không thèm để ý, hắn có được Lôi hệ phát tác, đợi một thời gian, Thiên hạ thần lôi cuối cùng có thể cố gắng hết sức khống bàn tay. Quân Nhược Lan nói, không phát hiện Lôi đỉnh hạt giống, ta liền cho ngươi trăm vạn linh thạch. Diệp Vân, ngươi đây coi là bản có phải hay không đánh chính là quá vang dội đi một tí. Diệp Vân cười ha ha, nói, đã như vậy, vậy ngươi đi phá trận là được. Quân Nhược Lan vẫy tay, nói, ta tuy rằng sẽ không đem trăm vạn linh thạch đều cho ngươi, nhưng mà ở hiện lộ rõ ràng thành ý, ta trước tiên có thể cho ngươi một bộ phận. Tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy quân nhược Lan đầu ngón tay vung khẽ, nhất đạo trường hà trống rông xuất hiện, cuồn cuộn mà đến, tại Diệp Vân trước người rơi xuống trồng chất dựng lên, lại là một đống 10 trượng cao linh thạch, mỗi một cái đều là cực phẩm linh thạch. Nơi đây có hai 10 vạn miếng cực phẩm linh thạch, coi như làm tiền đặc cọc, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tại bảo tàng chi địa trong tìm được Lôi Đình áo nghĩa, ta liền đem còn dư lại 80 vạn đều cho ngươi. Quân nhược Lan dường như ném ra tới là một đống cục đá mà không phải cực phẩm linh thạch, từ trên mặt của nàng nhìn không tới nửa phần không muốn. Diệp Vân khẽ giật mình, nhìn trước mắt linh thạch đội, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi hai mười vạn miếng cực phẩm linh thạch, lại còn nói để cho liền cho, không chút do dự, không có nửa phần không muốn. Cái này quân ngược lan rút cuộc là người phương nào? Chỉ là một gã phiếu miểu tông tinh nhuệ đệ tử. Diệp vân cũng không tin. Nhưng mà nếu như quân ngược lan đem hai mười vạn miếng cực phẩm linh thạch chồng chất trước người của hắn, tự nhiên sẽ không không thu. Diệp vân thở sâu, cũng không nói nhảm dài dòng, đưa tay vung khẽ, đem hai mười vạn miếng cực phẩm linh thạch đều chứa vào lôi âm hóa long giới trong. đã như vậy, cái kia vậy cảm ơn rồi. Diệp vân cười ôm quyền. Không sao, đừng quên lời hứa của ngươi là đã. Hiện tại ngươi có thể đi phá trở rồi. Quân Ngược Lan nhàn nhạt nói ra: "Quân sư tỷ, sư tôn lúc nào cho ngươi nhiều như vậy linh thạch?" Phiếu Miểu Tông đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Vân đem linh thạch tu, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Quân Ngược Lan nhìn hắn một cái, nói: "Đây là ngươi nên hỏi đấy sao?" Phiếu Miểu Tông đệ tử khẽ giật mình, đột nhiên túi đầu, vậy mà toàn thân lạnh run, tiếng nói kinh hãi: "Hồ Thanh biết sai, kính xin quân sư tỷ trách phạt." Quân Ngược Lan vậy vây tay, nói: "Mà thôi, nhớ kỹ không nên hỏi đừng hỏi là được." Phiếu Miểu Tông đệ tử Hồ Thanh như trút được gánh nặng, nói: "Vâng." Diệp Vân nhìn xem hai người, nhưng là không nghĩ tới quân Nhược Lan địa vị cao như thế, chẳng những tùy tiện liền ra tay hai mười vạn miếng cực phẩm linh thạch, càng là một câu liền để cho phiếu miểu Tông đệ tử câm như hến, toàn thân lạnh run. Xem ra quân Nhược Lan sau lưng có cường giả ủng hộ. Diệp Vân, ngươi có thể phá trận rồi. Quân Nhược Lan tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, tốt. Bất quá ta phá trận thời điểm, có lẽ sẽ có cuồng bạo lôi đỉnh bắn ra bốn phía lao đến, các ngươi làm tốt phòng hộ, trốn xa một ít. Diệp Vân gật gật đầu, không cần, ta cùng với Hồ Thanh đều có tránh xét phủ, bực này lôi đỉnh không đả thương được hai người chúng ta. Quân Lan trả lời. Hồ Thanh Khẽ giật mình, thấp giọng nói, Quân sư tỷ, chúng ta có thể ngăn cản. Cái kia xả sư huynh đâu? Hắn bản thân bị trọng thương, bằng vào tránh xét phủ khả năng ngăn cản không nổi. Quân Nhược Lan quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nằm trên mặt đất phiếu miểu tông đệ tử, đôi mi thanh tú cao lại, thương thế của hắn nhất thời nửa khắp rất rồi, hoàn toàn chính xác ngăn cản không nổi lôi đỉnh. Cũng được, ngươi đi đưa hắn giết ta, cũng coi như giảm bất nổi thống khổ của hắn. Cái gì? Diệp Vân cùng Hồ Thanh Trang miệng một lời hô, hai người đều cho rằng không có nghe rõ Quân Nhược Lan lời nói. Như thế nào? Lời nói của ta ngươi không có nghe rõ sao? Quân ngược Lan trên mặt đẹp lập tức bao phủ một tầng sương lạnh. Không, không, ta nghe rõ ràng. Hồ Thanh trên chán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quay đầu nhìn về phía tên kia bị Diệp Vân kích thương phiếu miểu tông đệ tử. Hồ Thanh, ngươi muốn làm gì? Tên đệ tử kia nằm trên mặt đất, toàn thân vô lực, nhưng mà nghe được Quân ngược Lan lời nói rõ ràng mãnh liệt nhảy dựng lên, sau đó vừa lại lần nữa ngã xuống. Diệp Vân những mày, cũng bởi vì khả năng ngăn không được lôi đình liền để cho đồng môn trực tiếp đi gạt bỏ. Quân Lan dung nhan tú lệ, phong cách bất phàm, lại như thế lòng dạ gắt, nhưng mà Diệp Vân cũng không có lên tiếng nữa. Hắn chẳng qua lạnh lùng nhìn xem, nhìn xem sẽ hay không đem tên đệ tử kia đánh chết. Hồ Thanh bước nhanh đi đến tên đệ tử kia trước người, sau đó tiếng nói lạnh lùng, "Sa Sư Minh, xin lỗi." Tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, qua ảnh thời gian lập loè đánh vào xạ họ đệ tử trên người. Ngay một chút, xạ họ đệ tử bốn sụp đổ năm nấc ra, rõ ràng trực tiếp bị đánh tử, đã chết linh hồn tiêu tan. Diệp Vân không khỏi hít sâu một hơi, quân nhược Lan như thế lòng dạ độc ác, thực sự là vượt quá dự liệu của hắn. Trong khoảnh khắc, đối với quân dược Lan phòng bị cũng đã đến cực hạn. Hồ Thanh đem đồng môn đệ tử đánh chết sắc mặt có chút tái nhợt, lại ánh mắt kiên định, trở lại quân nhược lan sau lưng, giữ im lặng. tốt rồi, ngươi lo lắng đã không có, toàn lực phá trận a. quân nhược lan tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, dường như căn bản cũng không có phát sinh cái gì. diệp vân không nói thêm gì nữa, quay người đi đến cái kia khỏa thiên địa tạo ra, lôi đỉnh biến thành đại thụ trước mặt, ngón tay vẻ nhẹ, một vòng lôi quang lập tức dũng mãnh bảo điểm tại thụ cản phía trên. cái này một vòng lôi quang trong cũng không có bất kỳ pháp tắc, chẳng qua tinh khiết đến mức tận cùng lôi linh chi khí. diệp vân cũng không muốn bại lộ lôi hệ pháp tắc tồn tại, tuy rằng đem pháp tắc vào lôi quang bên trong, cũng sẽ không bị người nhìn ra nhưng mà quân nhược lan lại làm cho hắn có chút nhìn không thấu bất kể là 20 vạn cực phẩm linh thạch tốt hơn theo ý liền đem đồng môn đệ tử chém giết cũng làm cho diệp vân nhìn không thấu nàng bởi vậy không có nắm chắc thi triển ra lôi hệ pháp tắc có thể hay không bị quân nhược lan nhìn ra manh mối hưu u. lôi quang chợt lóe lên rồi biến mất triệt để tiến vào trong đó lôi đình biến thành đại thụ trong giây lát run rẩy tán cây lần nữa biến thành đen nhánh kết vân tiếng sấm u u điện quang lửng lánh vâng. một tiếng vang thật lớn trăm ngàn đạo lôi đình hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra lao đến trực tiếp trăm đâm rách hư không đem bốn phía đánh chính là một mảnh hư vô trong một chớp mắt phạm vi trăm dặm ngọn núi thực vật dòng sông đều mà đi khôi phục thành lôi đỉnh bộ dáng khắp nơi đều là kết vân bốn phía đều là tia chớp lấy đại thụ làm trung tâm phạm vi trong trăm dặm đều biến thành lôi đỉnh hải dương hơn nữa mỗi một đạo lôi đỉnh rõ ràng đều có thể so với hạch tâm chi địa tử phụ thần lôi uy lực cường hãn diệp vân sắc mặt khẽ biến nhìn xem thân thể quanh mình lôi đỉnh hải dương rõ ràng cảm nhận được một tia áp lực chẳng qua hắn không nhìn thấy quân ngự lan trên mặt đẹp nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên phím tắt chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau phím tắt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 Có tí dị tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tập rẻ sực vết. Họ Flawlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 495, Dung Tha cho. Trăm dặm lôi hải. Diệp Vân cùng quân dược Lan ba người thân ở lôi đỉnh trong hải dương, cảm thụ được bốn phía mãnh liệt như sóng to lôi đỉnh, tâm tính khác nhau. Diệp Vân trong lòng có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới nhất đạo lôi linh chi khí rõ ràng có thể lên đường phạm vi trăm dặm trận pháp, lôi đỉnh hóa thành hải dương, sóng lớn mãnh liệt, uy thế minh ông Phiêu Miểu Tông đệ tử Hồ Thanh trên mặt đều là hoảng sợ, trong nội tâm sợ hai tình cảm bộc lộ trong lời nói, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến phá giải mở trận pháp lại có thể biết là trước mắt cái này bức cảnh tượng, như thế mãnh liệt lôi đình chi hải, hắn có thể cảm nhận được lôi đình uy áp càng phát ra cường thịnh, hơn nữa còn lấy hết sức tốc độ nhanh tăng trưởng, có lẽ không được bao lâu, chánh xét phù liền sẽ phá toái, tu vi của hắn cũng không có vượt qua thiên địa lôi tiếp, căn bản không có khả năng ngăn cản được như thế thần lôi. Chỉ có quân ngực Lan như trước sắc mặt như thường, thậm chí khóe miệng còn nổi lên một vòng nụ cười nhiên, tựa hồ đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Đối mặt cái này Lôi đỉnh Hải Dương, nàng ngược lại trong mắt toát ra một tia vui phấn, một điểm chờ mong. Quân ngược Lan, Lôi mục ở nơi nào? Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, lại nhìn không tới Lôi đỉnh trong Hải Dương có bất kỳ bảo vật tồn tại. Lôi mục. Quân ngược Lan nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, "Diệp Vân ngươi cũng là tu luyện Lôi linh chi khí thành công cao thủ, đừng nói là liền cái này, trong dặm Lôi Hải cũng không thấy rõ lắm. Ngươi cho rằng vừa rồi một chút cũng đã phá giải trận pháp? Không, vừa rồi chẳng qua khởi động rồi Lôi đỉnh đại trận, hiện tại chúng ta mới thật sự là ở vào trận pháp chính giữa, chỉ có đem cái này trong dặm Lôi Hải phá vỡ." mới có thể chứng kiến Lôi mục tồn tại, không phải vậy ngươi cho rằng cái này Lôi Đình từ đâu mà đến? Diệp Vân bỗng nhiên đồng tử co rút lại, nói: "Ngươi nói là, cái này trong trận Lôi Hải ngọn nguồn là đã Lôi mục, cái này quần quần Lôi Hải chính là Lôi mục hình thành." Lôi mục rõ ràng có thể phóng xuất ra như thế mênh mông Lôi Đình, thật đúng là là không thể tưởng tượng nổi. Quân Ngực Lan gật đầu, nói: "Bảo tàng chi địa trong như vậy trận pháp còn có rất nhiều, nhưng cũng không phải tất cả trong trận pháp đều có Lôi Đình hạt giống tồn tại, hiện tại chúng ta muốn làm chính là phá vỡ trận pháp." Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, Lôi Hải quần quật Vanh long long thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, lôi hải trong điện quang phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng sẽ có mấy trăm tiếng lên phía trước nói tia chớp đồng thời xuất hiện, hầu như đem hư không đều tan vỡ, đầy trời mạt nện. Cái này lôi hải trung ương là đã chúng ta vị trí vị trí à? Cái kia mắt trận là đã vừa rồi cây đại thủ kia. Diệp vân nhí mày, hắn thần thức phóng xuất ra đi, lại phát hiện chỉ có thể kéo dài đi ra ngoài không đến ba trượng, liền sẽ bị lôi hải thôn phệ, căn bản không cách nào quan sát đo đạc. Trăm dặm lôi hải căn bản không có cố định trung ương, lôi một cũng không phải cố định tại một chỗ, mà là đang lôi hải trong rúi đậu. Muốn phá trận, kỳ thật rất đơn giản, có được có thể phá vỡ lôi hải pháp bảo, hoặc là tìm hiểu lôi hệ pháp tắc, liền có thể đủ lấy pháp tắc chi lực cảm thụ trong đó biến hóa, tìm được lôi một chỗ. Điều này cũng thực sự là vì cái gì ta sẽ đáp ứng ngươi đưa ra yêu cầu, nếu không ngươi cho rằng trăm vạn cực phẩm linh thạch thật sự như thế không đáng tiền sao?" Quân Ngực Lan nhàn nhạt nói ra. Diệp Vân khẽ giật mình, cười cười nói, "Ngươi thực cảm thấy ta tìm hiểu lôi hệ pháp tắc?" Quân Ngực Lan báo lấy mỉm cười, nói, "Lôi hệ pháp tắc tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, trong ngàn năm qua có thể tìm hiểu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, pháp tắc cũng không phải chỉ có trong hư không mới có." Thông qua có chút thần thông, lại có thể tại trong hư không để luyện ra một tia pháp tắc chí lực, ngưng luyện tiến pháp bảo chính giữa, lại thông qua pháp bảo cũng có thể cảm thụ một tia pháp tắc lực lượng, ví dụ như cái này. Quân nhược Lan bàn tay trắng nó nhẹ lận, một đạo thiểm điện hình dạng bảo vật xuất hiện ở lòng bàn tay, đúng là một quả sợi dây chuyền, màu lam nhạt dây từng đem nó quay trung quanh. Quân nhược Lan đem tia chấp hình dạng sợi dây chuyền đeo ở trước ngực, đột nhiên liền đã gặp nàng thân thể bốn phía lôi đình bay vọt mà đến, đem nàng toàn thân bao phủ. Nhưng mà, Quân Lan thân ở lôi đình chính giữa, lại không có bất kỳ không khỏe, dường như nàng vốn là thai nghén tại lôi đình, tại khắp thiên lôi hải bên trong. Phảng phất là cá về biển rộng, cực kỳ mãn nguyện. Diệp Vân như mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái tia tia chấp hình dạng sợi dây truyền trong thật sự ẩn một tia lôi hệ pháp tắc. Tuy rằng cùng hắn tìm hiểu tinh khiết pháp tắc không cách nào đánh đồng, tuy nhiên lại đầy đủ để cho quân nhược lan thân ở lôi hải mà sẽ không hành động bất tiện. đã như vậy, chính ngươi liền có thể tìm kiếm lôi đỉnh hạt giống, hà tất tìm ta? Diệp Vân cực kỳ khó hiểu. đợi tìm được lôi đỉnh áo nghĩa giống, ngươi liền đã minh bạch. Chúng ta đi thôi. Quân lan nhàn nhạt, nhạt nói ra. nàng vừa dứt lời, liền chứng kiến bốn phía lôi hải trong dây lát gầm hết lên. Mạnh liệt như sóng to, uy áp gấp 10 lần tăng trưởng, thần lôi loang long, long hạ xuống, uy lực có thể so với Hạch Tâm Chi địa Tử phủ thần lôi. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, liền chứng kiến Hồ Thanh thân thể bốn phía bỗng nhiên xuất hiện giống mạng nhện vết rách, sau đó bay nhanh kéo dài đi ra ngoài, tựa hồ qua trong dây lát sẽ bảo liệt. Quân sư tỷ, cứu ta. Tránh Xét Phù muốn chống đỡ không nổi rồi. Hồ Thanh hoảng hốt, gấp giọng quát. Hồ Hải chẳng qua Kim Đan cảnh ngũ trọng tu vi, tuy rằng mặc dù là tại Phiếu Miểu Tông đều xem như thật tốt đệ tử trẻ tuổi, nhưng mà Tránh Xét Phù lại sẽ không bởi vì tu vi của ngươi mạnh yếu mà có biến hóa lúc này lôi hải lực lượng đã gấp 10 lần tăng trưởng so với bên ngoài hạch tâm chi địa tử phụ thần lôi cũng không kịp nhiều để cho thậm chí còn muốn thắng được một chút tránh xét phù rút cuộc chống đỡ không nổi che kín dạng nước 3. một tiếng vang nhỏ hồ thanh tránh xét phủ rút cuộc không chịu nổi lôi đình áp lực nước vỡ ra hồ thanh sắc mặt trắng bệnh trong cơ thể tất cả chân khí đều tuân ra trong tay quang ảnh lập lòe, vài kiện pháp bảo bắn ra ra vạn đạo vầng sáng đưa hắn che ở bên trong quân sư tỷ cứu ta diệp vân nhìn xem hồ thanh đối với lôi đình uy lực đã có toàn bộ nhận thức mới nhưng mà càng cảm thấy hứng thú chính là quân nhược lan phản ứng Có phải hay không sẽ cứu Hồ Thanh?" Quân Nhược Lan nhìn Hồ Thanh liếc, thản nhiên nói, "Nơi đây chính là lạc lôi cốc chỗ nguy hiểm nhất, không có năng lực tự vệ liền vào đến đúng là không khôn ngoan. Nhưng mà ta và ngươi chính là đồng môn đệ tử, tự nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ, ngươi cứ yên tâm, cùng sau khi ngươi chết, ta sẽ đem di vật của ngươi thu, giao cho ngân sư thúc." Hồ Thanh ngây ngẩn cả người, hắn nghe được Quân Nhược Lan nói sẽ không đối với hắn bỏ mặc bất kể thời điểm, mừng rỡ trong lòng, cho rằng Quân Ngược Lan sẽ thi triển thần thông cứu hắn. Nhưng mà, Quân Ngược Lan nhưng là nói chờ hắn bị lôi đỉnh đánh chết về sau, đem di vật giao cho hắn sư tôn ngân huynh luân cái này chọn vẹn ngoài dữ liệu của hắn, quân ngược lan rõ ràng thấy chết không cứu. Diệp Vân cũng là xứng sở ở tại chỗ, quân ngược lan âm lãnh tâm tính hắn là được chứng kiến đấy, lại không nghĩ rằng sẽ tàn nhẫn đến loại tình trạng này. đối với đồng môn sư huynh đệ, tại có năng lực thi cứu dưới tình huống rõ ràng không hỏi không để ý, nói ra đưa hắn di vật thu giao cho hắn sư tôn lời nói, quả thực để cho Diệp Vân đại mắt nhìn dưới, hầu như không thể tin được. quân sư tỷ, đem ngươi trưởng môn sư bá luyện chế tị lôi châu đưa cho ta, hẳn là có thể đủ ngăn cản cái này đẩy tiên lôi hải. Hồ Thanh mạnh mẽ chống đỡ lôi đỉnh công kích, hét lớn. Tị lôi châu ta nếu để cho ngươi rồi tiếp theo gặp được so với đây càng cường đại lôi đỉnh ta đây như thế nào né tránh nơi này lôi đỉnh uy lực quá lớn tị lôi châu không cách nào thừa nhận hai người một mình ta sử dụng khả năng còn có chút chưa đủ muốn thu hoạch lôi đỉnh áo nghĩa hẳn giống không có tị lôi châu như thế nào làm được người yên tâm đi đi tông môn sẽ nhớ kỹ ngươi nỗ lực ngươi cái này nhất mạch tất nhiên sẽ đạt được khen thưởng quân nhược lan nhàn nhạt nói ra không không cần quân sư tỷ cứu ta van cầu ngươi hồ thanh thê lương la lên bảo so với ngoại giới thần lôi còn mạnh hơn ra một chút lôi đỉnh rút cuộc đem bảo hộ hồ thanh pháp bảo hành kích thành vỡ trăm ngàn đạo lôi đỉnh tiến quân thần tốc hung hăng quanh kích tại thân thể của hắn các nơi lôi quang mãnh liệt bắn bên trong hồ thanh chẳng qua phát ra nhất đạo thê lương tiếng gọi ầm ỹ sau liền không tiếp tục nữa điểm thanh âm đã chết linh hồn tiêu tan diệp vân có chút ngây ngốc nhìn xem cái kia bị lôi đỉnh đánh kích thành cháy đen tàn phiến hồ thanh một cái kim đan cảnh ngũ trọng thiên tài đệ tử rõ ràng cứ để như vậy không có tốt rồi chúng ta đi thôi đi tìm lôi một chỗ quân ngược lan thanh âm tại bên thay vang lên diệp vân lập tức phục hồi tinh thần lại ánh mắt phức tạp nhìn nhìn quân ngược lan chân mày hơi nhíu lại lập tức hướng phía lôi đỉnh trong hải dương lôi điện càng lớn địa phương đi đến. Cái thế giới này đã là như thế, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, người bên ngoài là dựa vào không được đấy." Quân Ngực Lan thanh âm vang lên. Nói thế cũng không tệ. Diệp Vân gật đầu, nói tiếp, chẳng qua ngươi trọn vẹn có năng lực bảo vệ hắn, vì sao phải buông tha cho? Các ngươi thế nhưng là đồng môn đệ tử." Quân Ngực Lan nhìn hắn một cái, nói, tình đồng môn liền muốn bảo vệ hắn? Ai vậy nói cho ngươi? Tiến vào lạc lôi cốc liền muốn có vẫn lạc chuẩn bị tâm lý, nếu như mới vừa rồi là ta ngăn cản không nổi lôi đỉnh, như vậy hồ thanh bọn hắn cũng sẽ buông tha cho ta. Tại tiến vào lạc lôi cốc lúc trước, kỳ thật trong lòng chúng ta đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Diệp Vân nói, chẳng lẽ cái này chính là phiếu Miểu Tông bồi dưỡng đệ tử phương pháp. Quân Nhược Lan trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, phiếu Miểu Tông lại thế nào dám lấy loại phương pháp này đến bồi dưỡng đệ tử đâu? Thự nhiên không phải. Thự nhiên không phải. Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, quân Nhược Lan lời này ý gì? Nàng không phải phiếu Miểu Tông đệ tử sao? Nếu như nàng loại này tâm tính không phải tại phiếu Miểu Tông bồi dưỡng ra được lời nói, lại là đến từ nơi nào? Diệp Vân tin tưởng, không có người sẽ thiên tính bội bạc, lòng dạ độc Các đến quân Nhược Lan loại tình trạng này, tất nhiên là đã trải qua cái gì, hay hoặc giả là bị quấn tù cái gì. Diệp Vân, ngươi cho rằng Đại Tần Đế quốc là đã thế giới trung ương sao? Ngươi cho rằng Phiếu Miểu tông thần tú cung cũng đã là rất giỏi tông môn sao? Ha ha, kém xa đây." Quân Nhược Lan đống nhiên cười lạnh một tiếng, âm linh khí tức tại Lôi Hải giữa dòng tràn ra đi. Diệp Vân con mắt híp lại, xem ra Quân Nhược Lan trên người có rất nhiều bí mật, nàng ngày đó lén vào Tiên Kiếm tông làm đệ tử, hôm nay vừa trở thành Phiếu Miểu tông đệ tử, có lẽ đây hết thể cũng chỉ là biểu hiện ra thấy thứ độ vật, ở sau lưng nàng còn có rất nhiều bí mật che giấu. Ồ, phía trước có lôi một khí tức. Quân Nhược Lan đống nhiên thấp giọng một tiếng. Lập tức liền đã gặp nàng trước ngực cái kia hình trang lưới liềm hình dáng pháp bảo có chút lóe ra màu tím hào quang. Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn về phía phía trước. Chỉ thấy phía trước lôi đỉnh điện quang bên trong, tựa hồ có một chút tử sắc quang diễm có chút lập lòe, lập tức vừa biến đổi một cái phương vị, tiếp theo lập lòe. Tử sắc quang diễm lôi mục. Diệp Vân đi theo quân nhược lan trên người, hai người hóa thành quang ảnh, nhanh chóng bắn mà đi. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho chuyện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 Quy một chương 496, lôi linh thú. Diệp Vân cũng chưa từng gặp qua chính thức lôi mục, là đã tại điện tịch ghi chép trong cũng chỉ có thô sơ giản lược miêu tả, cũng không có tưởng tế thuyết minh lôi mục đến cùng là dạng gì bảo vật. Khi quân Nhược Lan nói phía trước có lôi mục khí tức, hơn nữa thân hình lập loè nhanh chóng bắn mà đi thời điểm, Diệp Vân không có nửa phần chần chờ gấp cùng mà lên. Mặc kệ quân Nhược Lan là tâm tư gì, ít nhất tại trước mắt mà nói, hai người mục tiêu cơ bản không sai biệt lắm. Lôi mục cùng lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống cũng không xung đột, từ sắc quan diễm tại khắp thiên lôi đỉnh trong lập loè vài cái, đột nhiên biến mất, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là lôi đỉnh ngưng tụ hải dương căn bản không có tử sắc quang diễm, không thể tưởng được lôi mục như thế khó bắt. Quân Nhược Lan đôi mi thanh tú cau lại, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Diệp Vân cũng không trả lời. Vừa rồi hai người khoảng cách lôi mục biến thành tử sắc quang diễm chỉ có không đến ba trượng, thiếu chút nữa liền có thể đủ đem nó nắm trong tay. Nhưng mà sau một khắc lập lòe về sau, lôi mục biến mất. Diệp Vân cũng không có buông tha cho, lôi hệ pháp tắc đã xâm nhập hắn cốt tủy, ngay tại lúc này đã sớm tự nhiên mà vậy phóng thích ra, nghĩ đến bốn phương tám hướng dung manh lao tới. Lệnh Diệp Vân cảm thấy vui mừng chính là. Lấy Lôi hệ pháp tắc làm chủ phóng xuất ra thần thức rõ ràng tại Lôi Hải trong như cá gặp nước, đối với bốn phía Lôi đỉnh có rất mạnh lực tương tác, thậm chí có thể cảm thụ ra mỗi một đạo Lôi đỉnh trong có ẩn hàm uy lực có chỗ bất đồng. Thần thức giống như là thủy triều phóng xuất ra đi, thoáng qua liền bao trùm mà đến phạm vi tầm hơn 10 triệu phạm vi. Tại bên ngoài hơn 10 triệu, có lẽ là bởi vì Lôi đỉnh quá mức cường hãn nguyên nhân, liền rất khó dò xét. Đáng chết, quả nhiên như ghi chép như vậy, loại trình độ này Lôi đỉnh phía dưới, thần thức tối đa chỉ có thể đủ phóng xuất ra ba 4 trượng, căn bản tìm không thấy Lôi một khí tức. Quân ngược Lan nhìn xem bốn phía, đôi mi thanh tú nhíu chặt, Lôi một nếu như là như vậy dễ dàng đắc thủ mà nói chắc hẳn cũng sẽ không có như vậy chân quý. Nếu như chúng ta phát hiện tung ảnh của nó, chậm rãi tìm là đã. Tin tưởng tóm lại có cơ hội tìm được. Diệp Vân chậm rãi nói ra. Diệp Vân, ngươi tu luyện lôi linh chi khí thành công, thần thức có thể phóng xuất ra bao nhiêu phạm vi? Quân Nhược Lan thấp giọng hỏi. 3-4 triệu a, nhiều hơn nữa cũng có chút mơ hồ, cảm xúc không rõ. Diệp Vân trầm ngâm một chút, tựa hồ đang cố gắng phóng thích thần thức đi quan sát bốn phía. Ngươi có lẽ tìm hiểu một tia lôi hệ pháp tắc, dựa theo sách cổ trong ghi chép, hẳn là có thể đủ cảm thụ phạm vi 30 triệu phạm vi. Quân Nhược Lan bỗng nhiên nói ra tiếng nói tăng lên không ít diệp vân nhìn nàng một cái thanh sắc bất động mà trả lời ta và ngươi nói chẳng qua tu luyện lôi linh chi khí thành công căn bản không có tìm hiểu lôi hệ phát tác quân ngự lan đỗng nhiên nở đủ cười nói là đã ngươi không có tìm hiểu lôi hệ phát tác chỉ là bằng vào lôi linh chi khí liền hẳn là có thể đủ phát hiện 10 trượng tả hưu phạm vi có thể ngươi nói là ba 4 trượng đây chính là nói sai rồi đây diệp vân trong mắt tinh mang chợt lóe lên nói ngươi nói như thế nào đều được hiện tại cần gấp nhất chính là tìm được lôi mục dễ phá tìm hiểu nơi đây lại chợt ta còn muốn dùng lôi trở về báo cáo kết quả công tác quân Nhược lan khẽ giật mình hỏi báo cáo kết quả công tác diệp vân nghiêm mặt nói đúng vậy chẳng lẽ ta không có đã nói với ngươi ta đã bái nhập thần tú cung tuyệt tâm phong thiên vận tử muôn hạ lần này tới lạc lôi cốc chính là tham gia sư tôn cử hành đệ tử chính thức khảo hạch chỉ có đạt được lôi một mới có thể thông qua khảo hạch quân nhược lan ngây ngẩn cả người trong hai tròng mắt có chút không tin ngươi đã trở thành thiên vận tử đệ tử thiên vận tử trăm năm qua cũng biết thu ba cái đệ tử ngươi lại bị hắn nhìn tròng diệp vân như nói ông trời ơi phân chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ một ít từ luyện thể cảnh cho tới bây giờ cơ cảnh đỉnh phong cũng chỉ là chính là mấy năm thời gian vừa tìm hiểu lôi linh chi khí phóng nhãn toàn bộ đại tần địa quốc cũng, cũng coi là ít ỏi thiên tài à? quân lược lan nhìn xem hắn, nếu mày nhẹ cái đầu, điều này cũng đúng. Một hai năm thời gian là có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh đỉnh phong, hơn nữa tìm hiểu lôi linh chi khí, thực sự là không đơn giản. Ta tại thiên kiếm tông thời điểm, còn giống như nghe nói ngươi đối với băng linh chi khí cũng hơi có hiểu rõ, không biết tu luyện thành công không có. diệp vân trầm ngâm một chút, nói, so với lôi linh chi khí còn kém xa đâu rồi, chẳng qua cảm giác được một ít, thoáng tu luyện ra một chút. quân Nhược lan nhìn xem hắn, chọn vẹn mấy tức về sau mới nói, diệp vân chỉ cần ngươi có thể giúp ta đạt được lôi đình áo nghĩa hạt giống, rồi đi lạc lối cốc về sau, ta có thể tiễn đưa ngươi một phần đại cơ duyên. Diệp Vân nhìn xem nàng, cười cười nói, dưới đời này cũng không có đến không cơ duyên. Ta giúp ngươi đạt được lôi đình áo nghĩa hạt giống, ngươi phó ta trăm vạn thực phẩm linh thạch, hơn nữa ta cũng có thể có được lôi mục, cái này đã đầy đủ. Ngươi muốn cho ta cơ duyên, ta đây vừa muốn nỗ lực cái gì? Chẳng lẽ vì sẽ cảm thấy ngươi là không công nỗ lực người? Quân Nhược Lan thở sâu, sắc mặt nhìn có chút nghiêm trọng, hết thề cũng chờ đạt được lôi đình áo nghĩa hạt giống về sau rồi hay nói. Ta nói đại cơ duyên, ngươi trước không nóng nảy suy nghĩ ta chỉ có thể nói cho ngươi biết là đại tần đế quốc tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều không thể kháng cự cơ duyên về phần ngươi là hay không có thể đạt được phần này cơ duyên sao còn muốn nhìn vận khí của ngươi nếu như là đã thành ta sẽ cùng ngươi nói ta muốn cái gì diệp vân vẫy vẫy tay nói đến lúc đó rồi hãy nói ham hố không nát ta còn trước tiên là tìm lôi mục vào thời khắc này diệp vân lông mày khẽ nhướng mày trong mắt tinh mang hiện lên thiếu chút nữa liền quay đầu nhìn về phía bên trái phương quân ngược lan nhìn chăm chăm vào diệp vân ngay cảm bắt được cái này một tia biến hóa khoẹt miệng nổi lên vui vẻ là đã không có tìm hiểu lôi hệ phát tác thần trí của ngươi cũng so với ta có thể phóng thích xa rất nhiều, chắc hẳn ngươi phát hiện lôi một tung tích ra. Diệp Vân hừ một tiếng, nói, liền tại chúng ta bên trái bảy tám trượng trong lòng đất. Quân Nhược Lan vui mừng quá đỗi, vừa muốn nhào ra đi, đống nhiên dừng bước chân, kinh ngạc hỏi, trong lòng đất. Làm sao có thể? Diệp Vân đồng dạng như mày, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác cảm giác được lôi một liền tại bảy tám trượng bên ngoài lòng đất, liền cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói ra. Nhưng mà theo quân Nhược Lan nghi vấn trong nội tâm lập tức cũng tràn đầy nghi hoặc, lạc lôi cốc ở trong mặt đất sớm đã bị mấy nghìn năm thần lôi đánh rắn chắc vô cùng, mỗi một mảnh đất mặt đều chặt chẽ cẩn thận, là đã linh khi đều cơ hồ không cách nào xuyên vào, cái này lôi mục vừa làm sao có thể chui vào lòng đất đâu? không tốt. đong nhiên, diệp vân quát khẽ một tiếng, hướng phía quân nhược lan lao thẳng tới đi tới. hắn vừa mới đem quân nhược lan đụng ngã, nguyên bản hắn đứng yên địa phương chống dũng xuất hiện một cái cực lớn máu nuốt, hung hăng mà xuyên qua hắn và quân lan đứng đấy không gian, nếu không phải hắn phản ứng mau, một chảo này mặc dù không thể đánh chết hai người, cũng sẽ để cho bọn chúng bản thân bị trọng thương. Quân Nhược Lan sững sờ ở tại chỗ, nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Vân sẽ đem nàng té nhào vào địa phương. Thẳng đến cái kia móng đuốt từ đầu nàng đỉnh đảo qua cái này mới phản ứng tới. Lôi Hải trong rõ ràng đã ẩn tàng một cái có được như thế cự chảo yêu thú. Diệp Vân, Quân Nhược Lan thấp giọng quát nhẹ, đột nhiên cảm thấy trước ngực bị người nhấn một cái, ngay sau đó liền chứng kiến Diệp Vân từ trên người nàng bay lên, rơi vào một bên. Quân Nhược Lan không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cao ngất bộ ngực, vừa rồi giống như Diệp Vân hai tay ở chỗ này trùng điệp điệp nhấn một cái, sau đó ngựa lực bay lên. Trong khoảnh khắc, Quân Nhược Lan khuôn mặt đỏ bừng, ngay sau đó liền xương lạnh giăng đầy. Diệp Vân căn bản thiệt thòi không có phát hiện quân dược lan thần sắc biến hóa, ánh mắt như điện nhìn về phía trước. Đầy thiên lôi đỉnh chính giữa, một đầu cự thú hình lĩnh xuất hiện. Cự thú ước chừng 3-4 trượng cao, toàn thân lôi quang lập lòe, từng đạo tia chớp tại thân thể hắn bên trong lưu chuyển, phảng phất giống như kinh mạch bình thường. Cự thú đầu lâu cũng không lớn, hai con mắt trong lóe ra màu tím quang diễm, để cho Diệp Vân một loại cảm giác đã từng quen biết. Diệp Vân ánh mắt rơi vào cự thú sử trên mặt đất hai cái cự trảo, móng vuốt so với đầu lâu của nó còn muốn chẳng kiện, sắc bén móng vuốt bên trên đồng dạng lôi quang cuốn quanh, lóe ra màu lam điện mang. Lôi linh thú Lạc Lôi Cốc trong rõ ràng thật sự có Lôi Linh thú. Quân Nhược Lan cũng đứng người lên, cùng Diệp Vân đứng song vai, nhìn về phía trước cửa thú, trên mặt đẹp tràn đầy kinh hãi. Lôi Linh thú. Diệp Vân lông mày trao lên, chưa từng có nghe nói qua, tại Thần Tú Cung Điện tịch ghi chép trong cũng không có thấy qua. Đúng vậy, Lôi Linh thú chính là ngàn năm Lôi đình ứng tụ, ngươi xem ánh mắt của nó, có hay không có cảm giác đã từng quen biết? Quân Nhược Lan sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ân, màu tím hai con ngươi, giống như cùng vừa rồi Lôi Mục giống nhau màu sắc cùng cảm giác. Diệp Vân gật gật đầu. Lôi Mục là ghi chép trong xương hô thì thật lôi một tại đặc biệt thời điểm có thể hóa hình, giờ phút này là được rồi lôi linh thú hai con ngươi, cũng có thể gọi là lôi mắt. Quân Nhược Lan lạnh lùng nói ra, lôi linh thú cứ để như vậy nhìn xem hai người, cũng không có lại ra tay, chẳng qua cặp kia màu tím con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người, nếu như là Diệp Vân cùng quân Nhược Lan cũng có xào động chỉ sợ nó lập tức sẽ nhào lên. Vừa rồi cái kia một móng đuốt uy lực được cường, ta rất khó ngăn cản. Diệp Vân những mày, lạnh giọng nói ra, ngươi tự nhiên khó có thể ngăn cản lôi linh thú hoặc là không hiện ra. Một khi hóa hình xuất hiện, như vậy tu vi thấp nhất cũng có thể so với kim đan cảnh lục trọng vượt qua lôi kiếp cao thủ, thậm chí đạt đến kim đan cảnh thất trọng. Ta và ngươi không phải là đối thủ. Quân Nhược Lan thở sâu, sát mặt nghiêm trọng. Diệp Vân con mắt hí lại, nhìn xem ba bốn trượng cao, toàn thân lôi quang lửng lánh lôi linh thú, trong nội tâm cũng không có nửa phần kinh hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Nơi đây chính là lôi đỉnh rất tịnh địa phương, trong đó lôi linh chi khí nhét đầy, càng là có thể mơ hồ cảm giác được lôi hệ pháp tắc tồn tại. Ở chỗ này có thể nói là Diệp Vân có thể đủ nhất triển khai thực lực địa phương, là đã đối mặt kim đan cảnh lục trọng cao thủ. Hắn cũng không sợ chút nào. Trước mắt cái này Lôi Linh thú, nếu là Lôi đỉnh biến thành, như vậy tóm lại có biện pháp có thể đem nó đánh tan. Lôi một biến thành màu tím hai con ngươi, là đã hắn vật trong bàn tay. Đương nhiên, Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, vô thức hỏi, trèo chống Lôi Linh thú có thể thi triển ra như thế lực lượng nguồn suối ở nơi nào? Quân Ngực Lan tựa hồ không nghĩ tới Diệp Vân sẽ hỏi ra những lời này để, không khỏi chần chừ một chút, sau đó chậm rãi nói, Lôi Linh thú trái tim, là đã Lôi đỉnh áo nghĩa giống. Lôi đỉnh áo nghĩa hẳn giống, rõ ràng chính là Lôi Linh thú trái tim, cũng là nó tất cả lực lượng nguồn suối. Diệp Vân trong mắt hơi híp.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 Cộng thị gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu tuyết đọc mạng lưới ôn dị tập dê sặc ven. Họ phlìn mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy 1 chương 497, vây quét. Lôi linh thú xuất hiện lập tức để cho Diệp Vân toàn thân trạng thái đều điều động, đạt đến đỉnh phong. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái này đầu ba bốn trượng cao gia hỏa trong cơ thể ẩn chứa bằng bạc lực lượng, như thế man lực chính là hắn thân thể tu luyện đại ma chi thể cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ cần đem nó đánh tan, lôi một về người, lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống ta đi lấy. Quân ngược Lan thanh lệ trên mặt hiện lên một tia kích động. Diệp Vân để ở trong mắt, khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng càng là hiếu kỳ, quân nhược lan ra tay chính là trăm vạn cực phẩm linh hạch. Đối với hai cái đồng môn sư đệ an nguy không hỏi không để ý, thậm chí có một loại cao cao tại thượng, những người khác đều là con sâu cái kiến cảm giác. Quân ngược lan thế lực sau lưng tuyệt đối không đơn giản, bởi vì trong lòng hắn, phiếu miêu tông cùng thần tú cung cũng không là gì vô địch tồn tại. Tựa hồ tại đây hai cái siêu cấp tông môn phía trên còn có khó lường tồn tại, mà nàng rất có thể cùng cái này không được tồn tại có thật lớn liên quan. Thế nhưng là mặc dù nàng giống như này bối cảnh, lại đối với này cái lôi đình áo nghĩa hạt giống có như vậy hứng thú thậm chí toàn thân đều hưng phấn tới cực điểm, hết sức kích động. Diệp Vân con mắt híp lại, lấy quân nhược Lan Tu Vi cùng bối cảnh, đối với cái này miếng Lôi Đình áo nghĩa hạt giống đều coi trọng như thế, như vậy này cái hạt giống thật sự như quân nhược Lan theo như lời như vậy đạt được luyện hóa về sau liền có thể đủ điều khiển Lôi Đình. Cũng không cần tìm hiểu Lôi Linh chi khí, cũng không cần lĩnh ngộ Lôi hệ phát tắc. Lôi Đình chính là tiên đạo hình phạt, nếu là có thể chính thức điều khiển tự nhiên là vô cùng tương đại. Nhưng mà, theo Diệp Vân lĩnh ngộ Lôi hệ phát tắc, đối với Lôi Linh chi khí hiểu rõ xâm nhập, hắn càng phát ra không tin có ai có thể chính thức điều khiển Lôi Đình. Mặc dù có chắc hẳn cũng là tu vi thông thiên, tối thiểu cũng muốn đạt tới địa thiên cảnh, hoặc là tiên nhân cảnh giới. nhưng mà cái này lôi đình áo nghĩa hạt giống trong đến cùng đã ẩn tàng cái dạng gì bí mật. hội lệnh quân nhược lan đều biểu hiện ra vẻ điên cuồng đến. lôi linh thú cũng không có động, chẳng qua lạnh lùng nhìn xem hai người, tại trong mắt của nó, như vậy hai cái nhân loại căn bản không đáng giá được nhắc tới, chỉ cần điều khiển thần lôi liền có thể đủ một lần hành động đưa bọn chúng quanh kích thành mảnh vỡ. lôi linh thú chính là lôi đình biến thành, trong cơ thể nó có lôi đình áo nghĩa hạt giống, cho nên có thể điều khiển mạng lớn lôi đình, nếu như là nó một kích to lực chính là kim đan cảnh thất trọng đỉnh phong cao thủ cũng không cách nào ngăn cản quân nhược lan thấp giọng nói ra nó có thể điều khiển bao nhiêu trong phạm vi lôi đỉnh diệp vân hỏi quân nhược lan thở sâu nói lạc lôi cốc trong lôi đỉnh vô cùng tương đại nhưng mà không biết là thiên địa tạo ra vẫn bị một vị tu vi thông thiên cao thủ bố trí cấm chế kim đan cảnh trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào một khi tiến vào liền sẽ bị lôi đỉnh ảnh kích thành mảnh vỡ nhưng mà ngươi nghĩ một chút có thể đem nguyên ảnh cảnh cao thủ đánh cho mảnh vỡ lôi đỉnh sẽ có bao nhiêu sao cường đại diệp vân con mắt lại nói ngươi nói là Lôi linh thú có thể điều khiển bao nhiêu phạm vi lôi đỉnh không phải mấu chốt, mấu chốt là nó đối mặt chúng ta sẽ để cho lôi đỉnh đánh ra cái dạng gì vì lực đến. Quân ngược Lan gật đầu, nói, chúng ta chính là kim đan cảnh tu vi, cái này lôi linh thú mạnh nhất cũng chỉ có thể đủ phát huy ra kim đan cảnh tu vi, cho nên chúng ta mới có cơ hội. Nếu là không, có như vậy cấm chế, chỉ sợ nhất đạo lôi đỉnh chúng ta liền đã chết linh hồn tiêu tan, hóa thành mây khói. Diệp Vân càng phát ra rất yếu kỳ, cái này là lôi cốc rút cuộc là như thế nào tạo ra? Tuy rằng đều là nói gần vạn năm đến lôi đỉnh ánh kích, trời sinh mặt đất thành nhưng mà thiên địa tạo ra địa phương lại làm sao có thể sẽ có như vậy cấm chế tồn tại hiện nhiên là một cái nào đó đại năng thi triển cấm chế trải qua mấy nghìn gần vạn năm nhưng vẫn tồn tại cái này cần gì dạng tu vi mới có thể bố trí như thế cấm chế trong khoảnh khắc diệp vân đối với cường giả chân chính đã có hoàn toàn mới nhận thức nguyên lai like ở chỗ này ngay tại quân ngược lan cùng diệp vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm đột nhiên ba đạo nhân ảnh từ tiền phương lôi hải trong đi ra diệp vân phóng nhãn nhìn lại lại chứng kiến lôi đỉnh lửng lánh bên trong ba cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ơ nguyên lai like là quân ngược lan không thể tưởng được ngươi rõ ràng cũng vào được A, ngươi muốn phải không tiến đến mới là lạ. Cái này lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống thế, nhưng là ai cũng muốn lấy được đây. Thân ảnh càng phát ra rõ ràng, lại là tô tinh vân cùng ứng vô quân, còn có tuyệt trần. Tô tinh vân, ứng vô quân, các ngươi ngược lại là tốt khiếu giác. Quân ngược lan lạnh lùng nói ra. Diệp vân, ngươi rõ ràng cũng có thể tiến đến. Xem ra là quân ngược lan mang ngươi tiến đến, một người nam nhân lại dựa vào nữ nhân mới có thể tiến vào cái này bảo tàng chi địa, cũng không thấy được mất mặt sao? Tuyệt trần thấy được Diệp vân, khuôn mặt lập tức giữ tợn mà bắt đầu. Diệp Vân quét mắt nhìn hắn một cái, nói: nói rất hay giống như ngươi từ cái có thể tiến đến giống nhau. Nếu không có tiên khí lưu ly ô bảo hộ, ngươi bây giờ còn có thể đủ đứng ở chỗ này nói với ta lời nói. Tuyệt Trần chi trệ, nói, trúc cơ cảnh đỉnh phong cũng có thể tiến vào, thật là làm cho người không thể tưởng được an. Nếu như ngươi là an tâm trong này kiến thức một phen cũng thêm mà thôi rồi, lại vẫn muốn nhúng chàm lôi linh thú, thực sự là không biết sống chết. Diệp Vân nhìn xem tuyệt Trần đỉnh đầu, một quả màu đỏ sầm hạt châu lơ lửng ở trên, hơi yếu hào quang đưa hắn bao phủ ở bên trong, cái này đầy thiên lôi bạo càng phát ra mấy liệt, đợi lát nữa nếu như là cùng lôi linh thú chiến đấu mà nói chỉ sợ Lôi đỉnh hội càng cường đại hơn, không biết ngươi cái này hạt Châu có thể hay không ngăn cản được." Diệp Vân híp mắt, cười cười nói ra, tuyệt chân khẽ giật mình, hắn lúc này mới phát hiện Diệp Vân đứng ở trong biển lôi điện, không có chút nào phòng hộ, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Ngươi thật có thể đủ từ Lôi linh thạch trong tìm hiểu Lôi linh chi khí? Không có khả năng, trong ngàn năm qua chưa từng người có thể từ Lôi linh thạch trong lĩnh ngộ Lôi linh chi khí, ngươi là trước kia liền tu luyện ra tới." Rõ ràng che giấu như thế sâu, thật là đáng chết. Diệp Vân lạnh lùng nói, nói nhảm dài dòng, "Các ngươi muốn Lôi linh thú liền động thủ đi, chúng ta xem trước một chút là được." Quân Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy, các ngươi nếu là muốn lôi đình áo nghĩa hạt giống, vậy ra tay là được. Tô Tinh Vân cười nói, lôi linh thú chính là lôi đình biến thành, chỉ cần chúng ta không động thủ, nó bình thường là sẽ không xuất thủ, gấp cái gì, còn sợ nó chạy hay sao? Quân Nguyệt Lan, ta nhớ được ngươi ba năm trước đây mới tiến phiếu miểu Tông A, nghe nói ngươi đang ở đây trong Tông Địa Vị cực Cao, ta ngược lại rất là hiếu kỳ đây. Quân Nguyệt Lan lạnh lùng nói, cùng ngươi không quan hệ, nếu là muốn lôi đình áo nghĩa hạt giống, chúng ta đây liền tất cả bằng thủ đoạn A. Như thế tốt lắm. Tô Tinh Vân không nói gì, một mực khuôn mặt lạnh như băng ứng vô quân lạnh giọng quát cũng tốt. quân ngược lan ta cho ngươi cái mặt mũi. hôm nay chúng ta chỉ lấy lôi đình áo nghĩa hẳn giống. cái này hai con mắt chính là lôi một biến thành. chúng ta chỉ lấy một cái, cho ngươi lưu một cái là được. tô tinh vân gật gật đầu, tầm mắt rơi vào lôi linh thú trên người. quân ngược lan lạnh lùng nói, nói tất cả bằng thủ đoạn chính là tất cả bằng thủ đoạn. ngươi không cần cho ta lưu cái gì, ta cũng sẽ không cho các ngươi lưu cái gì. tô tinh vân khuôn mặt lạnh lẽo, cười lạnh nói, như thế cũng tốt, cái kia đến lúc đó liền chớ trách chúng ta. lôi linh thú lại không phải là nhà các ngươi đấy, nói làm sao phân phối liền làm sao phân phối sao.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 Đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất Thỉnh phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trang đầu, tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, Vđút Vđút Vđút. V... V... Tỉ hảo thừa cạn, nét, có tí gì, gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập rẻ sặc ven. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 498, đồng tâm hiệp lực. Trong biển lôi điện, đi ra ba cái thân ảnh, trước trước một người rõ ràng là kim kiếm môn văn hành, lúc trước cùng Diệp Vân cùng một chỗ tiến vào bảo tàng chi địa không biết bị chuyển tống đến nơi nào. Mà ở phía sau hắn tiên còn lại nhưng là đồng dạng tu luyện lôi linh chi khí tăng huyền cái kia để cho Diệp Vân một mực có chút nhìn không thấu tăng huyền tăng huyền bên cạnh một người lại làm cho Diệp Vận triệt để sững sờ ở tại chỗ tiêu mặc thật là ngươi Diệp Vân như thế nào thậm chí nghĩ không đến xuất hiện ở tăng huyền bên cạnh nhưng là một gã thiếu niên thoạt nhìn đen sẫm gầy gò thiếu niên thẩm mặc Diệp đại ca ngươi quả nhiên đi vào đại tần đế quốc còn tiến nhập lạc lôi quốc bảo tăng chi địa thẩm mặc cũng là vẻ mặt kích động chứng kiến Diệp Vân về sau sững số một chút lập tức mãnh liệt lao đến thẩm mặc cũng không có trưởng cao hay vẫn là đen như vậy đen gầy gầy Chẳng qua toàn thân tựa hồ có một cỗ nhìn không thấy khí vụ bao hàm lực quanh, đưa hắn cùng Lôi đỉnh cách xa nhau. Diệp Vân, chúng ta lại gặp mặt. Vân Thiên Hành mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi nói ra. Vân huynh, chúng ta tách ra mới một hồi một lát công phu a. Diệp Vân báo lấy mỉm cười. Một hồi một lát sao? Kỳ thật cái này Lạc Lôi Cốc bảo tàng chi địa trong thời gian lưu tốc có lẽ có chút ít khác biệt, chúng ta nhìn như phân nhìn một hồi, kỳ thực đã 8 ngày trôi qua, còn có một ngày Lạc Lôi Cốc thông đạo liền sẽ mở ra, trong cốc đại trận một lát đem chúng ta đuổi ra ngoài. Vân Thiên Hành vừa cười vừa nói. Diệp Vân khẽ giật mình, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. 8 ngày. Không thể nào. Tăng Huyền đi đến hai bước, nói: "Đích thật là 8 ngày, tăng thêm lúc trước một ngày tà hữu, lạc lôi cốc thí luyện còn trở lại sau cùng một ngày. Bằng không mà nói, lôi linh thú cũng sẽ không xuất hiện." Diệp Vân nhíu mày, tầm mắt rơi vào như trước bất động lôi linh thú trên người, không thể tưởng được thoáng qua chính là 8 ngày đi tới, hắn còn tưởng rằng có đầy đủ thời gian đi thu hoạch lôi mục cùng băng linh tiên thảo. Hiện tại lôi mục đã hóa thành lôi linh thú hai mắt, cái kia băng linh tiên thảo lại đang ở đâu đâu? Diệp đại ca, ngươi tới đại đế quốc cũng không muốn biện pháp cùng ta liên hệ, nếu không phải gặp được Vân đại ca, ta còn không biết ngươi cũng tới lạc lôi cốc thầm mặc vẻ mặt hưng phấn, hắn cùng với Diệp Vân tại Thiên Kiếm Tông mặc dù chỉ là ở chung được một đoạn thời gian, nhưng mà cái loại này đồng cam cộng khổ cảm tình lại cực kỳ thâm hậu. Có thể gặp lại ngươi thì tốt rồi. Diệp Vân như di vãng như vậy vút vút thầm mặc đầu, trong nội tâm đều là hưng phấn. Vân Thiên Hành, Tăng Huyền, các ngươi đều tới. Cũng được, cái này Lôi Linh thú cũng không phải ta cùng với Diệp Vân có thể chém giết, chúng ta có thể liên thủ đem nó đánh tan, lại đến thương nghị như thế nào phân phối lôi mục, bảo vận. Quân Nhược Lan chứng kiến mọi người xuất hiện, nhưng là khuôn mặt không sợ hãi, nhàn nhạt nói ra. Ứng vô quân cùng Tô Tinh Vân khuôn mặt thay đổi, ngưng trọng rất nhiều, nếu như chẳng qua quân nhược Lan cùng Diệp Vân, bọn hắn có nắm chắc từ hai người trong tay đem lôi một cùng lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống tranh đoạt xuống, nhưng mà Vân Thiên Hành cùng Tăng Huyền xuất hiện, lại làm cho việc này đã có biến hóa. Vân Thiên Hành, lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống đối với ngươi không có tác dụng quá lớn, ngươi cũng muốn đến chuyến cái này vũng nước đục." Tô Tinh Vân cao mày hỏi. "Lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống đối với ta không có tác dụng quá lớn, ngươi vừa từ chỗ nào nghe nói? Lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống bên trong ẩn điều khiển thiên lôi bí pháp thần thông, nếu là ta có thể tìm hiểu đi ra, không cần tiêu hao lôi linh chi khí." Vân Thiên hành mỉ cười, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt lại tựa hồ như có một loại lạnh như băng hàn ý ẩn trong đó. Đúng vậy, Lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống đối với tu luyện Lôi linh chi khí tu sĩ sẽ không có tác dụng quá lớn. Thực sự là ngây thơ tới cực điểm. Lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống chỉ có tại tìm hiểu Lôi linh chi khí, thậm chí tìm hiểu Lôi hệ pháp tắc tu sĩ trong tay, mới có thể phát huy ra huy lực chân chính. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó chính là thiên lôi của quận, điện tiềm lôi minh, theo đối với Lôi hệ pháp tắc lý giải làm sâu sắc, điều khiển lôi đỉnh càng là uy lực cường đại đến khó có thể tin tình trạng, ngươi lại còn nói đối với chúng ta không có có tác dụng gì, thực sự là buồn cười cực kỳ. Tăng Huyên tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, tại Lôi Hải trong vang lên. Diệp Vân nhíu mày, tầm mắt rơi vào quân Nhược Lan trên người, hắn lúc trước cũng không tin quân Nhược Lan theo như lời. Lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống đối với tu luyện Lôi Linh Chi khí tu sĩ không có tác dụng quá lớn, hiện tại xem ra quân Nhược Lan lại đang dối gạt hắn. Không cần nhìn ta, Kỳ Thật tướng vô quân bọn hắn nói không sai. Chẳng qua hắn cùng với Vân Thiên Hành cũng không biết Lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống có rất lớn hạn chế, cũng không phải như bọn hắn theo như lời như vậy, có thể không hạn chế không chế Lôi đình. Quân Lan tựa hồ đã sớm biết bọn hắn có thể như vậy nói, thanh sắc bất động nhàn nhạt, nhạt nói ra. A lại có này vừa nói, ngược lại là muốn nghe nghe xong, vân thiên hành cùng tăng huyền đồng thời sư sở, lập tức vân thiên hành cười cười nói ra, đợi các ngươi chính thức tìm hiểu lôi hệ pháp tắc về sau, liền sẽ biết lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống có ẩn hàm bí pháp chỉ có thể đủ cho các ngươi điều khiển lôi đình, nhưng không cách nào cho các ngươi chính thức tiến thêm một bước tìm hiểu pháp tắc, ngược lại sẽ vì vậy đối với lôi hệ pháp tắc lý giải xuất hiện độ lệnh, được không bù mất? quân nhược lan nhàn nhạt, nhạt nói ra, như thế lần đầu nghe nói, không biết đạo quân cô nương vừa từ đâu biết được? vân hành nho nhã lễ độ, tiếng nói nhẹ nhàng. Các ngươi tu vi quá thấp, đối với thiên địa nhận thức cũng còn kém xa lắm, có nhiều thứ hiện tại cùng các ngươi nói cũng sẽ không rõ ràng. Chờ các ngươi tìm hiểu lôi hệ phát tắc, hơn nữa có nhất định lý giải về sau, một lát hiểu ta nói đấy. Quân ngược Lan nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Hạc hạc, quân cô nương thực sự là biết nói cười, phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc, có thể tu luyện ra lôi linh chi khí cũng đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có ai có thể tìm hiểu lôi hệ phát tắc. Mặc dù đúng như lời ngươi nói như vậy nhưng cũng là tìm hiểu lôi hệ pháp tắc về sau yếu suy tính giờ phút này ta chỉ biết lôi đình áo nghĩa hẳn giống đối với chúng ta tu luyện ra lôi linh chi khí người mà nói có chỗ tốt rất lớn vân thiên hành cười ha ha căn bản không tin quân ngự lan theo như lời tầm mắt rơi vào lôi linh thú trên người tăng huyền như cũng là mặt không biểu tình bộ dáng tầm mắt lại lạc tại lôi linh thú trên người đều là nóng bỏng đã như vậy ta đây cũng không có lời nói có thể nói mọi người tất cả bằng thủ đoạn a quân ngự lan cũng không giận khuôn mặt không thay đổi nhàn nhạt nói đến tầm mắt lại có chút lệch lạc đảo qua di vân lôi hệ pháp tắc có lẽ trước mắt thì có một vị Lôi linh thú thực lực chính là kim đan cảnh đỉnh phong, tại đây trong biển lôi điện nó cơ hồ là vô địch tồn tại. Ta cùng với tăng huyền tuy rằng tìm hiểu lôi linh chi khí, nhưng mà nhưng lại xa xa không đủ để đối phó lôi linh thú. Chính như quân cô từng nói, mọi người trước tiên có thể liên thủ đối phó lôi linh thú, sau đó lại đến phân phối cái này bảo tàng chi địa trong bảo vật. Vân thiên hành tiếng nói sáng sủa, mang theo một tia hưng phấn. Ta tan thành, vẫn luôn không nói gì ứng vô quân đống nhiên lên tiếng, trong mắt của hắn đồng dạng tràn đầy nóng bỏng hưng phấn, tựa hồ muốn lôi linh thú nuốt sống xuống dưới. Ta cũng không có ý kiến. Tô tinh vân nhún đã như vậy. Vậy tạm thời như vậy định ra, nếu người nào tại tiếp được ở bên trong đối phó lôi linh thú trong chiến đấu cố ý lưu thủ mà nói, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Quân Ngược Lan chứng kiến mọi người đồng ý đề nghị của nàng, trên mặt đẹp hiện lên một tia như có như không vui vẻ. Diệp Vân cùng Thẩm Mặc đương nhiên không có dị nghị, hai người ở một bên hưng phấn trò chuyện, như thế nào đối phó lôi linh thú căn bản không thèm để ý, dù sao ai cũng đừng nghĩ một người liền có thể đủ cùng lôi linh thú chiến đấu. Diệp Vân, ngươi cũng tu luyện ra lôi linh chi khí, như vậy ba người chúng ta liền thi triển lôi hệ thần thông tiến hành công kích, chọc giận lôi linh thú. Còn chân chính sát thương tức thì giao cho quân cô nương cùng Tô Tinh Vân bọn hắn. Vân Thiên Hành lập tức liền phân phối xong mỗi người sở muốn phụ trách bộ phận. Ta không có ý kiến." Diệp Vân nhún nhún vai. Quân Ngực Lan cùng Tô Tinh Vân đám người đương nhiên cũng không có ý kiến, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế bọn hắn không có một cái là vụng về chi nhân, giờ phút này nếu không phải đồng lòng đối phó Lôi Linh thú mà nói, đừng nói bảo tàng, có lẽ mạng đều giao cho ở chỗ này. "Tốt lắm, các vị chuẩn bị một chút." Vân Thiên Hành gật gật đầu, tầm mắt rơi vào Lôi Linh thú trên người. Lôi Linh thú như trước lặng lặng đứng đấy, lạnh lùng nhìn xem trước mắt những thứ này nhân loại, tại trong mắt của nó có lẽ cùng con sâu cái kiến cũng không có cái gì khác nhau. Đông nhiên, vân thiên hành bàn tay nhất đạo hào quang màu tím hiện lên, lại chứng kiến nhất đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào lòng bàn tay của hắn chính giữa, sau đó hội tụ thành đoàn, hóa thành một đạo lôi đỉnh vòng xoáy, hướng phía lôi linh thú nhanh chóng bắn mà đi. săn giết lôi linh thú, rút cuộc bắt đầu. phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh, tạ Tà tặng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho truyện. trương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo, trọng yếu thanh minh.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 trong khoảnh khắc lôi linh thú bốn phía quang ảnh lửng lánh, tàng huyền đám người đồng thời ra tay. nhưng mà trong tưởng tượng cuồng bạo công kích cũng không có xuất hiện, lôi hải cũng là gợn sóng không sợ hãi, cũng không có điên cuồng bắt đầu khởi động. cái này từng đạo công kích ngay lập tức đánh trúng lôi linh thú, nhưng mà cũng không có để cho lôi linh thú có nửa điểm lất lư, chớ nói chi là làm thương tổn. công kích lập tức đình chỉ, không có hiệu quả công kích có tác dụng gì. vân thiên hành cùng tàng huyền đám người hai mặt nhìn nhau, thậm chí nghĩ không đến vì cái gì sẽ xuất hiện như thế tình huống. căn cứ điện tịch ghi đi chép, lôi linh thú chính là thiên địa lôi biến thành. Có thể điều khiển lạc lôi cốc trong lôi đỉnh vì nó sử dụng, nhưng cũng không có ghi chép bên trên nói đúng nó công kích sẽ không hiệu quả. Chẳng lẽ bởi vì các ngươi thi triển chính là lôi linh chi khí? Lôi linh thú đối với lôi hệ thần thông miễn dịch. Tô Tinh Vân như mày, nếu chỉ có vậy mà nói, cái kia lôi linh thú như thế nào đối phó? Không có khả năng, ta vừa mới thi triển trong công kích tuy rằng ẩn lôi linh chi khí, nhưng chỉ có vài phần mà thôi, hơn nữa là chân khí công kích, nhưng không có có thể xúc phạm tới nó mấy may. Vân Thiên Hành lắc đầu, có chút nghi hoặc. Đúng vậy, ta cũng là như thế. Tang từ trước đến nay ngôn ngữ không nhiều lắm, ta cũng thế. Diệp Vân đồng thời gật đầu, cũng là trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trong khoảnh khắc, hầu như tất cả mọi người khuôn mặt đều thay đổi ngưng trọng lên, chỉ có Quân Nhược Lan là ngoại lệ, như cũng là cái kia bộ mây trôi nước chảy, dường như hết thảy đều ở không chế. "Quân cô nương, ngươi có cái gì tốt đề nghị?" Vân Thiên Hành để ở trong mắt, trầm giọng hỏi. Quân Nhược Lan cũng không có trả lời ngay hắn, mà là nhìn xem như trước đứng ở lôi hải trong lôi linh thú, đôi mi thanh tú bỗng nhiên có chút nhíu. Cái này đầu lôi linh thú tại hư hóa, trong cơ thể nó lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống đã không có. Quân Nhược Lan nhiên trong hai tròng mắt bắn ra nhất đạo tinh mang, tức giận quát: Vân thiên hành đám người nhất tề khẽ giật mình, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Ai có thể đủ lặng yên không một tiếng động bắt đi lôi linh thú trái tim. Nhưng mà, lập tức bọn hắn liền phát hiện, chính như quân nhược là nói, lôi linh thú thân thể thật sự đang từ từ hư hóa, chẳng qua một lát qua phu, cũng đã so với vừa rồi làm giảm bất rất nhiều. Một đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không thể tưởng được lại có thể biết xuất hiện loại tình huống này, vừa rồi công kích lôi linh thú thời điểm, lôi linh thú rõ ràng không có phản kích, cũng sẽ không bị thương tổn, cái này đã ngoài bọn họ nhận thức. Giờ phút này lôi linh thú tâm nội tạm chỗ lôi đình áo nghĩa hạt giống càng là biến mất, ngay tại bọn hắn mí mắt phía dưới, nếu như là một cái nào đó tu sĩ gây nên, bực này thực lực xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Không cần nhìn rồi, lấy lôi mục. Quân Ngực Lan đột nhiên thấp giọng tại Diệp Vân bên tai nói ra. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình lập tức bay vút mà đi, toàn thân dường như nhất đạo lôi quang giống như nhanh chóng bắn lao đến, đâm thẳng lôi linh thú hai mắt. Dừng tay cho ta. Lớn mật. Lão Sưỡng. Ngay tại Diệp Vân sắp đạt tới lôi linh thú hai mắt thời điểm, một đám người rút cuộc kịp phản ứng, ứng vô quân cùng Tô Tinh Vân và ba người cùng kêu lên gầm lên bọn hắn lúc này thời điểm mới phản ứng tới Diệp Vân là muốn lấy lôi một. Nhưng mà bọn họ gào to đã đã chậm, Diệp Vân lấy lôi linh chi khí thúc dục tiêu tan lôi quang trốn, tốc độ bực nào nhanh chóng, chẳng qua thoáng qua liền đã đạt tới lôi linh thú hai mắt. Màu tím quang ảnh lập tức dường như rung động giống như chạy ra, lấy Diệp Vân làm trung tâm, lôi quang bắt đầu khởi động, hào quang màu tím nhảy đến bốn phương tám hướng tuôn ra, lập tức liền chứng kiến Diệp Vân trong tay quang ảnh lập lòe, xuyên thẳng lôi linh thú hai mắt, đã hư hóa lôi linh thú như trước lặng lặng đường đấy, không có nửa điểm phản ứng, tùy ý Diệp Vân đâm thủng nó hai mắt. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong tay một cỗ quần bạo lôi điện chi lực điên cuồng vọt tới, cỗ lực lượng này cường đại đến nếu không phải Diệp Vân đã tu thành đại ma thân thể, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị cô năng lượng này xé rách. Nếu chỉ là lôi đỉnh chi lực lời nói cũng thêm mà thôi rồi, Diệp Vân tìm hiểu lôi hệ phát tắc thân ở lôi đỉnh chính giữa hầu như chính là bất tử chi thân. Chẳng qua cái này cỗ cự lực trong ngoại trừ lôi đỉnh ngoại còn có quần bạo đã đến cực hạn lực lượng, thiếu chút nữa đưa hắn xé rách. Diệp Vân thân hình nhanh chóng bắn dựng lên, ngưng đứng không trùng trong hai tay cầm lấy hai luồng quang ảnh, tản mắt ra màu tím hoa ánh sáng. Diệp Vân, đem lôi một hạ xuống, đem lôi một dao cho ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. đúng vậy, nếu không đắc tội ta phi tinh môn, lên trời xuống đất ngươi cũng không có chỗ có thể trốn. ứng vô quân và ba người cùng tiêu lên gầm lên, đặc biệt là tuyệt trần thanh âm cực kỳ cao vút méo nọt. vân thiên hành cùng tăng huyền đám người nhìn xem diệp vân, cũng không có lên tiếng, cũng không có động thủ, ngược lại là thở mặc trong mắt tràn đầy hưng phấn, đen sẫm gầy gò hắn giờ phút này có chút kích động, thân thể run nhẹ nhẹ. quân ngược lan nhìn xem diệp vân, miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, cũng không biết trong nội tâm suy nghĩ. diệp vân lăng không mà đứng, thân thể tại lôi hải trong chìm nổi, trong tay hai đạo tử sắc quang ảnh bắn ra ra vạn đạo hào quang đem chọn cái không gian chiếu sáng, làm cho người kinh ngạc là theo thử sắc quang ảnh mà qua, nguyên bản rầm rạp chẳng trị lôi hải chậm rãi tại tiêu tán, dường như tuyết đầu mùa gặp kiều dương, bay nhanh tăng hân dã. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong hai tay hai đạo cuồng bạo năng lực không ngừng dũng bắn vào, cọ rửa lấy trong thân thể mỗi một tấc, kinh mạch, huyết dịch, cốt cách đều bị lôi điện năng lực xâm nhập, toàn thân đều không thể nhúc đích. Diệp Vân bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì quân nhược lan vừa mới lại ra tiếng để cho hắn tới lấy lôi mục, nguyên lai lôi mục cũng không phải tốt như vậy lấy. Lôi mục trong lần năng lực nếu như không thể tiêu hao hết mà nói, liền sẽ như vậy bị giam cầm ở không trung không cách nào núc đích giờ phút này bất kể là ai chỉ cần ra tay liền có thể đủ đem Diệp Vân chém giết Diệp Vân đại hận hận mình ở đối mặt Lôi Mục khoảng cách buông lỏng cảnh giác hận Quân Nhược Lan lại có thể như thế tâm cơ chính mình lại đã tin tưởng nàng Chư Vị không cần huyên áo cũng không cần buồn nào Lôi Mục không phải như vậy tốt lấy cái này hai khối Lôi Mục trong gần lực lượng đủ để giam cầm Diệp Vân hai canh giờ hiện tại chúng ta có thể thảo luận một chút như thế nào phân phối cái này Lôi Mục ta yếu một quả Quân Nhược Lan đi đến một bước cười nhạt một tiếng ứng vô quân cùng tô Tinh Vân đám người nhân vật bậc nào đạt được Quân Nhược Lan nhắc nhở lập tức phát hiện Diệp Vân giờ phút này trạng thái quả thật như quân nhược lan theo như lời, bị giam cầm ở không trung, không cách nào nhúc đích. tiểu tử này tu luyện lôi linh chi khí thành công, cái này lôi một trong lôi đỉnh chi lực thế nhưng là đại bổ, nếu để cho hắn hấp thu hoàn tất, tất nhiên sẽ tu vi phóng đại. tô tinh vân hiếp mắt nhìn về phía diệp vân. đúng vậy, quân nhược lan ngươi đến cùng là có ý gì? ứng vô quân lệnh lùng quát. ngược lại là tuyệt trần nhìn thấy diệp vân bị giam cầm không trung, không khỏi vui mừng quá đỗi, đặc biệt là bốn phía lôi hải biến mất, để cho hắn áp lực đột nhiên giảm đi rất nhiều, nhìn xem diệp vân cười to liên tục. diệp vân, ngươi cũng có hôm nay, bị giam cầm được hai canh giờ. Ngươi nói ta sẽ như thế nào giết chết ngươi." Diệp Vân căn bản không có để ý tới hắn, giờ phút này lôi đỉnh chi lực điên cuồng dũng mãnh vào, hầu như đem kinh mạch của hắn cốt cách lại một lần nữa phá hư. Phải biết rằng Diệp Vân tu luyện đại ma thân thể sơ thành về sau, chỉ cần là tu vi không có vượt qua kim đan cảnh thiên địa lôi kiếp tu sĩ, muốn đơn giản chém giết hắn, vậy cơ hội là chuyện không thể nào, chỉ là thân thể là có thể ngăn cản kim đan cảnh tứ trọng ngũ trọng cao thủ. Nhưng mà, dù vậy, giờ phút này hắn hay vẫn là cảm giác được kinh mạch cùng cốt cách tại bị một chút phá hủy, cùng bạo lôi đỉnh chi lực dũng mãnh vào, để cho hắn vô kế khả thi, không cách nào ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vân như mày, hắn ngược lại là cũng không có bối rối. Cái này lôi đỉnh chi lực mặc dù đang một chút phá hư kinh mạch cốt cách, nhưng mà tìm hiểu lôi hệ pháp tắc, lôi đỉnh có lẽ không cách nào đối với hắn tạo thành chính thức tổn thương. Dù gì hắn có thể thúc giục tiên ma chi tâm, đem cái này cô lôi đỉnh chi lực đều hấp thu. Nhưng mà hắn cũng không nguyện ý làm như vậy, bởi vì hắn có một loại cảm giác, cái này lôi một trong lôi đỉnh chi lực cực kỳ thuật thiết hung hồn. Nếu như có thể hấp thu luyện hóa lời nói, đối với lôi đỉnh điều khiển cùng lý giải, tất nhiên sẽ cao hơn tầng lầu. Ngay tại Diệp Vân kỹ càng lúc nghiên cứu, phía dưới mọi người tiếng nói dần dần cao vút. Ngươi muốn một quả? Ta đây Phi Tinh môn cũng muốn một quả." Ứng Vô Quân thanh em vang lên, dường như không thể làm trái. "Phi Tinh môn? Vật gì?" Vân Thiên Hành bỗng nhiên khuôn mặt một túc, lúc trước nho nhã khí độ biến mất không thấy gì nữa, trong ánh mắt đều là lạnh lùng. "Vân Thiên Hành, ngươi muốn cùng ta Phi Tinh môn đối đầu?" Tuyệt Trần tức giận quát. "Chính là tu vi cũng dám tiến vào bảo tàng chi địa, không biết sống chết." Vân Thiên Hành khuôn mặt lạnh lẽo, trong mắt tinh mang lập lòe, toàn thân lôi đình đầm ẩm. ẩm. Tô Tinh Vân cùng Ứng Vô Quân ba người đứng bay, tầm mắt lạnh lùng nhìn xem Vân Thiên Hành. "Các ngươi muốn đánh muốn ồn ào ta cũng không quản." cái này hai quả lôi mục nhưng là diệp vân đoạt được ai cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn cất đi đây là ta thần tú cung chi vật các ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng rồi tăng huyền thanh im bỗng nhiên vang lên hắn đi phía trước mấy bước đứng ở diệp vân dưới thân không sai cái này hai quả lôi mục đều là ta diệp đại ca đấy các ngươi muốn nhúng chạm cũng đừng trách ta không khách khí thần mặc đột nhiên phảng phất đổi người một cỗ khí thế từ trong cơ thể tuôn ra tu vi đột nhiên gia tăng kim đan cảnh tam trọng tứ trọng ngũ trọng lục trọng thần mặc tu vi rõ ràng đạt đến kim đan cảnh lục trọng quả thực để cho tất cả mọi người khó có thể tin phím tắt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 có tí gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tất rẻ sật vén họ vỡ mừng sinh nhật tàng thư viện tại quy một chương 500, quân ngược lan cậy vào thẩm mặc tu vi rõ ràng trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh lục trọng cái này trọn vẹn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người nhưng mà ứng vô quân đám người cũng không có đưa hắn để ở trong lòng ở đây tu sĩ chính giữa kim đan cảnh lục trọng cũng không coi vào đâu tối thiểu ứng vô quân cùng tô tinh vân đám người đều là kim đan cảnh lục trọng trở lên hơn nữa còn là đã vượt qua thiên địa lối tiếp ứng vô quân lực chú ý của bọn họ đều tại diệp vân trên người giờ phút này diệp vân bị lôi mục trong lực lượng giam cầm tại không trung quân nhược lan nói hai canh giờ không cách nào nhúc đích như vậy ứng vô quân bọn hắn hiện tại cần phải làm là tranh đoạt lôi mục tranh đoạt mấu chốt nhưng là tại quân nhược lan cùng vân thiên hành trên người về phần thẩm mặc cùng tăng huyền cũng không trong mắt bọn họ ta nói rồi lôi mục ta muốn một quả mặt khác tùy cho các ngươi phân phối quân nhược lan nhàn nhạt, nhạt nói ra quân nhược lan chẳng lẽ ngươi cho rằng phiếu miểu tông có thể một tay che trời lôi mục ngươi muốn một quả ngươi dựa vào cái gì đâu mà ngươi kim đàn cảnh ngũ trọng tu vi hay vẫn là cái gì tô tinh vân cười lạnh một tiếng chậm rãi nói Cái này hai quả lôi mục, chúng ta tất cả bằng thủ đoạn, ai thực lực mạnh chính là ai thu hoạch." Ứng Vô Quân lạnh lùng nói. "Hoàn toàn chính xác không tệ, vậy lấy tu vi phân thắng bại tốt rồi." Vân Thiên Hành gật gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua Di Vân, khóe miệng tựa hồ có mỉm cười hiện lên. "Như vậy chúng ta bốn người người, như thế nào thi đấu?" Quân Ngực Lan cười cười, nói, "Như vậy tốt rồi, Ứng Vô Quân ta cùng với ngươi một trận chiến, Tô Tinh Vân cùng Vân Thiên Hành một trận chiến, người thắng đạt được lôi ngươi xem, coi thế nào?" Ứng Vô Quân khẽ giật mình, theo bản năng nói, "Ngươi muốn cùng ta một trận chiến, ngươi xác định?" Quân Lan gật gật đầu nói: "Nếu là ngươi không nguyện ý, ta cũng có thể lựa chọn Tô Tinh Vân." Ứng Vô Quân sắc mặt lạnh như băng, hắn tự quân ngữ Lan trong giọng nói rõ ràng đã nghe được mệt thị, thật sâu khinh thường. Hắn không biết đạo quân ngữ Lan nơi nào đến tin tưởng có thể cùng hắn một trận chiến, phải biết rằng Ứng Vô Quân chính là vượt qua Thiên địa Lôi Kiếp Kim Đan cảnh lục trọng cường giả, khoảng cách thất trọng đỉnh phong cũng chỉ là một bước ngắn, tại hắn xem ra, lật trưởng trong lúc đó là có thể đem quân ngữ Lan đánh chết. Nhưng mà, Ứng Vô Quân cũng không phải lỗ mãng ngốc nghếch chi nhân, quân ngữ Lan dám nói như vậy hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, phía Miểu Tông dù sao so với Phi Tinh môn hiếu thắng ra rất nhiều. Có lẽ có cái gì đặc thù công pháp cùng bảo vật có thể làm cho năng suất kỳ bất ý. Ứng Vô Quân lạnh lùng một chút, nhưng mà cường thịnh trở lại công pháp cùng bảo vật, lấy quân nhược lan cảnh giới, lại có thể đủ phát huy ra bao nhiêu uy lực đến đâu. Người đã muốn chết, vậy đừng trách ta là thủ tối hoa. Ứng Vô Quân cùng Tô Tinh Vân liếc nhau, khẽ gật đầu. Tô Tinh Vân cất bước đi về hướng Vân Thiên Hành, trong tay quả xếp nhẹ lay động, thoạt nhìn rõ ràng đã tính trước bộ dạng. Vân Thiên Hành cũng không ra tay, cũng không cự tuyệt, hắn nhìn lấy Tô Tinh Vân, nói, nếu không chúng ta xem trước một chút. Tô Tinh Vân gật đầu, cũng tốt, nhìn xem không sai. Tô Tinh Vân khẽ miệng vui vẻ hiện lên mắt dẹt qua hướng vô quân, Ứng vô quân lập tức trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, trong tay nhất đạo vầng sáng xuất hiện, nhưng là một thanh màu đen chiến đao. quân nhược lan, đừng nói ta khi dễ nữ nhân, cho ngươi một chiêu, để cho ta một chiều. ta xem ngươi là không có năm chắc cùng ta một trận chiến, muốn xem trước một chút ta chính thức tu vi à? quân nhược lan nhàn nhạt cười nói, kim đan cảnh ngũ trọng tu vi sao? chính là ngươi có thần công kỳ thuật, lại có thể đủ phát huy ra mấy thành đến. ta nói cho ngươi một chiêu, liền để cho ngươi một chiêu. vô quân cao giọng quát, quân nhược lan tự nhiên cười nói, tiếng nói lại lạnh dần, chỉ sợ ngươi để cho không dậy nổi đây. Màu đỏ như máu tấm lụa bỗng nhiên xuất hiện, trên không trung vẽ ra hai đạo đường vòng cùng, đan vào ở một chỗ đột nhiên vọt tới, phóng tới ứng vô Quân. Ai cũng không có thấy cái này hai đạo màu đỏ như máu tấm lụa từ đâu mà đến, cũng không thấy được quân Nhược Lan có cái gì động tác, dường như cái này hai đạo tấm lụa rách nát rồi hư không, từ không biết không gian mà đến. Ứng vô Quân bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, hắn thế nhưng là vượt qua thiên địa lôi kiếp cao thủ, nguyên bản tu vi còn bị lôi đình áp chế, giờ phút này lôi một phóng xuất ra hào quang màu tím đem lôi hại bớt lui, tu vi của hắn đều khôi phục. Nhưng mà Dù vậy hắn đều cảm giác được cái này đan vào ở một chỗ hai đạo màu đỏ như máu tấm lụa trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này chính là lấy hắn giờ phút này tu vi đều không thể đơn giản ngăn cản. Cái này tuyệt đối không phải kim đan cảnh ngũ trọng nên có lực lượng. Hắc ngục tam trọng. Trong khoảnh khắc, hắc khí từ chiến đao bên trên tràn ngập ra, bao phủ khắp nơi, đem phạm vi tầm hơn 10 trượng đều bao phủ ở trong đó. Toàn bộ thiên địa tựa hồ biến thành đen nhánh một mảnh, âm phong trong truyền đến khóc thét, người chỗ trong đó cảm thấy trong nội tâm hoảng sợ không hiểu, không rét mà run. Nhưng mà, bầu trời đen nhánh cũng không có ngăn cản màu đỏ như máu tấm lụa tiến lên bộ pháp. Màu đỏ như máu tấm lụa phá vỡ đen nhánh không gian, thẳng đến ứng vô quân. Ứng vô quân vẫn luôn cho rằng quân nhược lan tu vi chính là kim đan cảnh ngũ trọng, chính là có thần công kỹ thuật cũng sẽ không mạnh mẽ đi nơi nào. Kinh địch phía dưới hắn căn bản không có nghĩ vậy hai đạo tấm lụa lại cường đại đến loại tình trạng này. Hát ngục tam trọng chính là hắn thuần thục nhất thần thông, trong khoảnh khắc liền thi triển đi ra, muốn ngăn cản lại màu đỏ như máu tấm lụa tiến công. Nhưng mà màu đỏ như máu tấm lụa thực sự quá nhanh chóng, không có đợi đến lúc hắn đem chính thức hát ngục tam trọng chọn bệ thi triển ra, công kích phá vỡ đen nhánh, bắn thẳng đến bộ ngực của hắn. Ứng vô quân sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, thậm chí có chút tái nhợt trước ngực hắn nhất đạo hào quang hiện lên, tựa hồ có một mặt tấm gương giống như đồ vật xuất hiện, mong muốn ngăn cản huyết sắt tấm lụa công kích. giang giác, màu đỏ như máu tấm lụa chẳng qua có chút dừng lại, lập tức đem mặt này tấm gương giống như bảo vật phá vỡ, tiếp tục thẳng đi. ứng vô quân dù sao cũng là vượt qua thiên địa lôi kiếp cao thủ, tại màu đỏ như máu tấm lụa bị ngăn cản ngăn cản khoảng cách, thân hình hắn lướt trên nhanh chóng thoái lui mà đi. chẳng qua, màu đỏ như máu tấm lụa đồng dạng tốc độ nhanh chóng đã đến khó có thể tin tình trạng, cho dù là ứng vô quân như thế phản ứng cùng tu vi công kích nhưng chỉ là dừng lại một chút, sau một khắc liền sắp đánh trúng ứng vô quân lồng ngực ứng vô quân sắc mặt trắng sám, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hai tay của hắn đột nhiên không ngừng bay múa, theo ngón tay vũ động, từng đạo hào quang từ đầu ngón tay hắn nhanh chóng bắn lao đến. Trong chốc lát có tam kiện linh khí ngăn cản tại trước người, trước sau chất chồng. Vô huyết sắc tấm lụa hung hăng đánh trúng đi đầu một kiện linh khí, lập tức đem nó đánh cho nát bấy. Ngay sau đó lại đem còn dư lại hai kiện đánh cho mảnh vỡ, rút cuộc dư thế yếu vỡ xuống, trên không trung hóa thành hai cây màu đỏ khát lửa, lăng không mà đứng, có chút phiêu động. Uy Ngô quân, ngươi không phải nói muốn cho ta một chiêu lấy sao? Chính là như vậy để cho lấy sao? Quân ngược lan thanh âm nhàn nhạt vang lên tràn đầy trào phúng cùng dễ cật nàng bàn tay trắng non nhẹ giơ lên có chút một chiều hai cây khăn lụa lập tức trở lại trong tay của nàng thưa không tiêu thất ứng vô quân sắc mặt xanh mét trong mắt đều là khó có thể tin kinh hãi hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến quân ngược lan lại có thể biết giống như này công kích chọn vẹn ra ngoài ý định tiên khí rất hiển nhiên cái kia hai cây khăn lụa tuyệt đối không phải tuyệt phẩm huyền khí mà là tiên khí bởi vì ứng vô quân dùng ngăn cản công kích bốn kiện linh khí đều là tuyệt phẩm huyền khí nhưng căn bản ngăn cản không nổi lập tức nứt vỡ chỉ có tiên khí mới có như thế bi lực Tiên khí đối với ứng vô quân bọn hắn mà nói cũng không phải chân quý đến nhìn cũng chưa từng nhìn qua bảo vật, phi tinh môn cũng không thiếu khuyết tiên khí, ít nhất trở bọn hắn tiến vào bảo tàng chi địa làm quang tinh thuyền chính là một kiện tiên khí. Tổ tinh vân lưu liêu, liêu cũng là tiên khí, chẳng qua phẩm chất thoáng kém một chút. Mà quân nhược lan cái này hai cây khăn lụa, phẩm chất lại tuyệt đối sẽ không kém. Người coi như thật tinh mắt. Quân nhược lan cười nhạt một tiếng, nói tiếp, cái này hai cây khăn lụa đích thật là tiên khí, hay vẫn là trung phẩm tiên khí? Trung phẩm tiên khí. Ứng vô quân đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Vân Thiên Hành trong mắt cũng tận đây khó có thể tin. Trung phẩm tiên khí.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 Về đút về đút, về đút. Tiểu hảo thừa cạn. Nét. Có thị gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập rẻ sật vẹt. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 501, Vân Thiên hành thực lực. Ứng Vô Quân sắc mặt xanh mét, khoe miệng co giật rồi hai cái, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn gia quân Nhược Lan, nhưng mà nữ tử này vậy mà có được trung phẩm tiên khí, hơn nữa có thể thúc dục, phát huy ra tuyệt cường nghi lực. ứng Vô Quân biết rõ, nếu như liều đánh một trận tử chiến lợi nói, có lẽ sẽ có hy vọng đem quân Nhược Lan chết Nhưng mà hắn cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Diệp Vân trong tay nắm chẳng qua lôi một mà thôi. Nếu như là lôi đỉnh áo nghĩa hẳn giống, có lẽ hắn chọn liều mạng. Hừ, ta ngược lại là không ngờ rằng ngươi có loại bảo vật này, coi như ngươi mưu lợi thắng, lôi một để cho ngươi là được. ứng vô quân đoán họ nói, mặc dù không có cam lòng thực sự không có cái nào. cái kia vậy cảm ơn rồi. quân Nhược lan cười yếu ớt thản nhiên, lẫn vào không thèm để ý. đúng rồi, vân huynh, bây giờ là không phải đến phiên ngươi cùng tô tinh vân đánh một trận. quân ngược lan chợt nhớ tới cái gì, dọa dịu rằng hỏi. vân thiên hành trong mắt tinh mang hiện lên, cười cười, nói. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền chấm dứt, nguyên bản còn muốn nhìn nhiều một hồi, thực sự là tiếc nuối cực kỳ. Nói qua, Vân Thiên Hành thân hình hơi đổi, đối mặt Tô Tinh Vân, Tô Tinh Vân khoẹ miệng có chút co rúm, hắn biết rõ chính mình cũng không phải Vân Thiên Hành đối thủ, dù sao gia hỏa này tu luyện lôi linh chi khí thành công, hơn nữa bản thân tu vi cũng vượt qua thiên địa lôi kiếp, tại lạc lôi quốc trong có thể nói là như rồng về hải, như hổ thêm cánh. Nhưng mà Tô Tinh Vân muốn cũng liền không có tính toán cùng Vân Thiên Hành một một, cứng cứng. Nguyên bản hắn cùng với ứng vô quân cộng lại chính là trước đem quân Nhược lan kích thương, sau đó hai người liên thủ tiếp đánh bại Vân Thiên Hành kể từ đó liền có thể đem hai quả lôi một bỏ vào trong túi. chẳng qua hiện tại tính toán có chút biến hóa, tuy rằng giờ phút này như trước có thể hai người liên thủ, chẳng qua quân nhược lan lại hoàn hảo không tổn hao gì, không biết nàng lại sẽ không xuất thủ can thiệp. tô tinh vân theo bản năng ngẩng đầu nhìn ứng vô quân, ứng vô quân cảm nhận được ánh mắt của hắn, lập tức hai người nhất tề đem ánh mắt rơi vào quân nhược lan trên người. mặc dù chỉ là khẽ quét mà qua, nhưng mà đã bị quân nhược lan phát hiện. vân minh, xem ra hai người bọn họ muốn liên thủ đối phó ngươi đây quân nhược lan kiều vừa cười vừa nói. Ứng Vô Quân cùng Tô Tinh Vân sắc mặt khẽ biến, bọn hắn không nghĩ tới Quân Nhược Lan lại có thể biết khám phá trong nội tâm suy nghĩ, hơn nữa trực tiếp nói ra. Không đợi hai người bọn họ phản bác, lại nghe đến Vân Thiên Hành thanh âm vang lên, "Không sao, ta đã sớm dự đoán đã đến. Nếu như là hai người này không liên thủ, ta ngược lại có chút giật mình đây. Dù sao hai người này đến từ Vạn Linh Tông cùng Phi tinh môn, đều là hạ lưu tông môn, bọn hắn thi triển ra thủ đoạn gì đều có thể lý giải." Vân Thiên Hành, lời này của ngươi nói có chút quá đáng." Ứng Vô Quân gầm lên một tiếng. Phi Tinh môn cùng Vạn Linh tông tuy rằng so ra kém Thần Tú cung cùng Phiếu miệu tông, nhưng mà so với Vân Tiên hành chỗ Kim Kiếm môn thực sự không kém nhiều để cho, thế nhưng là tại Vân Tiên hành trong miệng lại biến thành Không Nhập lưu hạ lưu tông môn. Ứng với huynh, Hà Tất cùng hắn nói nhảm dài dòng, nếu như hắn như thế vũ nhục chúng ta sư môn, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Tinh Vân vẻ mặt hung ác nghiêm hiểm, tiếng nói lạnh như băng. Cũng được, chúng ta đây liền liên thủ giáo hấn hắn một chút, nếu như là một người ra tay, cũng không thể đại biểu hai môn phái. Ứng Vô Quân gật gật đầu, cô ý làm khó một chút, chậm rãi nói ra. Ứng với huynh lời ấy không tệ, chúng ta giáo hấn hắn một chút là được. Tô Tinh Vân trong tay xoát một chút xuất hiện nhất đạo linh quang, tại trong lòng bàn tay bút lên, dường như hỏa diễm. Vân Thiên Hành nhìn xem hai người, khuôn mặt bình tĩnh, cũng không bởi vì hai người liên thủ mà có nửa điểm phẫn nộ. Quân Nhược Lan càng là lặng lặng đứng đấy, mặt mỉm cười. Đối với nàng mà nói, một quả lôi mục đã là vật trong bàn tay, nếu như là ba người này liều cái cá chết lưới rách, đều mất đi sức chiến đấu mà nói, như vậy quả thứ hai lôi mục nàng tự nhiên cũng sẽ không chấp tay tặng người. Về phần Diệp Vân, tại Quân Nhược Lan trong mắt muốn đạt được lôi mục, cái kia lại là không thể nào đấy. Nhưng mà lôi đình áo nghĩa hạt giống còn không có tìm được, còn cần Diệp Vân trợ giúp. Quân Nhược Lan nhìn Vân Thiên Hành ba người liếc, nếu như là ba người này có thể đánh đến đều trọng thương mất đi sức chiến đấu mà nói, như vậy quả thứ hai lôi một nàng trước hết để cho Di Vân, đợi đến lúc lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống sau khi tìm được, lấy thêm trở về là được. Vân Thiên Hành đứng chắc tay, cũng không có lộ ra bất luận cái gì linh khí, hắn chẳng qua đường đấy, bên cạnh đã có tiếng sấm hiện lên, điện mang trên không trung kèn kèn rung động. "Đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên chính là, bớt nói ta tại lạc lôi cốc trong khi dễ các ngươi." Vân Thiên Hành nhàn nhạt, nhạt nói ra, mắt chẳng qua tại hai người trên mặt đã qua, đều là khinh thường. Ứng Ngô Quân cùng Tô Tinh Vân nhau, hung quang lập lẻ lấy tu vi của bọn hắn cùng cảnh giới, tại trong tông môn cũng là còn cưng của trời, đều là có tư cách trở thành kế tiếp nhiệm trưởng môn tinh huệ, ứng vô quân càng là ở tu hành buông tha cho trở thành hạ nhiệm trưởng môn tư cách, hắn muốn là lực lượng, lực lượng cường đại, cao hơn cảnh giới. Ứng vô quân tiến vào lạc lôi cốc chỉ có một mục đích, chính là cướp lấy lôi đình áo nghĩa hạt giống, tin tưởng lấy thiên phú của hắn, tất nhiên có thể tìm hiểu trong đó huyền bí, khống chế lôi đình. Tô Tinh Vân với tư cách vạn linh tông kế tiếp nhiệm trưởng môn đứng đầu người chọn lựa, tự nhiên cũng không phải vụng về chi nhân. Trong lòng của hắn sớm có tính toán, bất kể là lôi một cùng lôi đình áo nghĩa hạt giống, hắn đều muốn Nếu như Vân Thiên Hành nói như thế, như vậy có thể nói là ở giữa hai người tự nguyện chịu thiệt, trước đem Vân Thiên Hành đánh tan, sau đó lại liên thủ đối phó quân ngược Lan là được. Quản chi nàng có trung phẩm tiên khí cũng là vô dụng, hai người liên thủ uy lực tuyệt đối không phải quân ngược Lan có thể ngăn cản. Huyền minh ly hỏa. Tô Tinh Vân quát khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay linh quang lập tức bay lên, hóa thành màu đen ngọn lửa màu tím, trên không trung đột nhiên lớn lên, hóa thành hai trượng có thừa. Vẫn tính thức, Ứng vô quân nhưng là khẽ quát một tiếng, trong tay màu đen chiến đao nhẹ nhàng rạch một cái, chiến đao phía trên dường như xuất hiện nhất đạo tinh mang, sau đó nhanh chóng biến lớn, hóa thành một miếng ngôi sao phản phất từ phía chân trời mà đến, tốc độ nhanh chóng, đánh tới hướng Vân Thiên Hành. Vẫn Tinh Thức nguyên bản chỉ có Tông Chủ cùng người nhậm chức môn chủ kế tiếp mới có thể tu luyện, nhưng mà ứng vô quân thực lực cùng Thiên Phú đều là phi tinh môn hiếm có thiên tài, ở đưa hắn lưu lại, phá lệ truyền thụ bay tinh tam thức cho hắn. Huyền Minh Ly hỏa cùng Vẫn Tinh Thức lập tức từ hai cái phương hướng bắn về phía Vân Thiên Hành. Hai người đều là vượt qua thiên địa lôi kiếp kim đan cảnh cao thủ, giờ phút này thi triển ra một kích mạnh nhất, thế tất yếu đem Vân Thiên Hành đánh chết hoặc là chém thành trọng thương. Nhưng mà. Để cho hai người có chút ngoài ý muốn chính là, Vân Thiên Hành trên mặt như trước nhìn không tới nửa phần sợ hãi, ngược lại vẻ trào phúng càng phát ra nồng đậm lên. Hừ, không biết sống chết. Tô Tinh Vân đối với Huyền Minh Ly Hỏa có vô cùng tự tin, cái này chính là thiên địa chân hỏa một trong, rất khó đạt được, nhất định phải tìm hiểu hỏa linh chi khí tu sĩ mới có thể khống chế thiên địa chân hỏa, hắn vẫn giấu kín tu vi, cho tới giờ khắc này mới chính thức bộc lộ ra, Huyền Minh Ly Hỏa tất nhiên có thể đem Vân Thiên Hành bỏng. Ngay tại hai đạo công kích ngay lập tức tới, sắp rơi vào Vân Thiên Hành trên người thời điểm, đột nhiên chứng kiến hắn lui về sau một bước, đồng thời hai tay trước người nhẹ nhàng dạch một cái. Trong một chớp mắt, lôi quang đầy trời, vô số tia chớp lăng không mà hiện, dặm dặm chẳng trị, dường như đem vừa rồi tản đi lôi hải lại triệu hoán trở về, nghìn vạn đạo tia chớp đồng thời xuất hiện, tại hắn trước người đan vào thành mạng lưới. Thiên lôi điện võng. Vân Tiên hành cao giọng quát, hai tay hướng mặt ngoài đẩy, lại chứng kiến vạn đạo tia chớp đan vào lưới điện tại ủ ủ tiếng sấm bên trong trao hướng hai đạo công kích, rõ ràng đem Huyền Minh Ly Hỏa cùng Vẫn Tinh Thức hình thành đấu đại tinh thần bao ở trong đó. Thiên lôi điện vong bỗng nhiên vừa thu lại, liền chứng kiến hai đạo công kích trong nháy mắt bị đè ép đến một khối. Huyền Minh Hỏa tương ngôi sao bao trùm, xì xì rung động. Tán Vân Thiên Hành vừa cao dọa quát, chỉ thấy hai tay liên tục hư điểm, chân khí rót vào thiên lôi để vóng, sau đó đột nhiên vừa thu lại, rõ ràng đem hai đạo công kích đều tan vỡ, hóa thành vô số vỡ điểm, phiêu tán trên không trung. Vô tận hai đạo công kích rõ ràng bị hắn hời hợt hóa đi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quân Nhược Lan trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng như thế nào thậm chí nghĩ không đến Vân Thiên Hành tu vi rõ ràng đạt đến loại tình trạng này, càng không nghĩ tới là tu luyện lôi linh chi khí tu sĩ tại lạc lôi cấp trong lại có như vậy biểu hiện. Phúc. Tô Tinh Vân một ngụm máu tươi phun ra, Huyền Minh Ly hỏa chính là hắn tu luyện 3 năm thiên địa chân hỏa, cùng hắn tâm thần tương liên giờ phút này bị lưỡi điện cắt thành mảnh vỡ, cơ hồ là đem trái tim của hắn quay vỡ, nguyên khí đại thương. ứng vô quân không dám đối với tin vào hai mắt của mình, nhìn xem vân thiên hành sững sờ ở tại chỗ. hắn chính là phi tinh môn thế hệ trẻ trong người mạnh nhất, từ trước tới nay đều cảm thấy cho dù là gặp gỡ thần tú cung cùng phiếu miểu tông tinh nhuệ đệ tử cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong, lại không thể tưởng được chẳng qua chính là kim kiếm môn vân thiên hành, vậy mà đơn giản đưa hắn cùng tô tinh vân liên thủ hợp kích phá giải. vân thiên hành, người tu vi gì? vân thiên hành nhàn nhạt cười nói, kim đan lục trọng, vượt qua thiên địa lôi kiếp, tu luyện ra một tia lôi linh chi khí mà thôi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 Có gì gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật rẻ sực vện. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy 1 chương 502, tiên khí chi uy. Kim đang cảnh lục trọng, vượt qua thiên địa lôi kiếp, tu luyện ra lôi linh chi khí. Vân Thiên hành tu vi cảnh giới đã sớm mọi người đều biết, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ứng vô quân cùng Tô Tinh Vân lại dám chống lại hắn, tự nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không có nghĩ đến tại Lạc Lôi trong Vân Thiên hành vậy mà lại cưỡng han đến loại tình trạng này, lôi hệ thần thông tại Lạc Lôi cốc thi triển đi ra quả thực là như hồ thêm cánh, uy lực tăng gấp đôi. Vừa rồi tiên lôi điện vóng đã là như thế, nếu là ở ngoại giới thi triển, quả quyết không có như thế uy lực, nhưng mà tại lạc lôi cốc ở bên trong, uy lực tăng phúc tối thiểu có mấy lần. Đây cũng là Vân Tiên Hành tại vào, tại lạc lôi cốc ở bên trong, lấy tu vi của hắn, hầu như có thể nói bất bại đấy. Ứng vô Quân cùng Tô Tinh Vân hai người sắc mặt xanh mét, bọn họ đều là thông minh thế hệ, hơi chút tưởng tượng liền biết trong đó mấu chốt, như thế Vân Tiên Hành, lại thế nào là bọn hắn có thể chiến thắng đây này? Nhưng mà, hai người tuy rằng tâm lại không cam lòng, thực sự không có tiếp tục dây dưa, hai quả lôi một mà thôi vi rằng chân quý thực sự không có chân quý đến muốn lấy tướng mệnh vô tình trạng nếu như là lôi đình áo nghĩa hàn giống vậy nhất định phải muốn vật lộn đỏ sức lôi đình áo nghĩa hàn giống chính là lạc lôi cước trong chân quý nhất bảo vật hai người các ngươi không cãi quân ngược lan để ở trong mắt nhàn nhạt, nhạt nói ra tướng vô quân cùng tô tinh vân sắc mặt tăm lãnh đoán họ nói hai vị thực lực siêu quần huynh đệ chúng ta có vẻ không bằng cái này lôi một liền để cho các ngươi là được quân ngược lan mỉm cười nhìn về phía vân thiên hành vân thiên hành tự nhiên biết ý của nàng thực sự không đáp lời chẳng qua khuôn mặt tươi cười tương đối vân huynh nếu như hai người chúng ta thắng được cái này lôi một liền tạm thời chúng ta một người một quả thu là được. quân nhược lan chậm rãi nói. vân Tiên hành núm núm vai, nói, cũng không phải là chỉ có hai người chúng ta tranh chấp, tăng huyền cùng thẩm mặc tiểu huynh đệ chỉ sợ cũng không đáp ứng ngươi muốn động diệp vân đây. tăng huyền cùng thẩm mặc canh giữ ở diệp vân trước người, nghe vậy tầm mắt lạnh như băng, nhìn về phía quân nhược lan. quân nhược lan nói, ta cùng với diệp vân vốn không thủ đoán, sẽ không cùng hắn khó xử, chẳng qua thu hai quả lôi một mà thôi, sẽ không cần tính mạng hắn. tăng huyền lạnh lùng nói, vậy thì chờ lôi một giang cầm chi lực đi tới, để cho diệp vân chính mình đến làm quyết định. quân nhược lan đôi mi thanh tú trao lên, cười nói nếu để cho hắn làm quyết định, tự nhiên không chịu đem lôi mục dao cho ta đấy. Hai người các ngươi tránh ra, ta chỉ lấy lôi một. Tăng Huyên tiếng nói như trước lạnh như băng. Nếu là ngươi cố ý như thế, cái kia động thủ chính là, ta ngược lại là cũng muốn lĩnh giáo một chút trung phẩm linh khí uy lực. Còn có ta. Một mực không nói gì thở mặc nhưng là khuôn mặt kiên nghị, từng chữ từng câu nói. Hai người các ngươi không phải đối thủ của ta, ta cũng không muốn cùng thần tú cung trợ mặt lui ra là được. Quân Nhược Lan nhíu mày, có chút không vui. Quân cô Nương nếu như biết Diệp Vân chính là ta thần tú cung đệ tử, vừa tuyệt tâm phong thiên vận tử sư đệ tử, ngươi còn muốn khó xử cho hắn? Tăng huyên Lệnh lùng nói: thần tú cung mà tôi, cũng không phải cái gì không dậy nổi không thể đắc tội tông môn, Thiên vận tử cũng không phải cái gì tuyệt thế cao thủ." Các ngươi tầm mắt quá mức hẹp hòi, phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc, Thiên vận tử cũng sắp xếp không hơn hảo. Quân nhược Lan Tiếng nói lạnh dần, từ trước tới nay nàng đều rất mạnh, lúc trước cái kia hai gã phiếu Miểu tông đệ tử sinh tử nàng không có đặt ở đa nghi bên trên, tại phiếu Miểu tông bên trong cũng một mực cao cao tại thượng, giờ phút này cũng đã nói không làm thương hại gì Vân, hai người rõ ràng còn chưa tránh ra, quả thực lệnh nàng có chút tức giận. Nếu không muốn tránh ra, vậy cùng một chỗ chết ta hai gã thần tú cung đệ tử mà thôi, đã chết cũng liền chết rồi. Quân ngược Lan khuôn mặt lạnh xuống, trong tay trong lúc đó màu đỏ quang ảnh lập lòe, trung phẩm tiên khí xuất hiện. Ta ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút trung phẩm tiên khí uy lực. Tăng Huyền trên mặt nhìn không tới nửa phần sợ hãi, ngược lại một bộ kích động thần sắc. Quân ngược Lan sắc mặt âm lãnh xuống, trong tay màu đỏ khăn lụa phát ra đạo đạo hào quang, coi hắn làm trung tâm lan ra, bao phủ phạm vi mười trượng giới hạn. A, đúng rồi, ta không phải thần tú cung đệ tử. Thẩm Mặc Động nhiên nói câu lời nói, Quân ngược Lan đối xử lạnh nhạt nhìn hắn một chút nói có phải hay không thần tú cung đệ tử lại có ngại gì hôm nay các ngươi sẽ chết ở chỗ này à Thầm mặc nhìn xem nàng chậm rãi nói chỉ sợ ngươi không dám giết ta bởi vì ta đến từ đế quốc hoàng thất quân ngược lan khẽ giật mình nói đế quốc hoàng thất ngươi có biết đại tần đế quốc danh hào tại sao chính là bởi vì hoàng thất họ tần ngươi chẳng lẽ gọi là tần thâm mặc hay sao thâm mặc không có trả lời thân hình có chút chấn động chỉ thấy trên người hắn nhất đạo màu vàng nhạt khí tức tuôn ra rõ ràng mơ hồ có tiếng long ngâm màu vàng khí tức xoay quanh tại đỉnh đầu hắn lại thành hình rồng thiên tử long khí ngươi rốt cuộc là ai Quân Nhược lan khẽ giật mình, nàng như thế nào thậm chí nghĩ không đến thẩm mặc trên người lại có thể biết xuất hiện biến hóa như thế, chọn vẹn ra ngoài ý định. Thiên tử long khí chính là trời cao ban cho, chỉ có đế quốc chi chủ mới có thể có được, trừ cái đó ra, chính là kế tiếp nhiệm đế vương mới có lẽ có thể có được một tia thiên tử long khí. Rất hiển nhiên, thẩm mặc tự nhiên không phải đại tần đế quốc đương kim hoàng đế, cũng không phải thái tử điện hạ, như thế nào trên người sẽ xuất hiện thiên tử long khí? Quân sư tỷ, ba người chúng ta coi như là xuất sư đồng môn, ngươi cần gì phải ủng hộ do người, không để ý tình đồng môn đâu. Dương Kim thánh thượng chính là phụ vương ta. Trên người ta có được thiên tử long khí, ngươi cũng chứng kiến. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta đối đầu? Thẩm Mặc trầm dãi nói ra. Quân Nhược Lan đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt thần sắc khoảnh khắc biến ảo, quá đáng hồi lâu. Nàng ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: Đại Tần Đế quốc cũng không phải cái gì không được thế lực. Ngươi tuy rằng có được một tia thiên tử long khí, lại cũng không lương thực. Tuy rằng ngươi mà vượt thiên chiếu cố, có long khí kèm thân, vậy thì như thế nào? Nhìn tại ngươi chính là Đế quốc hoàng tử phân thượng, ta không giết ngươi, lui ra đi. Thẩm Mặc khẽ giật mình, không thể tưởng được hắn cho thấy thân phận về sau. Quân Nhược Lan nhưng như cũng không thuận theo không đung thậm chí khẩu suất của nôn nói cái gì đại tần đế quốc cũng coi như không được cái gì không được thế lực nữ tử này đến cùng đến từ phương nào chính là phiếu miểu tông tông chủ chỉ sợ cũng không dám nói loại lời này a trong khoảnh khắc thẩm mặc đỉnh đầu tiên tử long khí chậm rãi thay đổi hương thực sau cùng hóa thành một con rồng hình pháp bảo rơi vào lòng bàn tay của hắn long khí hóa sự thật Ngươi ngược lại là ngoài dự liệu của ta xem ra đại tần đế quốc ngày sau quyền vị chi tranh ngược lại là sẽ có thú vị đây quân ngược lan nhãn tình sáng lên trong tay màu đỏ khăn lụa đột nhiên vầng sáng thu lại thẳng tắp chụp về phía thẩm mặc Thầm mắc khẽ quát một tiếng, trong tay hình rồng pháp bảo có chút chấn động, long âm tiếng bắt đầu, hùng hồn mà lại mênh mông lực lượng từ hình rồng pháp bảo trong bắn ra lao đến, chém về phía màu đỏ khăn lụa. Trong dự liệu hai kiện bảo vật chạm vào nhau sau sinh ra quang ảnh cũng không có xuất hiện, màu đỏ khăn lụa tại cuồng bạo trong sức mạnh chẳng qua có chút run búng đúc đít, lập tức liền đem cái này cố công kích hóa vị vô hình. Ngay sau đó dường như lượn quanh chỉ nu giống như đem hình rồng pháp bảo của lấy, màu đỏ khăn lụa đem hình rồng pháp bảo của lấy, đột nhiên ánh sáng màu đỏ tăng vọt, sau đó mãnh liệt đứt gãy ra, lại chứng kiến đẩy trời ánh sáng màu đỏ hưu U u một chút thu hồi một lần nữa hóa thành khăn lụa rơi vào quân ngược lan bàn tay trắng non chính giữa hình rồng pháp bảo lại bị cứng rắn cắt thành mười mấy đoạn lơ lửng trên không trung thâm mạc sắc mặt trắng bệnh một ngụm máu tươi phun ra chiếu vào trước người hình rồng pháp bảo bên trên cái kia hình rồng pháp bảo lần nữa hóa thành một đầu nhàn nhạt kim long màu sắc nhưng là càng phát ra ảm đạm tăng huyền ngươi thì sao quân ngược lan tiếng nói nhẹ nhàng chậm rãi hỏi đã có một cố không thể làm trái chi ý ẩn trong đó quân ngược lan nhìn như đơn giản phá giải thẩm mặc hình rồng pháp bảo nhưng mà mọi người ở đây đều là ánh mắt sắc bén thế hệ, ai cũng có thể cảm thụ được đến hình giống pháp bảo trong ẩn bí lực, chính là lấy tu vi của bọn hắn muốn ngăn cản cũng là không dễ. nhưng mà như thế vi lực công kích, rõ ràng bị quân ngược lan đơn giản hóa giải, ngược lại đem hình giống pháp bảo cắt thành hơn 10 đoạn, trọn vẹn ngoài dự liệu của bọn hắn. tăng huyền sắc mặt có chút ngưng trọng, đối với quân ngược lan thực lực hắn còn đánh giá thấp, mặc dù hắn tu luyện lôi linh chi khí thành công, tại lạc lôi cốc trong có thể nói như hổ thêm cánh, nhưng mà cùng vân thiên hành so sánh với lại vẫn còn có chút trên lệch. quân ngược lan bày ra tu vi, chỉ sợ không ở vân thiên hành phía dưới. Tang Huyền cũng không nhất định có thể ngăn cản, tự nhiên muốn thử một lần. Tuy rằng trong nội tâm đối với quân ngự Lan Tu vì có nhận thức mới, nhưng mà Tang Huyền cho tới bây giờ cũng không phải là một cái loại người sợ phiền phức. Dù là không phải là đối thủ, thực sự muốn thử thử một lần. Vừa rồi ngươi nhưng là chém đinh chặt sắt, tin tưởng tràn đầy, giờ phút này nhưng là nói thử một lần, xem ra lòng tự tin của ngươi lòng có thế mà thay đổi dao động, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, tránh ra à? Quân ngự Lan nhàn nhạt nói ra. Tang Huyền lông mày lên, hai tay nắm tay, đột nhiên mở ra, lại nghe đến tiếng sấm loé sáng, ầm ầm rung động, lôi bạo thuật. Tăng Huyền gầm lên giận dữ, hai đống giống như tia chớp không ngừng đánh ra. Trong một chớp mắt, phạm vi 10 trượng bên trong tiếng sấm ầm ầm, từng đạo sấm chớp mưa bão từ trên trời giáng xuống, hội tụ thành khó có thể tin cuồng bạo chi tia chớp, phóng tới quân Nhược Lan. Tăng Huyền hoàn toàn chính xác tin tưởng có chỗ dao động, hắn không có nắm chắc có thể ngăn cản lại quân Nhược Lan công kích, đã như vậy, vậy tiên hạ thủ vi cường. Lôi bạo thuật chính là một loại cực kỳ cường đại lôi hệ thần thông, lợi dụng trong cơ thể lôi linh chi khí hóa thành sấm chớp mưa bão, đánh ra siêu cường công kích. Mà ở lạc lôi cốc ở bên trong, lại có thể điều động phụ cận một bộ phận lôi linh chi khí vì mình sử dụng giờ phút này ngưng tụ sấm chớp mưa bão chính là trước đó chưa từng có cường đại tăng huyền tu luyện tới hôm nay công kích mạnh nhất cực lớn bóng hình tia chớp ầm ẩm mà đến phóng tới quân nhược lan trong chớp mắt liền chứng kiến quân nhược lan bị lôi điện vây quanh tiếng sấm không ngừng điện mang không thôi nhưng mà lôi quang bên trong một vòng tươi đẹp màu đỏ đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng vừa chuyển tất cả sấm chớp mưa bão trong giây lát thiên tĩnh trở lại vây quanh quân nhược lan đảo quanh lại không có nửa điểm vào trong đó quân nhược lan lặng lặng mà đứng màu đỏ khăn lụa lên đỉnh đầu rủ xuống dường như màn trời đem bao phủ ở trong đó ngươi cái này lôi bạo thuật còn không có phát huy ra chính thức uy lực kém rất nhiều. Quân Nhược Lan tiếng nói nhàn nhạt, nhạt đống nhiên quát khẽ một tiếng, phá. Chỉ thấy nhất đạo màu đỏ hào quang từ sấm trước mưa bão trong nhanh chóng bắn lao đến, ngay lập tức tới đánh vào Tăng Huyền lồng lực. Tăng Huyền khẽ giật mình, đột nhiên đạp đạp đạp rời khỏi mấy bước, ngay sau đó phun một tiếng trong miệng tiên huyết điên cuồng phun, ngực phải chỗ xuất hiện một cái lỗ máu, tiên huyết vẩy ra lao đến. Đầy thiên lôi ánh sáng lập tức tiêu tán, điện mang tiêu vong. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, Quân Nhược Lan liền đem Tăng Huyền cùng mặc đánh cho trọng thương, nhìn là nhẹ như vậy sao chép đi, tựa hồ còn không có phát huy ra thực lực chân chính. Vân Minh, chúng ta một người một quả. Quân Nhược Lan quay đầu nhìn xem Vân Thiên Hành. Vân Thiên Hành trên mặt ngoài dự đoán mọi người không có nửa điểm kinh ngạc, nghe được Quân Nhược Lan tiếng nói, hắn lại quay đầu mắt nhìn như trước bị giam cầm ở không trung Diệp Vân. Vân Thiên Hành bỗng nhiên cười cười. Diệp Vân nói, ta còn thiếu nợ một mình hắn tỉnh, nếu như như vậy, ta cái kia miếng lôi một liền cho hắn là được. Quân cô Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Quân Nhược Lan khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Vân Thiên Hành sẽ như thế nói. Một quả lôi một đối với tu luyện lôi linh chi khí Vân Thiên Hành mà nói, đến cỡ nào chất quý, hắn làm sao có thể không biết? Vậy tại sao muốn đem lôi mục để cho Di Vân? Người đã như vậy quyết định, ta tự nhiên không có chuyện gì để nói đấy." Quân Ngược Lan dừng một chút, chậm rãi nói ra. "Quân Ngược Lan, ngươi làm như vậy quyết định, thật sự được không?" Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc trên không trung vang vọng, lại chứng kiến nguyên bản bị giam cầm ở không trung Di Vân, không biết lúc nào mở hai mắt ra, từ không trung chậm rãi rơi xuống, rơi vào Quân Ngược Lan trước người. Phím tắt: Chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá. Đem quyển sách thêm vào kho chuyện, Chương thiết sai lầm ấn vào đây cử báo.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 trương năm ám có ẩn nút thanh âm quen thuộc trên không trung quen quẩn nguyên bản giam cầm ở trên hư không chính giữa diệp vân không biết lúc nào mở hai mắt ra từ không trung chậm rãi rơi xuống rơi vào quân nhược lan trước người quân nhược lan khẽ giật mình trên mặt đẹp lộ vẻ khó có thể tin thần sắc lôi một không là của ta sao ngươi không phải nói chỉ cần lôi đình áo nghĩa hạt giống sao diệp vân sắc mặt thong dong nhàn nhạt hỏi quân nhược lan trong mắt kinh ngạc trợn lóe lên nói đúng vậy chúng ta phía trước là như thế ước định bất quá lôi một dù sao chính là trong thiên địa coi như vật chân quý tự nhiên là có năng lực giả có được Ngươi nếu là thật sự bị lôi một giam cầm ở hai cách giờ, nói rõ ngươi tu vi thấp, không có tư cách có được lôi một. Diệp Vân thản nhiên nói, hiện tại đâu rồi, quân ngược Lan sắc mặt bất động, đã ngươi có thể nhanh như vậy giải trừ lôi một cấm chế, hiện nhiên tu vi của ngươi tại ta dự đoán phía trên đã như vậy, ngươi ta ước định như trước, ngươi lấy lôi một, ta lấy lôi đỉnh áo nghĩa hẳn giống. Quân ngược Lan rõ ràng phản phất cái gì cũng không có xảy ra, nhìn không ra trên mặt nàng có chút thần sắc khó xử. Diệp Vân ngược lại là khe mình, hắn thật không ngờ quân ngược Lan lại có thể biết bộ dạng này phản ứng, thật sự ra ngoài ý định vốn cho là quân ngược Lan hội thẹn quá hóa giận, nói không chừng hội quay đầu mà đi, cũng nói không chừng hội đánh đập tàn nhẫn. dù sao nàng có được trung phẩm tiên khí, thực lực chắc tuyệt, nhưng là hiện tại một màn lại là Diệp Vân không có dự đoán đến, hoàn toàn ra ngoài ý định. người nghĩ giết ta cướp lấy lôi mục, cứ như vậy đi qua. Quân ngược Lan nhìn hắn một cái, nói, đầu tiên ta sẽ không giết ngươi, tiếp theo nếu như ngươi không cách nào rất nhanh giải trừ giam cầm, như vậy tự nhiên cũng không có tư cách có được lôi mục. mặc dù cưỡng ép có được cũng tuyệt đối bảo vệ bảo hộ không được. đã ta cũng không có giết ngươi, lôi mục cũng dựa theo ước định cho ngươi thu hoạch, như vậy giữa chúng ta ước định tự nhiên như trước hữu hiệu. Lôi Đình Áo Nghĩa Hạt giống, ngươi còn cần giúp ta tìm. Diệp Vân im lặng. Đúng rồi, vừa rồi ta đem Tô Tinh Vân cùng ứng vô quân kích thương, coi như là cho chúng ta trừ đi hai cái người cạnh tranh, đối với kế tiếp tìm kiếm Lôi Đình Áo Nghĩa Hạt giống hội có không nhỏ trợ giúp, coi như là của ta một điểm trả giá Quân Lực Lan Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, nói tiếp. Diệp Vân triệt để im lặng. Vân Thiên Hành cũng là im lặng, mà ngay cả ứng vô quân bọn hắn cũng toàn bộ im lặng. Diệp Vân thở sâu, trầm rãi nổ ra, lạnh lùng nói, vậy ngươi đem ta thẩm huynh đệ cùng tàng huyền sư huynh kích thương sự tình, thì như thế nào giải quyết? Quân ngược Lan trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói: "Cần giải quyết sao?" Thật ở Lạc Lôi Cốc bản nên có vẫn là chuẩn bị tâm lý, hai người bọn họ trở ngại ích lợi của ta, cùng ta động thủ rồi lại không được lại, không chết đã tính toán tốt, chẳng lẽ còn muốn giải quyết như thế nào? Hàn La Diệp Vân ngươi nếu là cùng ứng vô quân bọn hắn đánh đập tàn nhẫn, đem đối phương kích thường, còn cần cho đối phương một lời giải thích." Diệp Vân trong lòng ngực chất vấn ngữ điệu chỉ trệ, liền rốt cuộc nói không nên lời. Cái thế giới này đã là như thế, lực lượng vi tôn. Lạc Lôi Cốc vốn là cực độ nguy hiểm, vì một quả lôi mục, có lẽ giết hơn trăm người cũng sẽ không một chút nhíu mày thâm mặc cùng tăng huyền bị quân Nhược Lan kích thương nhưng cũng là không lợi nào để nói. Mấu chốt nhất chính là Diệp Vân tu vi của bọn hắn cũng không có vững vàng còn hơn quân Nhược Lan, bằng không mà nói chỉ cần ra tay đem nàng chế trụ như vậy chỗ lời nói có trọng lượng đều tại không chế cường giả cùng lực lượng mới là cái thế giới này đạo lý. chứng kiến Diệp Vân như mày cực kỳ bất mãn, quân Nhược Lan cười cười bàn tay trắng non gảy nhẹ lưỡi viên thuốc nhanh chóng bắn mà ra Diệp Vân một phát bắt được chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một cỗ ấm áp chi ý tựa hồ có một đạo khí tức theo lòng bàn tay trôi vào ôn nhuận bình hẳn cực kỳ thoải mái. cái này hai miếng linh vận đan cho bọn hắn ăn vào là thương thế có lẽ rất nhanh là tốt rồi. Quân Nhược Lan nhàn nhạt nói ra. Linh Vận Đan. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Linh Vận Đan. Cùng lúc đó, ứng vô quân cùng tô Tinh Vân lại trong miệng một lời kinh hô lên. Đây cũng là phiếu miểu Tông chữa thương Thánh Dược Linh Vận Đan. Vân Thiên Hành cũng là sắc mặt khẽ biến, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Diệp Vân trong lòng bàn tay hai miếng giống như đậu nành lớn nhỏ trắng loang gan dược. Chữa thương Thánh Dược. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. đúng vậy, Linh Vận Dan chính là phiếu Miệu Tông chữa thương Thánh Dược, dược lực bình thản công chính, chỉ cần ngươi không chết, liền có thể đủ giữ được tính mạng. Cái này đan dược cực kỳ chất quý, một hạt khó cầu. Nghe nói là phiếu miểu tông tinh nhuệ đệ tử cũng nhiều năm không được ban thưởng, chỉ có nguyên anh cảnh cao thủ mới có tư cách có được linh vật đan. Vân Thiên Hành gật gật đầu, chậm rãi nói ra, nhìn về phía Quân Nhược Lan trong mắt đã tràn đầy kinh ngạc. Diệp Vân nhìn nhìn Quân Nhược Lan, cô gái này lại là sắc mặt thông dòng, phảng phất ném ra bên ngoài hai miếng chính là hạt cắt thạch hạt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Diệp Vân đem lượng viên thuốc cho Tầng Huyền Cung Thẩm Mặc, hai người cũng không chần chừ, lập tức ăn vào, lập tức quanh chân mà ngồi, hóa kê đơn thuốc lực. Chỉ là một lát công phu, liền chứng kiến Tầng Huyền Cung Thẩm Mặc vươn người đứng dậy sắc mặt hồng nhuận rớt rớt, khôi phục như thường. tốt rồi. Diệp Vân hỏi. Tăng Huyền gật gật đầu, thẩm mặc lại là những mày, mắt nhìn quân ngược lan, không biết suy nghĩ cái gì. tốt rồi, hai người bọn họ thương thế đã khôi phục, chắc hẳn trong cơ thể còn có dược lực không có hấp thu, hội tự hành tẩm bộ bọn hắn ngũ tạm lục phủ, một ít bệnh kín vết thương nhỏ cũng sẽ tự hành trị liệu, bọn hắn cũng coi như nhân họa đắc phúc, không cần cảm tạ ta. Quân ngược lan nhìn hai người một mắt, quay đầu đối với Diệp Vân nói ra. Diệp Vân lông mày có chút nhảy lên, không nói thêm gì nữa, hắn cũng không muốn nói cái gì nữa. Giờ phút này Lôi Mục đã tới tay, như vậy chỉ phải tìm được Băng Linh Tiên Thảo liền có thể chờ đợi Lạc Lôi Cốc Thông đạo lần nữa mở ra, trở về phục mệnh. Bất quá, Diệp Vân tự nhiên sẽ không như vậy trở về, vừa rồi Lôi Mục bên trong đích lực lượng đưa hắn giam cầm trên không trung, kỳ thật cái kia từng đạo Lôi Linh chi khí hùng hồn cực kỳ, tiến vào thân thể của hắn về sau cùng bản thân Lôi Linh chi khí gặp gỡ giao hòa, nhanh chóng dung hợp, hơn nữa tiến thêm một bước tăng lên phẩm chất cùng số lượng. Giờ phút này, Diệp Vân cảnh giới mặc dù không có tăng lên nhưng là bằng vào lôi hệ pháp tác hắn đối với lôi linh chi khí khống chế đã cảng tiến một bước trong cơ thể linh khí càng là hùng hồn tinh thần hiện đang thi triển lôi vân điện quan kiếm vi lực so về phía trước đến chỉ sợ muốn lớn hơn gấp đôi tương đương với nói công kích của hắn lực cũng cường ra gấp đôi như vậy tăng trưởng quả thực là khó có thể tin nếu không là quân lược lan có được trung phẩm tiên khí hơn nữa cũng nhìn không ra thực lực chân chính của nàng diệp vân không thể nói trước cũng muốn cùng nàng thử một lần khiêu chiến thoáng một phát trung phẩm tiên khí vi lực lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống vừa rồi ngưng tụ thành lôi linh thú trái tim như thế nào lại đột nhiên biến mất khiến cho lôi linh thú mất đi lực lượng diệp vân nhàn nhạt hỏi. Vấn đề này chẳng những Diệp Vân quan tâm, là Vân Thiên Hành cùng ứng Vu Quân bọn hắn cũng trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc, không rõ vì sao. Quân Nhược Lan nhìn bọn hắn một mắt, thản nhiên nói, rất đơn giản, có người đem lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống lấy đi nha. Có người đem lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống lấy đi rồi hả? Vân Thiên Hành cùng Diệp Vân bọn người hai mặt nhìn nhau, như thế nào cũng không tin Quân Nhược Lan nói. Nếu là có người có thể khi bọn hắn mí mắt dưới đáy đem lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống lấy đi lại lặng yên không một tiếng động, vậy bọn họ là chơi đùa không tin. Phải biết rằng, bởi vì Lạc Lôi Cốc quy tắc đã đề ra, nguyên anh cảnh tu sĩ thì không cách nào tiến vào. Chỉ có nguyên anh cảnh trở xuống đích tu sĩ mới có thể tiến vào. Vân thiên Hành bọn họ đều là kim đan cảnh bên trong đích nhân tài kiến xuất thế hệ, nếu là cái kia ẩn nút van cấp chi nhân xuất hiện, quả quyết trốn bất quá ánh mắt của bọn hắn. Nói sau cái kia lôi đình áo nghĩa hạt giống chính là lôi linh thú trái tim, lôi linh thú tu vi chính là kim đan cảnh đỉnh phong, có thể tiến vào lạc lôi cốc tu sĩ, ai có thể đủ dễ dàng như thế đem nó trái tim lấy đi? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vân thiên Hành chờ trong lòng người tự nhiên không tin, không che giấu chút nào tại trên mặt. Người này tu vi chắc tuyệt, thủ đoạn quỷ dị, tu vi tối thiểu là kim đan cảnh đỉnh phong các ngươi nhìn không tới cũng không có nghĩa là người khác làm không được đại tân đế quốc không coi là cái gì phiếu miểu tông cùng thần thú cũng càng phải như vậy trên đời này có chút thần thông có chút thủ đoạn sát thực muốn cũng không nghĩ ra ta ngay từ đầu cũng là không có phát hiện về sau mới phát hiện lôi linh thú trái tim bị lấy đi hơn nữa còn có một người truy kích mà đi hai người giờ phút này có lẽ vẫn không có động thủ chúng ta mọi nơi tìm xem mới có thể đủ tìm được quân nhược lan nhàn nhạt nói ra diệp vân bọn người càng là im lặng có người khi bọn hắn mí mắt dưới đáy lấy đi lôi đỉnh áo nghĩa hẳn giống Hơn nữa còn có người tiềm phục tại bên cạnh truy kích mà đi, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản phát hiện không được, hai người này đến cùng cái gì tu vi. Làm sao có thể cường hạn đến loại tình trạng này? Diệp Vân, Tàng Huyền, Vân Thiên Hành, các người đều là tu luyện lôi linh chi khí cao thủ, có thể đếm thử thông qua lôi hải chấn động đến cảm thụ hai người kia tồn tại, chắc có lẽ không rất khó khăn. Quân ngược lan tựa hồ đã tính trước, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt. Diệp Vân ba người nhìn nhau nhìn nhau, khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc, ba người không hề có chô giữ lại Trong cơ thể lôi linh chi khí tại thần thức phối hợp hạ hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương phát tán ra, muốn phải tìm một lần nữa tụ lại lôi hại trong, có thay đổi gì cùng chấn động. Cái kia tại mọi người mí mắt dưới đáy lấy đi lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống cao thủ rốt cuộc là ai? Cái kia tiềm phục tại bên cạnh truy kích mà đi ra hỏa là ai? Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, đối với đại tần đế quốc trẻ tuổi, lại có hoàn toàn mới nhận thức. Họ Florian mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Quy 1 chương 504, váy tìm thiếu nữ. Tu luyện ra lôi linh chi khí so đối với lôi đỉnh cảm ngộ tự nhiên cùng bình thường tu sĩ không giống với, tối thiểu muốn mẫn cảm gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Khi Diệp Vân ba người đem lôi linh chi khí phối hợp thần thức phóng xuất ra đi, chẳng qua một lát công phu liền phát hiện lôi hải trong có bắt đầu khởi động qua một tia khắc thường. Tại lôi linh thú nguyên bản chỗ đằng sau, cũng chính là mọi người xem nhẹ địa phương đã có một cỗ sắc bén khí tức kéo dài không tiêu tan, dường như một thanh trưởng kiếm cắm ở Vân Hải chính giữa, khinh thường muốn vương. Thật cường han kiếm ý, Vân Thiên hành cái thứ nhất đi vào kiếm ý khí tức bên cạnh, không khỏi lông mày trao lên. Trong khoảnh khắc, Quân Nhược Lan cùng Diệp Vân đám người cũng đến chỗ này, tầm mắt rơi vào bốn phía lôi hải cũng không thể đủ chứng kiến kiếm ý tồn tại. Nhưng mà chưa bọn hắn phóng xuất ra thần thức liền có thể đủ phát hiện kiếm ý đang ở trước mắt chưa đủ nửa triệu chỗ, chỗ cái này cỗ kiếm ý sắc bén vô cùng tựa hồ tùy thời có thể đâm rách lôi đỉnh cũng chỉ có như vậy kiếm ý mới có thể để cho lôi linh thú tại trong nháy mắt mất đi lôi đỉnh áo nghĩa hà giống không thể tưởng được lại có lĩnh nộ kiếm ý cao thủ tiến vào lạc lôi cốc bằng vào mượn cái này cỗ kiếm ý liền đủ để cho kim đan cảnh lục trọng trở xuống tu sĩ trong nội tâm không cách nào sinh ra nửa điểm chống cự ứng vô quân cảm thụ được kiếm ý không khỏi sắc mặt khẽ biến. Tô Tinh Vân cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hắn cùng với ứng vô quân từ trước tới nay đều cho rằng hai người liên thủ tại lạc lôi cốc trong hầu như có thể đi ngang, mặc kệ chống lại ai cũng là tất thắng xu thế. Chỉ là vừa mới tại Vân Thiên Hành, quân nhược lan một trận chiến, để cho hai người bọn họ tự tin biến mất hơn phân nữa, hai người này bất kể là cái nào, đều không phải là bọn hắn liên thủ liền có thể đủ đơn giản đối phó đấy, muốn chiến thắng một người trong đó, có lẽ đều muốn hai người liên thủ thi triển ra mạnh nhất thần thông, thậm chí không tiếc lấy tổn thương đổi tổn thương phương pháp xử lý mới có cơ hội. Nhưng mà, trước bọn hắn cảm nhận được cái này cố kiếm ý trong khoảnh khắc sắc mặt khẽ biến, trong lòng hai người rõ ràng Bất kể là ai chống lại đạo này kiếm ý chủ nhân, chỉ sợ cũng không thắng chỉ bại, có lẽ muốn toàn thân trở ra cũng khó khăn lấy làm được. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút nản lòng phó trí, không thể tưởng được lạc lôi cốc trong lại có nhiều như vậy vượt xa cao thủ của bọn hắn. Kể từ đó, chính là liên thủ hợp tác, ai có thể đủ cam đoan cấp lấy lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống đâu? Đến cùng nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy? Chắc hẳn lôi linh thú chính là bị một kiếm này đánh trúng, mới có thể vô thanh vô tức bị cướp đi lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống Tô Tinh Vân thoạt nhìn có chút để hoài, trừ phi có thật lớn cơ duyên, nếu không lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống đem cùng bọn họ tái vô quan hệ hai người vô cùng ủy bại, trong ánh mắt mang theo một tia oán hận cùng không cam lòng sẹt qua Diệp Vân ba người bọn họ lại chứng kiến ba người sắc mặt nghiêm trọng không đúng cái này Nhất Đạo Kiếm ý cũng không phải đánh chết Lôi Linh thú nỗ chốt nếu như là đạo này Kiếm ý mà nói Lôi Linh thú không có khả năng lặng yên không một tiếng động liền bị đánh chết cướp đi lực lượng nguồn suối Lôi đình áo nghĩa hẳn giống Vân Thiên hành động nhiên trầm giọng nói ra ứng Ngô Quân cùng Tô Tinh Vân ngẩn ngơ nói làm sao có thể Quân Nhược Lan đôi mi thanh tú cau lại thản nhiên nói Vân Hinh nói không sai đạo này Kiếm Vũ tuy rằng cường hãn vô cùng nhưng tuyệt đối làm không được lặng yên không một tiếng động liền đem Lôi Linh thú giải quyết. Đạo này kiếm ý chính là truy kích chi nhân lưu lại xuống, Cấp lấy lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống một người khác hoàn toàn. Ứng vô quân cùng Tô Tinh Vân vừa rồi chẳng qua đầy trong đầu khiếp sợ, kỳ thật hai người cũng không phải vụng về thế hệ, nghe Quân Nhược Lan nói như vậy cũng suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt, đạo này kiếm ý chí cương chí mãnh, làm sao có thể đủ lặng yên không một tiếng động cấp đi lôi linh thú trái tim đâu. Thế nhưng là, lôi linh thú chính là kim đan cảnh định phong thực lực, chính là trước mắt mọi người cùng lên cũng không nhất định có thể đơn giản đem nó giải quyết, như vậy ai có thể đủ dễ dàng đem nó trái tim ăn cắt đâu. Thực lực như vậy không khỏi cũng quá mức nghe giận cả người. Trường hợp như vậy cất chân cùng tầng huyền đám người tự nhiên không nhúng vào lời nói, thầm mắt cũng lặng lặng đứng đấy, hắn tuy rằng có được thiên tử Long khí, nhưng mà tại đây Lôi Hải trong nhưng là vô kế khả thi, cũng không thể đủ phát huy ra bao nhiêu hiệu dụng. Diệp Vân lặng lặng đứng đấy, một mực không nói gì, chẳng qua lông mày càng nhăn càng sâu. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh mang hiện lên, nhìn về phía trước Lôi Hải ở chỗ sâu trong, chậm rãi nói, trong lúc này có một cố khí tức ta chưa từng có bài kiến. Cái gì khí tức? Quân Nhược Lan cùng Vân Thiên hành châm miệng một lời mà hỏi thăm. Diệp Vân trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết là cái gì khí tức, như có như không cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà đạo này khí tức nhưng vẫn đều tại xuất hiện, cũng không có tiêu tán. Chủ yếu nhất là chúng ta tu luyện linh khí chính là đến từ huy hoàng thiên địa, dù là có chỗ khác biệt cũng là xuất phát từ đồng nguyên. Nhưng mà đạo này khí tức lại cùng ta thiên địa linh khí không hợp nhau, hoàn toàn bất đồng, tựa hồ không nên ở cái thế giới này xuất hiện. Có lẽ là ta kiến thức không đủ, không cách nào cảm giác ra nhiều hơn. Quân Nhược Lan cùng Vân Thiên Hành nhìn nhau nhìn nhau, trên mặt như thế kinh ngạc. Chính như Diệp Vân theo như lời, thiên hạ tu sĩ si tu luyện lực lượng bản nguyên chính là thiên địa linh khí, cái này thiên địa linh khí mặc dù có thật nhiều chỗ bất đồng, nhưng mà về đến cùng như thế xuất từ một chỗ. Hóa mà muôn vàn, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Diệp Vân nói có lẽ là hắn kiến thức không đủ không cách nào phân biệt đi ra cố khí tức này kỳ thật cũng là thiên địa linh khí biến thành, lời này Quân Nhược Lan cùng Vân Thiên hành nhưng là không tin. Thiên địa linh khí trăm sông đổ về một biển, mặc dù bất đồng cũng là có rất lớn chỗ tương tự. Diệp Vân tu luyện đến nước này, làm sao có thể lại phân biệt không ra đâu? Nếu như Diệp Vân nói đạo này khí tức khả năng không phải cái thế giới này tất cả, chẳng lẽ đến từ trên phiến đại lục này bên ngoài. Đúng rồi, yêu tộc tu luyện yêu khí có hay không cùng ta nhân tộc linh khí hoàn toàn bất đồng? Diệp Vân lông mày chau lên, trầm giọng hỏi: đương nhiên không phải. Vân Thiên Hành gật đầu, nói tiếp, yêu tộc chẳng qua yêu thú tu luyện thành hình mà thôi, bọn chúng hấp thu cũng là thiên địa linh khí, có lẽ tại phân loại biến hóa trên có chút ít bất đồng, nhưng mà vẫn là trăm sông đổ về một biển, tố bản đuổi theo nguyên cũng là xuất từ một chỗ, không có quá lớn khác biệt. vậy kỳ quái, cố khí tức này tuyệt đối không phải thiên địa linh khí biến thành, rất là kỳ quái. Diệp Vân mày níu lại lấy, trầm giọng nói ra. Quân Nhược Lan không nói gì, đôi mi thanh tú càng phát ra khẩn, trong mắt vậy mà hiện lên một tia hoảng sợ chi ý, phải biết rằng nàng mặc kệ lúc nào như thế tràn đầy tự tin, hết thảy đã tính trước, đều ở khống chế bộ dạng chưa từng sẽ xuất hiện hoảng sợ chi ý nhưng mà Diệp Vân đám người cũng không nhìn thấy quân Nhược Lan trong mắt hoảng sợ cao mày nhưng có chút không biết phải như thế nào làm mới tốt đạo này khí tức còn có thể truy tìm sao quân Nhược Lan đông nhiên lên tiếng hỏi không được cùng với cái này kiếm ý bình thường chẳng qua lưu lại một tia khí tức cũng không thể đủ biết bọn họ đi về phía Diệp Vân lắc đầu chậm rãi nói ra mặc kệ như thế nào cái này lôi đình áo nghĩa hạt giống nhất định phải tìm được Vân huynh ngươi cùng ứng vô quân ba người bọn họ cùng một chỗ tìm kiếm ta cùng Diệp Vân mang theo bọn hắn hai người tìm kiếm nhất định phải đem hạt giống tìm được Quân Ngược Lan sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, cái này không biết khí tức có lẽ làm cho nàng cảm nhận được cái gì. Vân Thiên Hành nhìn Diệp Vân Liếc, thấy hắn mí mắt hơi nháy mắt, liền gật đầu nói, như thế cũng tốt, chúng ta đây liền chia nhau hành động, một khi phát hiện liền lập tức thông qua lôi hại đến báo cho đối phương, để có thể trước tiên đi đến. Quân Ngược Lan gật đầu, nói, như vậy tốt nhất. Vân Thiên Hành cũng không nói nhảm, nhìn ứng vô quân đám người liếc, quay đầu liền đi, ứng vô quân cùng Tô Tinh Vân ba người tự nhiên kịp, bất kể là cái này kiếm ý truy kích cái kia sợi kỳ dị khí tức, hay vẫn là lôi đình áo nghĩa hạt giống cũng làm cho bọn hắn không cách nào như vậy buông tha cho. Chúng ta cũng đi thôi." Quân Nhược Lan nhàn nhạt, nhạt nói ra. Diệp Vân lắc đầu, nói, "Không đợi. Kỳ thật ta có thể đủ cảm nhận được cái này cố kiếm ý nơi đi, chẳng qua Lôi Đình áo nghĩa hạt giống cực kỳ trân quý, ta không muốn nhiều hơn người tranh đoạt." Quân Nhược Lan trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia hào quang, nhìn chằm chằm vào Diệp Vân hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, "Cũng được, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được Lôi Đình áo nghĩa hạt giống, ngoại trừ lúc trước theo như lời linh thạch bên ngoài, ta còn sẽ cho ngươi một kiện tiên khí, một kiện hạ phẩm tiên khí." Diệp Vân khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Quân Nhược Lan, hắn thật sự không nghĩ ra nữ tử này đến cùng đến từ nơi nào. Làm sao lại có được nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, thậm chí còn có trung phẩm tiên khí tồn tại." Diệp Vân thở sâu, chậm rãi nói, "Ngươi thật sự nghĩ đuổi theo kịp đi xem một cái? Bất kể là đạo này khí tức hay vẫn là cái này cố kiếm ý, ngươi có nắm chắc đối phó được không?" Quân Nhược Lan trầm giọng nói, "Cái này không cần ngươi lo lắng, tại lạc lôi cốc trong còn không có ta ứng phó không được tồn tại." Nữ khí nhàn nhạt, nhưng lại có vô cùng khinh người ý. Diệp Vân bỗng nhiên cười cười, nói, "Cũng được, ngươi đã muốn tìm đến bọn hắn, vậy giúp ngươi một đám." Nói qua trong tay hắn bỗng nhiên đùng rung động, Lôi Linh chi khí lập tức quần cuộn lao đến, lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chẳng qua thời gian trong nháy mắt liền khuếch tán ra phạm vi trăm trượng giới hạn. Diệp Vân nâng lên hai tay, trên không trung nhẹ nhàng tìm vài cái, nguyên bản quần cuộn lôi hải bỗng nhiên khẽ run lên, lập tức điên cuồng tiêu tán, qua trong giây lát tiêu tán vô tung vô ảnh. Chỉ thấy phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, một gã thiếu niên áo trắng tang tuyết, trường kiếm trong tay trắng nõn như ngọc, chỉ xéo đại địa, tại hắn trước người chưa đủ 10 trượng chỗ, một gã nữ hài màu tím váy dài chấm đất, dáng người thất tha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 Mái tóc như thác nước chỉ dùng một cây màu tím dây lưng lụa cài chặt, trên mặt lụa đen bao phủ, chỉ có thể đủ chứng kiến trắng non trên trán cùng điểm nước sơn giống như đôi mắt sáng như sao. Trừ cái đó ra mà ngay cả nàng một đôi tay đều mang theo màu tím cái bao tay, căn bản nhìn cũng không được gì. Nhưng mà cái kia một đôi đôi mắt sáng như sao lại thanh tịnh vào cực hạ, không có nửa điểm tạp sắc, nhìn không ra chút nào tâm tình chấn động. Dù là đối mặt với áo trắng thắng tuyết thiếu niên, trong con ngươi cũng không có chút nào chấn động. Mà lệnh Diệp vân kinh ngạc là, váy tím nữ hài hai con ngươi rõ ràng cùng ảo cảnh trông được đến đôi trong mắt kia cực kỳ tương tự, giống nhau thanh tịnh, giống nhau đơn giản. Diệp Vân chưa từng có nghĩ tới sẽ ở trong hiện thực sẽ thấy cái này đôi mắt, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này đôi mắt hẳn là đang ở trong mộng cùng cái tiêu ảo cảnh bên trong mới có thể xuất hiện, cái này một đôi con mắt chính là ảo cảnh trong kia đôi thanh niên nam nữ mang đến, thanh tịnh trong suốt, đơn giản không có nửa phần tạp sắc, giống như hải nhi bình thường, thiên chân vô tà, ngây thơ như cuốn. Quân Ngược Lan để ở trong mắt, cũng là sửng sốt một chút, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia trộm đi lôi đình áo nghĩa hạt giống người cũng không có chạy trốn, mà là bố trí một cái không gian trấn pháp, ngay tại chỗ ẩn ấp. Côn Nhược Lan không biết Diệp Vân như thế nào phát hiện, nhưng mà nàng giờ phút này trên mặt có chút ít kích động, lôi đình áo nghĩa hạt giống vẫn luôn là nàng muốn lấy được bảo vật, giờ phút này rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt nàng, không khỏi kích động nguyên phần. "Đem lôi đình áo nghĩa hạt giống giao ra đây." Tiếng nói lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình, dường như từng đạo sắc bén băng kiếm, đâm rách màn nhĩ. Diệp Vân lông mày trao lên, thanh âm này tuy rằng lạnh như băng, nhưng là giống như đã từng quen biết. Không, phải nói đã sớm quen biết. Thanh em này hắn sẽ không quên, chính là từ trước tới nay cùng hắn có nhiều dây dưa thiếu niên, đố kiếm âm. Đố kiếm âm Diệp Vân nhịn không được thấp giọng kinh hô. Thiếu niên áo trắng đầu vai hơi động một chút, nghiêng đầu xem ra, không khỏi trong mắt tinh mang hiện lên. Diệp Vân, ngươi cũng tới. Diệp Vân nhíu mày, đấu Kiếm Ngâm chẳng qua một câu lại làm cho hắn cảm thấy một ít áp lực. gia hỏa này toàn thân dường như hóa thành một trôi sắc bén vào cực hạn trường kiếm, đâm rách trời xanh, chặt đứt núi cao. Đỗ Kiếm Ngâm quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, rõ ràng có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ đến loại tình trạng này. Tuy rằng kiếm đạo của hắn cũng không phải thuật úy, lệ ra kiếm lộ. Chẳng qua hắn cũng tại ngắn ngủn trong vài năm đem cái này lệ kiếm đạo đi tới cực hạn. Nếu như nói chính thức kiếm đạo chính là huy hoàng chính khí. Như vậy Đố Kiếm Ngâm kiếm đạo, nhưng là lệch ra kiếm lộ, chính là tà ác vào cực hạn, kiếm đạo tại trong tay của hắn, chỉ có một loại kết cục, tử. Đố Kiếm Ngâm cũng không có liếc mắt nhìn Quân Như Lan, hắn lần nữa nhìn về phía váy tím thiếu nữ, lạnh lùng nói, giao ra đây." Váy tím thiếu nữ lặng lặng nhìn xem hắn, thanh âm vang lên, em hai thanh thủy đều không đủ lấy hình dung, dường như toàn bộ thiên địa đều thay đổi linh hoạt kỳ ảo mà bắt đầu. "Đây là của ta." Váy tím thiếu nữ mang theo màu tím cái bao tay tay phải mở ra, lại chứng kiến một quả màu đỏ tiến sắc hạt giống tại nàng trong lòng bàn tay quay tròn xoay tròn, tàn mát ra hào quang màu tím. Lôi đỉnh áo nghĩa hà giống Này cái màu đỏ tía sắc hạt giống chính là Lôi Linh thú trái tim, quân nhược Lan vẫn luôn muốn lấy được Lôi Đình áo nghĩa hạt giống, giờ phút này rút cuộc xuất hiện ở trước mặt nàng. "Không cho, sẽ chết." Đố Kiếm ngâm bước lên một bước, trong tay trắng đoản như ngọc trường kiếm có chút rung động lắc lư, phát ra ông ông thanh âm. Trong khoảnh khắc, bốn phía Lôi Hải dường như cảm nhận được trong đó ý lực, rõ ràng nhau nhau thối lui, chẳng qua thời gian trong nháy mắt phạm vi trong vòng trăm trượng vậy mà lại không có nửa điểm Lôi Hải, càng nhìn không tới một tia Lôi quang. Diệp Vân trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến Đố Kiếm ngâm kiếm đạo rõ ràng chạy tới rồi loại tình trạng này ý ý tràn ra liền có thể đủ đem lôi hại số tán, hắn tự nhận là làm không được điểm ấy, không phải là bởi vì hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chưa đủ, mà là kiếm đạo của hắn căn bản không có như thế tiêu ngạo. Ngươi người này tốt phiền, vì cái gì là của ngươi hay sao? Ai lấy được tựu là của người đó? Vải tím thiếu nữ nhàn nhạt nói ra, linh hoạt kỳ ảo trong thanh âm tựa hồ có chút bất mãn. Sai rồi, ai thực lực mạnh, tựu là của người đó. Đấu kiếm ngâm lần nữa bước ra một bước, toàn thân khí thế càng phát ra lăng lệ ác liệt bắt đầu, dường như một thanh cực lớn trường kiếm vắt ngang trên không trung. Không cho, nó là của ta đấy. Vải tím thiếu nữ hừ một tiếng có chút tức giận. vậy chết đi. Đố Kiếm Ngâm không còn có nửa điểm chân chờ, trong tay trắng loáng như ngọc trường kiếm trong lúc đó hướng phía nghiêng phía trên lướt trên, lại chứng kiến nhất đạo màu trắng kiếm quang lập tức xuất hiện, đâm về váy tím thiếu nữ ngực. dừng tay. Diệp Vân quá sợ hãi, tức giận uống. nhưng mà hay vẫn là chậm, đợi đến lúc hắn kịp phản ứng, đố Kiếm Ngâm đánh ra màu trắng kiếm quang đã rơi vào váy tím thiếu nữ trước ngực, lập tức sẽ xuyên thấu. nhưng mà tiếp theo một màn lại lệnh Diệp Vân bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Màu trắng kiếm quang không có đã bị bất luận cái gì trở ngại liền xuyên thấu váy tím thiếu nữ ngực, chẳng qua trong dự đoán tiên huyết vẩy ra tình cảnh cũng không có xuất hiện, váy tím thiếu nữ như trước lặng lặng đứng đấy, toàn thân không có nửa điểm tương thế, dù là quần áo đều không có một kia phá toái địa phương. Đố kiếm ngâm như thế một kiếm, rõ ràng không có có thể xúc phạm tới hắn. Thế nhưng là, ai cũng trông thấy đố kiếm ngâm kiếm quang đâm xuyên qua thân thể của nàng, làm sao lại không có nửa điểm tổn thương đâu? Váy tím thiếu nữ cũng không có chỗ tránh, cũng không có thi triển thần thông gì, cứ để như vậy được đấy, nhưng không có làm bị thương mày may, cái này trọn vẹn đã vượt qua mọi người lý giải. Làm sao có thể Đố kiếm ngâm chấn động, hắn căn bản không tin tưởng thấy đây hết thảy. Đấu kiếm ngâm một kiếm này uy lực mạnh bao nhiêu trong lòng của hắn rõ ràng, không riêng gì hắn, liền Diệp Vân cùng quân ngự Lan đám người cũng cực kỳ rõ ràng. Một kiếm này uy lực đủ để chém giết Kim đan cảnh lục trọng trở xuống tu sĩ, một kiếm qua đi, căn bản không có bất cứ cơ hội nào còn sống, chỉ để đã chết linh hồn tiêu tan. Chính là Diệp Vân cùng Váy Tím thiếu nữ trao đổi vị trí, hắn cũng không có nắm chắc có thể rất dễ dàng tiếp được một kiếm này, dù là hắn tìm hiểu chính thức kiếm đạo, nàng là làm sao làm được? Quân Nhược Lan cùng Diệp Vân đám người trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin thần sắc ghi trên mặt. Ngươi một kiếm này không tệ, nhưng mà không đả thương được ta. Vảy tím thiếu nữ chán hơi lại ra, trừng mắt nhìn nói ra, không có khả năng, ngươi có thể tiến vào lạc lôi cốc chính là kim đan cảnh tu vi, làm sao có thể đủ tránh thoát ta đây một kiếm? Đấu kiếm ngâm khó có thể lý giải, tức giật quát, ta tại sao phải trốn tránh? Ta không cần trốn tránh a, ngươi một kiếm này không đả thương được ta. Vảy tím thiếu nữ hừ một tiếng, cao giọng nói ra, linh hoạt kỳ áo thanh âm giống như chim sơn ca ca sướng, vang lên bên tai mọi người. Đấu kiếm ngâm lông mày trao lên, toàn thân khí thế càng phát ra cường thế. Hắn đột nhiên nhảy lên, trong tay trắng loãng như ngọc trưởng kiếm trên không trung khẽ du lên, trong khoảnh khắc mấy vạn đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, lập tức trên không trung hội tụ thành luồng, hóa thành một chuôi cực lớn thiên kiếm, phóng tới vây tím tiểu nữ, kiếm khí dậm dạ, âm phong hô gào thét, tà ác khí tức lập tức tràn ngập trên không trung. Thiên kiếm ầm ầm mà đi, tốc độ nhanh chóng, uy lực tuyệt luân. Một kiếm này chính là Đỗ kiếm âm suất đời tu vi ngưng tụ, ẩn chứa trong đó rồi hắn đối với kiếm đạo lý giải. Nếu như là một kiếm này chống lại chính là Diệp Vân, hắn không có chút nào nắm chắc có thể thắng được. Một kiếm này đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong lực lượng, tại lạc lôi cốc trong hầu như đã là vô địch.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 Giống như chống không cốc quỷ quái, rất là êm hay. Đố kiếm ngâm vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lặng lặng đứng đấy. Hắn tràn ngập tin tưởng một kiếm rõ ràng không để cho váy tím thiếu nữ đã bị bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả đối phương như thế nào ngăn cản cũng không có nhìn rõ ràng. Hắn chẳng qua chứng kiến, váy tím thiếu nữ lặng lặng đứng đấy, không có bất kỳ động tác gì lại làm cho công kích của hắn đã mất đi hiệu quả. Kiếm đạo của ta, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay một chân. Váy tím thiếu nữ nhìn hắn một cái, lật tay đem trong lòng bàn tay cái kia miếng màu đỏ tía sắc lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống có chút ném đi, hào quang màu tím hơi rơi vãi, lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng. Đỗ Kiếm Ngâm không nói gì, hắn mạnh nhất kiếm pháp đã ra tay, như trước không đả thương được váy tím thiếu nữ mảy may, hắn không biết phải như thế nào mới có thể đem này cái lôi đình áo nghĩa hạt giống tung lấy. Đỗ Kiếm Ngâm trong nội tâm tràn đầy kinh hãi cùng mất mát, Diệp Vân đám người tâm tình nhưng là một trời một vực, ngoại trừ khiếp sợ ngoại, mà ngay cả Quân Nhược Lan cũng không thể giải thích vì sao biết xuất hiện như vậy một màn. Đỗ Kiếm Ngâm đối với kiếm đạo có đặc biệt linh ngộ, vừa rồi một kiếm kia chính là Quân Nhược Lan có được trung phẩm linh khí cũng mơ tưởng đơn giản tiếp được được, một kiếm này uy lực đã đạt tới kim đang cảnh đỉnh phong, hầu như có thể nói chỉ nửa bước bước vào rồi nguyên anh cảnh. Nhưng mà như thế một kiếm nhưng không có để cho váy tím thiếu nữ làm ra bất luận cái gì tránh né động tác, chớ nói chi là bị thương. Thế nhưng là, có thể tiến vào lạc lôi cốc tu sĩ tu vi đều tại nguyên anh cảnh phía dưới, làm sao có thể đủ như vậy hời hợt ngăn cản lại đố kiếm ngâm công kích đâu? Hú hồ, đố kiếm ngâm một kiếm này chính là nguyên anh cảnh lao tổ cũng không cách nào làm được như vậy hời hợt, mặc dù tu vi chưa đủ, nhưng mà đố kiếm ngâm đối với kiếm đạo đặc biệt lĩnh ngộ lại làm cho người không thể khinh thường. Người tên là gì? Diệp Vân tiếng nói nhẹ nhàng, rãi hỏi. Ta là Đồng Đồng, người tên gì nha? Váy tím thiếu nữ chần chừ một chút, Nói tiếp, ngươi có phải hay không cũng muốn đoạt đồ đạc của ta." Diệp Vân mỉm cười, nói, "Không, ta sẽ không đoạt đồ đạc của ngươi, nếu như lôi đình áo nghĩa hạt giống bị ngươi đoạt được, vậy sẽ là của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Cà ca ngươi người thật tốt, không giống người này." Vậy tím thiếu nữ vỗ tay cười nói. Quân Nhược Lan nghe lông mày trao lên, lạnh lùng nói, "Diệp Vân, ngươi có thể không nên quên giữa chúng ta hứa hẹn." Diệp Vân nhìn cũng không nhìn nàng liếc, nói, "Cái gì hứa hẹn? Ta hiện tại không biết." Quân Ngực Lan căn bản không có nghĩ đến Diệp Vân sẽ nói như vậy, không khỏi ngây mẩn cả người. "Ngươi nói cái gì?" Quân Ngực Lan ngữ khí lạnh như băng. Thấy lạnh cả người mất tự nhiên lan ra. Khi đang nói chuyện, quân ngực Lan bước lên hai bước, xuất hiện ở váy tím thiếu nữ trước người, lạnh như băng hàn ý ngưng tụ thành luồng, tựa hồ tùy thời đều muốn triển khai công kích. Ca, ca, người này tốt hung." Váy tím thiếu nữ tựa hồ có chút kinh hãi, nhìn về phía Diệp Vân. Chẳng qua nàng đôi trong mắt kia như cũng là thanh tịnh thấy đấy, không có chút nào tạp chất, càng nhìn không tới nửa phần vẻ hoảng sợ. "Cho ta đi." Quân ngực Lan thấp giọng quát nhẹ, trong tay bạch quang lóe lên, chỉ thấy không trung một cái hơi mở bàn tay chụp vào màu đỏ sắc lôi đình áo nghĩa hạt giống. Diệp Vân lông mày chau lên, không chút do dự ra tay. Hắn gom lại gẩy nhẹ, nhất đạo lôi quang nhanh chóng bắn mà đi, đánh hướng hơi mở bàn tay. Lôi quang phát sau mà đến trước, chặn quân Nhược Lan công kích, hai tướng va chạm, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, tiêu tán không còn. Diệp Vân, ngươi dám ngăn cản ta? Quân Nhược Lan tức giận quát lên. Diệp Vân sắc mặt khẽ biến, vừa muốn nói chuyện lại chứng kiến cái kiếm màu đỏ tia sắc lôi đình áo nghĩa hạt giống ba một chút hóa thành hư vô, lập tức chỉ thấy trước mắt vây tím thiếu nữ đột nhiên chỉ trệ, rõ ràng bắt đầu tiêu tán, trong chớp mắt tiêu tán không còn. Thốt hung nữ nhân, cả ta đi trước. Quân Nhược Lan cùng Diệp Vân chỉ thấy vai tím thiếu nữ thân hình tiêu tán. Sau đó một cái béo ở cục tiểu cô nương nhảy lên mười trượng, hướng phía phương xa nhanh chóng bắn mà đi. Diệp Vân đám người căn bản không có kịp phản ứng, váy tím tiêu nữ như thế nào trong lúc đó liền tiêu tán trong không khí, xuất hiện một cái béo ở cục tiểu cô nương thì sao? Chạy đi đâu? Quân Ngực Lan phản ứng đầu tiên, cấp tốc đuổi theo mà đi. Diệp Vân tuy rằng thoáng chậm một ít, nhưng mà tại lạc lôi cốc trong chính là như cá gặp nước, huyết diệt lôi quang đột thi triển đến mức tận cùng, tốc độ không thể so với quân Ngực Lan kém, thoáng qua liền kề vai sát cánh mà đi. Ta hiểu được, nguyên lai like cái này váy tím thiếu nữ chẳng qua nhất đạo hư ảnh chắc không được có thể lông tóc không tổn hao gì mà tiếp được chiêu kiếm của ta. Đố kiếm ngâm sừng sốt hồi lâu, cái này mới phản ứng tới, phía trước Diệp Vân cùng quân ngực Lan hai người đã hóa thành tàn ảnh, hầu như không thấy rõ lắm. Ánh mắt của hắn đảo qua Tằng Huyền cùng Thẩm Mặc, kiếm quang lóe lên, ngự kiếm mà đi, hướng phía hai người mau chóng đuổi mà đi. Thẩm Mặc cùng Tằng Huyền hai mặt nhìn nhau, bọn hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến sẽ xuất hiện như vậy một màn. Nguyên bản khiếp sợ tại váy tím thiếu nữ tu vi, cái nào nghĩ đến rõ ràng chẳng qua nhất đạo hư ảnh, căn bản không có thể. Thế nhưng là vừa rồi tiểu cô nương kia vừa trốn ở nơi nào đâu? Vì cái gì không có người phát hiện sự hiện hữu của nàng. Thẩm Mặc vừa muốn đuổi theo, lại bị Tằng Huyền kéo lại. Không nghĩ tới Diệp Vân thực lực chân chính rõ ràng vào loại tình trạng này, con nhược lan có được trung phẩm tiên khí, đấu kiếm ngâm kiếm đạo càng là xuất thần nhược hóa, khó có thể nắm lấy. Giữa bọn họ chiến đấu chúng ta giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành Diệp Vân vướng hữu. Lần này ngươi Diệp Vân đại ca tiến đến chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại Lôi Mục đã được đến, sẽ tìm một cây băng linh tiên thảo liền có thể hoàn mỹ báo cáo. Ta và ngươi không bằng giúp hắn tìm một chút. Tăng Huyền Nguyên bản còn tưởng rằng bằng vào đối với Lôi Linh chi khí lĩnh ngộ cùng Lạc Lôi Cốc rất hiểu rõ có thể đơn giản tìm được Lôi Mục cùng mặt khác một ít bảo vật, cái nào nghĩ đến Lạc Lôi Cốc có thể lại là như thế này, càng muốn không đến sẽ xuất hiện quân Ngư Lan, đố kiếm ngâm loại này cấp bậc cao thủ, mà ngay cả từ trước tới nay cảm thấy rất là hiểu rõ Di Vân, thực lực chân chính của hắn rõ ràng vượt xa chính mình. Trong lúc nhất thời, Tăng Huyền tràn đầy cảm khái, nhưng mà lại không có nửa điểm không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình có thể so với người khác kém, nếu như cùng thế hệ đệ tử tu vi vượt qua hắn, cái kia chính là mình tu luyện không đủ cần cù khắc khổ. Tăng Huyền Thầm Hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng vượt qua Thiên Diệu Lôi Kiếp. Hơn nữa một lần hành động chúc cơ thành công, trở thành chúc cơ cảnh cao thủ. Thầm mặc gật gật đầu, như là đã gặp được Diệp Vân, hơn nữa cũng biết hắn chính là Thần Tú Cung đệ tử, như vậy chính là hôm nay cách biệt ngày sau cũng dễ dàng gặp nhau. Nghe được Tăng Huyền nói như vậy, vậy trước tiên giúp đỡ Diệp Vân tìm kiếm băng linh tiên thảo. Diệp Vân cùng Quân Nhược Lan kề vai sát cánh mà đi, hai người đều khiếp sợ tại tốc độ của đối phương, rõ ràng có thể cùng mình sánh vai cùng. Đặc biệt là Quân Nhược Lan, nàng căn bản là không nghĩ tới Diệp Vận chính thức tu vi có thể lại kinh người như thế, nếu không phải nàng có được trung phẩm tiên khí chỉ sợ còn không nhất định là Diệp Vân đối thủ. Diệp Vân đối với Quân Nhược Lan cũng là rất là kinh ngạc, từ khi tại Lạc Lôi cốc trong gặp được về sau, Quân Nhược Lan vẫn cho hắn vô cùng cảm giác thần bí, vốn là trăm vạn cực phẩm linh thạch, lại là trung phẩm tiên khí, còn có nàng nói cái kia lời nói lời nói, dường như đến từ siêu việt đại tần đế quốc tồn tại. Nhưng mà, để cho hai người càng thêm khiếp sợ chính là, bất kể như thế nào truy kích, phía trước ngoài 10 trượng cái kia béo cục tiểu cô nương như trước tại 10 trượng bên ngoài, vô luận như thế nào cũng không thể đủ gần hơn nửa phần. Tiểu cô nương này đến cùng đến từ nơi nào? Tại sao có thể có như vậy tu vi?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 Đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tình phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trang đầu, tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, vút vút vút. V... Tiểu hảo thừa cán. Nét. Cổng gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng cảng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tập rẻ sặc vẹt. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy một chương 507, tặng cho ngươi. Ba người căng chân cuồn cuộn, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng là mặc kệ Diệp Vân cùng quân nhược Lan như thế nào đuổi theo, cùng tiểu cô nương đồng đồng khoảng cách chính là 10 trượng, hầu như không có cách nào gần hơn. Diệp Vân trong nội tâm chấn động vô cùng, lấy tốc độ của bọn hắn, thời gian qua một lát liền có thể đủ xuyên qua đường kính mấy trăm dặm lạc lôi cốc. Thế nhưng là, giờ phút này ba người đuổi theo rồi ước chừng hơn nửa canh giờ, chính là ngàn dặm cũng đã phong qua, nhưng như cũng không có có thể cảm nhận được bốn phía lôi hải có bất kỳ biến hóa. Không gian chân pháp. Cái này bảo tàng chi địa chính là thiên địa tạo ra không gian chân pháp, thân ở trong đó cũng không biết đến cùng có bao nhiêu, có lẽ trong vòng ngàn dặm, mấy vạn dặm đều nói không biết. Đồng đồng đứng lại. Diệp Vân cao giọng quát lên. Chạy từ ta, ta đứng lại liền đứng lại, nhưng mà các ngươi không thể tới đây đặc biệt là bên cạnh ngươi cái kia lớn lên không dễ coi tỷ tỷ, quân nhược lan thiếu chút nữa nổ lên, tỷ tỷ liền tỷ tỷ, còn muốn tăng thêm lớn lên không dễ coi mấy chữ, nàng quân nhược lan vốn là thiên sinh lệ chất, dung nhan tú lệ, bất kể như thế nào cũng là mỹ nữ, cùng lớn lên không dễ coi căn bản không dính nổi bên cạnh, nữ nhân chính là như thế, ngươi nói nàng cái gì cũng có thể, nói nàng méo, nói nàng lớn lên khó coi liền sẽ triệt để làm nổ nàng, quân nhược lan gầm lên một tiếng, xú nha đầu ngươi đứng lại đó cho ta, đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu không liền đánh chết ngươi, đông đông vừa chạy vừa quay đầu lại cho cái mặt quỷ, mán bất tại hồ nói ra có bản lĩnh ngươi bắt được ta nhà, nếu không có trung phẩm tiên khí, ngươi liền hắn đều đánh không lại. Quân Nhược Lan hồn hển, thân hình đột nhiên tăng lên một chút, hướng phía Đồng Đồng nhanh chóng bắn mà đi. Đồng Đồng chấn động, rõ ràng thân hình tại lập tức lần nữa tăng lên, cùng Quân Nhược Lan kéo ra đến 10 trượng ra mặt khoảng cách. Diệp Vân theo ở phía sau, trong lòng có chút kinh ngạc. Từ trước tới nay, Quân Nhược Lan cho tới bây giờ đều là cực kỳ tỉnh táo, hầu như nhìn không thấy nàng có nửa điểm phẫn nộ. Nhưng mà Đồng Đồng mấy câu lại có thể làm cho nàng tâm tình đại loạn, thậm chí hồn hện, cái này thật là có chút kỳ quái. Nếu như không phải Đồng Đồng tập kia đôi mắt cùng hắn ảo cảnh trông được đến hầu như giống như lúc. Diệp Vân nhất định sẽ hoài nghi đồng đồng tiểu cô nương này có phải hay không quân nhược Lan an bài tốt vừa ra đùa giỡn, bằng không mà nói, làm sao có thể lại không duyên cớ xuất hiện, lại bất động thanh sắc trộm đi lôi đỉnh hạt giống đâu? Hừ. Ưu. Nhất đạo kiếm quang từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến, Lệ Diệp Vân cảm thấy kỳ quái phải. Hắn có thể chứng kiến kiếm quang nhanh chóng bắn mà đến, tốc độ nhanh chóng, vừa xa hắn và quân nhược Lan tốc độ. Nhưng mà khi kiếm quang đến phía sau hắn ước chừng 7, 8 trượng địa phương, đột nhiên chậm lại, đố kiếm ngâm thân hình xuất hiện, hắn nhìn lấy bay nào mà đến, nhưng vẫn cùng Diệp Vân có 7, 8 trượng lệch, bất kể như thế nào cố gắng đều không thể để mù. Cái này rất kỳ quái rồi. Nếu như là lấy đạo kia kiếm quang xuất hiện thời điểm tốc độ, chỉ sợ mấy hơi thở liền có thể đủ cùng Diệp Vân kề vai sát cánh, sau một khắc liền sẽ đánh trúng quân Ngân Lan, xuyên thấu đồng đồng thân thể. Thế nhưng là kiếm này mang tựa hồ tại khoảng cách Diệp Vân 7, trượng địa phương lại bị nhìn không thấy bình thường hướng ngăn trở, mặc kệ đấu kiếm ngâm như thế nào tốc dục, đều không thể phóng qua khoảng cách này. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân có chút hiểu được, có lẽ bọn họ cùng Đồng Đồng trong lúc đó theo không phải là bởi vì đu không kịp, mà là phương này tiên địa không cho bọn hắn đu theo. Bất kể như thế nào đu theo, đều là 10 trượng khoảng cách. Tốc độ ngươi mau đồng đồng tốc độ sẽ gia tăng, ngươi chậm lại, có lẽ nàng cũng sẽ chậm lại. Quân Nhược Lan, đợi đã nào. Diệp Vân nghĩ đến trong đó khả năng, cao giọng quát lên. Quân Nhược Lan tức giận trả lời, "Hôm nay ta không đem cái này thú nha đầu bắt lấy, ta liền không muốn cái này lôi đình áo nghĩa hạt giống." Diệp Vân bất đắc dĩ, Quân Nhược Lan vậy mà sẽ bị đồng đồng như vậy triệt để mất đi tỉnh táo, cái này hoàn toàn ngoài dự kiến. "Ngươi không cần hao phí chân khí đuổi theo, mặc kệ ngươi như thế nào đuổi theo, đều là đuổi không kịp đấy. Không tin ngươi chậm lại thử xem, có lẽ hay vẫn là mười trượng lệch." Diệp Vân nhắc nhở. Quân Nhược Lan khẽ giật mình, thân hình có chỗ chậm lại. Sau đó tựa hồ suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt, lập tức chậm lại. Quả nhiên, 10 trượng có hơn Đồng Đồng cũng là như thế, quân nương Lan cùng Diệp Vân chậm lại, tốc độ của nàng cũng chậm lại, ba người trong lúc đó chính là trên lệnh 10 trượng khoảng cách, bất kể như thế nào đuổi theo cũng sẽ không có biến hóa. Mà Diệp Vân sau lưng đấu kiếm âm, lại cũng là như thế, mặc kệ hắn như thế nào thúc dục chân khí trong cơ thể, cùng Diệp Vân khoảng cách chính là 7 tám trượng, không cách nào gần hơn mảy may. Quân nương Lan bực nào thông minh, trong khoảnh khắc sẽ hiểu trong đó mấu chốt, nàng không khỏi tốc độ lần nữa chậm dần, thậm chí chậm chạp đến tản bộ bộ dạng. Quả nhiên, đồng đồng tốc độ cũng là thay đổi chậm chạp. Dù là nàng vẻ mặt sốt ruột, không ngừng muốn lao ra, nhưng mà ba người ở giữa khoảng cách chính là mười trượng. Quân nhược Lan nhong mèo cười vài tiếng, phẫn nộ cùng sốt ruột triệt để tiêu tán, bình tĩnh lại. Đồng Đồng, không nên rồi. Nơi đây đều là không gian trận pháp, chạy không ra được. Diệp Vân hướng phía Đồng Đồng vẫy tay, vừa cười vừa nói. Không chạy liền không chạy, các ngươi không đổi theo ta liền không chạy. Hai người các ngươi đại nhân khi dễ ta một đứa bé, xấu hổ không cảm thấy khó xử. Đồng Đồng tức giận nói, diễu môi mong ngạt nhìn rất là bất mãn, chẳng qua nàng cặp kia điểm nước sơn giống như đôi mắt sáng như sao như cũng là sạch sẽ vào cực hạn, dường như không phải thật sự bình thường. Ngươi gọi Đồng Đồng đúng không? Vừa rồi tỷ tỷ đổi theo ngươi là tỷ tỷ không đúng. Chẳng qua ngươi cầm cái kia miếng hạt giống nhưng là tỷ tỷ nhất định phải có được đồ vật gì đó, nếu không ngươi cho ta, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện à. Quân Ngực Lan đứng đấy thân hình, nhìn xem Đồng Đồng cười hiếp mắt nói ra. Đồng Đồng trong mắt quay tròn vòng hai cái, nói, lớn lên không dễ coi tỷ tỷ, ngươi lấy cái gì cùng ta đổi? Quân Ngực Lan sắc mặt một đen, răng ngà thơm cắm, sau đó lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần tỷ tỷ có thể cũng có thể cùng ngươi đổi. Đồng Đồng híp mắt, nói, vậy ngươi liền cho ta hai kiện Trúng phẩm Tiên khí tốt rồi, cô cô ta nói chờ ta tu vi cường thịnh trở lại một ít liền có thể thúc giục trung phẩm tiên khí rồi quân ngược lan khẽ giật mình tiểu nha đầu này lại để cho trung phẩm tiên khí còn muốn hai kiện cái này trung phẩm tiên khí chân quý bực nào mà ngay cả nàng cũng chỉ có một kiện chính là cho đồng đồng lại đi đâu mà tìm đệ nhị kiện lại nói lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống tuy rằng chân quý nhưng mà trong mắt của nàng hay vẫn là so ra kém hai kiện trung phẩm tiên khí đấy đồng đồng tỷ tỷ cho ngươi đặc biệt được không linh thạch như thế nào đây cực phẩm linh thạch đồng đồng nhướng đầu bàn tay nhỏ bé một phen chỉ thấy trong tay một quả màu ngà sữa tinh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay, nói: "Tỷ tỷ ngươi nhận thức cái này sao?" Quân Ngược Lan đôi mi thanh tú trao lên, trong tiếng nói mang theo một tia kinh ngạc, nói: "Tiên linh tới thạch, hay vẫn là trung phẩm hay sao?" Diệp Vân nhìn xem cái kia miếng màu ngà sữa tinh thạch không khỏi lông mày khẽ nhíu mày. "Tiên linh tới thạch." Hắn ở đây Đoạn Hồn Sơn mạch cũng đã nhận được hai quả tiên linh tới thạch, nhưng mà cái kia hai quả tiên linh tới thạch phẩm chất thoạt nhìn so với trước mắt này cái màu ngà sữa phải kém rồi không biết. Diệp Vân nhớ đến lúc ấy tiên linh tới thạch tản mát ra một mảnh hào quang đưa bọn chúng bao phủ, cả người liền cảm thấy ấm áp đấy, thương thế khôi phục cực nhanh. Cái thứ hai quả tiên linh tới thạch chính là tông môn tất cả, Diệp Vân chẳng qua vô tình ý hấp thu trong đó một bộ phận linh khí sau liền giao cho Tô Hạo, về sau đến cùng xử trí như thế nào nhưng là không biết. Giờ phút này, Đồng Đồng trong lòng bàn tay lại có một quả tiên linh tới thạch, chỉ là không có linh khí phóng thích ra, hẳn là bị nàng khóa lại. Nghe Quân Nhược Lan trong tiếng nói kinh ngạc, này cái tiên linh tới thạch chính là trung phẩm, chắc hẳn cực kỳ trân quý. Một quả hạ phẩm tiên linh tới thạch liền có thể đủ đổi 10 vạn cực phẩm linh thạch, cái này trung phẩm nhưng là có thể đổi 1000 vạn cực phẩm linh thạch, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu linh thạch sao? Hử? Đồng Đồng nâng cái kia miếng tiên linh tới thạch Thứ hai tiếng. Vậy ngươi muốn cái gì? Quân Ngược Lan nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Ngươi đã cầm không ra hai kiện trung phẩm tiên khí, vậy cũng đừng trách ta rồi. Dù sao thứ này đối với ta cũng không có gì dùng, không bằng như vậy. Vị đại ca kia ca, ta đem lôi đỉnh áo nghĩa hẳn giống tặng cho ngươi, được không? Đưa cho ta. Diệp Vân khẽ giật mình, ngây người tại chỗ. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Ta Tà tặng từ giá. Đem quyển sách thêm vào kho chuyện Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng điếu thanh minh.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 Diệp Vân sững sờ ở tại chỗ. Hắn nghĩ tới rất nhiều này cái lôi đình áo nghĩa hạt giống kết quả, cũng một mực ở Mưu Đồ muốn như thế nào mới có thể thu hoạch. Không nghĩ tới Đồng Đồng rõ ràng nói như vậy, thoạt nhìn còn bộ dáng rất chăm chú. Nhưng mà, tiểu nha đầu này con mắt sạch sẽ đến rồi cực hạn, hầu như không có gì thần sắc biến hóa, Diệp Vân cũng không cách nào xác định nàng theo như lời thật giả. Diệp Vân không có nói tiếp, Quân Nhược Lan ngược lại là lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân. Lấy giữa hai người ước định, Diệp Vân đạt được lôi đình áo nghĩa hạt giống mà nói, cũng sẽ giao cho Quân Nhược Lan. Tốt. Diệp Vân bỗng nhiên mỉm vừa cười vừa nói, Đồng Đồng hiếp mắt nói, Đại ca ca ngươi thật sự muốn a? Vậy cho ngươi a. Dứt lời, nàng đưa tay nhẹ một chút, màu đỏ tía sắc lôi đình áo nghĩa hạt giống rõ ràng thật sự xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Sau đó nhẹ nhàng đẩy, hướng phía Diệp Vân nhanh chóng bắn mà đến. Nhưng mà ngươi cũng không thể đủ đưa cho cái này không thế nào đẹp mắt tì tì a. Đồng Đồng cười hì hì nói ra, cặp tia sạch sẽ thấu triệt trong đôi mắt đung nhiên hiện lên một tia giảo hoạt thân sắc. Diệp Vân cùng Quân Nhược làn căn bản cũng không có chú ý tới, hai người lực chú ý đều bị lôi đình áo nghĩa hạt giống hấp dẫn, lại không phát hiện đồng đồng ánh mắt xuất hiện biến hóa. Diệp Vân đưa tay chụp tới, muốn đem lôi đình áo nghĩa hạt giống giữ tại bàn tay. Không nghĩ tới bên cạnh một cỗ man lực kéo tới, quay đầu nhìn lại nhưng là quân nhược lan thân hình như điện, trong tay màu đỏ như máu khăn lụa đột nhiên xuất hiện, cuốn thẳng tới. Diệp Vân sững sờ, không nghĩ tới quân nhược lan lại có thể như thế xuất ruột, xem ra cũng căn bản không tin tưởng hắn, bằng không mà nói hai người có quyết định, cùng Diệp Vân đạt được về sau một lần nữa cho nàng cũng không giống nhau. Đột nhiên, Diệp Vân ánh mắt dòm qua đồng đồng phấn đủ khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ có một đạo dị sắc hiện lên. Hắn không biết vì cái gì đột nhiên dừng tay, tùy ý quân nhược lan ra tay tranh đoạt. Hiu, khăn lụa vượt qua, cuốn lấy màu đỏ tía sắc ảnh đem lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống mang về đến quân ngược lan bàn tay, quân ngược lan vui mừng quá đỗi, mở ra bàn tay, lại chứng kiến một vòng màu đỏ phía sắc hào quang hiện lên, lập tức tiêu tán vô tung, nào có lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống tồn tại? Như thế nào như thế, quân ngược lan khẽ giật mình, đều là khó hiểu, nàng rõ ràng cảm nhận được cái kia miếng lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống, đích thật là bị ném ra ngoài, ném về phía diệp vân. Quân ngược lan dù sao thông minh, chẳng qua dừng một chút trong nội tâm cũng đã rõ ràng, xú nhà đầu, ngươi ở đám, nơi này có không gian trận pháp, căn bản em không đến. Đồng Đồng vỗ tay nở nụ cười, "Ngươi thực ngốc đâu rồi? Ngươi xem đại ca ca cũng rất mau kịp phản ứng, bằng không mà nói tại sao có thể đến phiên ngươi tới thu." Quân Nhược Lan khuôn mặt lạnh xuống, không biết vì cái gì gặp được Đồng Đồng cái tiểu nha đầu này làm cho nàng nỗi lòng đại loạn, thậm chí hoàn toàn rối loạn đúng mức. Quân Nhược Lan thở sâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đồng Đồng nói, xú nha đầu, ngươi đến cùng đến từ ở đâu?" Đồng Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chỉ vào Di Vân, nói, "Ta cũng không biết, nhưng mà ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào hắn, có thể là cùng hắn một chỗ." Quân Nhược Lan thân thể mềm mại chấn động, tầm mắt như đau, lạnh lùng nhìn về phía Di Vân. Diệp Vân xuất xứ trong nội tâm nàng lại rõ ràng như mà một cái đến từ bên cạnh Man Thị Trấn nhỏ thiếu niên, tại tạp dịch trong nội viện trà trộn rồi ba năm, rút cuộc thông qua khảo hạch trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử ngoại môn, về sau không biết có kỳ ngộ gì, một bước lên trời, Tu Vi đến rồi hôm nay tình trạng. Nhưng mà trước mắt người này gọi đồng đồng tiểu nha đầu, hiển nhiên thực lực phi phàm, Tu Vi chắc tuyệt, vô thanh vô tức thu lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống thủ đoạn, đã vượt ra khỏi quân nhược lan nhận thức. Tu Vi như vậy tuyệt đối không phải là đến từ vô danh nhà, tất nhiên là một cái nào đó thế lực lớn đệ tử. Thế nhưng là. Đồng Đồng đột nhiên đã nói giống như đã gặp nhau ở nơi nào Diệp Vân, hơn nữa có thể cùng Diệp Vân đến từ cùng một chỗ. Nơi đây nói cùng một chỗ, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông, chắc hẳn chính là Diệp Vân sinh trưởng quê hương. Cái kia bên cạnh Man Thị Trấn nhỏ, thế nhưng là bên cạnh Man Thị Trấn nhỏ sẽ có Đồng Đồng nhỏ như vậy hay sao? Hiển nhiên không có khả năng. Quân Nhược Lan tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Vân, tựa hồ muốn hắn đáp lời. Tuy rằng trong nội tâm nàng rõ ràng, có lẽ Đồng Đồng chẳng qua tùy tiện vừa nói, nhưng mà nàng lại không muốn đi như vậy phỏng đoán. Nếu như là Diệp Vân cùng Đồng Đồng thật sự có quan hệ, như vậy muốn làm tốt xấu nhất ý định. Diệp vân mặt không đổi sắc, kỳ thực trong nội tâm đã sớm lật lên cơn sóng gió động trời. Đồng đồng cái này đôi mắt, hắn chỉ ở hảo cảnh trong bài kiến, trừ cái đó ra không tiếp tục nơi khác. Đồng đồng nếu là thật sự đã từng thấy qua chính mình, như vậy tất nhiên cũng là tại hảo cảnh ở bên trong, mà đôi trọng mắt kia chủ nhân chính là đồng đồng. Như vậy, đồng đồng cùng cái kia hai gã thanh niên nam nữ đến cùng là quan hệ như thế nào? Phải biết rằng cái kia hai gã thanh niên nam nữ tu vi thế nhưng là hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp vân nhận thức. Từ vừa mới bắt đầu tưởng rằng Nguyên Anh cảnh đến bây giờ theo tu vi tăng lên, Diệp Vân trong nội tâm rõ ràng biết, chính là được xưng là thánh nhân cảnh giới địa tiên cảnh cũng không cách nào cùng hai người đánh đồng, tối thiểu cũng là thánh nhân phía trên, cái kia chính là chính thức tiên nhân. Đồng đồng nếu như là cùng cái kia hai gã thanh niên nam nữ có quan hệ, như vậy thân phận của nàng Miêu tả sinh động, không phải hai người tới nữ chính là đồ đệ của các nàng, thân phận cực kỳ tôn quý. Chẳng qua, tôn quý như thế thân phận, như thế nào lại xuất hiện ở Lạc Lôi cốc trong đâu? Còn có thể tham dự tranh đoạt Lôi Đình áo nghĩa hạt giống loại này cấp bậc bảo vật. Điều này hiển nhiên cũng nói không phải chuyện đạt ta cũng rất giống bái kiến người. Diệp Vân thở sâu, trầm ngâm hồi lâu, trầm rãi nói ra. Quân Nhược Lan sắc mặt đại biến, xinh đẹp trong hai tròng mắt bắn ra nhất đạo hung ác ánh mắt, toàn thân đều căng thẳng, tùy thời đều ra tay. thật sự bái kiến nha, chắc không được ta sẽ cảm thấy rất quen thuộc đây. Đồng Đồng vỗ tay cười nói, theo nàng biểu lộ phong phú, cặp kia không có chút nào tâm tình, con mắt dần dần thay đổi có tức giận lên, tuy rằng như trước sạch sẽ đến mức tận cùng, lại có chút tâm tình trên biến hóa. bất quá ta nghĩ không ra ở nơi nào, chẳng qua nhìn ngươi có chút quen mặt mà thôi. Diệp Vân mỉm cười, trầm rãi nói ra. Đồng Đồng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nói: "Hình như là tại một cái đầy trời kim quang địa phương, ta chỉ nhớ rõ có người đem ta ném ra, sau đó đi ra nơi này nha." Diệp Vân đồng tử co rụt lại, đầy trời kim quang địa phương, hiển nhiên chính là Kim Giáp Thần binh đuổi theo thanh niên nam nữ ảo cảnh. Mà có người đem nàng ném ra, tự nhiên là kia đôi thanh niên nam nữ, chẳng qua một ném ra tới liền xuất hiện ở nơi đây là có ý gì? Chẳng lẽ Đồng Đồng trực tiếp xuất hiện ở Lạc Lôi cốc trong? Như vậy, nàng một thân tu vi vừa từ đâu mà đến? Đồng Đồng ngươi tới đây." Diệp Vân với tay, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, muốn nếm thử mấy thứ gì đó đồng đồng nhiễu nhiễu mày, bĩu môi trả lời, ta cũng nghĩ qua, thế nhưng là đi không đến a, ta vừa mới đã thử thử, bất kể như thế nào đi, đều cùng đại ca ca có hiện tại khoảng cách như vậy. Diệp Vân cười cười, nói, đây là không gian trận pháp nguyên nhân, đại ca ca đến xem vừa nhìn, có lẽ có thể phá giải. Đồng Đồng vỗ tay nói, vậy tốt nhất rồi, đại ca ca ngươi phá giải trận pháp tới đây, ta đem này cái lôi đình áo nghĩa hạt giống cho ngươi, giúp ngươi tìm hiểu a. Diệp Vân còn không có trả lời, quân nhược lan đôi mi thanh tú trao lên, trong tiếng nói đều là khó có thể tin, tiểu nha đầu, ngươi nói ngươi có thể tìm hiểu hạt giống trong áo nghĩa đồng đồng hừ một tiếng, nói, không nói cho ngươi, lớn lên thật là khó nhìn tỷ tỷ. Quân Nhược Lan lúc này thời điểm ngược lại tỉnh táo lại, bất kể như thế nào lôi đình áo nghĩa hạt giống đã tìm được, ngay tại đồng đồng trong tay, chỉ cần nàng bình ổn tinh thần, có lẽ có biện pháp theo đồng đồng trong tay mà lấy. Chẳng qua, mà ngay cả Quân Nhược Lan nàng cũng không có đem nắm có thể tìm hiểu lôi đình áo nghĩa, đồng đồng tiểu cô nương này làm sao có thể đủ làm được? Nếu như là nàng thật có thể đủ làm được, vậy cũng như thế nào cho phải? Vạn nhất nàng trực tiếp đem lôi đình áo nghĩa hạt giống dùng xong, chẳng phải là tôi công bận rộn một cuộc? Lôi đình áo nghĩa hạt giống là của ta ngay tại quân ngược lan trong nội tâm khiếp sợ thời điểm tại nàng cùng Diệp Vân sau lưng bảy tám trượng địa phương Đỗ Kiếm ngâm thanh âm vang lên tay hắn cầm trường kiếm hung hăng vách chạm lao đến màu trắng kiếm quang lập tức xuyên thấu thiên địa chạm phá hư không nhưng mà nhưng không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì tiêu tán trong không khí Đại ca ca ngươi mau tới đây ta đem hạt giống cho ngươi hai người này quá dữ tợn ngươi tìm hiểu hạt giống bên trong áo nghĩa về sau giúp ta đánh bọn hắn đồng đồng tay tay thuật nhìn có chút gấp có chút tức giận Diệp Vân cũng không có đáp lời thần trí của hắn đã tràn ra lấy hắn đối với lôi linh chi khí linh ngộ tăng thêm tìm hiểu tinh khiết không gian pháp tắc chỉ cần có đầy đủ thời gian tự nhiên có thể tìm ra xuyên qua cái này mới trượng thông đạo. Chẳng qua hắn bây giờ còn có chút ít không xác định, vạn nhất phá giải trận pháp về sau, quân ngự lan thi triển trung phẩm tiên khí, đột nhiên xuất thủ, đồng đồng có hay không có thể ngăn cản được. Nếu là có thể tìm được một cái thông đạo mà không cần đem trận pháp phá giải mà nói, vậy cũng tốt. Diệp vân nhí mày kỹ càng cảm thụ được bốn phía lôi linh chi khí, lợi dụng pháp tắc lý giải chậm chạp tìm kiếm lấy tọa độ không gian, chỉ cần tìm được đầy đủ tọa độ không gian, liền có thể đủ thành lập một cái rất nhanh xuyên qua không gian thông đạo nói như vậy liền có thể đem quân nhược lan để qua sau lưng việc đã đến lúc này diệp vân đương nhiên sẽ không thực hiện hứa hẹn đem lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống đưa cho quân nhược lan hạt giống trong lôi đỉnh áo nghĩa tự nhiên muốn để cho hắn cái này tìm hiểu lôi hệ pháp tắc tu sĩ tới linh ngộ diệp vân bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên khoe miệng nổi lên một vòng vui vẻ tiếng sấm lăng không vang lên diệp vân thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang biến mất tại quân nhược lan giữa tầm mắt phím tắt trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách trương sau phím tắt phản hồi đỉnh tạ Tà tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho chuyện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 Quy một chương 509, xuyên qua không gian hàng rào. Diệp Vân vừa xài bước ra, rõ ràng hóa thành một đạo lôi quang, biến mất tại không khí chính giữa. Khi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã đứng ở đồng đồng trước người. Diệp Vân đã phá vỡ không gian hàng rào, vượt qua đến rồi đồng đồng chỗ cái kia mảnh không gian. Quân Nhược Lan kinh hãi, nhất thời cũng không có kịp phản ứng, đợi đến lúc nàng phát hiện thời điểm, Diệp Vân đã xuyên qua không gian bình thường, đã đi ra nàng vị trí vị trí. Quân Nhược Lan sắc mặt đại biến, đối với Diệp Vân nàng kỳ thật coi như hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối không phải một cái chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử cũng không có khả năng tại Thiên Kiếm Tông tạp dịch viện kiên trì 3 năm, có thể từ đâu mặt lẫn vào ra mặt, hầu như đều là tâm trí kiên định, làm việc thường xuyên lại không từ thủ đoạn. Giờ phút này Diệp Vân cùng Đồng Đồng ở chung tại một cái không gian, nếu như là tiểu nha đầu kia thật sự đem Lôi Đình Áo Nghĩa Hạt giống đưa cho Diệp Vân, Quân Ngực Lan tin tưởng, Diệp Vân nhất định sẽ ngay tại chỗ luyện hóa, hấp thu cho mình dùng. Mấu chốt nhất chính là, Quân Ngực Lan biết Diệp Vân tìm hiểu Lôi Linh chi khí, hơn nữa rất có thể đối với Lôi Hệ Pháp tắc cũng va chạm vào rồi may, có Đồng Đồng trợ giúp, nói không chừng thật có thể rất nhanh tốc độ luyện hóa Lôi Đình Áo Nghĩa Hạt giống như vậy đến lúc đó quân ngược lan và những người khác chính là lấy dọa trúc mà múc nước công gia chẳng tuồng phí khí lực diệp vân ta và ngươi có hứa hẹn có thể không nên quên quân nhược lan giờ phút này cũng không có cách nào chỉ có thể đủ ký thác vào hai người hứa hẹn trên quả nhiên không ra nàng sở liệu diệp vân nhìn nàng một cái cười nói hứa hẹn ta tự nhiên sẽ không quên hết mức cái này lôi đình áo nghĩa hạt giống có lẽ trong đó có chỗ không ổn ta tu luyện lôi linh chi khí thành công trước giúp ngươi nhìn một cái quân nhược lan sắc mặt một đen diệp vân lời này hiển nhiên là mang theo trêu chọc hắn là không thể nào đem lôi đình áo nghĩa hạt giống giao cho nàng Diệp Vân, ngươi không phải miễn cưỡng chính mình." Quân Nhược Lan gấp giọng quát lên, "Ngươi tu luyện Lôi Linh chi khí thành công, lại là Thần Tú cung tuyệt tâm phong thiên vận tử đệ tử, ngày sau tiền đồ vô lượng, lại không muốn vì một quả Lôi Đình áo nghĩa hạt giống bị mất hết thảy. Ngươi muốn biết, đối với có chút thế lực mà nói, toàn bộ Đại Tần Đế quốc cũng coi như không phải cái gì." Diệp Vân cười cười, nói, "Quân Nhược Lan ngươi lại làm ta sợ, như vậy liền không đúng rồi. Không nói trước có chút thế lực, chính là ta sư tôn Thần Tú cung tuyệt tâm phong thủ tọa thiên vận tử, khoảng cách thánh nhân cũng chỉ là một bước ngắn, phóng nhãn toàn bộ Đại Tần Đế quốc, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại." Ta có thể đủ bái nhập lão nhân gia người môn hạ, lão nhân gia người tự nhiên sẽ bảo hộ ta đấy. Diệp Vân, ta nhắc lại ngươi một câu, Đại tần đế quốc ở phía trên tồn tại xem ra, căn bản không đáng giá được nhắc tới, ngươi không phải vì thần tu cùng, vì đại tần đế quốc đưa tới cung địch. Quân Ngược Lan Tiếng nói thay đổi sắc bén, âm lãnh. Diệp Vân khoát tay một cái nói, đại tần đế quốc phía trên ta cũng là biết được, không phải là Nguyệt thần cung sao? Nguyệt thần cung chính là thiên hạ bát đại tông môn một trong, trong tông cao thủ nhiều như mây, nguyên anh cảnh nhiều như chó, thánh nhân cũng chỗ nào cũng có, có phải như vậy hay không? Hết mức cái đó và ta lại có quan hệ gì đâu? ta cũng không tin vì một quả lôi đình áo nghĩa hạt giống sẽ có thánh nhân xuất động tới tiêu diệt đại tần đế quốc vẫn có thánh nhân cảnh giới phía trên càng mạnh hơn nữa tồn tại ra tay quân ngược lan lời này của ngươi không cần rồi hay nói này cái lôi đình áo nghĩa hạt giống nếu là ngươi có thể bằng vào thủ đoạn đạt được ta từ không lời nào để nói nếu đồng đồng đưa cho ta ta tự nhiên không phải từ chối tới không thu hoặc là chuyển giao cho ngươi ta đã sớm nhìn thấu cái mảnh này thiên địa chỉ có lực lượng mới thật sự là vững hằng không có lực lượng cường đại cái gì cũng không phải quân lan khuôn mặt khẽ biến nhìn xem diệp vân lạnh lùng nói như thế nói đến ngươi là muốn cùng nguyện thần cung địch. Diệp Vân ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Chẳng lẽ quân sư tỷ ngươi chính là Nguyệt Thần cung một cái nào đó trưởng lao đệ tử, hay vẫn là hậu nhân? Nếu như là một quả Lôi Đình áo nghĩa hạt giống đều có thể để cho Nguyệt Thần cung không để ý quy tắc, phái người đến đây giết ta, vậy cũng được thực để mắt ta." Quân Ngược Lan lập tức im lặng, chính như Diệp Vân theo như lời. Lạc Lôi cốc chính là đối với toàn bộ Đại Tần đế quốc tất cả nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ mở ra, mỗi một vị tiến vào trong cốc tu sĩ đều có cơ hội đạt được thiên tài địa bảo, tương đối mà nói là công bằng đấy." nếu như là nguyệt thần cung vì một quả lôi đình áo nghĩa hạt giống mà ra tay phá hư quy tắc như vậy tất nhiên sẽ đối với danh dự của bọn hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng thân là khắp đại lục bát đại tông môn một trong nguyệt thần cung đệ tử tính mạng có lẽ không phải rất trọng yếu nhưng mà danh dự nhưng là rất là trọng yếu ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem lôi đình áo nghĩa hạt giống giao cho ta một trăm vạn miếng cực phẩm linh thạch không đủ lời nói ta có thể đưa cho hai trăm vạn quân ngược lan thở sâu chậm rãi nói ra diệp vân vẫy vẫy tay nói ta trước nhìn kỹ hắn nói nếu là đúng ta không có tác dụng gì vậy cùng ngươi trao đổi còn dư lại linh thạch đông đông ở một bên nhìn xem cũng không nói chuyện, trong bàn tay nhỏ nắm cái kia miếng màu đỏ tía sắc lôi đình áo nghĩa hạt giống, chứng kiến hai người nói rất lời, nàng cười híp mắt đem hạt giống đưa tới. đại ca ca ngươi nhìn một cái này cái lôi đình áo nghĩa hạt giống, bên trong ẩn rồi là tinh thuần nhất lôi linh chi khí, hơn nữa còn có một tia lôi hệ pháp tắc, lấy ngươi ngộ tính cùng tu vi, khẳng định có thể hiểu thấu đáo, tranh thủ thời gian hấp thu luyện hóa, không muốn đưa cho cái kia lớn lên khó coi người quá gì. đồng đồng đem lôi đình áo nghĩa hạt giống nhét vào diệp vân lòng bàn tay, cười híp mắt nói ra. quân lan lông mày lên, gân xanh đều căng căng ra, nếu không phải hai người ở chung không ở đồng nhất không gian. Chỉ sợ nàng sẽ lập tức ra tay, thật tốt giao hấn một phen đồng đồng, thậm chí đem nàng giết cũng có khả năng. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một quả tràn đầy bạo tạc nổ tung năng lượng thứ đồ vật xuất hiện, không có chờ hắn phản ứng chút nào, trong lòng bàn tay bạo phát đi ra lôi linh chi khí giống như quần cuộn chảy dài mãnh liệt bay thẳng lao đến, theo lòng bàn tay của hắn chui vào, tiến vào thân thể của hắn mỗi một tốc không gian. Diệp Vân thở sâu, không khỏi đứng ngึก chân, cái này lôi linh chi khí tiến vào tốc độ thậm chí ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng, đợi đến lúc muốn tạm thời ngăn cản thời điểm, lại phát hiện rằng có không ít lôi linh chi khí tiến vào trong cơ thể nhưng mà không có mang đến bất luận cái gì tổn thương cùng không đúng địa phương đại ca, ca cái này lôi đình áo nghĩa hạt giống trong ẩn rồi tinh thuần nhất lôi linh chi khí ngươi không cần ngăn cản tận lực buông lỏng tùy ý bọn chúng tiến vào trong cơ thể lại mang đến không tưởng được chỗ tốt đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi tìm hiểu lôi hệ pháp tắc ta ta có thể đủ theo trên người của ngươi cảm nhận được lôi hệ pháp tắc tồn tại như vậy luyện hóa này cái hạt giống là không có bất cứ vấn đề gì đúng á đông đông đứng ở diệp vân bên cạnh thân cao vừa vặn đến chân ngồi xuống diệp vân cái thai ở bên thai của hắn thấp giọng nói ra diệp vân lông mày trao lên. Nhẹ gật đầu, thật sự là hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì không ổn, liền thả thân thể, tùy ý lôi linh chi khí trong người có rửa. Diệp Vân cứ để như vậy ngồi yên lặng, không còn có nửa câu nói chuyện. Hắn toàn thân lôi quang lóe lên, điện mang thỉnh thoảng lăng không mà hiện, ken ken rung động. Rốt cuộc, Diệp Vân cảm nhận được trong cơ thể lôi linh chi khí bị tiến thêm một bước chiết xuất, áp suất thậm chí bị ép thành một cái bóng hình dáng, hội tụ tại ngược huyệt thiên trung chỗ. Diệp Vân có thể mơ hồ cảm nhận được, cái này bị ép thành bóng hình dáng lôi linh chi khí lại có hóa lỏng dấu hiệu, mà một khi triệt để hóa lỏng ngưng tụ thành đoàn, cái kia chính là luyện thành kim đan dấu hiệu, hết mức. Người bên ngoài kim đan đều là chân khí tại chân hỏa ngưng luyện rữa hóa thành một miếng giả đan, sau đó đan dịch thể chảy xuôi, tập chất bài trừ, liền kim đan ngưng tụ. Mà Diệp Vân ngưng tụ nhưng là một quả lôi đan, lôi linh chi khí hóa lỏng mà thành lôi đan, nếu là có thể hoàn toàn thành hình, như vậy hắn đối với lôi đỉnh lý giải cùng điều khiển, sẽ đạt được thật lớn tăng lên. Cho ta ngưng. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, muốn đem cái kia hóa lỏng lôi linh chi khí tiến thêm một bước ngưng tụ thành đoàn, có thể hóa thành một miếng lôi linh giả đan. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá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 Hồ Lôi Linh mừng sinh nhật tàng thư hiện tại. Quy 1 chương 510, huyết Phủ Tiễn. Trong cơ thể lôi linh chi khí trực tiếp rõ ràng hóa lỏng, tụ hợp thành một đoàn. Cái này tuy rằng không phải kim đan, lại hơn hẳn kim đan. Tu luyện dị chủng linh khí tu sĩ cùng bình thường tu sĩ bất đồng, bình thường tu sĩ chỉ cần chân khí ngưng luyện đến chân cương tình trạng, luyện ra chân hỏa đệm chân khí rèn, chậm rãi dung hợp, sau cùng ngưng tụ thành giả đan, sau đó giả đan trong chân cương tiến thêm một bước ngưng luyện, hóa thành đan thực thể, chạy ngược ra, ngưng tụ thành kim đan. Nếu như là tàng huyền trùng kích kim đan, tức thì chỉ cần đem lôi linh chi khí ngưng tụ thành giả đan, sau đó chân khí ngưng cương có thể thành tựu kim đan cảnh tuy rằng tương đối bình thường tu sĩ mà nói muốn đem hai loại chân khí ngưng luyện thành cương mới có thể trùng kích kim đan cảnh bất quá dị trùng linh khí duyên cớ đánh thẳng vào cũng không có trong tưởng tượng khó khăn nhưng mà diệp vân cũng là bất đồng hắn muốn trùng kích kim đan cảnh tức thì cực kỳ khó khăn thối tiên tâm pháp cần thân thể cùng chân khí đạt được vi diệu cân bằng mới có thể tấn trước điều này làm cho trùng kích kim đan cảnh yêu cầu thay đổi cực cao rất khó khó có thể lên trời mấu chốt nhất chính là diệp vân ngoại trừ tu luyện lôi linh chi khí bên ngoài còn có băng linh chi khí hỏa linh chi khí Cần đem cái này ba đạo dị chủng chân khí đều ngưng luyện thành giả đan, khiến cho đan dịch thể chạy ngược mới có thể ngưng tụ thành đan. Hơn nữa bản thân chân khí cần ngưng luyện thành đan, tất cả trình tự thiếu một thứ cũng không được, tu thành kim đan có thể nói cực kỳ khó khăn. Giờ phút này, Diệp Vân trong cơ thể lôi linh chi khí tại lôi đình áo nghĩa hạt giống dưới sự trợ giúp, rõ ràng ngưng tụ thành giả đan, chỉ cần tiến thêm một bước khiến cho đan dịch thể chạy ngược, liền có thể đủ đem lôi linh chi khí kim đan đại thành, uy lực gia tăng mấy lần. Đồng Đồng canh giữ ở Diệp Vân bên cạnh, nhỏ mang trên mặt hưng phấn, hiện nhiên nàng cũng không nghĩ tới Diệp Vân rõ ràng có thể như thế nhanh chóng hấp thu lôi đình áo nghĩa hạt giống bên trong linh khí, hơn nữa đối với lôi hệ pháp tắc có rất mạnh lĩnh ngộ, rõ ràng một lần hành động ngưng tụ thành lôi linh giả đan. Quân Nực Lan càng là sốt ruột, sắc mặt âm trầm tựa hồ có thể nhỏ nước. Lôi đình áo nghĩa hạt giống bên trong linh khí hiện nhiên tại bị Diệp Vân hấp thu luyện hóa, về phần trong đó có hay không có càng sâu cấp độ điều khiển lôi đình thần thông lại không được biết. Nếu là thật sự có thần thông bí pháp bị Diệp Vân lĩnh ngộ mà nói, như vậy này cái hạt giống liền triệt để mất đi công hiệu, nàng làm sao có thể đủ mang vệ phục mệnh? Diệp Vân, đây là ngươi ép ta đấy." Quân nhược Lan khuôn mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn, nàng lần này tiến vào lạc lôi cốc chính là vì này cái lôi đình áo nghĩa hạt giống. Này cái hạt giống cũng không phải nàng mang tới tu luyện tìm hiểu, mà là có khác hắn dùng. Nếu là có thể đem này cái lôi đình áo nghĩa hạt giống mang về, như vậy nàng lấy được khen thưởng sẽ xa xa vượt qua tưởng tượng, ít nhất so với đáp ứng đưa cho Diệp Vân trăm vạn cực phẩm linh thạch muốn phong phú gấp 10 lần. Mấu chốt nhất chính là, khen thưởng chính giữa rất có thể sẽ có một bộ nàng suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không hiểu được đến thần thông bí pháp, có môn thần thông này, như vậy nàng vượt qua thiên địa lôi kiếp. Phá đan sinh anh sẽ có thật lớn nắm chắc, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Quân Nhược Lan biểu hiện ra nhìn chính là phiếu Miểu Tông đệ tử, kỳ thật nàng thân phận thật sự cũng là đến từ Nguyệt Thần cung cái này quái vật khổng lồ, siêu việt đại tần đế quốc tồn tại. Mà này cái lôi đình áo nghĩa hạt giống chính là Nguyệt Thần cung đệ tử nhiệm vụ một trong, đối với Nguyệt Thần cung có lẽ không coi vào đâu, nhưng mà đối với Quân Nhược Lan cũng là rất trọng yếu. Giờ phút này, lôi đình áo nghĩa hạt giống bên trong linh khí cơ hội bị Diệp Vân hấp thu hầu như không còn, nếu như là trong đó còn chứa điều kiện lôi đình bí pháp thần thông cũng bị tìm hiểu mà nói, cái kia Quân Ngực Lan nhiệm vụ liền coi như thất bại. Quân Nhược Lan bước liên tục nhẹ nhàng, sắc mặt tâm lãnh, lại ngưng trọng cực kỳ. Chỉ nghe nàng trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo ôn hòa màu đỏ hào quang theo nàng trong miệng thoát ra, trên không trung hóa thành một ngũ cái phủ lục, màu đỏ như máu phủ lục lập tức che kín bầu trời, lấy một loại kỳ quái phương thức xếp đặt lấy. Vạn la thiên pháp, huyết phủ phá không. Quân Nhược Lan bàn tay trắng non dương nhẹ, trung phẩm tiên khí huyết sắc khăn lụa đột nhiên chấn động, thẳng tắp như mũi tên, đem không trung huyết đều xuyên thấu, hợp thành một đường. Huyết ánh sáng như hoa tăng mạnh, trên không trung có chút chấn động, hướng phía ngoài trượng một cái khác không gian diệp vân nhanh chóng bắn mà đi. Vâng. Không gian đột nhiên chấn động, lại chứng kiến quân Nhược Lan trốn không gian dường như tinh phiến chíp giống như vỡ vụn ra, cùng bạo lôi đỉnh bay vọt mà vào, phóng tới quân Nhược Lan. Quân Nhược Lan tóc dài bồng bềnh, đứng lôi đỉnh bên trong, lù lù bất động. Huyết phủ tiễn bắn phá hư không, không có chút nào dừng lại, hướng phía ngoài 10 trượng diệp vân bay đi. Oeng! Lần nữa một tiếng vang thật lớn, diệp vân vị trí không gian rõ ràng bị huyết phủ tiễn đồng dạng bắn thủng, không gian hóa thành mảnh vỡ rơi xuống, phiêu phiêu đã đã phảng phất tỏa ánh đông tuyết. Diệp vân hiển nhiên không nghĩ tới quân Nhược Lan thậm chí có thủ đoạn như thế vẫn còn ở luyện hóa lôi đình áo nghĩa hạt giống hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp liền chứng kiến kia máu hiện lên bốn phía đã hết là cuồng bạo lôi hải bất quá may mắn là huyết phủ tiễn tựa hồ đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận lực lượng trên không trung có chút lóe lên về sau liền quay đầu đã bay trở về một lần nữa hóa thành một đầu khăn lụa rơi vào quân ngược lan bàn tay quân ngược lan sắc mặt trắng bệnh thoạt nhìn có chút đáng sợ huyết phủ tiễn chính là nàng công kích mạnh nhất hao phí thọ nguyên cùng tinh huyết mỗi một lần thi triển đều tổn thất mấy chục năm thọ nguyên tu vi cũng có thể ngã xuống không phải vạn bất đắc di giới tình huống nàng tuyệt đối không phải thi triển chiêu này chẳng qua nếu như là bây giờ còn không phải huyết phù tiễn mà nói, lôi đình áo nghĩa hạt giống liền đem bị Diệp Vân triệt để luyện hóa, như vậy nàng liền đã mất đi rất nhanh vượt qua thiên địa lôi kiếp, phá đan sinh anh, thành tựu nguyên anh cảnh cơ hội. ngày sau mặc dù có tin tưởng tu thành nguyên anh, cũng là xa xá không biết ngày. quân ngược lan không dừng lại chút nào, chứng kiến Diệp Vân bên cạnh không gian tinh bích vỡ vụn, nàng thân hình lướt trên, hướng phía Diệp Vân vội vã mà đi, muốn tại lôi đình áo nghĩa hạt giống tập lại. bất quá, ngay tại nàng xuất hiện ở Diệp Vân trước người không đến một trượng thời điểm, lại chứng kiến một cỗ màu tím hào quang trống rỗng xuất hiện, trên không trung hóa thành một đầu trống lớn, trước che đầu xuống. Màu tím trung lớn chống rỗng xuất hiện, căn bản không có đưa cho quân ngược lan bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp liền đem nàng gắn vào bên trong. Quân ngược lan khẽ giật mình, lập tức giật dữ. Nàng nhìn thấy đồng đồng xuất hiện ở trong suốt trung lớn bên ngoài, khó coi tỷ tỷ, ta cũng không thể cho ngươi quấy rầy rồi đại ca ca. Đồng đồng mé mắt, đối với trung bên trong quân ngược lan cười cười. Ngươi cho rằng như thế một tòa hư hóa đi ra trung lớn liền có thể đủ ngăn cả ta? Thực sự là ngây thơ. Quân nhược lan giận không tìm được, khăn lụa xuất hiện lần nữa, hóa thành một chuôi màu đỏ như máu lợi kiếm. Đối với trung tư mình hung hăng đã đâm đi. O O N Màu đỏ như máu lợi kiếm rõ ràng đem trung lớn đâm thủng, phát ra ông ông thanh âm. Nhưng mà quân lược lan kinh ngạc phát hiện, dù là bị màu đỏ như máu lợi kiếm đâm thủng, trung lớn nhưng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không có chứng kiến nửa điểm phá thiếu địa phương. Quân lược lan đôi mi thanh tú trao lên, trong tay màu đỏ như máu trường kiếm cao thấp bay múa, muốn đem hư hóa đi ra màu tím trong suốt trung lớn chém thành mảnh vỡ. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, rút cuộc tại nửa nén hương về sau, màu tím trung lớn tại quân lược lan vung vậy huyết sắc trường kiếm dưới tan thành bong bóng ảnh, tiêu tán không còn. Diệp vân, ngươi dừng tay cho ta. Quân ngược lan trong tay huyết sắc trường kiếm chỉ vào khuynh chân mà ngồi Diệp Vân, đâm thẳng tới, màu đỏ như máu kiếm quang phụt lên, lên ra, bắn về phía Diệp Vân đầu. "Nguyên Lai like ngươi chẳng qua muốn ta dừng tay, ta đây dừng tay là được." Ngay tại huyết sắc kiếm quang sắp đâm trúng Diệp Vân khoảng cách, lại chứng kiến trung quanh hắn lôi đỉnh đột nhiên ngưng tụ, đều hội tụ tại trước người của hắn, ngăn tại huyết sắc kiếm quang lúc trước. Roeng! Lôi đỉnh chấn động, điện mang lườnh lánh. Điện mang bên trong, Diệp Vân chậm rãi đứng lên, toàn thân lôi quang lóe lên, phản phất theo lôi đình trong đi tới chiến trận. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách chương sau, phím tắt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 Có tí gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tật dè sặc vết. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tảng thư viện tại. Quy 1 chương 511, huyết linh phong yêu. Nguyên Lai like ngươi chẳng qua muốn ta dừng tay, ta đây dừng tay là được. Diệp Vân toàn thân lôi quang lóe lên, điện mang bắt đầu khởi động, toàn thân đặt mình trong lôi hải, phảng phất người mặc lôi đỉnh chiến thần. Quân Ngược Lan dừng lại bước chân, trong hai tròng mắt đều là cảnh giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Vân. Đem lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống dao ra đây, nếu như là bên trong lôi linh chi khí đã bị ngươi hấp thu coi như là ta tặng cho ngươi là được. Diệp Vân mỉm cười, quanh thân Lôi Hải đột nhiên tàng ra, hắn chậm rãi mà đến. Ngươi nói là nó sao? Chỉ thấy Diệp Vân trong lòng bàn tay một quả màu tím nhạt tinh thạch nằm, không có chút nào linh khí dao động. Quân Nhược Lan khẽ giật mình, đột nhiên một thanh đoạt lấy, Diệp Vân cũng không có bất kỳ ngăn cản, bỏ mặc nàng chiếm đi tới. Quân Nhược Lan thần niệm dung hợp chân khí rót vào trong đó, sau một khắc liền sắc mặt đại biến. Lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống chính giữa trống giống, không có nửa điểm lôi linh chi khí, cũng không có chút nào thần thông bí pháp, lại càng không cần phải nói là lôi đỉnh pháp tắc. Ngươi đều hấp thu luyện hóa. Quân Nhược Lan sắc mặt âm lãnh đến rồi cực hạm, nàng như thế nào thậm chí nghĩ không đến Diệp Vân rõ ràng có thể tại trong thời gian ngắn đem lôi đình áo nghĩa hạt giống bên trong linh khí cùng thần thông đều hấp thu. Diệp Vân nhún vai nói, chẳng lẽ bên trong còn gì nữa không? Ta đây hấp thu nữa một chút là được. Quân Nhược Lan thở sâu, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hàn mang, lạnh lùng nói, ngươi đã cô ý không nghe, ta đây cũng không có cách nào, chỉ có thể bắt ngươi trở về. Chắc hẳn cái này lôi hệ thần thông hoặc là pháp tắc nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đều luyện hóa nghiên cứu tấu triệt, liền đem ngươi chém giết luyện hóa chính là một lần nữa tinh luyện là được. Quân Nhược Lan một bước bước lên trong tay màu đỏ như máu khăn lụa lóe ra đẹp đẽ hào quang. nàng bàn tay trắng non nhẹ giơ lên, lại chứng kiến một hạt trắng non đan dược nhét vào trong miệng. trong khoảnh khắc, quân lược lan nguyên bản có chút trắng bệ khuôn mặt thay đổi hùng luận, chẳng qua thời gian trong nháy mắt liền có một cỗ sắc bén đến rồi cực hạn khí thế theo trên người nàng tuôn ra. cỗ khí thế này hình như là có thể đâm rách trời xanh thương thế, không thể địch nổi. quân lược lan vốn chỉ là kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, mặc dù có được trung phẩm tiên khí cũng chỉ là làm cho nàng có thể có thể so với kim đan cảnh thất trọng tà hữu thực lực, nhưng mà trước nàng ăn vào này cái trắng non đang đan dược, toàn thân khí thế hoàn toàn bất động rồi. Rõ ràng đã vượt qua Kim Đan, có một loại phô thiên cái địa cảm giác, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tựa hồ có thể băng liệt núi lớn, ngăn chặn Trường Hà. Như vậy khí thế đã đã vượt qua Kim Đan cảnh, chính là khoảng cách phá đan sinh anh chỉ có nửa bước xa Kim Đan cảnh, đỉnh phong cao thủ cũng không cách nào phóng xuất ra khí thế như vậy. Quân Nhược Lan đang phục dụng này miếng trắng đoan đan dược về sau, rõ ràng một lần hành động có được nguyên anh lão tổ khí thế. Diệp Vân sắc mặt nghiêm trọng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Quân Nhược Lan áp lực. Diệp Vân có một loại cảm giác, nếu như Quân Nhược Lan toàn lực thi triển lời nói, mặc dù hắn giờ phút này ngừng kết lôi linh giả đan, muốn ngăn trở công kích của nàng cũng không có chút nào nắm chắc. Đại ca ca, không cần cùng nàng liều mạng, nàng giống như phục dụng có thể thời gian ngắn kích phát tiềm lực đan dược, có thể đem tu vi tăng lên tới đến gần vô hạn nguyên anh cảnh tình trạng. Chỉ cần tránh thoát một đoạn thời gian, dược lực biến mất, nàng thì không được. Đồng Đồng tại Diệp Vân bên tai thấp giọng nói ra. Diệp Vân nhìn nàng một cái, đều là kinh ngạc, cũng không biết tiểu nha đầu này từ đâu biết được quân ngự lan chỗ phục dụng đan dược giống như này công hiệu. bất quá Diệp Vân chợt tưởng tượng liền tin tưởng Đồng Đồng lời nói không uổng. Lạc Lôi Cốc trong có Thiên Địa tạo ra cơ chế, Nguyên Anh Cảnh Lão tổ một khi tiến vào liền sẽ bị cường đại Thiên Lôi gạt bỏ. Có lẽ quân ngự Lan viên thuốc này tại bên ngoài có thể làm cho nàng có được có thể so với Nguyên Anh Cảnh lực lượng, nhưng mà tại Lạc Lôi Cốc ở bên trong lại là không thể nào. Một khi cảm nhận được nàng có được Nguyên Anh Cảnh khí thế, chỉ sợ lập tức sẽ có cường bạo Thiên Lôi đánh xuống, đem nàng nghiền nát. Diệp Vân trong nội tâm ngầm định, nếu như quân ngự Lan Tu Vi vượt ra khỏi Kim Ngan Cảnh, như vậy mặc kệ hắn ở đây lôi đình áo nghĩa hạt giống trong đạt được bao nhiêu chỗ tốt, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản Nguyên Anh Cảnh lực lượng. Bất quá nếu như là quân ngược lan như trước chỉ có thể đủ phát huy ra kim đan cảnh tu vi, như vậy hắn ngược lại là có lòng tin có thể cùng một trận chiến. Diệp Vân, hôm nay là ngươi chính mình muốn chết, chắc không được ta. Quân ngược lan khí thế như cầu vồng, một bước bước ra lại dường như có thể đạp vỡ núi cao, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Nếu không phải lạc lôi cốc mặt đất đã sớm tại ngàn vạn năm trong bị lôi đình anh kích đến vượt xa nham thạch độ cứng, chỉ sợ một cước này là có thể để cho đại địa văng liệt. Diệp Vân đũng nhiên cười cười, rõ ràng lui về sau rồi hai bước. Quân sư tỷ ngươi hà tất như thế, chúng ta dù sao đã từng đồng môn một cuộc, chính là một quả lôi đình áo nghĩa hạt giống mà thôi. Không cần đuổi tận giết tuyệt ta. Quân nhược Lan lạnh lùng nói, "Chính là một quả Lôi Đình Áo nghĩa hạt giống. Ngươi có biết này cái hạt giống chính thức công dụng, cũng không phải là cho ngươi hấp thu lôi linh chi khí, tìm hiểu trong đó lôi pháp thần thông, mà là pháp tắc, thiên địa tạo ra pháp tắc, thuộc về lôi đình mới có pháp tắc. Ngươi thực cho rằng tìm hiểu đến rồi một tia lôi hệ pháp tắc gia lông? Ngươi nghĩ hơn nhiều. Ta tuy rằng có thể theo trên người của ngươi cảm nhận được một tia pháp tắc chi lực, lại bạc nhược yếu kém vô cùng, đơn giản cực kỳ, căn bản không là gì phát tắc. Chính thức pháp tắc mỗi một đạo cũng có thể hóa phức tạp thành đơn giản, hóa giản vị phồn, thiên biến vạn hóa, vô cùng tương đại. Ngươi còn kém xa đây. Diệp Vân Long mày trao lên, lại lơ đến, cười cười nói, phát tác thứ này cho tới bây giờ chính là mơ hồ thần bí, ta căn bản là không nghĩ tới muốn đi tìm hiểu. Đối với ta mà nói có thể tăng thực lực lên chính là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Nếu như lôi đỉnh áo nghĩa hạt giống có thể làm cho trong cơ thể ta lôi linh chi khí đạt được tăng lên, chính là không có lôi pháp thần thông, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Quân Nhược Lan khó thở, tức giận nói, cho nên ngươi sẽ chết. Hôm nay ta liền đem ngươi bắt lại, mang về tông môn, thông qua hiến tế phương pháp rút ra trong cơ thể ngươi pháp tắc chi lực cùng thần thông bí pháp, cho ngươi biết hủy bỏ hứa hẹn hậu quả. Diệp Vân cười ha ha, nói: "Đã như vậy, quân sư tỷ ngươi còn không ra tay, còn đợi khi nào?" Quân nhược Lan đầu đầy mái tóc không gió mà bay, từng đám cây thẳng tắp hướng về phía sau và tới, khuôn mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Màu đỏ khăn lụa lần nữa biến hóa, nương tụ thành một đốm, hóa thành một chôi màu đỏ như máu chiến thương, để nàng trước ngực. Quân nhược Lan bàn tay trắng non nhẹ giơ lên, đem màu đỏ như máu chiến thương chộp vào bàn tay, nhẹ nhàng mơn trớn. "Huyết linh phong yêu, ta rút cuộc có năng lực cỡi bỏ ngươi phong ấn, chỉ tiếc ngươi tỉnh lại uống cũng là máu người, mà không phải thích nhất yêu thú chi huyết." Quân Ngược Lan tiếng nói hạ xuống, trong tay màu đỏ như máu trường thương dường như cùng nàng lòng có nhận thấy, có chút chấn động, phát ra ồ ồ tiếng vang. Đại ca ca, đi mau, thương này trong có linh hồn. Đồng đồng đống nhiên lớn tiếng kêu lên, phần đủ cục khuôn mặt tươi cười trên tràn đầy sốt ruột. Diệp vân trong mắt tinh mang hiện lên, không có do dự chút nào, kéo đồng đồng tay liền lui về sau đi. Nếu như hắn đã biết đạo quân nhược lan phục dụng đan dược không có khả năng thời gian dài duy trì nàng giờ phút này trạng thái, như vậy đương nhiên muốn trước tránh tới mũi nhọn, tốt nhất cùng dược hiệu qua đi, có thể một lần hành động đem nàng đánh bại. Bất quá. Diệp Vân lui về phía sau, tựa hồ sớm đã bị quân Nhược Lan tính toán ở bên trong. Chỉ nhìn trong tay nàng huyết sắc chiến thương nhẹ nhàng du lên, trăm ngàn đạo huyết sắc hào quang chiếu sáng thiên địa, đâm rách lôi hải, khiến cho lôi đỉnh đều ảm đạm biến sắc. Huyết sắc hào quang bay thẳng dựng lên, trên không trung quỷ dị giao hội. Sau đó ba một chút trên không trung muốn nổ tung lên, huyết sắc cầu vòng giường như màn trời giống như rủ xuống, đem phạm vi trăm trượng đều bao phủ trong đó, làm cho người kinh ngạc là theo huyết sắc cầu vồng bao phủ, bốn phía không gian tinh bích rõ ràng không chịu nổi như thế lực lượng ba ba ba nứt vỡ, hóa thành vô số quang ảnh tiêu tán tại không khí chính giữa. Ngoài mười trượng vẫn muốn xông lại lại không có bất kỳ biện pháp nào Đỗ Kiếm Ngâm cảm thấy bốn phía nhìn không thấy trong suốt cầm chế đột nhiên tiêu tán hắn một tiếng thế giải trong tay trắng loáng như ngọc bóng ánh sáng long lanh trường kiếm rõ ràng đột nhiên lướt trên đối với quân nhược Lan sau lưng đâm thẳng tới Diệp Vân tại phía trước nhìn trợn mắt há hốc mồm hoàn toàn không thể lý giải Đỗ Kiếm Ngâm vì sao phải làm như thế bất quá quân nhược Lan tựa hồ sau lưng dài con mắt trong tay huyết linh phong yêu thương có chút run lên rõ ràng đảo ngược đầu thương huyết sắc thương mang bắn ra ra nên đón hướng Đỗ Kiếm Ngâm trường kiếm giang giác. một tiếng vang nhỏ Đố kiếm ngâm trường kiếm trong tay chống đỡ rồi huyết sắc thương mang, nhưng mà nguyên bản chân bóng không dành trên thân kiếm lại xuất hiện giống mạng nện khẽ hở, thiếu chút nữa không có tiếp nhận được cái này nhất đạo thương mang. Nhưng mà, Đố kiếm ngâm trên mặt lại nhìn không tới nửa phần hoảng sợ, ngược lại đều là hưng phấn, trong mắt chiến hỏa hứng hực, toàn bộ khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn, tựa hồ biến thành một thanh sắc bén đến rồi cực hạn trường kiếm, đủ để đâm rách hết thảy, chém vỡ thiên địa. Phím tắt, chương trước phản hồi mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách phản hồi trang sách trước sau, phím tắt. Phản hồi đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá. Đem quyển sách thêm vào kho chuyện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 Quy một chương 512, kiếm ý như sóng to. Đỗ Kiếm Ngâm từ phía sau đánh lén Quân Nhược Lan, mặc dù không có thành công, thiếu chút nữa đem trường kiếm trong tay đều bị phá hủy, nhưng mà trong mắt của hắn không có chút nào hoảng sợ, ngược lại tràn đầy hưng phấn cùng hừng hực chiến ý thiêu đốt. Đỗ Đố Kiếm Ngâm, ngươi muốn làm gì? Quân Nhược Lan tức giận quát lên. Đỗ Kiếm Ngâm trong mắt tràn đầy hưng phấn, nhìn xem Quân Nhược Lan cất cao giọng nói, ngươi đây là kim đan cảnh đỉnh phong chiến lực, kiếm đạo của ta chính là muốn khiêu chiến đỉnh phong. Ngươi đã là kim đan cảnh đỉnh phong, như vậy khiến cho ngươi trở thành ta kiếm đạo trên đường đã đặt chân. Quân Nhược Lan khẽ giật mình, Căn bản không có nghĩ đến Đố Kiếm Ngâm sẽ như thế trả lời, hắn lại là chứng kiến chính mình tu vi đạt tới Kim Đan cảnh đỉnh phong, do đó sinh ra chiến ý đây quả thực là vớ vẩn đến rồi cực hạn. Đây là muốn chết. Quân nhược Lan giận quá thành cười, nàng vốn là muốn đem Diệp vấn bắt, phế bỏ tu vi, sau đó đưa hắn mang về tông môn, lợi dụng bí pháp theo trên người hắn đem lôi hệ pháp tắc cùng lôi pháp thần thông luyện chế ra. Cái nào nghĩ đến Đố Kiếm Ngâm vậy mà sẽ ở sau lưng đánh lén, tuy rằng nàng cũng không sợ hãi, nhưng mà tu vi của nàng chính là thông qua phục dụng dược vật mới tăng lên tới như vậy, theo thời gian trôi qua, dược hiệu liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Đố Kiếm Ngâm trên mặt tràn đầy hứng phấn. Trong tay che kín vết rách trường kiếm có chút run lên. 3. Một tiếng vang nhỏ, cái kia trắng đoán trưởng kiếm rõ ràng từng mảnh vỡ vụt, tại hóa thành trăm ngàn đạo hóng ánh sáng long lanh mảnh vỡ, lơ lửng tại đố kiếm ngâm trước người. Kiếm ý chỉ, vạn vật làm kiếm. Đố kiếm ngâm khẽ quát một tiếng, hai tay trước người kịch liệt run, run run, chỉ thấy cái kia trăm ngàn đạo mảnh vỡ lần nữa hội tụ, trên không trung hóa thành một thanh trường kiếm, hơi thở sắc bén đập vào mặt, tựa hồ có thể đem trọn phiến thiên không đều chém rách. Quân Lục Lan, an tâm một chiêu trảm thiên quyết, kiếm trảm tinh thần. Đố kiếm ngâm một bước bước ra, đưa tay đem trường kiếm nắm trong tay, toàn thân lập tức thay đổi, phảng phất là một thanh trường kiếm xuyên thẳng trời xanh, không có bất kỳ sức tưởng tượng, chỉ có vô tận kiếm quang. Sang chói kiếm quang trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành muôn vạn quang ảnh, đem quân ngược lan bao phủ ở trong đó. khắp thiên địa, tựa hồ hết thể tất cả đều biến mất, chỉ có sắc bén đến rồi cực hạn kiếm ý, còn có vô tận kiếm quang. Diệp Vân lông mày nhíu lại, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, thật sự là hắn không nghĩ tới đố kiếm ngâm núi với kiếm đạo lĩnh ngộ rõ ràng đến rồi loại tình trạng này. Nếu như là nói đúng tại kiếm đạo lý giải, Diệp Vân tự nhiên tại hắn phía trên, nhưng mà Diệp Vân kia bí khuyết thiếu tu luyện, căn bản không đến được như thế sắc bén tình trạng. Kiếm chính là trăm binh chi tổ, kiếm đạo có thể hóa thân ngàn vạn. Đông dạng là kiếm ý, Diệp Vân chính là đường đường chính chính, giống như huy hoàng mặt trời. Mà Đố kiếm ngâm tức thì kiếm tẩu thiên phong, đầu truy cầu kết quả, không có bất kỳ mặt khác trộn lẫn ở bên trong. Quân Ngực Lan rút cuộc hoàn toàn xoay người lại, đối mặt cái này nhất đạo kiếm chạm tinh thần, nàng đã không có biện pháp không để ý tới mà tiếp tục công kích Diệp Vân. Trảm Thiên quyết chính là Đố kiếm ngâm sở trường nhất kiếm pháp, kiếm trạng tinh thần chính là thứ thứ hai, uy lực đã cường hạn đến rồi khó có thể tin tình trạng, cũng không biết Đố kiếm ngâm từ chỗ nào đạt được như vậy kiếm chiêu, phối hợp hắn kiếm ý, quả thực là vô hướng mà không lợi. Huyết linh phong ấn chiến thương như rồng quân ngược lan tư thế thiên ngang cầm trong tay huyết sắc chiến thương để ngang trước ngực nhìn về phía đầy trời kiếm quang nàng trong lúc đó gầm lên một tiếng trong tay huyết sắc chiến thương đồng dạng không có chút nào sức tưởng tượng mang theo nhất đạo huyết quang hướng phía trăm ngàn đạo kiếm quang đâm thẳng tới đố kiếm ngâm là một hóa muôn vạn đem trường kiếm vỡ thành vô số kiếm quang mong muốn một kiếm chém chết bầu trời ngôi sao quân ngược lan cũng là chiến thương đâm thẳng đơn giản đến rồi cực hạn không có bất kỳ biến hóa chỉ có cái này một thương nhưng chính là như thế một thương lại làm cho đầy trời kiếm quang ảm đạm biến sắc xa xa nhìn lại chỉ thấy nhìn thấy mà giật mình huyễn hùng cái kia đầy trời sáng chói kiếm quang đã thay đổi đậm đạm, tựa hồ uy lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Đố Kiếm Ngâm trên mặt không có chút nào kinh ngạc, ngược lại càng phát ra hưng phấn lên. hắn đưa tay một chiêu, đầy trời kiếm quang rõ ràng ngay lập tức thu lại, trở lại trong tay của hắn. Sau đó đối với đã xuất hiện ở trước người chưa đủ một trượng chỗ huyết sắc chiến thương hung hăng đâm tới. Vô chiến thương cùng trường kiếm trên không trung chạm vào nhau, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Cái kia nguyên vốn đang vỡ vụn trường kiếm lập tức lại lần nữa hóa thành đầy trời tàn ảnh, trên không trung bay múa. Quân Lan cầm trong tay huyết sắc chiến thương quần áo cuộn bay phất phới, thế không giảm mà hướng phía đố Kiếm Ngâm tiến lên. Đố Kiếm Lâm trong hai tròng mắt đều là tơ máu, tại thời khắc này hưng phấn đến rồi cực hạn. Trảm Thiên Quyết thứ ba, kiếm chạm nhuyễn nguyệt. Hắn gầm lên một tiếng, cũng không biết từ đâu xuất hiện kiếm quang, tại hắn trước người hội tụ, mang theo khó có thể hình dung như thế, phóng tới quân Ngực Lan. Oen! Nộ mạnh xuất hiện lần nữa, màu đỏ như máu chiến thương chẳng qua ngừng lại một chút, đem phía trước kiếm quang xoắn thành nắp ấy, thương ảnh mang theo vòng xoáy, đâm về Đố Kiếm Lâm. Đấu Kiếm Lâm đã thả ra tất cả thủ đoạn, không còn có nửa phần hậu chiêu, nhưng mà trên mặt của hắn như trước không có nửa điểm hoảng sợ cùng tuyệt vọng, ngược lại là cuồng hỉ. Ha ha ha a a Ta đã biết, ta đã biết. Nguyên lai ta kiếm ý còn có khuyết điểm nhỏ nhặt. Đố kiếm ngâm lớn tiếng hô quát, trong thanh âm đều là hư phấn. Phúc. Huyết sát chiến thương không có chút nào lo lắng mà từ hắn đầu vai xuyên qua, chỉ nghe được một tiếng văng nhỏ, đố kiếm ngâm vai trái hầu như bạo liệt ra, một cái lô ngoáo lớn bằng miệng chén thình lình xuất hiện, tiên huyết vẩy ra ra, bắn về phía bốn phía. Quân nhược Lan một thương đắc thủ cũng không có thuận tay đem đố kiếm ngâm đánh chết, mà là đang không trùng có chút vừa chuyển. Chiến thương như cầu vổng, mỹ nhân giống như tiên. Quân Ngực Lan bay vút dựng lên, khoảng 10 trượng cao, nàng mắt rơi vào Diệp Vân trên người, chiến thương chỉ hướng chỉ thấy màu đỏ như máu thương mang bắn thẳng đến mà đến, đâm về Diệp Vân lồng ngực. "Đại ca ca, nàng dược hiệu sắc qua, chúng ta chạy." Đồng Đồng tự hồ vừa nhìn liền nhìn ra quân Nhược Lan giờ phút này trạng thái đã đến sau cùng trước mắt, nếu như một kích này không cách nào đem Diệp Vân trọng thương, như vậy lực lượng của nàng liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Đồng Đồng không có cùng Diệp Vân có chỗ động tác liền sau này nảy tới, trước nàng quay đầu nhìn lại lại phát hiện Diệp Vân căn bản không có bất kỳ động tác gì, như trước lặng lặng đứng đấy, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía không trung bay vút mà đến quân Nhược Lan, khuôn mặt kiên định. Diệp Vân đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Đỗ Kiếm Ngâm vì truy cầu kiếm đạo không tiếp cùng Kim Đan cảnh định phong quân nhược lan một trận chiến, lấy mong từ đó tìm được hắn kiếm ý trong sơ hở, dù là vì thế mất đi sinh mệnh cũng không lay được. Diệp Vân giờ phút này hấp thu luyện hóa Lôi Đình Áo Nghĩa hạt giống, trong cơ thể Lôi Linh chi khí đã triệt để ngưng tụ thành Lôi Linh Già Đan, đối với Lôi hệ pháp tắc lĩnh ngộ cao hơn tầng lầu. Chủ yếu nhất là hắn chợt phát hiện, theo đối với Lôi hệ pháp tắc lý giải tăng lên, cái kia nguyên bản chỉ có nửa chiêu Lôi Vân Điện Quang Kiếm Thức thứ tư Lôi Thần Kiếm tựa hồ trong đầu đã có hoàn toàn mới tổ hợp. Có lẽ như vậy tổ hợp sẽ mới thật sự là thức thứ tư Lôi Thần Kiếm. Diệp Vân muốn dùng quân lược Lan giờ phút này lực lượng tới ma luyện một kiếm này, hắn tin tưởng chỉ có tại nguy hiểm nhất hoàn cảnh mới có thể kích phát trong nội tâm linh cảm, kích thích tiềm lực, chỉ để đem lôi thần kiếm suy diễn đi ra. Diệp Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào từ trên trời giáng xuống, mang theo huyết sắc chiến thương bay vụt mà đến quân lược Lan. Hắn ánh mắt thay đổi một mảnh lạnh nhạt, không có chút nào tâm tình. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy trong tầm mắt quân lược Lan tốc độ biến chậm rất nhiều, thậm chí càng ngày càng chậm. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng tại tốc độ cao vận chuyển, nửa thức lôi thần kiếm trong lôi quang điện mang không ngừng gây rực lại, mơ hồ đã có rõ ràng liên hệ nếu như có thể nhìn rõ ràng trong đó tất cả biến hóa như vậy liền sẽ triệt để suy diễn ra lôi thần kiếm huyết quang như cầu vòng chiến thương uy thế như sóng to tại quân nhược lan thuốc rụng xuống huyết linh phong yêu thương rút cuộc ra bây giờ cách diệp vân chưa đủ nửa trượng địa phương nhưng mà diệp vân như trước không có bất kỳ động tác gì tựa hồ đã đã mất đi ý thức chẳng qua lạnh lùng nhìn xem chiến thương kéo tới huyết sắc chiến thương ngay lập tức tới khoảng cách diệp vân lồng ngực chỉ có tam tấc nhưng vào lúc này diệp vân trong ánh mắt đột nhiên bắn ra nhất đạo tinh mang cũng không biết hắn lúc nào giơ lên tay phải một vòng lôi quang tại trước ngực hắn lăng không mà hiện ngăn tại chiến thương phía trước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 Công ty gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập ze sực vẹn. Quy 1 chương 513, lôi thần kiếm. Lôi quang lăng không mà tụ hợp, ngăn tại Diệp Vân trước ngực, ngăn cản huyết sắc chiến thương. Huyết sát chiến thương uy lực cường đại, khí thế bằng bạc. Nhưng lại bị lôi quang cứng rắn ngăn tại khoảng cách Diệp Vân lồng ngực chỉ có tam tấc chỗ, không cách nào tiến thêm. Lôi quang lùi lên, tia máu bắn ra. Hai cỗ năng lực trên không trung giao hội, bắn ra ra sáng chói hoa ánh sáng. Hào quang đạt đến đỉnh điểm, rút cuộc giống như là pháo hoa sáng lạn nợ rộ sau tàn đi, tiêu tán không còn. Quân Nhược Lan trong tay cầm lấy huyết sắc chiến thương, mà Diệp Vân trước người lôi quang cũng không có bóng dáng. Hai đạo công kích chạm vào nhau, rõ ràng tương xứng, không có phân gia cao thấp. Nhưng mà quân Nhược Lan sắc mặt lại thay đổi, thay đổi cực kỳ nghiêm trọng, trong ánh mắt thậm chí có một tia hối hận. Diệp Vân có thể ngăn cản lại nàng cái này một thương, đại biểu cho tu vi của hắn đã tăng lên tới có thể cùng nàng chống lại tình trạng. Cái này một thương giết không được Diệp Vân, như vậy tiếp theo hiển nhiên cũng không được. Chẳng qua quân nhược Lan vô cùng không cam lòng, nàng trăm phương ngàn kế tiến vào lạc lôi cốc, thậm chí không tiếc lấy phiếu miểu tông danh nghĩa, sau khi tiến vào hết thể đều tại không chế, lại không nghĩ tới tại cuối cùng bảo tàng chi địa có thể lại gặp gỡ Diệp Vân, càng không nghĩ tới là nàng duy nhất mục tiêu lôi đình áo nghĩa hẳn giống, rõ ràng bị Diệp Vân đập được, hấp thu sạch sẽ, liền nửa phần linh khí đều không có còn xuất lại. Huyết sắc chiến thương có chút chấn động, quân nhược Lan đem chiến thương dựng tại bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân. Huyết sắc chiến thương cùng xinh đẹp nữ tử tôn nhau lên thành một tranh, có thật lớn tương phản cảm giác, xa xa nhìn lại, xinh đẹp lộng lẫy. Quân sư tỷ Ta và ngươi vốn là đồng môn, cần gì phải đau khổ bức bách đây." Diệp Vân nhàn nhạt nói ra. Quân Ngực Lan Đôi Mi thanh tú cao lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Diệp Vân lời này của ngươi nói được thực sự là quá mức, rõ ràng lúc trước ngươi đáp ứng giúp ta tìm kiếm Lôi Đình Áo Nghĩa Hạt giống, ta trả cho ngươi trăm vạn cực phẩm linh thạch, thế nhưng là ngươi lại lật lọng, ngược lại đem Lôi Đình Áo Nghĩa Hạt giống bên trong linh khí cùng thần thông đều hấp thu luyện hóa, còn nói ta đau khổ bức bách, ngươi cũng nói cửa ra." Diệp Vân nuốt nước bãi, nói, "Loại này hứa hẹn chỉ sợ liền chính ngươi cũng không tin a ta nếu như là đạt được Lôi Đình Áo Nghĩa Hạt giống, hơn nữa đem nó giao cho ngươi lời nói" chỉ sợ ngươi cũng sẽ không lưu tính mạng của ta, ta và ngươi lòng dạ biết rõ sự tình, giờ phút này nói ra thì có ích lợi gì? Ta và ngươi cũng không phải ba tuổi hài đồng, loại này hợp tác quan hệ đến cỡ nào bạc nhược yếu kém, trong lòng ngươi không rõ ràng lắm. Quân Nhược Lan hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại nói cái gì cũng là vô dụng, ngươi chưa hủy bỏ ước định, vậy muốn gánh chịu hậu quả. Ngươi bây giờ cũng đã biết, ta cũng không phải phiếu miểu Tông đệ tử, mà là đến từ Nguyệt Thần Cung, ngươi tự hỏi đắc tội tối thiểu. Diệp Vân cười ha ha, nói, ta quản ngươi đến từ nơi nào, cũng không cần đi quản hắn đắc tội được rất tốt hay vẫn là đắc tội không nổi. Lôi đình áo nghĩa hạt giống bên trong linh khí đã bị ta đều hấp thu, chẳng lẽ ngươi thật muốn cầm ta trở về đem bên trong linh khí cùng thần thông luyện chế ra tới sao? Ngươi đã giống như này ý định, cái kia giữa chúng ta chính là không chết không thôi cục diện. Ta Diệp Vân rút cuộc là cái hạng người gì, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Quân Nhược Lan khoe miệng có chút có rúm nàng tự nhiên sẽ hiểu Diệp Vân là hạng người gì. Gia hỏa này có thể tại Thiên Kiếm Tông tạp dịch viện trà trộn 3 năm, sau đó một lần hành động thông qua khảo hạch trở thành đệ tử ngoại môn, tại ngắn ngủn trong vòng một năm liền tu luyện tới hôm nay tình trạng, ngoại trừ bản thân kỳ ngộ bên ngoài, cũng là lòng dạ độc ác, làm việc quyết đoán thế hệ chính như hắn theo như lời như vậy, nếu như là quân nữ Lan cưỡng ép muốn đem Diệp Vân bắt lại đi luyện chế ra thần thông, cái kia chính là không chết không thôi cục diện, không có bất kỳ huyện chuyển trốn trống. Đã như vậy, vậy đón thêm ta một chiêu. Quân nữ Lan dứt khoát không lại nói nhảm, tức giận quát lên, chỉ thấy trong tay nàng chiến thương đột nhiên nhảy lên, trên không trung đón gió mà phát triển, hóa thành dài 10 trượng cực lớn chiến thương, màu đỏ như máu hào quang bao trùm phạm vi mấy trăm trượng giới hạn, đem thiên địa ánh thành một mảnh huyết hồng. Nhất thương phá thiên khung. Quân nữ Lan thanh âm vang lên, không giống chiến thương giống như khí thế rộng dãi, lại thanh lệ cao vút, đâm thẳng mây xanh lập tức chỉ thấy quân ngực lan trên người vô số màu đỏ như máu dây nhỏ xuất hiện cùng chiến thương liên tiếp ở một chỗ trong khoảnh khắc sắc mặt nàng bị biến thay đổi trắng bệch như tờ giấy huyết sắc dây nhỏ theo trong cơ thể nàng bay ra đều chui vào đến chiến thương ở trong cực lớn huyết sắc chiến thương trên không trung phát ra ô ô thanh âm bốn phía lôi hải rõ ràng chấn động cuồn cuộn bắt đầu ù ù lôi âm hướng phía bốn phương tám hướng bay tới rõ ràng càng chạy càng xa phạm vi trong vòng mấy trăm trượng tại không có nửa điểm lôi linh chi khí cực lớn huyết sắc chiến thương không có bất kỳ biến hóa cũng không cần bất luận cái gì biến hóa dốc hết sức hạ thấp người hội Chiến Thương vào đầu hạ xuống, mang theo cùng bạo huy mãnh khí thế hung hăng đâm về Diệp Vân đỉnh đầu. Ai cũng không thể tưởng được như thế khí phách một thương có thể lại là quân nhược lan như vậy. Một cái nữ hài tử xinh đẹp thi triển đi ra như vậy tương phản thật là khiến người giật mình. Càng làm cho người giật mình chính là quân nhược lan lại có như thế chiến lực. Cái này một thương trong chứa lực phá hoại đã xa xa vượt qua kim đan cảnh thất trọng có thể thừa nhận phòng chủ. Chỉ sợ là chút cơ cảnh nhất trọng cao thủ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Diệp Vân sắc mặt rút cuộc thay đổi ngưng trọng cực kỳ, hắn tỉnh táo vô cùng nhìn xem không trung đâm thẳng mà đến cực lớn chiến thương, hai tay không được run run cũng không phải kinh sợ run rẩy, mà là một loại kỳ diệu hoạt động, lập tức hóa thành một mảnh tàn ảnh. Diệp Vân hai tay tại trong nháy mắt liền làm ra ngàn vạn động tác, vô số lôi quang tại hắn trong bàn tay bắt đầu khởi động, rốt thành một đoàn. Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đâm thẳng mà đến huyết sắc chiến thương, hắn biết cái này một thương không có khả năng bằng vào thân sắc nghẽ kháng, cũng không cách nào tiến hành né tránh, phạm vi trăm trượng giới hạn đã hoàn toàn bị khóa kín, nếu như là hắn lộ ra nửa điểm chạy trốn ý tứ, như vậy chiến thương sẽ bắn ra ra càng mạnh hơn nữa chiến lực, lập tức đưa hắn chém giết. Giờ khắc này Diệp Vân trong nội tâm vô cùng trấn định, trong mắt huyết sắc chiến thương tại hắn xem ra trong lúc đó biến chậm gấp trăm lần, dường như chậm rãi ô xin một chút di động tới tới đây. Một vạn số 02400 cái biến hóa tại trong đầu hắn lập tức diễn biến hoàn tất, ngón tay không tự giác tại lôi linh chi khí thúc dục dưới đánh ra một vạn lẻ 4 trước hai trăm đạo lôi quang, sau cùng hội tụ thành sông, bắn ra ra sáng chói lôi quang. Lại chứng kiến hắn một bước bước ra, không lùi mà tiến tới, trước người lôi quang bị hắn một thanh nắm trong tay, đột nhiên ném đi. Trong khoảnh khắc, tại Diệp Vân đỉnh đầu trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, phong cách cổ xưa trường kiếm, thân kiếm toàn thân tự hắc, vô số điện mang quấn quanh ở trên. Tiếng sấm phảng phất từ bốn phương tám hướng rung đề, tựa như đến từ cựu tiên, từ xa mà đến gần, khí thế hùng vĩ. Chỉ cảm thấy khắp thiên địa đều tựa hồ bị lôi đình y thế bao phủ, thẳng áp hạ xuống. Diệp Vân đột nhiên hai mắt trở to, miệng quát, lôi thần kiếm. Trong một chớp mắt, hơn 10 trường lớn lên lôi thần kiếm ầm ầm dựng lên, hướng phía nhanh chóng bắn mà đến huyết sắc chiến thương chậm rãi đâm tới. Với nhất đạo đủ mạnh, lôi thần kiếm cùng huyết sắc trường thương trên không trung tung giao, bắn ra ra cuồn bão xoáng khí, hướng phía bốn phương tám hướng cùng dũng tới. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ cũng là cực lớn huyết sắc chiến thương, tại đây một kiếm dưới đột nhiên đứt đoạn. Hóa thành một đạo đạo huyết sắc quang ảnh rơi xuống, không trung dường như nở rộ rồi màu đỏ như máu phá hoa, sáng lạn vô cùng. Nguyên Vện lôi thần kiếm rút cuộc lần nữa hiện thế, uy lực cường hàn đến rồi làm cho người khó có thể tin tình trạng. Quân ngược Lan phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong hai tròng mắt đều là khó có thể tin, nàng ngơ ngác nhìn xem Diệp Vân, như thế nào thậm chí nghĩ không đến Diệp Vân rõ ràng có thể thi triển ra như thế uy lực cường đại một kiếm. Lôi thần kiếm. Lôi Vân điện quang kiếm thức thứ tư. Không có khả năng, làm sao có thể? Cô nược Lan lần nữa phun phun ra một ngụm máu tươi, xinh đẹp trong hai tròng mắt tràn đầy khiếp sợ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 Tiểu Tuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, vé đút, vé đút, vé đút. Đi áo thừa cạn. Nét. Có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai không nhẹ nhàng Thiên Văn Học nhẹ nhàng càng bầu trời Tiểu Tuyết đọc mạng lưới ôn gì tật dè sượt vẽ. Quy 1 chương 514, trăm chiến. Quân Nhược Lan rõ ràng liếc thấy ra Lôi Vân Điện quang Kiếm thức thứ tư Lôi Thần Kiếm. Trong mắt nàng đều là khó có thể tin. Như thế nào thậm chí nghĩ không đến Diệp Vân lại có thể biết có được thần thông như thế. Phải biết rằng Lôi hệ thần thông tuy rằng không tính hiếm thấy, nhưng mà Lôi Thần Kiếm loại này chiêu pháp nhưng là cực kỳ khó được. Trân quý tới cực điểm. Lôi Vân Điện Quang Kiếm nghe nói là năm đó Thiên Kiếm Tông Lôi hệ cao thủ sáng chế, kỳ thật cũng không phải như thế. Hắn chẳng qua là đã nhận được Lôi Vân Điện Quang Kiếm bản thiếu, lấy ngoan cường ý chí cùng người bên ngoài khó có thể sánh bằng trí tuệ đem bản thiếu suy diễn rồi đi ra, nhưng mà cũng chỉ là suy diễn ra chính là tam tức nữa, thức thứ tư Lôi Thần Kiếm chỉ có nửa chiều, cũng chính là cái này, nửa chiều sau cùng hóa thành một trang giấy mỏng, rơi vào Diệp Vân trong tay. Diệp Vân cũng tại Lạc Lôi cốc ở bên trong lấy được Lôi Đình áo nghĩa hạt giống, tăng thêm lĩnh ngộ Lôi hệ tắc, rõ ràng một lần hành động đem Lôi Thần Kiếm suy diễn rồi đi ra. Quân Nhược Lan chính là Nguyệt Thần cung đệ tử đối với lôi vân điện quang kiếm nhưng là có chỗ hiểu rõ cái này thức thứ tứ lôi thần kiếm nhưng là tại cả tạ lò gờ nhìn lên qua vài ngàn năm trước cũng chỉ là có hai gã đồng bào huynh đệ liên thủ tìm hiểu đi ra thực sự đã là để cho bọn chúng tại đại tần đế quốc hầu như hoành hành nguyên anh cảnh sơ kỳ liền có thể đủ khiêu chiến nguyên anh cảnh hậu kỳ quả thực khó có thể tin giờ phút này trước nàng nhìn thấy diệp vân thi triển ra như thế một chiều trong lòng lập tức biết lần này lạc lôi cốc hành trình thất bại bại không có bất kỳ huyền niệm nếu là ở bên ngoài có lẽ nàng còn có cơ hội thắng nhưng mà nơi này là lạc lôi cốc lôi linh chi khí vô cùng vô tận đối với tu luyện lôi linh chi khí hơn nữa lĩnh ngộ lôi hệ pháp tác diệp vân mà nói chính là như hổ thêm cánh đều không đủ lấy hình dung ưu thế của hắn tại lạc lôi cốc trong cùng suy diễn ra lôi thần kiếm diệp vân đối chiến thất bại diệp vân tay phải khẽ nâng như trước bảo chỉ xuất kiếm tư thế một kiếm này hầu như hao phí hơn vân nửa lôi linh chi khí chân khí trong cơ thể cũng bị quét sạch không còn nếu không phải tại lạc lôi cốc trong hắn có thể tùy thời hấp thu lôi linh chi khí khôi phục chỉ sợ một kiếm này về sau sẽ gặp triệt để mất đi sức chiến đấu diệp vân nguyên bản còn tưởng rằng thân ở lạc lôi cốc tối thiểu có thể đánh ra mấy kiếm cái tư nghĩ đến lôi thần kiếm hao phí thật lớn như thế một kiếm liền sắp làm cho hắn không chịu nổi. Nhưng mà, Diệp Vân tiêu hao cực lớn, quân nhược lan càng là tiêu hao cực lớn. Nàng phục dụng đan dược đã chậm rãi mất đi dược hiệu, trong cơ thể tất cả chân khí đã sớm hao hết, giờ phút này hoàn toàn không có tái chiến chí lực, nếu là sấm chớp mưa bão dâng lên, chỉ sợ nàng liền ngăn cản cơ hội đều không có. Đại ca ca, ngươi một kiếm này rất tuấn tú khi à, ta giống như cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua. Đồng Đồng vỗ tay cười nói, nhà ngươi tiểu quỷ, ngươi mới bao nhiêu niên kỷ, chưa thấy qua cũng rất bình thường. Diệp Vân cưng chiều mà sờ lên đầu của nàng, vừa cười vừa nói, Đồng Đồng nhếch môi, nói, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mà ta hiểu có thể hơn nhiều nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, khó coi tỷ tỷ đã sớm đem ngươi một kiếm giết. Diệp Vân trên mặt vui vẻ nương nịt, đúng vậy à, vừa rồi nếu không phải đồng đồng nhắc nhở, chỉ sợ hắn còn không có kịp phản ứng quân nhược lan Tu Vi sẽ tăng lên đến tình trạng như thế, quả thực là khó có thể tin. nhưng mà đồng đồng làm sao có thể đủ biết được? hơn nữa từ nàng nói chuyện trong tựa hồ có thể nghe ra, nàng hiểu đồ vật hoàn toàn chính xác không ít. Diệp Vân nhìn xem đồng đồng, cặp kia chậm rãi đã có tâm tình hai con người như trước thanh tịnh sáng ngời, hoàn mỹ không tí vết cung ảo cảnh trông được đến đôi trong mắt kia hầu như không có quá lớn khác biệt cả hai trong lúc đó mặc dù không phải cùng một người cũng có thể có thật lớn liên hệ có thể cùng cái kia hai gã thanh niên nam nữ có liên hệ biết được là dạng gì tồn tại đâu trong lúc nhất thời Diệp Vân nhìn xem đồng đồng như mày Lâm vào muôn vàn suy nghĩ chính giữa đồng đồng nhìn thoáng qua Quân Nhược Lan nói đại ca ca có muốn hay không đem nàng giết chấm dứt hậu họa Diệp Vân khẽ giật mình Quân Nhược Lan càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quả thực không thể tin được nghe được lời này lời nói đồng đồng vậy mà khích lệ Diệp Vân đem nàng giết Diệp Vân hắn dám sao Diệp Vân cũng là không phải không dám, chẳng qua là cảm thấy không cần phải. Hắn cùng với Quân Nhược Lan Kỳ Thật cũng không có đến không chết không thôi cục diện. Diệp Vân nhìn xem Quân Nhược Lan, lắc đầu, nói, Quân sư thị, chuyến hôm nay ta hy vọng dừng ở đây. Nếu như ngươi không chịu vông tha cho, cái kia tùy thời cũng có thể tới tìm ta. Kỳ Thật Quân Nhược Lan cũng sẽ không dễ dàng chém giết Diệp Vân. Với tư cách Nguyệt Thần Cung đệ tử, nàng có thể vì rồi nhiệm vụ không từ thủ đoạn, dù là đem đối thủ toàn bộ giết cũng không quan tâm. Quân Nhược Lan nhìn như cao ngạo, đối với sinh tử thờ ơ nhưng mà, nếu như nhiệm vụ đã thất bại, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, bởi vì không cần phải. Nhiều khi, cưỡng cầu sẽ không được kết quả tốt, ngược lại sẽ khiến cho phiền toái không cần thiết. Quân Nhược Lan nếu có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Vân, nói: "Ngươi đã thắng, vậy sẽ là của ngươi kỳ ngộ, chuyện hôm nay dừng ở đây, ta tự nhiên sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi. Nhưng mà ngày sau nếu là còn có loại chuyện này phát sinh, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Vân nhún vai, lơ đến, "Ngày sau sự tình, ai biết được. Đúng rồi, những cực phẩm này linh thạch, trả lại cho ngươi là được." Quân Nhược Lan vậy vây tay, nói: "Nếu như cho ngươi, quả quyết không có thu hồi lại đạo lý, ngươi cất kỹ là được. Ta đã nói với ngươi, ngươi tu luyện tôi tiên tâm pháp." hơn nữa còn có lôi linh chi khí chờ dị trùng linh khí muốn đột phá đến kim đăng cảnh ngàn vạn khó khăn cần cực phẩm linh thạch khả năng không ngừng trăm vạn to lớn ngươi tự giải quyết cho tốt diệp vân nhìn xem nàng cũng không biết đạo quân nhược lan nữ tử này trong nội tâm đến cùng nghĩ cái gì chẳng qua là nhẹ gật đầu diệp vân trong nội tâm rõ ràng tôi tiên tâm pháp chính là một cái không đường về muốn một đường trên việc tu lựa đi hoàn toàn chính xác cực kỳ khó khăn đặc biệt là đánh đến tu vi tăng lên cảnh giới tấn cấp từng cái tiểu đẳng cấp chỉ sợ đều cực kỳ không dễ nhưng mà nếu như lựa chọn con đường này vậy không có gì có thể phản nà đấy toàn lực tu hành là được Đa tạ quân sư tỷ nhắc nhở, Diệp Vân tạ ơn. Diệp Vân có chút hành lễ, ngược lại là thành tâm thực lòng. Quân Nhược Lan không nói gì, chẳng qua là nhìn xem phương xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt nàng không có nửa điểm biểu lộ. Tựa hồ căn bản không có bởi vì lôi đình áo nghĩa hạt giống mất đi mà cảm thấy hối hận cùng không cam lòng. Diệp Vân ánh mắt lướt qua Quân Nhược Lan thân thể mềm mại, đã rơi vào đầu vai một cái lô máu đố kiếm ngâm trên người. Đố kiếm ngâm cùng hắn tại hoa vận bí tàng trong nhận thức, từ nay về sau trải qua giao thủ đều hắn thất bại. Nhưng mà đố kiếm ngâm có một thật lớn ưu điểm, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh vì hắn theo đuổi kiếm đạo thậm chí có thể hy sinh hết thảy, kể cả gia tộc, trưởng bối huynh đệ, thần thông bí tịch, trong mắt hắn chỉ cần có thể để cao kiếm đạo, như vậy hết thảy cũng có thể vứt bỏ. cũng đang bởi vì như vậy, đố kiếm ngâm kiếm đạo sẽ tăng lên nhanh như vậy, đến thời khắc này rõ ràng đã có bảng bạc kiếm ý, kiếm tẩu thiên phong phía dưới thấy được cực hạn phần cuối, đánh đến hắn tu vi tăng lên, chỉ sợ cái này cố kiếm ý sẽ khiếp sợ thiên hạ, quét ngang bát phương. Diệp vân có chút do dự, có hay không muốn thừa cơ hội này đem đố kiếm ngâm chấm giết, chấm dứt hậu họa. nếu là nói hắn sẽ không sợ sợ quân nhược lan lời nói, như vậy đối với đấu đố kiếm ngâm, hắn nhưng là nhìn không thấu. Giữ lại có lẽ thủy Trung sẽ là cái phiền toái. Đỗ Kiếm Ngâm cảm thấy Diệp Vân trong mắt chợt lóe lên sắc ý, hắn đột nhiên đứng lên, trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại hiện lên ra hừng hực chiến ý. "Diệp Vân, chờ ta chữa thương một hồi, thoáng khôi phục liền cùng ngươi một trận chiến, ta muốn nhìn kiếm đạo của ngươi, thuộc về Lôi đỉnh kiếm đạo." Đỗ Kiếm Ngâm chẳng những không có chút nào thoái ý, vậy mà muốn cùng Diệp Vân một trận chiến. Diệp Vân cùng quân Ngược Lan đều sửng sốt một chút, đối với kiếm đạo như thế cố chấp tu sĩ, ngược lại là thiên cổ hiếm thấy. Diệp Vân vẫy vẫy tay, nói: Ta khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ ngươi ngày sau thương thế cố gắng hết sức phục sẽ cùng ta một trận chiến chính là, ta cũng rất muốn lĩnh giáo ngươi một chút đối với kiếm ý linh ngộ. Đố Kiếm ngâm như mày, trầm trừ một chút, lại nhìn một chút Thương Thế, một bộ rất không tình nguyện bộ dạng, "Được rồi, ngươi cho ta cái địa chỉ, chờ ta thương thế cố gắng hết sức phục liền đi tìm ngươi." Diệp Vân Hạc Hạc cười cười, nói, "Ta tại Thần Tú cung viện tâm phong chờ ngươi, như ngươi không sợ chết, cứ việc đến đây." Đố Kiếm ngâm trong mắt tinh mang mạnh liệt án, nói, "Ta nhất định, ngươi nhất định chờ ta." Phím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 Cộng thị dị tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn dị tập rẻ sặc vết. Quy 1 chương 515, xa xôi truyền thuyết. Đỗ Kiếm Ngâm trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, lập tức trên mặt đều là hưng phấn. Trong mắt hắn, hết thảy ân oán tình cừu đều là giả dối, chỉ có cực hạn kiếm đạo mới được hắn suốt đời sở cầu, dù là vì thế nỗ lực hết thảy cũng sẽ không tiếc. Đỗ Kiếm Ngâm theo Diệp Vân lôi thần kiếm trông được đến rồi kiếm ý tồn tại, thấy được có có thể làm cho kiếm đạo của hắn tăng lên địa phương, bởi vậy hắn vô cùng hưng phấn. Đỗ Kiếm Ngâm nói rất lời, cũng là không quan tâm, khoanh chân mà ngồi, chữa trị thương thế. Quân Nhược Lan nhìn xem Diệp Vân, trong đôi mắt rõ ràng đã không có chút nào không nên cùng hận ý, khôi phục bình thản cùng thong dong. Diệp Vân ngược lại là có chút không thích đứng theo lý hắn đoạt lấy lôi đình áo nghĩa hẳn giống. Quân Nhược Lan mặc dù tạm thời hạ xuống, trong nội tâm có lẽ đối với hắn cũng hận thấu xương mới đúng, thế nhưng là hắn có thể theo Quân Nhược Lan trong mắt chứng kiến, trong nội tâm nàng bình thản cùng thong dong cũng không phải che giấu đi ra, mà là phát ra từ nội tâm. Đối với cái này, Diệp Vân chỉ có thể đủ về tại Quân Nhược Lan đến từ nguyện thần cung kiến thức rộng rãi, người mang trọng bảo, một quả hẳn giống, không có cũng liền không có. Quân sư tỷ. Lạc Lôi Cốc có lẽ còn có chút thời gian mới có thể lại lần nữa mở ra, không bằng ngươi nói với ta nói Nguyện Thần Cung chứ sao? Quân Nhược Lan nhìn hắn một cái, nói: Ngươi có biết hôm nay có bao nhiêu rộng, mà có bao nhiêu lớn? Chúng ta cái này thế giới hầu như không có phân cối. Mà Nguyện Thần Cung cũng là trên phiến đại lục này Bát Đại Tông môn một trong. Diệp Vân biết Bát Đại Tông môn, Nguyện Thần Cung nếu như có thể đứng hàng trong đó, tự nhiên là thiên hạ nhất đẳng tông môn. Quân Nhược Lan giống như tâm tình không tệ, tiếp tục nói: Đại Tần Đế quốc chính là Nguyện Thần Cung chỗ quản lý chi địa. Theo ý của ngươi, Đại Tần Đế quốc có lẽ đã là cường thịnh đến khó có thể tin quốc gia. Kỳ thật không phải vậy, đại tần đế quốc phía trên còn có một kiểu nguyệt vương triều, mà nguyệt thần cung chính là kiểu nguyệt vương triều đô thành. Diệp Vân Long mày trao lên, hỏi: "Đại tần đế quốc đã là nguyên anh cảnh chỗ nào cũng có, thậm chí còn có thánh nhân tồn tại, cái kia tiểu nguyệt vương triều trong cao thủ chẳng phải là nhiều đến khó có thể tin." Quân Nhược Lan nhìn hắn một cái, cười cười nói: "Nguyên anh cảnh đã là cái này thế giới khó lường tồn tại, có thể tu thành nguyên anh cũng đã là bao nhiêu tu sĩ mộng tưởng. Tiểu nguyệt vương triều tuy nhiên giành giới bao la bất ngát, nhưng mà nguyên anh cảnh cao thủ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi hơn." Về phần được xưng thánh nhân điệu tiên cảnh, vậy ý như rồi. Đại Tần Đế quốc có lẽ có mấy cái, mà kiểu Nguyệt Vương triều phía dưới giống như Đại Tần Đế quốc như vậy quốc gia hoàn toàn chính xác không ít, nhưng mà có thể tu vi đạt tới địa tiên cảnh đấy, phóng nhãn toàn bộ vương triều cũng có thể chỉ có chính là trăm người mà thôi, trong đó đại bộ phận cũng đều tại Nguyệt Thần cung bên trong. Diệp Vân Long mày trao lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đại Tần Đế quốc đối với Tấn quốc mà nói chính là thượng quốc thiên triều, cả hai ở giữa trên lệch không cách nào lấy tính bằng lẽ thường. Tấn quốc bên trong một cái nguyên anh cảnh đều không có, mà Đại Tần Đế quốc từng cái hơi chút cùng dạng một điểm thông môn nguyên anh cảnh đều cũng không tính nhỏ. Về phần thần tú cung cùng phiếu miểu tông loại này cấp bậc tồn tại, nguyên anh cảnh cao thủ chỉ sợ không có 100 cũng có đến 10 tên. Toàn bộ đại tần đế quốc cộng lại, chỉ sợ có hơn 1000 tên nhiều a. Tiểu Nguyệt Vương triều danh giới so với đại tần đế quốc cần phải lớn hơn vô số lần, theo Lý mà nói sẽ phải có khó có thể tưởng tượng nguyên anh cảnh cao thủ, giống như này phần đông số đến tại, địa tiên cảnh thánh nhân cũng có thể số lượng cũng không ít mới đúng, cái nào nghĩ đến quân ngực lan lại nói toàn bộ Kiểu Nguyệt Vương triều thánh nhân, cũng chỉ là chính là trăm người mà thôi, hơn nữa đại bộ phận vẫn còn là nguyệt thần cung bên trong. Diệp Vân không khỏi cảm thán, tu luyện chính là kim tự tháp hình dáng, càng lên cao lại càng khó càng thưa thớt, đột nhiên hắn nhìn đến đồng đồng béo ở cuộc khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi nhớ tới cái kia hảo cảnh trong bị đẩy trời kim giáp thần binh đuổi giết thanh niên nam nữ, bọn hắn xúc địa thành thốn, một bước ngang hắn giảm, lại có thể đủ cách xa nhau một cái không gian đem tiên ma chi tâm đưa đến Diệp Vân trong cơ thể. Phần này tu vi quả thực khó có thể tin, theo tu vi tăng lên, Diệp Vân lại càng cảm thấy đây đối với thanh niên nam nữ cường đại, chắc hẳn cái gọi là thánh nhân địa tiên cảnh căn bản cũng không đủ để hình dung bọn hắn, chỉ có thánh nhân trở lên, thành hiệu chính thức tiên tiên mới được bọn hắn có lẽ có thể cảnh giới. Không biết nguyệt thần cung trong hay không còn có thánh nhân trở lên cao thủ. Diệp Vân rất ngạc nhiên hỏi lên. Quân Ngọc Lan khuôn mặt một túc, trước đó chưa từng có ngưng trọng, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: Thánh nhân trở lên chính là thiên tiên, có thể thành tựu thiên tiên cũng đã đi hướng tiên giới, thì như thế nào lại ngưng lại nhân gian đây? Đó là quả quyết không có. Nghe đồn ta nguyệt thần cung chi chủ cùng hai gã thái thượng trưởng lao tu vi cũng đã đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đủ mở ra thiên giới chi môn. Chẳng qua, muốn đi hướng tiên giới lại có cỡ nào khó khăn, bọn hắn đã ngưng lại nghìn năm, thực sự không có có thể thành công. Diệp Vân nghe tâm thần hướng tới, nguyên anh cảnh tại hắn xem ra đã cực kỳ khó khăn, mà thánh nhân cảnh giới tức thì cần khó có thể tin nỗ lực. Như vậy thánh nhân cảnh giới phía trên tiên giới lại là như thế nào? Bang vào Nguyệt Thần Cung chi chủ tại thánh nhân cảnh giới đỉnh phong ngưng lại nghìn năm không thể đủ đột phá liền đủ để nói rõ tiên giới là như thế nào khó có thể tiến về trước. Diệp Vân tu luyện thối tiên tâm pháp, theo cảnh giới tăng lên độ khó liền càng lớn, nhưng mà trong lòng của hắn nhưng không có nửa phần sợ hãi cùng nỗi bước. Nếu như có được tiên ma chi tâm hắn đều không thể tu luyện thối tiên tâm pháp thành công, như vậy phóng nhãn toàn bộ thiên hạ lại có ai có thể đủ làm được? Diệp Vân tin tưởng, nếu như hắn có thể bằng vào Thối Tiên Tâm Pháp tu luyện tới địa tiên cảnh lời nói, như vậy chỉ sợ thực lực sẽ tăng lên đến khó có thể tin tình trạng, dù sao khi đó thân sắc đem cường han đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, dù là đối mặt chính thức tử phụ thần lôi hắn đều có thể đơn giản ngăn cản. "Ngươi có thể nghe qua Lang tiêu thành?" Quân Nhược Lan tựa hồ lòng có nhận thấy, thở dài chậm rãi nói ra. "Ta nghe qua, ta nghe qua." Không đợi Diệp Vân trả lời, Đồng Đồng nhảy dựng lên, tiếp tục nói, "Đó là Tiên Đạo Tông địa bàn, ta đi qua." Quân Ngực Lan cùng Diệp Vân hai mặt nhìn nhau, không khỏi sử sốt. "Ngươi đi quá. Tiên đạo tông khoảng cách đại tần đế quốc không biết có bao nhiêu vạn ước trong xa, lấy tuổi của ngươi chính là mỗi ngày không ngừng phi hành, thông qua các loại truyền tống môn, chỉ sợ không có 20 năm cũng không đến được. Quân Nhược Lan lắt đầu, đối với tên tiểu tử này, nàng giờ phút này cũng không có hận ý. Ai nói hay sao? Đó là các ngươi những người nghèo này. Ngươi có biết có một loại siêu cấp truyền tống trận, có thể tại bát đại tông môn trong lúc đó chuyển đổi, trực tiếp truyền tống. Đồng đồng đi môi, đối với hai người chất vấn rất là bất mãn. Quân Nhược Lan khẽ giật mình, nói, Siêu cấp truyền thống trận ngược lại là hoàn toàn chính xác tồn tại. Chẳng qua mỗi một lần hao phí tiên linh chi thạch khó có thể tin. Nguyệt Thần Cung đã có nghìn năm không có mở ra quá như thế quy mô truyền thống trận. Ngươi lại từ cùng đi. Đồng đồng nhún đầu, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết. Dù sao ta đi qua, hâm mộ chết các ngươi. Diệp Vân cười một tiếng, vỗ vỗ đầu của nàng, nói, có cái gì tốt hâm mộ hay sao? Ở nơi nào không phải tu luyện? Đồng đồng gừ một tiếng, phiết lấy đầu không nhìn Diệp Vân. Quân Nhược Lan nói, Diệp Vân ngươi cũng không biết Tiêu Thành Thần kỳ chỗ. Tiên đạo tông chính là bát đại môn phái chi thủ, bọn hắn chiếm cứ toàn bộ thế giới tốt nhất động thiên phúc địa, Lăng Tiêu thành chính là tu luyện tại bọn hắn sở chiếm cứ động thiên phúc địa trong cao cấp nhất địa phương, bên trong linh khí tràn đầy đến rồi cực hạn, so với đại tần đế quốc tối thiểu muốn nồng đậm rồi gấp trăm lần. Thử nghĩ một chút, nếu như tại Lăng Tiêu thành tu luyện lời nói, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng? Diệp Vân trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, gấp trăm lần tại đại tần đế quốc linh khí, đó là như thế nào thần kỳ tồn tại. Nếu là có thể tại Lang Tiêu thành tu luyện một năm, chẳng phải là đỉnh trên đại tần đế quốc trăm năm. Đương nhiên, tu luyện cũng không phải chỉ nhìn thiên địa linh khí. Còn cần công pháp cùng đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Nhưng mà tương đối mà nói, chúng ta nếu là ở Lăng Tiêu Thành lời nói, tốc độ tu luyện tăng lên cái gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Quân ngược Lan tựa hồ nhìn ra Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ, chậm rãi nói ra. Diệp Vân con mắt híp lại, không nói gì. Hắn đột phá cần đại lượng linh khí, nếu như là ngày sau có thể tiến về trước Lăng Tiêu Thành lời nói, thối tiên tâm pháp tu luyện sẽ phải có thật lớn tăng lên. Lăng Tiêu Thành. Diệp Vân đột nhiên đã tìm được mục tiêu mới. Đợi khi tìm được cứu chữa Tô Linh thần hồn đan thuốc về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến về trước Lăng Tiêu Thành mới được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 Có thị gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng lưới ôn gì tập rẻ sặc vén. Quy 1 chương 516, kinh người nửa liệu. Đồng Đồng chứng kiến Diệp Vân đối với Lăng Tiêu Thành đột nhiên đã có hứng thú thật lớn, miệng môi. Liền các ngươi như vậy thực lực còn đi Lăng Tiêu Thành, liền nhìn trong cửa binh lính tu vi đều so với các ngươi cao. Diệp Vân cùng quân nhược Lan hai mặt nhìn nhau, tiểu nha đầu này cũng không biết biết xuất hiện ở Lạc Lôi cốc ở bên trong, nàng theo như lời những có lẽ này thật sự đi qua Lăng Tiêu Thành thế nhưng là siêu cấp truyền tống trận toàn bộ đại lục cũng không có mấy cái, Nguyệt Thần cùng siêu cấp truyền tống trận càng là nghìn năm đều không có bắt đầu dùng quá, Đồng Đồng chẳng qua 6 7 tuổi bộ dạng, như thế nào lại biết được nhiều như vậy. Nếu như là nàng thật sự đi qua Lăng Tiêu Thành, cái kiếp như thế nào lại xuất hiện ở Lạc Lôi Cốc trong? Chính là nàng tu vi tăng lên gấp trăm lần, muốn tại 6 7 năm trong theo Lăng Tiêu Thành đến đại tần đế quốc, cũng là không thể nào làm được sự tình. Đột nhiên, quân Ngược Lan trên mặt nổi lên một tia kinh hãi chi ý, nàng xem thấy Đồng Đồng không khỏi lùi về sau nửa bước. Diệp Vân khẽ giật mình, có chút không rõ quân Ngược Lan là có ý gì chẳng lẽ tiểu nha đầu này bị thần hồn phụ thể cướp lấy rồi linh hồn kỳ thật tuổi nhỏ trong thân thể ở một gã sống mấy nghìn năm lao yêu quái quân ngược lan không tự chủ được nói ra đồng đồng xuất hiện thật sự không có cách nào giải thích đồng đồng mãnh liệt nhảy dựng lên mà bộ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ giận dữ ngươi mới trong thân thể ở một cái lao yêu quái chắc không được ngươi một điểm rất khó coi rõ ràng nói như vậy ta quân ngược lan nhìn xem nàng ánh mắt lại không nói ra được lương trọng ta phục dùng đan dược tăng lên tu vi ngươi có thể nhìn ra được siêu cấp truyền thống trận ngươi biết lang tiêu thành càng là được sương đi qua mọi việc như thế Lấy ngươi một cái chính là tuổi tác bất quá 6, 7 tiểu hài tử làm sao có thể đủ biết được. Đồng Đồng nhíu môi, nói, ta theo siêu cấp truyền tống trận đi, ngươi không biết là ngươi không kiến thức. Quân nhược Lan cười lạnh nói, Nguyệt Thần cung siêu cấp truyền tống trận đã nghìn năm không có mở ra quá, ngươi làm sao có thể đủ theo truyền tống trận đến đây? Đồng Đồng cười ha ha, chỉ vào Quân nhược Lan lại làm ra vẻ nói, ai nói chỉ có Nguyệt Thần cung mới có siêu cấp truyền tống trận hay sao? Tu vi đến rồi cảnh giới nhất định, đối với không gian pháp tắc có sâu đậm lý giải về sau, bố trí một cái siêu cấp truyền thống trận không có ngươi nghĩ giống như khó khăn. Quân nhược Lan khuôn mặt đại biến, nhìn xem Đồng Đồng hồi lâu không nói gì. Nàng từ nhỏ tại Nguyệt Thần Cung lớn lên, đối với siêu cấp truyền thống trận cũng không lạ lắm, thậm chí đã từng tiến đến được chứng kiến. Muốn bố trí một tòa siêu cấp truyền thống trận cần tài liệu chính là Thiên Văn Số tự, không dám tưởng tượng. Mỗi một lần truyền thống hao phí tiên linh chi thạch càng là số lượng chiếm đa số, chính là Nguyệt Thần Cung nội tình cũng là tốn hao không thể hơn. Đông Đông lại nói chỉ cần tu vi đến rồi cảnh giới nhất định, đối với không gian pháp tắc có sâu đậm lý giải là có thể bố trí một tòa siêu cấp truyền thống trận. Tại Quân Nhược Lan xem ra, cái này hoàn toàn là nói mỏ. Chính là Nguyệt thần cung trong đối với không gian pháp tắc lý giải sâu nhất, tu vi đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ thái thượng trưởng lão cũng không có cách nào dựa vào một mình lực lượng bố trí ra một tòa siêu cấp truyền thống trận. Nếu thật như đồng đồng theo như lời nói, vậy có thể đủ bố trí siêu cấp truyền thống trận cao thủ tu vi tuyệt đối đột phá địa tiên cảnh, chính là chính thức tiên nhân, có thể tiến về trước thiên giới tuyệt thế cường giả. Chẳng qua, cường giả như vậy chính là phóng nhãn khắp đại lục, lại có vài tên đây. Hùng chi, mỗi một gã tuyệt thế cường giả chỗ theo đuổi thuật đạo pháp tắc có tất cả bất đồng chính là tu vi đột phá đến rồi tiên nhân cảnh giới cũng không nhất định có thể bố trí xuất siêu cấp truyền thống trận. Ngạc nhiên, các ngươi cái gọi là siêu cấp truyền tống trận cũng chính là trên phiến đại lục này truyền truyền, ngươi có biết trong tam giới còn có theo có thể truyền tống đến thế giới khác truyền tống trận sao?" Đồng Đồng đi môi, hư hai tiếng. Quân Nhược Lan sắc mặt càng phát ra khó coi, đối với Đồng Đồng lai lịch nàng đã không dám suy đoán. Mặc dù Đồng Đồng là ở ăn nói bậy bạn, ăn nói lung tung, nhưng mà Quân Nhược Lan cũng đã không dám từng có kích động làm. Nếu như là Đồng Đồng lời nói trong có một tia chân thật, như vậy sau lưng nàng tiền kia tu sĩ chính là không cách nào tưởng tượng tồn tại, chỉ sợ một người liền có thể đủ cùng Nguyệt Thần cung chống lại. Nếu như là đắc tội cao thủ như vậy, chính là lấy quân ngực Lan tại nguyện Thần cung trong địa vị, chỉ sợ cũng không giữ được nàng. Quân ngực Lan trầm mặc không nói, chẳng qua thối lui ra khỏi vài bước, trên mặt đẹp không còn có lúc trước tự tin cùng là nhạt, chẳng qua lặng lặng đứng đấy. Diệp Vân ngược lại là trong nội tâm quần quật lên cơn sóng gió động trời, đồng đồng lai lịch hắn ngược lại là có chỗ suy đoán. Mặc kệ tiểu nha đầu này đến từ nơi nào, nàng đôi trong mắt kia chính là chứng cứ, tuyệt đối cùng ảo cảnh trông được đến cái kia hai gã thanh niên nam nữ có ngàn vạn lần quan hệ. Nếu như đồng đồng lời nói không uổng, như vậy nàng hoàn toàn chính xác được chứng kiến chính thức tuyệt thế cao thủ, có lẽ chính là cái kia hai gã thanh niên nam nữ nếu là thật sự đấy, như vậy hai người này tu vi có lẽ vượt xa địa tiến cảnh, nhưng ở phía sau kia truy kích kim giáp thần binh, có lẽ chính là thiên giới thần tướng. mà hai người không chút nào đem kim giáp thần binh truy kích để ở trong mắt, có thể thấy được tu vi của bọn hắn xa xa vượt qua. dù là diệp vân não đại động mở, sức tưởng tượng phong phú, đến trình độ này, thực sự đã không dám nghĩ thêm nữa rồi. thiên giới thần tướng đã vượt qua hắn nhận thức giới hạn, mặc kệ ở đằng kia một quyển sách cổ ở bên trong, hắn đều chưa từng gặp qua hơi chút kỹ càng một chút ghi chép. nếu quả thật có thiên giới tồn tại, như vậy toàn bộ nhân loại chỗ thế giới hoàn toàn liền không đáng giá được nhắc tới. Có lẽ vài tên kim giáp thần binh đi vào cái thế giới này, liền có thể đủ đơn giản đem bắt đại tông môn xóa đi. Diệp Vân thở sâu, tận lực ngăn chặn kinh hãi trong lòng, hắn nhìn chằm chằm vào Đồng Đồng hai con người, muốn nhìn đến có hay không cùng ảo cảnh bên trong có cái gì chỗ bất đồng. Đồng Đồng cũng không nói chuyện, trừng trong mắt trở lại nhìn qua. Diệp Vân chậm rãi phát hiện, trước Đồng Đồng yên tĩnh thời điểm, nàng nguyên bản đã có một ít tâm tình, một ít tức giận đôi mắt lại bắt đầu thay đổi tinh khiết không, rảnh, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Chính là cái này đôi mắt. Diệp Vân thở sâu, có chút nhắm mắt lại, Đồng Đồng chỉ có 6, tuổi, tu vi liền đã đến kim đan cảnh hậu kỳ mà nàng kiến thức nhưng lại vượt xa quá rồi tu vi, nha đầu kia mặc kệ đến cùng đến từ nơi nào, phía sau nàng nhất định có một khó có thể tin tồn tại, hoặc là một gã tuyệt thế cao thủ, hoặc là một cái cực kỳ khổng lồ thế lực. Đồng Đồng cùng lạc lối cốc thông đạo mở ra về sau, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Vân bình phục tâm tình, nhẹ giọng hỏi. Đồng Đồng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi đi đâu vậy ta liền đi ở đâu, ta giống như lại ở đâu bái kiến ngươi, chúng ta hẳn là đến từ cùng một chỗ. Diệp Vân nhíu mày, nếu như Đồng Đồng thực bái kiến chính mình, như vậy tất nhiên là ở cảnh chính giữa, điều này cũng nói rõ Đồng Đồng thân phận chính là cái tiêu đối với thanh niên nam nữ nhi nữ hoặc là đệ tử. "Tốt, vậy ngươi về sau hãy theo ta." Diệp Vân gật gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ cương triều chi sắc, nhẹ nhàng sờ soạn một chút Đồng Đồng đầu. Đồng Đồng tựa như một cái nhu thuận tiểu miêu, rất hưởng thụ Diệp Vân khẽ bước, sau đó lại làm ra vẻ mà nói: "Yên tâm, ta về sau lại bảo vệ ngươi." Diệp Vân không khỏi mỉm cười, nha đầu kia cũng là thú vị, lại còn nói muốn bảo vệ mình, coi hắn kiến thức chẳng lẽ không biết kim đan cảnh tại đại tần đế quốc thật sự không tính là cái gì. "Tốt, quyết định vậy nha, chúng ta giúp nhau bảo hộ, ngày sau ta tất nhiên sẽ không để cho người khi dễ ngươi." Đồng Đồng híp mắt to gật đầu nói, đó là tự nhiên, ta cũng sẽ không khiến người bên ngoài khi dễ ngươi đấy. Dứt lời, nàng xem quân nhược lan liếc, lại vụng trộm cùng Diệp Vân nói khẽ, "Đợi qua một thời gian ngắn, chúng ta nghĩ biện pháp tiến về trước Nguyệt Thần Cung, sau đó đi lang tiêu thành." Diệp Vân khẽ giật mình, nhìn xem nàng không nói gì, trong nội tâm rất là im lặng, chẳng lẽ Đồng Đồng thật là theo Nguyệt Thần Cung siêu cấp trong truyền thống trận đi vào đại tần đế quốc? Nàng kia mới vừa nói đều là hư dạ. Tốt. Diệp Vân cũng không hỏi nữa, chẳng qua khẽ gật đầu một cái. Mấy người không nói nữa lời nói, quanh chân mà ngồi, lặng chờ lạc lôi cốc thông đạo lần nữa mở ra. Hai canh giờ về sau,